Chương 211: Bất ngờ phát hiện. Sỉ sì tôi không có chút nào dám đệ soát, đem từ chính mình gia nhập Hỉ Dạ đến lần gần đây nhất tiếp thu nhiệm vụ toàn bộ đều bàn giao sạch sẽ xanh. Bao quát hắn tiếp xúc qua Hỉ Dạ các công, cùng với dưới tay hắn quản lý lý sở hữu Hỉ Dạ thành viên cũng đều bị hắn tỉ mỉ ghi vào trên giấy. Nạ Tạ xà một bên nghe, một bên làm mục ký, mãi đến tận hắn nói đến một cái nhiệm vụ thời điểm, nạ Tạ xà ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo lên. Tuy nhiên đã ý thức được cái này nhiệm vụ tầm quan trọng, thế nhưng nàng vẫn là chuẩn bị chờ Sỉ Tiểu đem toàn bộ sự tình đều bàn giao sau khi xong lại bắt đầu vấn đề. Hai mặt pha lê mặt sau Nít Fuji khi nghe đến cái này, nhiệm vụ thời điểm ánh mắt cũng sắc bén lên. Hắn giơ tay lên đụng một cái trong thai thai nghe, sau đó quay về cùng chô ở một cái kinh nạ tạ xạ nói rằng, ngươi cũng có thể nhận ra được hắn vừa nãy nói tới cái kia nhiệm vụ, chờ hắn một lúc sau khi nói xong, ngươi tỉ mỉ triển khai hỏi một câu. Nghe được thai nghe bên trong Nít Fuji âm thành, trong phòng thẩm vấn nạ tạ xạ cũng khẽ gật đầu ra hiệu. Rốt cục, xì theo bàn giao xong xuôi chính mình từng làm sở hữu nhiệm vụ cùng mình bản thân biết sở hữu hỉ dạ đặc công tên. Thời gian giải tự thuật để sĩ tôi không khỏi cảm giác được có chút miệng khô lưỡi khô. Thế nhưng coi như như vậy hắn cũng không dám nói tới yêu cầu gì. Hắn sợ một nói mình muốn uống nước, phía sau hắc y đặc công liền sẽ lập tức xông lên, sau đó sẽ thứ đem hắn ấn tới đại trong thùng nước đi. Ước lượng một chốc chuyện như vậy phát sinh độ khả thi, Sỉ Đẹo vẫn là quyết định câm miệng, không đi làm những này có nguy hiểm sự tình. Na Tạ Sa nghe xong Sỉ tự tự thuật sau cũng chầm ngâm chốc lát, sau đó mới mở miệng hỏi, "Ngươi mới vừa nói ngươi ở lưu rốt đại chiến mới vừa kết thúc liền nhận được một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn là sở chủ cơ cho ngươi tuyên bố." Ngươi đem nhiệm vụ này tỉ mỉ nói một lần, một điểm chi tiết nhỏ cũng không muốn để sót. Nguyên Lai like Hi Điệu ở bề ngoài làm tỉ ở Sở Nhất Hệ Hỉ Dạ Công, thế nhưng hắn đúng là với sở chủ cờ phái này hệ, hơn nữa là bị phái tới thẩm thấu tiến vào tỉ ở sở nơi này hỉ dạ sổ cổ vị hạ phân bộ là công. Nghe được nạ tạ xạ chỉ lệnh sau, Si Điệu cũng gấp bận biểu đem chính mình ở lưu rốt đại chiến sau nhiệm vụ cặn kẽ nói ra. Ta cũng là ở ngày đó lâm thời nhận được nhiệm vụ thông báo, sổ cổ vị hạ bên kia cho ta một cái sỉ ẩn cái dương, sau đó để ta ở sau khi chiến đấu kết thúc đem nó cùng chứa lộ kỳ quyển trượng cái dương đổi một hồi. Tuy rằng ta cũng không có xem trong Dương Trang là cái gì, thế nhưng nếu có thể cùng lộ Kỳ quyển truyện làm nổi, vậy ta nhớ nó bên trong chứa cũng có thể là quyển truyện, chỉ có điều hẳn là đồ mô phỏng. Ta làm xong sau khi liền đem hắn giao cho đến cùng ta kết nối nhân viên khác, sau đó mặt sau ta liền không biết. Nghe xong xỉ sì tèo giảng giải, Nạ Tạ Sả cùng Nít Fuji đồng thời rơi vào chưởng mặc. Nếu như dựa theo xỉ sì tèo nói tới như vậy, như vậy ở sau khi chiến đấu kết thúc, cuối cùng giao cho thần sấm trong tay nên chính là bị đổi quá giả lộ Kỳ quyển truyện. Dạ bị thần sấm mang đi, cái kia thật sự đi nơi nào? Là bị vận đến sổ cổ vị hạ đi tới sao? Thời gian đã đã trôi qua lâu như vậy. Sở chủ cơ lại dùng nó đã làm những gì đây? Các loại nghi vấn ở hai người trong đầu xoay quanh. Nạ Tạ Sả đối với Hắc Y đặc công bàn ra một tiếng, để bọn họ xem trọng xỉ tuột sau khi liền đi ra phòng thẩm vấn. Ngoài cửa, Nít Phu cũng đang chờ nàng. Này xem như là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Nạ Tạ Sả nhìn Nít Phu có chút bất đắc dĩ nói, muốn nói là tin tức tốt đi, hiện tại thời gian đã đã trôi qua lâu như vậy, cũng không biết xỉ tẻo đều dùng quyền trượng đã làm những gì. Thế nhưng muốn nói là tin tức xấu đi, dù sao hiện tại đã phát hiện tình huống này, nếu như bọn họ liền như vậy vẫn bị chẳng hay biết gì. Cái kia cuối cùng sản sinh vấn đề mới càng thêm nghiêm trọng. Nitfuji cũng rõ ràng nạ tạ xạ ý tứ, hắn cau mày suy tư một lát sau trầm giọng nói rằng, "Chúng ta muốn đi tìm đội trưởng, còn có hắn hạ vẫn chờ, quyền trưởng đã làm mất đi lâu như vậy, chúng ta cũng không thể xác định tình huống bây giờ đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đến nhanh lên một chút tìm tới quyền trưởng vị trí sau đó đem nó cầm về, không thể để cho quyền trưởng tiếp tục ở lại hỉ dạ nơi đó." Nạ tạ xạ nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục đối với Nitfuji hỏi, "Cái kia ác quỷ bên đó đây, có cần hay không thông báo hắn?" Nitfuji nghe được nạ tạ xạ vấn đề sau cũng suy nghĩ chốc lát, sau đó trầm giọng nói rằng, ta đi tìm ác quỷ cùng hắn nói rõ ràng chuyện này, ngươi đi đem rỗ dơ, còn có Tony sở tạc bọn họ chịu tập lên. nhớ kỹ nhất định phải tỏ rõ vấn đề tính chất nghiêm trọng, không thể để cho bọn họ xem thường, càng là Tony sở tạc. Nạ Tạ Hạ nghe được Nit sắp xếp sau cũng gật gật đầu, sau đó liền lập tức đi ra ngoài hành động lên. chết tiệt hỉ dạ dĩ nhiên giả hoạt như thế, bọn họ đến cùng là làm thế nào đến? Nit trong lòng tràn đầy phiền muộn, hắn thực sự không nghĩ ra hỉ dạ đến cùng là làm thế nào đến. Đại chiến còn chưa kết thúc, bọn họ cũng đã biết Tạ sẽ thắng lợi hơn nữa sẽ ở đó sao thời gian ngắn ngủi bên trong bọn họ liền đem lộ kỳ quyền trưởng đã đánh cháo tốc độ như thế này thực sự là không thể tưởng tượng nổi nifujii cao mày suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hẳn là lúc đó chỉ bên trong gián điệp sớm đã đem tình báo tiết lộ đi ra ngoài phòng trưng ở lộ kỳ lần thứ nhất sau khi xuất hiện hỉ giả cũng đã nhìn chằm chằm hắn quyền trưởng cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm ra quyền trưởng đồ mô phỏng sau đó thực hành đánh cháo kế hoạch đây là đối với lần này đánh cháo duy nhất giải thích hợp lý thế nhưng coi như là lời giải thích này cũng vẫn cứ có một chỗ nói không rõ ràng vậy thì là hỉ dạ đến cùng là làm thế nào ra cái này đồ mô phỏng phải biết lộ kỷ quyền trượng nhưng là có cùng tẻ xệ giật tương tự sóng năng lượng loại này năng lượng xỉu ẹn đã nghiên cứu mấy chục năm đều không có cái gì quá to lớn kết quả thì ra lại là làm sao phong chế ra loại này sóng năng lượng đây Nifujii suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới đáp án hợp lý cuối cùng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tự lắc lắc đầu sau đó lấy ra mện gì cho hắn bộ đàm liên hệ lên tuy rằng hai người đã nhận thức thời gian mấy năm hơn nữa cũng đánh qua nhiều lần như vậy liên hệ thế nhưng hắn đối với ác quỷ tung tích vẫn như cũng là hai mắt tối uí cái gì cũng không biết mỗi lần muốn muốn liên lạc đến ác quỷ cũng chỉ có thể thông qua trước hắn cho cái này bộ đàm đến tiến hành liên lạc. Nidhufji nhìn đã gửi đi xong tin tức bộ đàm, sau đó lại từ trong túi móc ra một cái xem ra như là kiểu cũ máy nhắn tin như thế đồ vật. cái này máy nhắn tin mặc dù coi như kiểu kiểu, thế nhưng cũng là trải qua cải tạo đặc thù dụng cụ, cái này cũng là Nidhufji lá bài tẩy một trong. tại sao những người này đều yêu thích làm những thứ đồ này? không nghĩ ra. Nidhufji trong lòng âm thầm suy tư, sau đó lại khe khẽ lắc đầu, đem điều cũ máy nhắn tin cùng ác quỷ máy truyền tin đều thả tiến vào cửa trong túi. chương hai lại về trạm thủy điện. Lúc này ngôi sao hình học 6 cánh trong căn cứ, Mện Dị cùng Lưu tú chính ở trong phòng thí nghiệm mân mê hủy bỏ chiệp phương pháp. Trải qua 2 ngày nay nghiên cứu, bọn họ đã xác định một cái sáng tỏ phương hướng, chỉ phải tiếp tục dọc theo phương hướng này đi xuống làm nên chẳng mấy chốc sẽ có tương ứng kết quả. Mện Dị cũng tin tưởng hủy bỏ chiệp kỹ thuật lập tức liền cũng bị bọn họ đánh hạ. Ngay ở hai người ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khí thế ngất trời lúc, đỉnh đầu phát thanh bên trong đột nhiên chuyển đến tiểu bạch âm thanh. "Sơ, Nit cho ngươi phát tới tin tức, muốn cùng ngươi gặp mặt." "Hả? Tình huống thế nào?" Hắn tại hiện tại không nên vội vàng thanh lý hyạ cùng gián điều sao? nghe được Tiểu Bạch Âm thanh sau, Mạn Dị cũng ngẩng đầu lên, lấy xuống thí nghiệm dùng kính mắt. Hẳn là có cái gì tình huống khẩn cấp đi. Lưu Tú cũng nghe được Tiểu Bạch Âm thanh, hắn cũng lấy xuống kính mắt đối với Mạn Dị nói rằng, Mạn Dị nghe vậy cũng gật gật đầu. Sau đó Cao mày nói rằng, nên đúng là tình huống khẩn cấp, không phải vậy dựa theo nít Phu gì tính cách, hắn là sẽ không dễ dàng tìm đến ta. Hy vọng không là cái gì quá chuyện phiền phức đi. Mạn Dị đem kính mắt phóng tới trên bàn, sau đó vừa nói một bên đem làm một nửa thí nghiệm chỉnh lý tốt, làm tốt sau khi, hắn lại quay đầu quay về Lưu Tú dặn dò, Tú Nhi, vậy ta chưa hết đi xem xem là tình huống thế nào. Ngươi tiếp tục làm thí nghiệm, ta cảm giác được hiện tại tiến độ nên đã sắp muốn thành công. Lưu Tú nghe được hắn căn dặn cũng gật gật đầu, sau đó so với cái ok thủ thế sau nói rằng: "Yên tâm, nói không chắc chờ ngươi trở về ta cũng đã thành công." Mện Tử nghe vậy cũng cười nói: "Vậy ta nhưng là mỏi mắt mong chờ." Sau khi nói xong hắn liền đi ra phòng thí nghiệm, sau đó một bên nghe Tiểu Bạch báo cáo nit Fuji ước định địa phương, một bên hướng về căn cứ cổng lớn đi đến. Ước định địa điểm vẫn là hắn lần trước dưỡng thương cái kia vứt bỏ trạm thủy điện, xem ra ta còn phải mở ra máy bay. Nhìn Tiểu Bạch đánh dấu ra địa điểm, Mện cũng nhẹ giọng nói rằng: Sau đó hắn cùng gần mọi người nói một tiếng sau khi liền lại đi tới kho chứa máy bay, sau đó mở ra máy bay hướng ước định vứt bỏ chạm thủy điện bay đi. Lúc này, vứt bỏ chạm thủy điện ở ngoài, Nitfuji đang đứng ở một chỗ cũ nát chạm cơ sở trên, nhìn mặt trời chậm rãi rơi vào đường chân trời. Đột nhiên tìm ta là lại xảy ra chuyện gì sao? Ác quỷ thanh âm khàn khàn đột nhiên từ Nitfuji phía sau vang lên. Đối với tình huống như thế, Nitfuji từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, sau đó nhìn mặt trước ác quỷ trầm giọng nói rằng, đúng là có một cái tin tức xấu. Ngươi còn nhớ Lộ Kỳ quyền trưởng sao? Nghe được Nidhfuji vấn đề, Mện gì cũng là cấp tốc hồi đáp, đương nhiên nhớ được, nó không phải là bị Sô mang về Asgard sao? Mện gì sau khi nói xong lời này liền lại cấp tốc phản ứng lại, nếu như quyền trưởng còn ở Asgard lời nói, Nidhfuji như thế nào sẽ hỏi hắn vấn đề thế này. Nghĩ đến bên trong sau, hắn liền đối với Nidhfuji trầm giọng hỏi, ý của ngươi là Lộ Kỳ quyền trưởng làm mất đi sao? Nó có phải là đã không ở Asgard? Lẽ nào là Lộ Kỳ lại lần nữa bắt được quyền trưởng, sau đó muốn lại lần nữa đối với trái đất phát động cái gì công kích sao? Nếu như đúng là như vậy lời nói, ta không ngại thật sự đem hắn lột da chóp thịt, dù sao ta trước cũng đã Sô từng có góp định. Mẹn Dĩ hướng về Nit Fuji nói hắn có thể nghĩ đến mấy loại khả năng. Nit Fuji nghe được Mẹn Dĩ lời nói sau cũng có chút kỳ quái nói rằng, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến Lộ Kỳ trên người? Theo ta từ số nơi đó được tin tức, Lộ Kỳ không phải đã bị Đạc Kẹo về giết đã chết rồi sao? Nghe được Nit Fuji nghi vấn, Mẹn Dĩ cũng đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa nãy trong lời nói lỗ thủng. Làm thí nghiệm làm đầu óc đều có chút đã tê dận, vừa nãy hắn chỉ là muốn quyền trượng sự tình, hoàn toàn quên Nit Fuji bọn họ cũng không biết Lộ Kỳ là giả chết. "Hả? Xin lỗi, tha thứ ta, ta khoảng thời gian này đang làm một cái thí nghiệm, hơn nữa vẫn không có nghĩ ngươi làm được vừa nãy." Vì lẽ đó đầu óc khả năng đều có chút không quá rõ ràng. Mện Dĩ biết mình có chút nói lỡ, nhưng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh cho mình cái lý do thích hợp. Nifuji nghe được Mện Dĩ sau khi giải thích cũng không có làm sao hoài nghi, hắn biết Ác Quỷ vẫn đang chuyên tâm tìm kiếm đối phó quái thú phương pháp. Hắn cũng phỏng trưng Ác Quỷ thu hoạch lần này tương đối phong phú, sau đó vẫn đang bận việc đối phó quái thú sự tình, vì lẽ đó xác thực ký ức có chút hỗn loạn. Vậy bây giờ đến cùng là tình huống thế nào? Ngươi nói tin tức xấu là cái gì? Mện Dĩ lúc này cũng thích hợp đổi chủ đề, bắt đầu hỏi hắn lần này tới nơi này trọng điểm. Nghe được Mện Dĩ vấn đề Nidhufji cũng cao mày trầm giọng nói rằng, ngày hôm qua Đang Tra hỏi một cái hí giả đặc công thời điểm, chúng ta trong lúc vô tình biết được một cái tin. Nguyên lai like ở Niu Dzọt Đại chiến mới vừa sau khi kết thúc, hí giả cũng đã đem lộ kỷ Quyển Trượng cùng một cái đồ mô phỏng tiến hành rồi đánh cháo. Vì lẽ đó cuối cùng sổ mang đi thực cũng không phải thật sự là lộ kỷ Quyển Trượng, chỉ là một cái không có cái gì quá mãnh liệt dùng đồ mô phỏng thôi. Nghe được Nidhufji nói tới tin tức này, mẹ gì cũng nhất thời có chút kinh ngạc đến mê người. người. Hắn vạn lần không ngờ, ở lúc đó Niu Dzọt Đại chiến sau khi bị sổ mang đi Quyển Trượng dĩ nhiên là giả. Hắn lúc đó chính là vì để người vãn nhất, cho nên mới nói đem lộ kỷ quyển trưởng cũng giao cho sổ mang về Asgard đi bảo quản. Vốn cho là như vậy nên liền sẽ không xuất hiện sổ cổ vị ạ sự tình, thế nhưng hắn không nghĩ đến coi như là như vậy cũng không có có thể thay đổi quyển trưởng bị hỷ ra lợi dụng sự thực. Hô mẹn gì hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình của chính mình sau rồi hướng Nifuji hỏi, ngươi biết bọn họ đến cùng là làm thế nào đến sao? Nghe được vấn đề của hắn sau, Nifuji cũng thu dọn một hồi dòng suy nghĩ. Sau đó nói ra chính mình suy đoán đối với quyền trượng chế tác, ta phỏng chừng bọn họ là ở lỗ kỷ mới ra hiện thời điểm cũng đã bắt đầu rồi kế hoạch, cho nên mới có thể đang đại chiến vừa kết thúc liền lấy ra đổ mô phỏng tiến hành đổi. Thế nhưng đối với quyền trượng mặt trên bảo thạch phòng chế, ta xác thực đến hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng. Mện dị nghe được Nittouji suy đoán sau cũng rơi vào trầm tư. Xác thực như hắn nói, quyền trượng phòng chế cũng không khó, chỉ là cần một chút thời gian, chân chính phòng chế lên khó khăn chính là mặt trên bảo thạch. Nittouji bọn họ khả năng không biết, thế nhưng mện dị nhưng là biết rõ quyền trượng mặt trên bảo thạch thực chính là mình em. Nó sở dĩ không có tỏa ra hào quang màu vàng là bởi vì mìn game bên ngoài còn có một tầng do ở bạ sở game tạo thành sắc ngoài. Ở bạ sở game, men gì ở trong lòng âm thầm suy tư, trong đầu cũng đang nhanh chóng tìm kiếm có quan hệ ký ức. Chương 213, ạ vẹn chờ hội nghị. Ở bạ sở game trên trái đất lần thứ nhất bị nghiên cứu cùng lợi dụng đều là từ hỉ dạ nơi đó bắt đầu. Hơn nữa ở cả Panamérica cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng đã lợi dụng ở bạ sở game làm ra một chút vượt thời đại vũ khí cùng trang bị. Lẽ nào hiện tại hỉ dạ còn nắm giữ loại kỹ thuật này, hoặc là còn tồn giữ lại loại vũ khí này? Không phải vậy, bọn họ là làm thế nào ra cùng ở bạ sở game tương tự gần sóng, đồng thời còn có thể giấu giếm được mọi người chúng ta. Suy tư chỉ chốc lát sau, Mạn Dĩ liền đem chính mình dòng suy nghĩ cũng nói cho Nidfuji. Nidfuji đang nghe xong ý nghĩ của hắn cùng phân tích sau cũng đâm chiêu gật gật đầu. Thuyết pháp như vậy cũng là bây giờ duy nhất có thể giải thích đủ mô phỏng làm sao chế tác lời giải thích. Quên đi, trước tiên không muốn những thứ này. Trước mặt chúng ta chủ yếu vấn đề là tìm tới lộ kĩ quyển trượng vị trí, sau đó mau chóng đưa nó cầm về. Không phải vậy, những người hỉ dạ không chắc còn có thể dùng lộ kĩ quyển truyện làm ra một ít chuyện gì đây. Men gì lúc này cũng khe khẽ lắc đầu, thu hồi chính mình hỗn loạn tâm tư sau đối với Nit Fu Di nói rằng, dựa theo hắn liên quan với sổ cổ vị ả ký ức, tây thôi có lẽ lợi dụng mỉn game năng lượng, đối với hoãn đạ mạ sĩ bị nổ cùng thì ẻ tổ mạ sĩ một cặp sinh đôi này huynh nội tiến hành rồi cải tạo, để bọn họ siêu năng lực được cường hóa, trở thành sơ cật lệ vật cùng vị sì vờ. Thế nhưng căn cứ Men gì nhiều năm như vậy quan sát đến xem, hiện tại hắn vị trí thế giới này cùng hắn trong ký ức điện ảnh là có rất nhiều sai lệch. Tỷ như hắn hiện tại vị trí thế giới này là có dị năng giả tồn tại, hơn nữa người dị năng giả này tổ chức quái thú cùng hỉ giả lại có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nếu như ở thế giới này sở chủ có lợi dụng mìn gem sức mạnh đối với càng nhiều dị năng giả tiến hành cường hóa, làm cho vật thí nghiệm không ngừng một cái sở cắt lệ vật cùng Quỷ Server, cái kia đến thời điểm bọn họ lại muốn làm sao đối mặt đây. Hơn nữa quái thú có thể hay không cũng lợi dụng mìn gem để cho mình dưới chướng dị năng giả đều tiến hành mức độ lớn năng lực tăng lên, điểm này cũng là mện gì quan tâm một điểm. Nhìn đã có chút dại ra mện gì, Nifuji cũng trầm giọng nói rằng, ta đã gọi nạ tạ xạ đi triệu tập hắn hạ adventurer, đợi được bọn họ tụ tập xong xuôi, chúng ta liền lập ra một cái đối với sổ cổ vị ạ tiến hành tác chiến kế hoạch tác chiến. Tranh thủ lần này đem bọn họ tiêu diệt sạch sành xanh, xanh, để hị ra lại không còn sức đánh trả. Mện Dĩ nghe vậy cũng gật gật đầu, tiếp theo hai người liền nhìn đã rơi vào đường chân trời mặt trời chầm mặt không nói suy tư. Đang xem một lúc phong cảnh, sửa lại một chút trong đầu khó phân tâm tư sau khi, Mện Dĩ liền cùng Nít Fuji lại đi tới bỏ đi trạm thủy điện dưới đáy. Nạ Tạ Sạ lúc này cũng đã trở lại bỏ đi trạm thủy điện, nàng đã hướng về mỗi người đều thông báo ngày hôm nay tụ tập. "Well, xem ra ta vẫn là sớm nhất đến." Mện Dĩ nhìn lúc này liền hắn ở bên trong chỉ có 3 người phòng họp, có chút bất đắc dĩ nói. Nạ Tạ Sạ nghe vậy cũng nhún vai một cái, lộ ra cùng mệt gì cùng khoản sự bất đắc dị vẻ mặt. Tuy rằng nàng đã cùng mỗi người đều thông báo đến tụ tập thời gian, thế nhưng dù sao mỗi cái ạ vẹn chờ đều là người bận rộn, cũng không ai biết bọn họ lúc nào mới sẽ đến tề. Sau một chốc sau khi, rỗng giờ trở thành trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài cái thứ nhất đến phòng thợ người. Trong dự liệu người, Nạ Tạ Sạ đang nhìn đến rỗng giờ đi tới sau cũng không có chút rung động nào nói rằng, dù sao ở cái kia một đám không quá đáng tin ạ vẹn chờ bên trong, rỗng giờ chính là cái kia thành thật nhất, người đáng tin nhất viên. Ở rỗng giờ đến sau khi không lâu. Hạ tệ bận tần cũng đi đến trong phòng hợp. Sau khi chính là tiến sĩ bằng nợ, còn có Tony sở tạc cùng xủa. Tony sở tạc đang nhìn đến chính mình dĩ nhiên không phải cái cuối cùng đi đến phòng hợp lúc cũng có chút giật mình. Ta còn tưởng rằng ta sẽ là trễ nhất đến cái kia một cái, không nghĩ đến dĩ nhiên có người so với ta còn muộn. Để ta đến một chút, 1, 2, 3, Nha, hóa ra là chúng ta kinh bạo điểm nam chủ còn chưa tới. Tony sở tạc vừa tiến vào phòng hợp, toàn bộ bầu không khí liền biến đến hoàn toàn không có cách nào trở nên nghiêm túc. Nhìn ngay ra Tony sở tạc, rồ rờ cũng cao mảy đối với hắn nói rằng, ngươi liền không thể chính kinh một chút sao? chúng ta ngày hôm nay muốn thảo luận sự tình có thể là phi thường nghiêm túc. khi dạ dĩ nhiên đánh cháo đi rồi nguyên bản nên để sổ mang đi à gặt quyền trưởng, như thế nghiêm trọng tình huống chẳng lẽ còn không đáng ngươi chăm chú lên sao? nghe được dỗ dờ lời nói sau, Tony sợ tặc cũng lấy xuống chính mình kính dâm phản bác. ta cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng ta cũng không cảm thấy chỉ cần giống như người cao mậy liền có thể đem sự tình giải quyết. gây go tình huống đã phát sinh, mặc kệ ta có ra sao thái độ cũng cũng sẽ không ảnh hưởng đến đón lấy hành động. dỗ dờ khi nghe đến Tony sợ tặc phản bác sau cũng không có tiếp tục trả lời, chỉ là nhắm hai mắt lại sau đó dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cùng Tony cãi nhau liền chưa từng có thắng quá, bất luận hắn nói nói cái gì, Tony Sở Tạc tổng có thể nói ra chính mình một bộ đạo lý đến phản bác hắn. Đối với này rộ rở đã cảm thấy mất cảm giác, thậm chí đã tiếp nhận rồi tình huống như vậy, hắn đối với tình huống như thế phương pháp phá giải chính là không để ý tới. Nếu không là ngày hôm nay muốn thảo luận sự tình sát thực trọng yếu, hắn mới không thèm để ý Tony Sở Tạc thái độ. Nhìn thấy hai người đấu võ mồm có một kết thúc, ngồi ở góc mẹn gì cũng đúng tiến sĩ bằng nở hỏi, "Bác sĩ, ngươi tình huống bây giờ thế nào?" Tiến sĩ bằng nở nghe được mện gì câu hỏi cũng rõ ràng ý của hắn. Hắn gầy cận hồi đáp, đã tốt hơn rất nhiều. Ta cùng hắn hiện tại cũng đã lẫn nhau tiếp nhận rồi đối phương tồn tại. Vì lẽ đó hiện tại một số thời khắc chúng ta cũng có thể thương lượng đi. Nghe được tiến sĩ bằng nơ lời nói sau, mẹ dì cũng vui mừng gật gật đầu. Xem ra hắn lúc đó bám thân bằng nơ lúc lưu lại cái kia một điểm thủ đoạn nhỏ sát thực vẫn có tác dụng. Hiện tại bằng nơ tình huống so với từ bản thân trong ấn tượng nhưng là phải thật quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa bọn họ thật giống cũng đi tới một cái cùng chính mình trong ấn tượng không giống nhau hòa giải con đường. Tương lai kết quả mẹ dì cũng không thể nào đoán trước. Thế nhưng hắn cảm thấy đến nên cũng sẽ không so với trong trí nhớ mình cái kia cuối cùng hụt bác sĩ kém chính đang mọi người câu được câu không nói chuyện vía lúc thầu cũng rốt cục đẩy mở hội nghị thất cổng lớn đi vào xin lỗi các vị vừa nãy ta có chút lạc đường cái điện thoại di động này trên bản đồ ta xác thực không phải đặc biệt có thể xem hiểu vì lẽ đó vừa nãy đi tới đi tới liền không biết đi tới chỗ nào đi tới tony sợ tạc nghe được số lời nói cũng không khỏi nổ nước bọt nói ngươi lẽ nào khoảng thời gian này trên trái đất lúc sinh sống xưa nay đều không dùng điện thoại sao tôi nghe được tony vấn đề sau cũng suy tư hồi đáp gần như là như vậy bởi vì ta cũng không phải rất cần phải vật này hiện tại cái này cái vẫn là quan thời gian trước dền nhất định phải mua cho ta Ta liền nói nó không tiện, không có tác dụng gì, quả nhiên ta ngày hôm nay dùng nó tìm đường liền là đường. Nghe được số ván giận, trong phòng hợp mọi người cũng đều nhất thời ngại lời, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trường 214, Hội nghị quyết nghị. Theo số đến, sở hữu nên đến người cũng đều đến đông đủ. Mọi người ngồi ở trong phòng hợp, chờ đợi Nish Fuji hướng về bọn họ giới thiệu tình huống. Ngoại trừ mẹn gì cùng nạ tạ xạ ở ngoài, còn lại mấy người cũng chỉ là biết một ít đơn giản tình huống, cũng không biết cụ thể đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Vì lẽ đó đang tiến hành thảo luận trước, Nifuji cũng cần hướng về bọn họ cụ thể giới thiệu một lần hiện tại gặp phải vấn đề. Bao quát quái thú tồn tại, cùng với hí dị cùng quái thú quan hệ, Nifuji cũng mượn cơ hội này hướng về mấy người đều làm một cái giải thích. Nghe xong Nifuji giới thiệu sau, Tony sợ tạc thủ bắt đầu trước phát biểu nổi lên cái nhìn của chính mình. Nay cũng thật là cái tin tức xấu, lưu giọt cuộc chiến đều đã trôi qua lâu như vậy, chúng ta mới phát hiện lộ kỳ quyền trượng lại bị đánh cháo. Kinh bạo điểm nam chủ, ngươi đem quyền trượng cầm lại Asgard sau khi lẽ nào sẽ không có lấy ra xem hoặc là dùng qua sao? Thời gian lâu như vậy qua khứ, người dĩ nhiên cũng không có phát hiện quyền trưởng có sự dị thường sao. Tony sợ tặc có chút kỳ quái đối với Tso hỏi. Mấy người bọn hắn bởi vì chỉ là tiếp xúc một hồi, vì lẽ đó không có phát hiện dị thường cũng là có thể thông cảm được. Thế nhưng quyền trưởng bị Tso mang về Asgard thời gian lâu như vậy, hắn làm sao sẽ liền một chút khác thường đều không có phát hiện. Theo Tony đối với Tso vấn đề, trong phòng họp mấy người cũng đều đưa mắt phóng tới Tso trên người. Tuy rằng vấn đề này là do Tony hỏi lên, thế nhưng bọn họ cũng xác thực rất tò mò vấn đề này. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người hướng mình tụ tập, Trâu cũng sờ sờ đầu có chút lung tung nói, tuy rằng các ngươi khả năng không quá tin tưởng, thế nhưng Lộ Kỷ quyền trưởng đang bị nắm sau khi trở về sát thực sẽ không có người chạm qua nữa. Đúng là tệ xệ giặc bởi vì phải tu bổ cầu bị phẫu vì lẽ đó còn bị dùng một lần. Ta đem Lộ Kỷ mang về Asgard sau khi, hắn liền bị giam tiến vào trong địa lao. Hắn quyền trưởng cũng bị bỏ vào ổ điển trong kho tàng, không còn có người đợi tới. Sau khi Asgard cũng phát sinh rất nhiều chuyện, bao quát đặc kẹo vẻ sầm lớn, còn có ta mâu thân cùng Lộ Kỷ. Nói tới chỗ này lúc trò vẻ mặt cũng có chút lờ mờ một chút, hai người này ít đối với hắn đã kích sát thực rất lớn. Cho nên nói lời nói thật, nếu như không phải chuyện lần này, ta đều có chút quên quần trưởng chuyện này. Nghe xong sự giải thích, mọi người cũng đều trầm mặc. Tiên tính chỉ chốc lát sau, mện gì lại mở miệng nói rằng, hiện đang xoắn suất những này đã không có tác dụng, chúng ta hiện tại muốn làm chính là tìm tới quần trưởng, sau đó đem nó mang về. Không thể để cho hắn tiếp tục ở lại người của hy dạ trong tay, không phải vậy ai biết bọn họ lại gặp làm ra những chuyện gì đến. Nghe được mện gì mở miệng, rô giờ cũng đáp lời nói, nói không sai, hiện tại không phải soán suất những người thời điểm, Sự tình vừa nhưng đã phát sinh, cái kia liền không có cách nào cứu vãn, chúng ta hiện tại cần phải làm là mau chóng tìm về quyền trượng, đúng lúc dừng tổn. Trầm Mặc Bằng Nở khi nghe đến hai người nói lời nói sau cũng mở miệng hỏi, cái kia liên quan với quyền trượng vị trí địa điểm có đầu mối gì sao? Mện Dĩ nghe được Bằng Nở vấn đề sau cũng lập tức hồi đáp, từ tỉ ở sở nơi đó được tình báo đến xem, sở chủ cờ chủ yếu cứ điểm chính là ở sổ cổ vị hạ. Vì lẽ đó quyền trượng vị trí cũng có thể chính là sổ cổ vị hạ. Trả lời xong Bằng Nở cái vấn đề sau, Mện Dĩ lại tiếp tục nói, thực chúng ta bây giờ còn có một cái ưu thế, vậy thì là sở chủ cờ cùng nữu, cũng chính là quái thú thủ lĩnh. Bọn họ đều còn không biết chúng ta đã từ tỷ ở sở nơi đó thu được đến tình báo. Bởi vì chúng ta bên này tin tức phong tỏa khá là đúng lúc, đối với Hỉ Dạ gián điệp thanh lý cùng sàng lọc cũng phi thường cấp tốc. Vì lẽ đó bọn họ nên chỉ biết tỷ ở sở thân phận khả năng đã bại lộ, hơn nữa hắn phụ trách phái này hệ Hỉ Dạ cũng rơi vào nguy cơ. Cụ thể tỷ mị tình huống bọn họ nên cũng biết không phải đặc biệt rõ ràng. Nói tới chỗ này, Mện Dĩ lại nhìn quanh một vòng mọi người tiếp theo sau đó nói rằng: "Chúng ta lần hành động này là tập kích, nếu như có thể nắm chắc cơ hội lần này, như vậy ngoại trừ tỉ ở sở bên ngoài hắn Hỉ Dạ cũng phải đối mặt một lần ngập đầu tai ương." lần này hành động cũng là chúng ta có khả năng chân chính đem hỉ dạ từ phía trên thế giới này xóa đi một cơ hội vì lẽ đó nhất định cần phải nắm chắc. Mendy lời nói xong sau khi, Nifuji cũng trầm giọng nói rằng như vậy nhiệm vụ lần này tầm quan trọng đại gia nên cũng có thể cảm nhận được. đây là chúng ta vì là trái đất tiêu diệt một viên lũ ác tính giải phẫu chúng ta chính là lấy đao bác sĩ hiệu quả trị liệu tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi với hành động của chúng ta vì lẽ đó ta hy vọng mọi người có thể xem ở liệu rút cuộc chiến lúc như thế thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ok ok diễn thuyết liền chấm dứt ở đây đi đón lấy có phải là nên tiến hành cái kế tiếp phân đoạn. Tony sở tặc vừa nghe đến Nito Fuji thuyết giáo liền cảm giác đau đầu, vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng thúc giục kết thúc độc viên, mau nhanh tiến vào cái kế tiếp phân đoạn. Tony thúc giục rất hiển nhiên chính là đang nhằm vào Nito Fuji, điều này làm cho một bên nhìn thấy Nito Fuji ăn quả đắng nạ tạ xạ cùng bạn tẩn cũng không khỏi ăn trộm nợ nụ cười. Khắc tới nói nói cụ thể sắp xếp đi. Shorty vừa thấy thế cũng thanh khát một tiếng nói rằng, Nito Fuji cũng nắm Tony sở tặc không có cái nào, chỉ có thể mặt tối sầm lại để men gì nói tiếp tình báo. Mẹn gì nghe vậy cũng hắng rọng một cái tiếp theo sau đó nói rằng, khắc thực, căn cứ hiện tại sở hữu tình báo biểu hiện, ngoại trừ thì ở sở hệ này bên ngoài, hiện ở trên thế giới tồn tại hỉ dạ thế lực đại khái còn có ba chi. Ngoại trừ này ba chi bên ngoài, còn lại một ít thế lực nhỏ cũng đã bị thôn tính chỉnh hợp xong xuôi. Này ba chi bên trong mạnh mẽ nhất cũng chính là sở chủ cơ lãnh đạo lấy sổ cổ vị ạ, vì là cứ điểm hỉ dạ, vì lẽ đó chúng ta lần hành động này mục tiêu chủ yếu chính là sổ cổ vị ạ, đồng thời cũng phải đem còn lại cái kia hai chi hỉ dạ thế lực cũng hủy bỏ đi. Vì lẽ đó chúng ta là muốn chia làm ba cái tiểu đội sao? đường ngày không nói gì sổ lúc này cũng mở miệng hỏi không sai ngươi cùng bạch tần một đội Nạ tạ sạ băng nở còn có rộ giờ một đội còn lại tony cùng ác quỷ một đội nitsuji nghe được sổ vấn đề sau cũng trả lời nói đây là hắn trải qua đắn đo suy nghĩ sau phân ra đội ngũ như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo đảm nhiệm vụ tiến hành hiệu suất có ác quỷ nhìn tony tony cái này không ổn định nhảy ra nhân tố cũng hiếm thấy có thể an ổn một lần tony nghe được nitsuji phân đội sau cũng đoán được ý nghĩ của hắn đối với này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi Phân thật đội ngũ sau khi, Nith lại phân biệt đem cái kia ba chi hỉ dạ thế lực cứ điểm cùng thực lực tình hình phân phát cho mỗi người. Chủ yếu nhất sổ cổ vị ạ căn cứ do ác quỷ cùng Tony phụ trách, còn lại hai phe thế lực do rộ rợ cùng bật tần đội ngũ phân biệt phụ trách. Tất chiến đội ngũ cùng kế hoạch đều kế hoạch xong sau khi, ba chi đội ngũ liền phân biệt bắt đầu rồi chuẩn bị. Tuy rằng ba chi đội ngũ không ở cùng một nơi, thế nhưng hành động thời gian đều không khác mấy đều là vào ngày mai buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Liên này vài con đội ngũ liền cũng bắt đầu xong việc trước chuẩn bị, bọn họ chọn thật máy bay chuẩn bị trước đó đi đến nhiệm vụ vị trí phụ cận. Chương 215, hợp tác cùng cái nồi liên ở ạ adventurer mọi người cùng mện dị đồng thời thương lượng thế nào đối phó hỉ dạ cùng quái thú lúc, sở chủ cợ cùng Niệu cũng đều chính đang từng người bận rộn. Bận rộn của bọn họ đều là từ mấy ngày trước đi ở sở cái kia nhất hệ hỉ dạ thất bại bắt đầu. Tuy rằng bọn họ biết đến tình báo cũng không rõ ràng tỉ mỉ, thế nhưng từ bọn họ xem ra, nói tóm lại chính là tỉ ở sở nguyên bản kế hoạch hành động thất bại, hơn nữa thực lực của hắn cũng bởi vậy chịu đến lớn vô cùng tổn thương. Đi ở sở thực lực bị hao tổn đối với sở chủ cợ cùng Niệu tới nói đều là chuyện tốt to lớn nay một vị trên danh nghĩa thủ lĩnh vẫn ở tại bọn hắn trên đầu đè ép rất nhiều năm, dẫn đến bọn họ không có cách nào thực hiện mục tiêu của chính mình. Hiện tại rốt cục có cơ hội, sơ chủ cờ cùng Nhiệu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sơ chủ cờ ở này thời gian mấy ngày bên trong vẫn luôn đang bận mở rộng thế lực của chính mình. Bởi vì tì ở sở thất bại, vì lẽ đó có rất nhiều hí dạ đoàn thể đều sụp đổ, biến thành một đoàn một đoàn thế lực nhỏ. Sơ chủ cờ khoảng thời gian này chính là đang hấp thu những này tan vỡ thế lực lớn mạnh sức mạnh của chính mình, hắn muốn trở thành hí dạ tân thủ lĩnh. Cùng sở chủ cơ hấp thu ngoại bộ thế lực không giống, nếu khoảng thời gian này là ở trình hợp chính mình trong quái thú bộ thế lực. Trước cũng đã nhắc qua, nếu mặc dù là quái thú lãnh tụ, được người gọi là Tỷ dạng kẻ thống trị. Thế nhưng thủ hạ của hắn vẫn có một ít không nghe lời âm thanh tồn tại, âm thanh này mặc dù có thể vẫn tồn tại, chủ yếu cũng là bởi vì có Tỷ ở sở ở phía sau âm thầm nâng đỡ. Tỷ ở sở chính là muốn dùng loại thủ đoạn này đến để quái thú không cách nào hoàn toàn ngưng tụ thành một thể thống nhất, cũng văn hóa mịu sức mạnh, lấy này đến giảm thiểu quái thú cái này khủng lộ bạo lực độ ngành mang cho hỉ dạ áp lực vì lẽ đó lần này tỷ ở sở hệ này hỉ dạ thất bại vừa vẫn cho liệu thanh lý trong quái thú bộ không đồng thanh em cơ hội mất đi tỷ ở sở chống đỡ quái thú tập đoàn bên trong những người thanh em phản đối cùng nhân viên lại như trên thất gấu ngư như thế tùy ý liệu sâu xé trải qua mấy ngày nay thanh lý quái thú cũng từ từ hoàn toàn bị liệu không chế ở trong tay bởi vì đồng thời đều ở tỷ ở sở dưới bóng tối vì lẽ đó thực sở chủ cửa cùng liệu trong lúc đó vẫn có hài lòng quan hệ hợp tác mấy ngày nay ạ vẻn trở cùng mèn dị phát hiện lộ kỵ quyền trưởng đánh cháo sự kiện chính là bọn họ hợp tác bắt đầu lúc đó lộ kỵ sau khi xuất hiện Sở chủ cờ cùng Nhiễu sẽ cùng lúc coi trọng trong tay hắn của trượng. Bởi vậy đi ngang qua vài lần giao thiệp cùng giao lưu sau, hai người bọn họ mới cũng đặt thành rồi hợp tác. Bọn họ hợp tác nội dung chủ yếu có trở xuống vài điểm. Bên trong điểm thứ nhất chính là liên quan với Lộ Kỳ quân trượng, hai bên nước định đem quân trượng điều đổi sau khi trở về cộng đồng tiến hành nghiên cứu. Sở chủ cờ cung cấp nhân viên nghiên cứu cùng nghiên cứu kỹ thuật, nếu bên này cung cấp thành tiểu thí nghiệm nguyên liệu dị năng giả, cuối cùng nghiên cứu ra thành quả do hai bên cộng hưởng. Điểm thứ hai là liên quan với cụ thể hành động Hai bên trải qua hiệp thương quyết định có ích đến đổi đồ mô phỏng chế tác do mịu phụ trách, cuối cùng thực thi đổi kế hoạch nhưng là do sở chủ cơ đến phụ trách. Cần do mịu phụ trách chế tác đồ mô phỏng là bởi vì chế tác giả lộ kỷ quyền trượng cần dùng đến chỉ có quái thú nơi đó mới có một đài cơ khí cái nồi trang bị. Cái này trang bị chính là quái thú tập đoàn có thể tồn tại căn bản, cũng là phía trên thế giới này có dị năng người sinh ra đồng ơn. Liên quan với cái này trang bị sinh ra cũng là tràn ngập bất ngờ. Lúc đó, nghiên cứu ra siêu chiến binh huyết thanh Letskinn giáo sư đem huyết thanh mang đến nước Mỹ, đồng thời dùng huyết thanh chế tạo ra trên trái đất cái thứ nhất siêu chiến binh cả tận America Sở Ti vợ rồ rở. Đang nhìn đến siêu chiến binh thuốc thử sau khi thành công, ẩn dấu ở quan sát nhân viên bên trong hỉ dạ gián điệp liền nổ súng giết chết Letskinn giáo sư. Ở Letskinn giáo sư chết rồi, siêu chiến binh huyết thanh hoàn mỹ phương pháp phối chế cũng theo hắn ít biến thành khó giải câu đố. Còn sót lại một nhánh siêu chiến binh huyết thanh cũng bởi vậy biến thành duy nhất một nhánh cơ bản. Sau khi Hỉ Dạ cũng muốn sáng tạo ra chính mình siêu chiến binh quân đội, thế nhưng bởi vì phương pháp phối chế mất chuyển cho bọn họ đối với này cũng là hết đường xoay sở. Cuối cùng ở Tiến sĩ rồi là cùng một đám nhà khoa học nỗ lực, bọn họ lợi dụng tệ xệ giặc năng lượng bất ngờ chế tạo ra một cái khác loại nguồn năng lượng thể. Bọn họ đem cái này nguồn năng lượng thể đặt tên là Lam Hải, đồng thời trải qua nghiên cứu phát hiện cái này khác loại nguồn năng lượng thể năng phát sinh một loại khiến người ta gen sản sinh biến hóa kia sáng. Bởi vì Hỉ Dạ ngay lúc đó thủ lĩnh Z sợ cùng thực cũng là siêu chiến binh tuất thử kết quả, Vì lẽ đó rồ lạ bọn họ lợi dụng vết sở củn máu tươi nghịch hướng đẩy ra một cái không hoàn chỉnh siêu chiến binh thuốc thử phương pháp phối chế. Cái này siêu chiến binh thuốc thử phương pháp phối chế đang phối hợp trên lam hải phát ra ánh sáng tuyến có thể khiến người sản sinh biến dị, biến dị sau khi thành công người là có thể có một ít kỳ dị năng lực. Đến ra cái kết luận này, sau tiến sĩ si rồ lạ liền cùng hắn nhà khoa học lợi dụng lam hải nguồn năng lượng cùng cái này không hoàn chỉnh siêu chiến binh phương pháp phối chế chế tạo ra một cái có thể để người ta sản sinh biến dị hoàn chỉnh trang bị, cái này trang bị chính là cái nồi hệ thống. Nhóm đầu tiên thông qua cái này trang bị nắm giữ năng lực kỳ lạ người cũng được gọi là dị năng giả. Tuy rằng cái hệ thống này có rất mạnh mẽ năng lực, có thể để cho một người bình thường biến thành dị năng giả, thế nhưng nó khuyết điểm cũng cũng rất rõ ràng, vậy thì là tỷ lệ thành công quá thấp. Cái này cũng là Hy Dạ lúc đó mãi đến tận chiến tranh thất bại đều không có nắm giữ mấy cái dị năng giả nguyên nhân, chớ nói chi là còn tổ xây cái gì dị năng giả quân đội. Ở Hy Dạ thông qua nước Mỹ kẹp giấy kế hoạch sau khi xuống lại, cái này cái nồi trang bị cũng là bị đặt ở thành tựu bạo lực độ ngành mà thành lập quái thu tập đoàn. Chính là bởi vì Lam Hải nguồn năng lượng là thông qua kẽ sẽ giặc bất ngờ chế tạo ra đồ vật, vì lẽ đó dùng Lam Hải nguồn năng lượng cũng có thể giả tạo ra kẽ sẽ giặc gợn sóng cùng phóng xạ vì lẽ đó cái này đồ mô phỏng mới có thể thuận lợi hoàn thành đánh cháo, không có bị phát hiện bất cứ gì từ nào, ngoại trừ bên trong không có mỉn ghen bên ngoài, đồ mô phỏng cùng nguyên lai like lộ kỵ quyền trưởng cơ bản không hề khác gì nhau. quái thú đem đồ mô phỏng sau khi làm xong liền giao cho sở chủ cờ cái kia bộ phận hỉ dạ trong tay, sau đó sở chủ cờ lại thông qua thẩm thấu tiến vào tỷ ở sở cái kia bộ phận hỉ dạ xỉ tiều đặc công thuận lợi thực hành đánh cháo kế hoạch, tước định xong thực thi kế hoạch phân công sau khi hai bên nước định điểm thứ ba là liên quan với hiện trạng thay đổi, sở chủ cờ muốn thay thế được tỷ ở sở trở thành hỉ dạ tân lãnh tụ, nếu nhưng là muốn thoát ly hỉ dạ mang theo quái thú trở thành một chân chính độc lập tập đoàn, thoát khỏi sở hữu ràng buộc. bọn họ hai bên theo như nhu cầu mỗi bên, hợp tác cầu thắng, ở hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành bên trong, từng người vững bước phát triển. vì lẽ đó ở tỷ ở sở này một phần hỉ dạ thất bại sau, bọn họ hai bên cũng là trực tiếp khi biết tin tức ngay lập tức liền lập tức bắt đầu rồi cấp tốc mở rộng cùng thanh lý hành động. bọn họ đều muốn thừa cơ hội này ở trong thời gian nhanh nhất đạt đến mục đích của chính mình. chương 216, căn cứ nghiên cứu đâu đâu sổ cổ vị hạ sở chủ cờ tương ứng hỉ dạ phân bộ. Liên Viên quần sơn trong lúc đó có một chỗ màu xám trắng kiến trúc, mảnh này kiến trúc chính là Hỉ Dạ ở sổ cổ vị ạ căn cứ nghiên cứu. ở sở chủ cờ tiếp nhận nơi này Hỉ Dạ phân bộ sau, hắn liền đem nơi này kinh doanh thành chính mình hậu hoa viên, cũng khiến đến thế lực của chính mình từ từ bắt đầu lớn mạnh lên. Hiện tại Hỉ Dạ sổ cổ vị ạ phân bộ là trên trái đất còn lại Hỉ Dạ trong căn cứ trang bị hoàn mỹ nhất, phòng thủ cũng nghiêm mật nhất một cái. Lúc này căn cứ nghiên cứu bên trong, một loạt hàng máy vi tính cùng nghiên cứu thiết bị ngay ngắn có thứ tự bày ra. Nhân viên nghiên cứu môn chính đang một đại máy vi tính cùng nghiên cứu thiết bị trước hết sức chuyên chú nghiên cứu cái gì. Hiện tại cái căn cứ này toàn lực vận chuyển lên mục đích chính là vì hiểu rõ tích cái kia đặt tại ở chính giữa máy móc bên trong, tỏa ra u lam quang mang quyền trưởng. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, bọn họ đã có thể đối với quyền trưởng năng lượng tiến hành bước đầu vận dụng. Bởi vậy, bọn họ cũng mượn năng lượng cải tạo thiết kế rất nhiều kiểu mới kích năng lượng ánh sáng vũ khí, những vũ khí này không chỉ có lực sát thương mạnh mẽ, hơn nữa khắp mọi mặt tính năng đều so với truyền thống vũ khí muốn càng xuất sắc. Liên ở công nhân viên đều bận rộn nghiên cứu lúc, một cái mang đơn mảnh kính mắt đầu đinh nam nhân từ cửa đi vào. Nhìn thấy đầu đinh nam nhân đi tới, Một cái xem ra vô cùng uy nghiêm trung niên nhân viên nghiên cứu cũng thả tay xuống bên trong nghiên cứu hướng về hắn đi tới. Sở chủ cờ tiên sinh. Trung niên nhân viên nghiên cứu đi tới đầu đinh nam nhân bên người hướng về hắn chào hỏi. Sở chủ cờ nghe vậy gật gật đầu, sau đó đối với hắn hỏi, vũ khí trang bị thế nào rồi? Trung niên nhân viên nghiên cứu nghe được sở chủ cờ vấn đề cũng lập tức hồi đáp, hiện tại sở hữu nhân viên tác chiến đã toàn bộ trang bị lên tối vũ khí mới, loại cỡ lớn xe tăng cùng xe bọc thép cũng chính đang chặt chẽ chế tác Sở chủ cơ nghe được trung niên nhân viên nghiên cứu lời nói sau cũng gật gật đầu nói rằng, làm rất tốt, đối với loại cỡ lớn vũ khí cũng phải gia tăng chế tác, dù sao vật này lại không chơi nhiều. Trung niên nhân viên nghiên cứu nghe vậy cũng gật gật đầu. Tiếp theo sở chủ cơ lại đang các nơi tuần tra một hồi, sau đó rồi hướng bên người trung niên nhân viên nghiên cứu hỏi, "Đúng rồi, sinh đôi tình huống thế nào?" Nghe được sở chủ cơ vấn đề, trung niên nhân viên nghiên cứu cũng thu dọn một hồi dòng suy nghĩ sau hồi đáp, một tuần trước tình huống của bọn họ cũng đã ổn định lại. Trải qua tuần này quan sát cũng không có phát hiện cái gì dị dạng tình huống cùng tác dụng phụ, lần này cải tạo phi thường thuận lợi. Bọn họ dị năng cũng càng ngày càng mạnh. Nghe được trung niên nhân viên nghiên cứu báo cáo, sở chủ cở cũng đúng hắn phân phó nói mang ta đi nhìn. Bởi vì mấy ngày qua sở chủ cở vẫn đang bận tiếp thu những người trải rộng toàn cầu các nơi giải rác hỉ giả thế lực, cho nên đối với mới nhất nghiên cứu tình huống hắn cũng không có đúng lúc tra nghiệm. Sau đó hai người liền đi ra mảnh này nghiên cứu địa phương, đi ngang qua mấy cái bí ẩn đường nối cùng vài đạo gác cổng sau, bọn họ lại đi tới mặt khác một gian phòng thí nghiệm. Vừa nãy cái kia mảnh nghiên cứu khu vực là nghiên cứu vũ khí trang bị địa phương, hiện tại cái này mảnh nghiên cứu khu vực nhưng là lợi dụng quyền trượng tiến hành thân thể thí nghiệm địa phương. Ở tại bọn hắn đem lộ kỷ quyền trượng vận đến sổ cổ vị ạ sau khi, liên quan với quyền trượng thí nghiệm liền vẫn không gián đoạn tiến hành. Bên trong trọng yếu nhất chính là tiến hành thân thể thí nghiệm địa phương. Nơi này đã từng có tổng cộng 15 thí nghiệm vật liệu, toàn bộ đều là từ quái thú nơi đó vận đến dị năng giả. Những dị năng giả này đẳng cấp cơ bản đều là đại thể đều là cấp B, chỉ có chút ít cấp C sở dĩ có người như vậy mới tạo thành là bởi vì cấp hạ dị năng giả tương đối quý giá, dùng để làm thí nghiệm quá mức lãng phí. Mà cấp C dị năng giả dị năng lại quá mức nhỏ yếu, thành hữu thí nghiệm vật liệu tới nói cường độ quá thấp. Hơn nữa coi như cấp xe dị năng giả thí nghiệm thành công, đạt được hiệu quả cũng sẽ không đặc biệt lớn, vì lẽ đó dùng cấp B dị năng giả tiến hành quyền trượng thí nghiệm là giá cả so với cao nhất phương pháp. Tuy rằng quái thú cũng rất muốn trực tiếp ở địa bàn của chính mình khai triển thân thể thí nghiệm, thế nhưng dù sao đây là cùng sở chủ cơ hợp tác hạng mục, vì lẽ đó thân thể thí nghiệm cũng là cùng vũ khí nghiên cứu phát minh đồng thời đặt ở sổ cổ vị ạ. Có điều thí nghiệm ở sổ cổ vị ạ tiến hành, thế nhưng quái thú cũng là phái một phần nhân viên nghiên cứu cùng bảo an nhân viên đến nơi này, một mặt chính là phụ trợ nghiên cứu, ở một phương diện khác cũng chính là thả mấy cái cơ sở ngầm ở đây. Trải qua gác cổng sau khi Sở chủ cơ cùng bên cạnh hắn nhân viên nghiên cứu cùng đi tiến vào ở giữa nhất một bên phòng thí nghiệm. Này phòng thí nghiệm cũng là xây dựng ở dưới đất, toàn thể đều là màu xám tảng đá chất liệu, có điều so với bên ngoài vũ khí nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, nơi này gọn gàng sạch sẽ không ít. Sở chủ cơ nhìn tận cùng bên trong phân biệt ở hai cái thành công vật thí nghiệm địa phương, khóe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tuy rằng 15 vật thí nghiệm ở trong quá trình thí nghiệm chết rồi 13 cái, chỉ có hai cái cuối cùng thành công, thế nhưng hắn vẫn như cũ rất hài lòng. Bởi vì hai người này thành công vật thí nghiệm biểu hiện cùng tiềm lực hoàn toàn vượt qua hắn vừa mới bắt đầu mong muốn xuyên thấu qua hai phiến rơi xuống đất to lớn hai mặt kính sở chu cửa có thể nhìn thấy bên trong cái kia hai cái người may mắn tỷ ẹtô dặn gỗ mạ xì mọt cùng hắn em gái đoản đả dặn gỗ mạ xì mọt lúc này tỷ ẹtô chính ở trong phòng thí nghiệm trên máy chạy bộ nhanh chóng chạy bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh hắn hai chân bước động tần suất cũng quá mức cao vì lẽ đó ở nhìn bằng mắt thường đến hắn thật giống như là bất động ở trên máy chạy bộ như thế nương theo bùm bùm tiếng vang tỷ ẹtô dẫy chân máy chạy bộ lại một lần hư hao nó bước khói như kết thúc chính mình ngắn ngủi một đời bên cạnh trong phòng đoản đả trên tay lập loè hào quang màu đỏ đem trên mặt đất mấy cái không giống chất liệu khối lập phương nhấc lên. Ngay ở nàng hai tay bỗng nhiên giao nhau đồng thời, không chung trôi nổi các loại chất liệu khối lập phương cũng đồng loạt bị một nguồn sức mạnh vô hình xoắn nát, hóa thành các loại màu sắc mảnh vụn bùm bùm rơi trên mặt đất. Hai người này người may mắn là một đôi minh muội, vẫn là sinh đôi, hai người bọn họ nguyên bản đều là cô nhi, ở sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt mấy năm sau khi bị quái thú chọn trở thành chuẩn bị thức tỉnh dị năng giả. Sau đó ở thuận lợi thức tỉnh dị năng sau khi, bọn họ lại bị đưa tới sở cổ vì ạ tiến hành lô kỳ quyển trượng thân thể thí nghiệm. Đi ngang qua dài đến một năm mấy lần thí nghiệm cùng điều chỉnh sau khi, bọn họ cũng là phi thường may mắn từ thí nghiệm bên trong còn sống trở thành 15 vị dị năng giả vật thí nghiệm bên trong duy nhất thành công hai cái. Bọn họ nguyên bản dị năng đẳng cấp đều là cấp B, ca ca tỷ e tổ nắm giữ vượt xa người bình thường thân thể tố chất cùng tốc độ. Mội mội thoản đã nắm giữ dụng ý niệm điều khiển vật thể dị năng. Thế nhưng đi ngang qua lộ kỳ quyền trưởng thí nghiệm sau khi, hai người bọn họ dị năng đẳng cấp đều từ cấp B đột phá đến cấp A, cũng mà còn có kéo dài trưởng thành tiềm lực. Tỷ e thân thể tố chất trở nên càng mạnh hơn, tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn mà vẫn đã điều khiển vật thể dị năng đã trải qua không biết biến dị cùng tăng lên, không chỉ có cường độ trở nên càng mạnh hơn, hơn nữa có thể ảnh hưởng vật thể cũng càng rộng lớn, thậm chí còn có thể tiến hành khống chế tinh thần cùng tâm linh cảm ứng. Chương 217, tập kích bắt đầu. Sở chủ cơ nhìn hai người này thành công vật thí nghiệm trong lòng phi thường thỏa mãn. Nếu lần này thí nghiệm đạt được thành quả, như vậy lần sau thí nghiệm kinh nghiệm của bọn họ cũng sẽ càng thêm phong phú, đạt được thành quả cũng phải làm càng thêm ưu tú. Đợi được hắn hoàn toàn nắm giữ cái môn này kỹ thuật, đồng thời còn nắm giữ mạnh mẽ lực lượng vũ trang sau khi hắn là có thể sẽ bỏ cùng Niệu đã từng đặt thành ước định, thậm chí ở quái thú bên trong nâng đỡ một con rối đến lấy bạn Niệu. Bởi vì nếu như cường hóa dị năng giả kỹ thuật có thể ổn định thành thụ, cái tiêu Niệu là sẽ trở thành hắn đối thủ lớn nhất, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem cái nôi cùng quyền trượng đều nắm giữ đến trong tay chính mình mới có thể. Nếu như kế sách như thế cùng dự đoán có thể thành công, như vậy hắn có thể không chế liền không chỉ là hí dạ cùng quái thú, hay là toàn bộ thế giới cũng có thể bị hắn nắm nắm ở trong tay. Vì ở sở không thể hoàn thành tư tưởng cùng kế hoạch liền do hắn sở chủ cờ tới đón hoàn thành. Nghĩ đến bên trong, Sở Chủ Cở khẽ miệng ý cười cũng càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên cái kia liên quan với tốt đẹp tương lai sự tưởng tượng đã để hắn vui vô cùng. Ngay ở Sở Chủ Cở ở căn cứ bên trong tra nghiệm khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu lúc, ạ vẹn chờ mọi người cùng mện gì cũng đã phân biệt đi đến 3 chỗ hỉ giả phạm vi thế lực phụ cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu hành động. Các vị đều chuẩn bị xong chưa? Ta cùng ác quỷ tiên sinh đã tới dự định vị trí, bất cứ lúc nào có thể hành động. Tony sợ tặc thông qua thông tin hướng về người khác hỏi, lúc này hắn cùng mện dị đang đứng ở Sở Chủ Cở cái này căn cứ nghiên cứu bên cạnh một ngọn núi trên đỉnh. Mất đi tiến sĩ Zola Hiện tại cái này chút hỉ giả mạng lưới tin tức ở tiểu bạch trước mặt lại như là không có cái khóa móc môn như thế nghĩ thông cái nào liền mở cái nào vị trí của bọn họ tin tức cũng rất dễ dàng liền bị toàn bộ đều tìm được bởi vì lần hành động này là tập kích vì lẽ đó vì ba chỗ tập kích hành động cũng có thể thuận lợi tiến hành mẹ gì bọn họ cần đồng thời bắt đầu hành động tuy rằng này ba chỗ hỉ giả thế lực ai cũng không phục hay cũng không nhất định gặp trao đổi lẫn nhau thế nhưng vì để người vạn nhất bọn họ vẫn là cẩn thận một ít tốt chúng ta bên này cũng đã vào chỗ bạch ngươi cùng sổ bên đó đây tần số truyền tin bên trong tony tiếng nói vừa mới lặng rồi giờ âm thanh liền chuyển tới. Chúng ta cũng là vị, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu." Theo bật tợn thanh âm vang lên, lúc này chấp hành nhiệm vụ ba bên đã toàn bộ vào chỗ. Vừa nhưng đã toàn bộ vào chỗ, vậy chúng ta liền chuẩn bị hành động. Menji nghe hắn hai đội báo cáo nói rằng, có muốn hay không so với một hồi hai bên kia càng nhanh hơn. Tony sở tắc lại mở miệng đề nghị, "Roger, ngươi liền không thể chăm chú một chút sao? Chúng ta là đang thi hành nhiệm vụ." Tony, "Ok, nếu ngươi sợ sệt, vậy chúng ta liền không cá cược." Roger, "Đánh cuộc gì?" Tony, "Ai thua ai liền xuyên một tuần cùng ngươi cùng quản chế phục thế nào?" Ha ha ha, chỉ đùa một chút, thua người cho thắng người thu một cái chịu thua video thế nào? Roger, nếu như không phát Twitter lời nói, ta có thể tiếp thu. Tony, ok, liền quyết định như thế. Nghe Roger cùng Tony đánh cược, Nạ Tạ Sạ cùng bạt Tẩn cũng chăm miệng một lời nói rằng, kẻ nhạt. Đúng là sổ vẫn thật có hứng thú cũng gia nhập táng gấu, ta cũng gia nhập đánh cuộc, có điều tiền đặt cược nhiều hơn một xe tải tình nhuễn bịa như thế nào? Đương nhiên có thể, hoàng nên gia nhập. Tony nghe được sột gạ vào đánh cuộc cũng nhũ mày nói rằng, được rồi, nói chuyện viễn liền đến đây là kết thúc đi, chúng ta muốn hành động rồi. Nhìn Tony càng tán gẫu càng xa, mèn gì cũng đúng lúc đem đề tài kéo về quý đạo. Chuẩn bị kỹ càng, hành động. Theo mèn gì quắt khẽ một tiếng, bọn họ ba chi đội ngũ đồng thời bắt đầu rồi hành động. Ở hành động bắt đầu trong nháy mắt, Tony từ trên người phóng đi ra ngoài vô số bé nhỏ cao nổ tung dược cùng đạn đạo, nhắm vào dưới đáy màu xám trắng kiến trúc đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, phía bên ngoài đi tới đi lui phòng thủ nhân viên cũng bị này đột nhiên đến tập kích nổ đầu đều ngoằng ngoạng. Cùng xung quanh nhân viên thương vong nặng nề không giống, ở giữa nhất một bên cái kia đống màu xám trắng kiến trúc ở đạn đạo tập kích dưới vẫn không lúc nhích. Bởi vì mỗi khi có công kích sắp rơi xuống màu trắng kiến trúc trên tức thì có một cái kỳ quái lồng ánh sáng màu xanh lam hiện ra, sau đó đem sở hữu công kích đều hóa giải đàn hồi đi ra ngoài. Nhìn cái này kỳ quái lồng ánh sáng màu xanh lam, Tony cũng lập tức nói rằng, xem ra quyền trưởng nhất định là tại nơi này không sai rồi, loại này kỳ quái năng lượng cùng tệ sẽ giặc phi thường tương tự. Ngay ở Tony nói chuyện đồng thời, phía dưới võ trang nhân viên phản ứng cũng phi thường cấp tốc, bọn họ tìm đúng Tony cùng mện dị vị trí, trực tiếp liền phóng ra ra mấy viên tỏa ra u lam quang mang đạn thảo. Nhìn đạn thảo kéo tới, mện dị cùng Tony cũng tập tốc rời đi tại chỗ. Ầm. Ầm ẩm. Loại này đạn pháo uy lực lớn vô cùng, trực tiếp đem Mện Dĩ cùng Tony mới vừa đặt chân đỉnh núi đều bắn cho rơi mất. Tony bay lên bầu trời, một bên linh hoạt trên không trung biến hóa vị trí cùng phương hướng, tránh né hỉ dạ đặc thủ vũ khí công kích, một bên thanh lý phía dưới không ngừng tuân ra võ trang nhân viên. Mện Dĩ nhưng là tuấn di rời đi đỉnh núi, sau đó đi thẳng đến trên mặt đất võ trang nhân viên tụ tập địa phương. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người, cầm tỏa ra u ám quang mang vũ khí hỉ dạ võ trang nhân viên cũng cấp tốc phản ứng lại, bọn họ dồn dập giơ lên vũ khí trong tay hướng về Mện Dĩ chút xuống hỏa lực. Tuy rằng bọn họ hỏa lực phi thường hung mãnh, thế nhưng mèn dì phản ứng cùng Tuấn di càng thêm cấp tốc những người này mở ra nửa ngày thường liền hắn góp áo đều không có đủ tới tiếp theo một cái trước mắt mèn dì trực tiếp Tuấn di đến võ trang nhân viên dày đặc nhất địa phương sau đó hơi suy nghĩ thả ra chính mình phạm vi lớn kỹ năng đuổi gai địa ngục chỉ thấy lấy mèn dì làm trung tâm ròng rã hai cái sân bóng to nhỏ trên mặt đất đều trong nháy mắt thăng ra vô số ngăm đen sắc bén gai nhọn ở phạm vi này bên trong đứng sở hữu hỉ dạ võ trang nhân viên đều bị gai nhọn đâm đâm thủng thân thể bọn họ ở phát sinh ngắn ngủi tiêu thảm thiết sau liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh kỳ tức những này gai nhọn đến đột nhiên đi cũng nhanh Chúng nó xuất hiện ở hiện 5 giây sau liền cũng đều thu về trong đất, trở lại mệt gì trên người. Là màu đen gai nhọn bị thu hồi sau khi, khu vực này trên mặt đất cũng xuất hiện ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều hỉ dạ võ trang nhân viên thi thể. Máu tươi từ bọn họ đã từ từ thi thể lạnh như băng trung lưu ra, đem mảnh này sám trắng thổ địa nhuộm thành hơi hơi biến thành màu đen tinh hồng. Xử lý xong những này hỉ dạ võ trang nhân viên sau khi mệt gì không ngừng lại, bởi vì không chỉ có càng nhiều võ trang nhân viên lại từ trong căn cứ dâng lên, còn có càng nhiều hình thù kỳ quái thế nhưng uy lực vô cùng khả quan xe bọc thép cũng từ đằng xa lại tới. Chương hai thanh lý. Mện dị cùng Tony tập kích hành động bắt đầu sau, chính ở dưới đất phòng thí nghiệm kiểm tra thí nghiệm tình huống sở chủ cơ cũng ngay lập tức được tin tức. Dù sao bên tạc chiến đấu âm thanh vô cùng lớn lao, coi như hắn ở dưới đất phòng thí nghiệm cũng có thể nghe được tiếng vang. Nghe được vang động sau, sở chủ cơ liền lập tức từ thân thể người nghiên cứu khu vực thí nghiệm đi ra ngoài, đi ra phía ngoài vũ khí trang bị thí nghiệm khu vực. Hắn một bên thông qua máy vi tính quản chế quan sát tình huống bên ngoài, vừa hướng bên cạnh nhân viên quản lý hỏi, hiện tại là tình huống thế nào? Là cái gì người chính ở bên ngoài cùng với chúng ta người giáo thủ? Nhân viên quản lý nghe được sở chủ cửa vấn đề sau cũng gấp gấp hướng giải thích khát nói, thật giống là ạ vẹn chờ người, vừa mới bắt đầu đạn đạo chính là nó phóng ra. Ngoài ra còn có một cái đen thui bóng người cùng hắn đồng thời, có thể là tân ạ vẫn chờ. Cũng chỉ có hai người bọn họ. Sở chủ cửa nghe được nhân viên quản lý sau khi trả lời cũng kỳ quái hỏi. Nhân viên quản lý nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó nói, không sai, quản chế chỉ bắt lấy hai người bọn họ bóng người. Sở chủ cửa không nghĩ đến đối với căn cứ tiến hành đột nhiên tập kích dĩ nhiên chỉ có hai người, vậy hắn ạ vẹn chờ đi nơi nào? vẫn là nói hạ vẻn chờ người cảm thấy đến chỉ cần có hai người kia là có thể giải quyết bọn họ này cũng có chút quá coi thường bọn họ đi vốn là biết có đột nhiên tập kích lúc sở chủ cờ trong lòng còn hơi có chút thấp thỏm bất an không biết đối phương đến cùng là lai like lịch gì thế nhưng ở biết chỉ có Tony sở tặc cùng một cái khác người mới sau khi hắn liền an tâm hạ xuống dù sao cũng chỉ có hai người mà thôi coi như hắn phái ra đi xe tăng cùng võ trang nhân viên mỗi một lượng chỉ phát một pháo mỗi một người chỉ đánh một súng cũng có thể đem bọn họ đánh thành chó chỉ có năng lượng lồng phòng hộ ở chúng ta nơi này căn bản không thể bị công phá tái xuất động một ít võ trang binh sĩ cùng xe tăng xe bọc thép để chúng ta hảo hảo chiêu đãi một hồi đường xa mà đến bằng hữu ha ha ha nghĩ đến bên trong sở chủ cơ liền rồi hướng nhân viên quản lý phân phó nói sau đó cản dỡ bắt đầu cười lớn theo hắn mệnh lệnh càng nhiều cầm súng võ trang nhân viên cùng áo giáp xe tăng từ trong căn cứ dâng chào ra ngoài nhiệt tình chiêu đãi mệt gì cùng tony S3. phi hành trên không trung tony lớn tiếng mắng hắn không cẩn thận bị một viên đạn pháo bay đến trước ngực mất đi cân bằng hắn trên không trung điều chỉnh vài cái tư thế mới không rơi xuống đất đi chú ý văn minh dùng từ start Rô giờ ở tần số truyền tin nghe được Tony chửi bậy sau cũng phản xạ có điều kiện nhắc nhở. Có điều đang nhắc nhở xong sau khi, hắn thì có chút hối hận, bởi vì hắn biết Tony nhất định sẽ chào phúng hắn. Quả không phải vậy, Tony khi nghe đến Rô giờ nhắc nhở sau cũng không cam lòng yếu thế mắng trả lại. Ecuasme, ngươi vẫn còn có thời gian quan tâm vấn đề này, ngươi không phải đem công tác đều giao cho nạ tạ xạ cùng toa con, sau đó chính mình đang lười biếng đi. Rô giờ lúc này đang cùng vài tên hỉ dạ binh sĩ chiến đấu. Tony nói lời nói này đồng thời hắn vừa mới đem này mấy tên lính tất cả đều đá bay ra ngoài. Ai ta liền biết. Rô giờ thở dài sau đó lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói rằng nhắc tới song sau khi hắn cũng không có tiếp tục cùng Tony đấu võ mồm, mà là xoay người lại tập trung vào chiến đấu mới lúc này ba chi đội ngũ đều ở cùng trước mặt bọn họ hỉ dạ võ trang nhân viên đánh cho khí thế ngất trời xô cổ vị ả bên này Tony một bên trên không trung nhanh chóng phi hành một bên thanh lý trên mặt đất nhiều vô số kẻ võ trang nhân viên cùng xe tăng ở hắn chiến đấu con đường một bên khác mẹn gì cũng ở như cắt cỏ bình thường thanh lý kẻ địch trên thân thể của hắn quấn quanh cuồng bạo sấm sét màu tím những này sấm sét mỗi cách hai giây đồng hồ liền sẽ lấy hắn thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuấy tán sau đó đưa nó đi tới con đường trên võ trang nhân viên cùng chiến xa toàn bộ hình cái nát tan, mãi đến tận nó uy năng toàn bộ tiêu hao hết tất mới thôi. ở cuồng bạo sấm sét làm giữ đồng thời, giữa bầu trời cũng tụ tập đen túi u vân, Lít nha lít nhít u mưa rơi dưới, đem trong phạm vi phòng ngự yếu kém người và vật đều đánh dường như cái sàng bình thường. ở mẹn dì đi tới phương hướng trên, đối mặt kẻ thù của hắn chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bị u vũ xuyên thủng thành làm hình người cái sàng, hoặc là bị cuồng bạo lôi đỉnh hình thành than cốc. mẹn dì duy trì thế công của chính mình, rất nhanh sẽ đem chiến tuyến đẩy mạnh đến chủ yếu nhất trung gian kiến trúc. ở hắn đẩy mạnh đến trung gian kiến trúc thời điểm. Tony cũng thịch một tiếng rơi xuống bên cạnh hắn. Hai người đứng ở trung gian kiến trúc cửa sau cũng chưa từng xuất hiện người nào tới ngăn cản, bởi vì ngoại trừ trong kiến trúc một bên ẩn thân những người kia bên ngoài, giờ phút này toàn bộ kiến trúc khu vực cũng đã không có người sống tồn tại. Tony mở ra mặt nạ, sau đó quay đầu hướng về bên cạnh Mạnh Dị nói rằng, Đại Khái còn cần một phút, Dạ vị chính đang phân tích cái này lồng năng lượng ngược điểm, chờ ngược điểm tìm sau khi đi ra lại muốn giải quyết cái này lồng năng lượng liền đơn giản. Mạnh Dị nghe được Tony lời nói sau khi đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì, không cần chờ một phút, ta hiện tại liền có thể đem nó mở ra sau khi nói xong hắn liền xoay tay lấy ra thiết vân, sau đó hướng về trước mặt lồng năng lượng liền cấp tốc chém ra một đạo ánh đao màu xám, liên phảng phất là dùng nhiệt đao ở thiết mỡ bò bình thường, ở ánh đao màu xám chém tới màu xanh lam lồng phòng hộ trên sau khi, cái này lồng phòng hộ liền cấp tốc lấy ánh đao thiết ngân làm trung tâm hòa tan ra. nhìn mẹn gì này một tay thao tác, Tony cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt nói rằng, được rồi, như vậy sát thực tốc độ càng nhanh hơn. lồng phòng hộ mở ra sau khi mẹn gì liền xông lên trước đi vào, Tony thấy thế cũng cùng ở sau người hắn, vừa đi một bên cẩn thận cảnh giới, hai người thông qua rất dài tảng đá đường núi, chậm rãi đi vào trong cùng lúc đó nghiên cứu phát minh trong căn cứ tất cả mọi người đều ở nói nhau nhao ồ nào đã sắp muốn ồn ào thành một nồi cháo tuy rằng bọn họ không nhìn thấy tỉ mỉ quá trình chiến đấu thế nhưng cũng đã biết lúc này bên ngoài võ trang nhân viên đã toàn quân bị diệt kết quả như thế là bọn họ chưa bao giờ thiết tưởng quá cũng cực ngoài dự liệu của bọn họ yên tĩnh sở chủ cờ nhìn nói nhau nhao ồ nào đám người cũng là la lớn sau khi nói xong hắn còn chỉ huy bên người võ trang nhân viên cầm súng duy trì trật tự theo võ trang nhân viên động tác nghiên cứu khoa học trong căn cứ lại lần nữa yên tĩnh lại sở chủ cờ thấy thế đứng ở một cái trên bàn sau đó quay về người phía dưới quần cao giọng nói rằng chúng ta là ai chúng ta là hí dạ là duy nhất hiểu được thế giới này chân tướng cùng cơ bản nguyên lý tổ chức mặc kệ trải qua thời gian bao lâu tàn phá bao nhiêu gian khổ khó khăn cản trở chúng ta vẫn như cũ cứng chắc ở đây tuy rằng bọn họ thế tới rất hung mãnh thế nhưng chúng ta cũng không phải không hề có chút sức chống đỡ chỉ cần chúng ta còn có vũ khí ở chúng ta là có thể cùng bọn họ đối kháng đến cùng chém đứt một cái đầu mọc ra hai cái tân chúng ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng tuyệt đối sẽ không khuất phục hí dạ và tuyết theo sở chủ cửa sụp sôi diễn thuyết người phía dưới quần cũng dần dần không còn quấy rầy cùng sợ sệt mà là bắt đầu theo hắn đồng thời hô to lên. Tuyệt không đầu hàng, tuyệt không khuất phục, khí dạ và tuế. Trương 219, đột phá phòng tuyến. Tuyệt không đầu hàng, tuyệt không khuất phục, khí dạ và tuế. Nhìn người phía dưới quần ở chính mình cổ động dưới rốt cục lại cùng nhích lên, sở chủ cờ cũng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó từ trên bàn ngã xuống. Người như thế là tối dễ lắc lư tốt nhất cổ động, chỉ cần cho bọn họ một cái phù hợp logic lời giải thích, để bọn họ cho rằng niềm tin nhớ kỹ ở trong đầu sau đó sẽ phối hợp một chút diễn thuyết kỹ xảo làm cho tất cả mọi người đều tâm tình sục sôi lên như vậy ở hoàn cảnh lớn cả hóa dưới tất cả mọi người đều sẽ đầu vóc nghi lên không còn duy trì lý trí vì để cho mình luyện liền này một kỹ xảo sở chủ cửa cũng không có thiếu xem những người diễn thuyết video càng là dâu dìa diễn thuyết ghi chép ở trong đó phương pháp cùng kỹ xảo quả thật làm cho hắn được ít lợi không nhỏ ở sở chủ cửa diễn thuyết sau khi kết thúc sở hữu võ trang nhân viên cùng công nhân viên cũng đều một lần nữa trở lại cương vị trên bọn họ tin tưởng sở chủ cửa có biện pháp giải quyết xâm lấn kẻ địch lúc này sở chủ cửa sát thực đang giải quyết vấn đề, chỉ có điều không phải đang giải quyết xâm lấn kẻ địch, mà là đang giải quyết chạy trốn vấn đề. chỉ thấy hắn chính thấp giọng theo bên cạnh thủ hạ, cũng chính là cái căn cứ này người phụ trách nói gì đó. văn kiện đóng gói thu dọn thế nào rồi? còn có bên kia trong phòng thí nghiệm đồ vật, cái kia hai cái quái vật hiện tại đã đánh vào đến rồi, tuy rằng bên trong còn có mấy tầng lực lượng phòng thủ ở, thế nhưng phòng trường cũng chống đỡ không được bao lâu. chúng ta đến dành thời gian rồi đi, mau chóng rời đi nơi này. bên cạnh thủ hạng nghe được sở chủ cửa cái vấn đề sau cũng một bên với hắn đi vào bên trong, một bên hướng về hắn báo cáo. Văn kiện cùng thí nghiệm thiết bị đã đóng gói gần đủ rồi, rời đi nơi này máy bay cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Phòng chừng không tốn thời gian giải chúng ta là có thể xuất phát. Nghe đến thủ hạ báo cáo, Sở chủ cỡ cũng cau mày sau đó có chút vội vàng nói, hiện tại vẫn không có làm đồ tốt liền đều mặc kệ, đem sở hữu văn kiện cùng thiết bị toàn bộ đều tiêu hủy là có thể. Đem lộ kỷ quần trượng cũng sắp xếp gọn, này nhưng là một cái bảo tàng lớn, chúng ta đến tiếp sau nghiên cứu cũng phải lấy nó làm trung tâm triển khai. Chúng ta đã không có thời gian, đến đi nhanh lên. Đúng rồi, nhớ tới đem sinh đôi cũng trấn an được, bọn họ nhưng là quan trọng nhất đồ vật, ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề gì. Nghe sở chủ cỡ cấp thiết sắp xếp, bên cạnh hắn thủ hạ cũng gấp bận biểu gật đầu, sau đó bước nhanh đi vào trong phòng thí nghiệm đi đến. Chờ đến thủ hạ đi sắp xếp sự tình sau khi, sở chủ cỡ cũng đi thang máy đi đến càng sâu dưới nền đất. Nơi này là sổ cổ vị ả căn cứ đường hầm ngầm mạng, dưới đáy còn bày đặt vài giá dùng để đào mạng máy bay. Cái thiết thật dài máy bay đường băng có thể trực tiếp đi về bên ngoài trụ sở cách đó không xa một ngọn núi eo, để đào mạng nhân viên có thể từ chỗ sân núi trực tiếp bay ra ngoài chạy thoát. Sở chủ cỡ ở đến nơi này sau khi liền đội vàng trước tiên ngồi lên một khung máy bay hiện tại chỉ cần chờ tâm phúc của hắn thủ hạ cùng trọng yếu vật thí nghiệm đến nơi này sau khi bọn họ là có thể lập tức xuất phát. căn cứ nghiên cứu hướng vào phía trong trong lối đi đã lại ngang dọc tứ tung nằm xuống mấy bộ thi thể, ngực của bọn họ đều bị sắc bén vật thể đâm thủng một lô lớn. men dị cùng tony một bên tiếp tục đi tới, một bên thanh lý cuối cùng này vài đạo hàng phòng thủ. lúc này sổ cổ vị ạ hỉ dạ đã mất đi năng lực chống cự, bọn họ chỉ có thể ở hai người mãnh liệt thế tiến công dưới run lẩy bẩy. rốt cục ở đêm phòng tuyến cuối cùng đều thanh lý xong xuôi sau, hai người đi tới bên trong vũ khí trang bị thí nghiệm khu vực lúc này hỉ dạ võ trang nhân viên đang nhìn đến hai người xong sau khi đi vào cũng nhất thời căng thẳng giơ tay lên bên trong thương cho các ngươi một cái lời khuyên thả xuống trong tay thương có chuyện từ từ nói tony nhìn thấy võ trang nhân viên động tác sau cũng dùng tay pháo quay về bọn họ sau đó cao giọng nói rằng a a a cốc cốc cốc cốc cốc, cốc. rất hiển nhiên những này võ trang nhân viên cũng không có nghe lọt tony lời nói bọn họ nhìn thấy hai người sau khi đi vào liền đầy đủ làm tốt thân vì một tên hỉ dạ nhân viên giận nộ vì lẽ đó bọn họ liền hô to hướng về hai người chuốt xuống vũ khí trong tay viên đạn Viên đạn đánh vào Tony áo giáp trên đi sau ra len ken cong cong âm thanh, sau đó liền đi rơi xuống đất trên. Cùng Tony bên kia tiếng vang lanh lảnh không giống, viên đạn đánh vào mẻn gì trên người sau cũng không có phát sinh cái gì tiếng vang liền đi rơi xuống đất trên. Đối với vẽ nổm sức phòng ngự tới nói, này ít đạn hoàn toàn chính là đang gãi ngứa bình thường. lẽ nào các ngươi nghe không hiểu tiếng anh sao? Một hồi cũng không nên hối hận. Thấy không người nghe hắn nói lời nói, đều chỉ là ở kịch liệt nổ súng sau Tony cũng bất đắc dĩ nổ nước bọt nói. Theo Tony tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn đứng ác quỷ trên người lại đột nhiên bắn nhanh ra vô số màu đen sụp u. Những này sắc bén xúc tu chuẩn sắc đâm xuyên mỗi một cái chính đang nổ súng võ trang nhân viên đầu. Nguyên bản xem thả pháo như thế viên đạn phóng ra thành cũng theo động tác này đột nhiên điên tính lại. Thực mẹ gì có thể để cho vẹn nổm đem vừa nay bắn tới trên người hắn viên đạn tất cả đều hấp thu đi, sau đó sẽ toàn bộ thổ về cho những người này, dùng chính bọn hắn viên đạn đem mình giết chết. Thế nhưng bởi vì vẹn nổm rất không thích hòa rượu cùng viên đạn mùi vị, vì lẽ đó mẹ gì cũng chỉ có thể nhiều hơn nữa nhúc đít, dùng xúc tu giải quyết đi những người này. Ta nói cái gì tới? Tony nhìn thấy những này người cũng đã ngã trên mặt đất mất đi tức giận sau cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái. Những người này thực sự là không nghe khuyên bảo, nếu như nghe hắn lời nói, để xuống xuống hảo hảo tâm sự không sẽ không phải chết sao. Xem tới đây cũng không có sở chủ cờ bóng người sau, mẹn gì cũng lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu quay về căn cứ Phạm Vi lớn nhận biết lên. Một lát sau hắn mới lại mở mắt ra, lúc này hắn đã đối với cái căn cứ này bên trong có tình huống đều có một cái cơ bản hiểu rõ. Sở chủ cờ đem phía trước những người này lưu lại làm mùi nhử cùng khi thịt, muốn lấy này đến chỉ hoán bọn họ đi tới tốc độ. Cùng lúc đó... Hắn còn đã đem sở hữu trọng yếu văn kiện cùng tư liệu cùng với vật thí nghiệm đều mang đến so với nơi này càng sâu một chỗ lòng đất trong không gian. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn, nghĩ đến bên trong sau, Meli liền xoay người quay về Tony nói rằng, ngươi ở đây tìm kiếm một hồi, khống chế một hồi thế cục. Ta trước tiên đi đem sở chủ cờ chặn lại. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn chạy trốn, cũng không thể để hắn liền như thế đi rồi. Chờ một lát đem nơi này khống chế lại sau khi, ngươi có thể dọc theo ta con đường tiến tới tìm đến ta. Nghe được hắn sau khi phân phó Tony cũng gật gật đầu nói rằng, rõ ràng. Meli nghe vậy liền không có tiếp tục làm phiền, trong nháy mắt rời đi tại chỗ trương 220, bị ép gián đoạn kế hoạch chạy trốn số cổ vị ạ căn cứ dưới nền đất sở chủ cửa cùng tâm phúc của hắn thủ hạ đã đều đến nơi này bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi nơ vin cùng ai tắc làm sao còn không đến bọn họ đi làm gì sao còn có chúng ta vật thí nghiệm đi nơi nào quyền trưởng đi nơi nào xịt ngươi nhìn một vòng người ở bên cạnh sau đối với bọn họ kỳ quái hỏi bên trong một người nghe được vấn đề của hắn sau khi cũng rất mau trở lại đáp nơ vin là phụ trách đi tiếp ứng cái kia hai cái vật thí nghiệm ai tắc là phụ trách đi lấy quyền trưởng theo lý mà nói bọn họ cũng có thể tới đây cái gì Sở chủ cờ nghe được hắn lời nói sau âm thanh không tự chủ được liền lớn lên. Cái kia hai người thủ hạ như thế nào thực cũng không quan trọng lắm, then chốt là anh em sinh đôi kia vật thí nghiệm cùng quan trọng nhất lộ kỷ của trưởng. Đáng chết, tại sao chuyện nhỏ này đều làm không cẩn thận? Sở chủ cờ có chút phẫn nộ mang to, sau đó ở tại chỗ đi qua đi lại. Một lát sau hắn nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó cắn răng nói rằng, quên đi, không chờ bọn họ, chúng ta đi trước, không đi nữa cái kia hai cái tên đáng chết liền đuổi theo. Sở chủ cờ cũng là không có cách nào, tuy rằng hắn cũng phi thường đau lòng, nhưng là cùng quyền trưởng cùng vật thí nghiệm so ra. Cái mạng nhỏ của chính mình vĩnh viễn là quan trọng nhất. Vật thí nghiệm không còn có thể làm tiếp, quyền trượng làm mất đi cũng có thể lại tìm trở về, chỉ cần còn có thể tiếp tục sống, hắn liền có lòng tin nghĩ biện pháp đem cái kia hai thứ lại tìm trở về. Quyết định sau hắn liền dẫn tâm phúc của chính mình cùng tiến lên đảo mạng máy bay, còn quái thú nhân viên nghiên cứu khoa học cùng hộ vệ hắn liền quản đều không quản. Ngược lại hiện tại sở hữu tư liệu đều ở trên tay hắn, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng còn có thể lại tìm, cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhau sức mạnh hộ vệ vừa vẫn có thể vì hắn chạy trốn kéo dài thời gian. Lạch cạch. Lạch cạch. Sở chủ cờ tâm phúc nhanh chóng nhấn trên máy bay nút bấm, chuẩn bị khởi động xuất phát. ầm! Liên ở tại bọn hắn máy bay mới vừa phun ra ngọn lửa thủ thế chờ đợi thời điểm. Một đạo bóng người màu đen đột nhiên từ mảnh đất này dưới không gian đỉnh chóp xuyên ra ngoài, trực tiếp nện ở bọn họ trước phi cơ, cưỡng chế cho bọn họ đảo mạng máy bay tắt hỏa. Này đập một cái trực tiếp làm cho máy bay đầu dẹp xuống, phần sau trực tiếp về lên. Sở chủ cờ cùng phản ứng cấp tốc mấy cái tâm phúc cũng đều là nắm lấy bên cạnh tay vị mới không có khiến được bản thân từ nhiên trên sàn nhà tuốt xuống, trượt tới trước mặt cái kia khủng bố bóng người màu đen trước mặt, công kích mang đến bụi ngủ dần dần tan đi dám ở phi cơ hao hám đầu bóng người cũng dần dần rõ ràng lên cái kia hẹp dài trắng bệnh con mắt cùng giữ tận miệng rộng lập tức liền hấp dẫn sở chủ cờ toàn bộ sự chú ý hẻo lộ sở chủ cờ tiên sinh tại sao muốn sốt ruột chạy trốn đây cái này quái vật kinh khủng trong miệng phát sinh âm thanh vừa khàn giọng lại khó nghe phối hợp với hắn ngoại hình cũng tăng thêm một phần quỷ dị cùng kinh sợ đây là cái gì quái vật sở chủ cờ nhìn mặt trước gác quỷ trong lòng hoảng hốt bên cạnh hắn tâm phúc thủ hạ cũng đều là sợ hết hồn chỉ có mấy cái gan lớn rút ra thương nhìn thấy sở chủ cờ cái này phản ứng mệt gì cũng phi thường hài lòng Không phải thỏa mãn hắn kinh ngạc cùng sợ sệt, mà là thỏa mãn hắn cũng không biết bao nhiêu tình báo của chính mình. Cùng hạ vẹn chờ mấy người ở toàn cầu nổi tiếng cũng giống, ngôi sao hình học sau cánh liên minh người ngoại trừ ở New York cái thành phố này bên ngoài, ở đại chúng trước mặt hầu như không có cái gì lộ ra ánh sáng xuất. Chỉ có cùng bọn họ tiếp xúc qua người mới biết được bọn họ mạnh như thế nào. Tỷ như hạ vẹn chờ mấy người, còn có Nít Fuji cùng với đã đi địa ngục báo danh kẻ thù của bọn họ. Nếu như mấy người các ngươi để xuống xuống lời nói, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi sống thêm một lúc. Menji nhìn ở trước mặt hắn rất thường, căng thẳng vạn phần mấy người nói rằng. Sau khi nói xong mện gì liền đứng thẳng người, kết quả theo hắn động tác, cái kia vài tên cầm súng tâm phúc trực tiếp quay về hắn liên tiếp kéo cỏ. Ầm, ầm, ầm. Theo mấy cây súng ngắn liên tiếp nổ súng, tại đây một mảnh rộng lớn lòng đất trong không gian lại vang lên liên tiếp tiếng tháo. Lạch cạch, lạch cạch. Cái kia mấy cái người cầm súng phóng đi ra ngoài viên đạn không có một chút tác dụng nào, này ít đạn đang đánh đến mện gì trên người sau khi liền mất đi động lực, sau đó không hề có một tiếng động đi rơi ở trên mặt đất. Nhìn đã đem viên đạn toàn bộ đánh hết, vẻ mặt cũng từ từ càng thêm sợ hãi mấy người, mện gì trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng càng thêm băng lãnh. Hắn thanh âm khàn khàn lạnh giọng nói rằng: "Viell, xem ra các ngươi không quý trọng cơ hội này, vậy thì thật không tiện mời các ngươi đi trước một bước đi." Vừa dứt lời, mấy chi sắc bén xúc tu liền từ mện dị trên người bắn nhanh ra. Chúng nó xuyên qua trước phi cơ diện đã phá nát pha lê cùng tấm thép, bắn vào trừ sở chủ cớ bên ngoài tất cả mọi người nơi cổ, đem bọn họ toàn bộ đóng đinh ở máy bay trên sàn nhà. "Ốt oh, há! S3." Nhìn mình bên người mọi người trong nháy mắt ít, sở chủ cớ cũng sợ hãi lớn tiếng la mắng. "Không giống nhau, không chờ sở chủ cớ chửi bậy tiếp tục, mện dị liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó ngắt lấy cổ của hắn đem hắn nâng lên. Sweet. Hay là ngươi có thể yên tĩnh một điểm, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, để ta nhìn ngươi một chút đều ẩn giấu chút bí mật gì. Sở chủ Cỡ nghe được mẹn gì lời nói sau cũng cô nén sợ sệt hết lớn, thả ta ra. Nếu như ngươi muốn biết những người bí ẩn tư liệu ngươi liền buông ta xuống, không phải vậy ta là cái gì đều sẽ không nói." Đại sau khi kêu xong hắn thật giống cũng cho mình tăng lên đánh bạo tử, chỉ thấy hắn tuy rằng ngựa khí gấp gáp, thế nhưng vẫn như cũ có lý có chứng cứ tiếp tục nói. "Ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, mà ta cũng không nốc. Ta có thể nói cho ngươi ta biết sở hữu tin tức, thế nhưng ta cũng chỉ có một yêu cầu, vậy thì là xuống sót." Này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng chứ? Ngươi có thể nói ngươi tới chậm một bước, ta đã chạy trốn. Tuyệt đối sẽ không có người biết tình huống chân thực, vì lẽ đó ngươi buông ta xuống, chúng ta hảo hảo tán gẫu một hồi. Ở trước mặt quái nhân kia giữ hắn lại không có giết chết thời điểm, sở chủ cơ liền nhìn ra rồi người này là muốn từ chính mình nơi này biết một ít tin báo, vì lẽ đó hắn mới có thể có dựa dẫn bàn điều kiện. Có thể bàn điều kiện liền còn có cơ hội chạy trốn, mặc kệ trước mặt quái nhân là ý tưởng gì, ít nhất sở chủ cơ là cho là như vậy. Ha ha ha ha. Thú vị. Mẹn dĩ nhìn thấy sở chủ cở phản ứng nghe được hắn lời nói sau cũng niét miệng rộng khàn khàn lại khó nghe cười nói. Lẽ nào hí dạ ở cho các ngươi huấn luyện gặp phải tình huống như thế ứng đối lúc dùng đều là thống nhất khuôn cùng thoại thuật sao? Hắt. Sở chủ cở khi nghe đến mẹn dĩ nói sau cũng là có chút không tìm được manh mối, hắn không hiểu lời này là có ý gì. Mẹn dĩ cũng tiếp tục đối với hắn nói rằng, mặc kệ là tỷ ở sở vẫn là ngươi, các ngươi gặp phải tình huống như thế ứng đối quả thực giống như lúc. Ta cũng không biết là ai cho các ngươi tự tin, để cho các ngươi dĩ nhiên có dung khí nói điều kiện với ta. Chương hai trăm hai Sở chủ Cở khi nghe đến Mện Di lời nói sau cũng là trợn to hai mắt, sau đó có chút không thể tin tưởng nói rằng, "Cái gì? Đi ở Sở dĩ nhiên cũng là ngươi." Chưa kịp hắn lời nói xong, Mện Di liền đánh gậy hắn tiếp tục nói, "Không sai, chính là như ngươi nghĩ." Hơn nữa hắn đang nói xong lời này, sau khi hưởng thụ đãi ngộ ngươi cũng lập tức liền gặp trải nghiệm đến, "Vì lẽ đó ngươi cũng không cần phải gấp, ta từ trước đến giờ đều là đối xử bình đẳng, tuyệt đối công bằng." Nghe được Mện Di lời nói sau, Sở chủ Cở tuy rằng còn muốn nói gì, thế nhưng đã hoàn toàn không có cơ hội bấm ở trên cổ hắn bàn tay lớn lúc này lại phân ra một chút bẽ nhỏ xúc tu, đem hắn miệng cố định ở mở ra trạng thái. Tiếp theo mèn gì liền lại sẽ một cái tay khác cũng hóa thành xúc tu trực tiếp nhét vào hắn trong miệng. Tony sợ tặc ở mèn gì sau khi rời đi cũng bắt đầu cấp tốc tra xét nổi lên toàn bộ căn cứ thí nghiệm, lưu thủ nhân viên cơ bản đã bị hắn toàn bộ đánh ngã. Ở một pháo đánh bay một cái trinh trước máy vi tính ra sức xử lý tư liệu nhân viên nghiên cứu sau, Ý rộng man chiến giáp từ trung gian mở ra đến, Tony cũng từ bên trong đi ra. Cảnh giới hình thức. đang đi ra chiến giáp sau, Tony lại quay đầu hướng đã hợp lại ụ rộng màn chiến y phát sinh chỉ lệnh tiếp thu được chỉ lệnh sau, y rồng man chiến y cũng giơ tay pháo, hết chức trách giò xét chu vi. Tony đi tới còn ở xử lý tư liệu trước máy vi tính, sau đó một bên đánh bàn phím, vừa hướng giả vịt nói rằng, giả vịt, toàn bộ phục chế những tài liệu này, sau đó bảo đảm cho tổng bộ hưu cũng truyền một phần quá khứ. ở CN không còn tồn tại nữa sau khi, mện gì thiết tưởng tân tổ chức hiện tại cũng vẫn không có xây dựng lên đến, bởi vì khoảng thời gian này lit fu còn đang bận thanh lý hì dạ dư nghiệt, vì lẽ đó ở vẫn không có giải quyết triệt để chuyện lúc trước, trước, tân tổ chức cũng chỉ có thể là một cái tạm thời ý tưởng. Khiu lúc này cũng là trước tiên ở sở tạc bỏ vốn kiến tạo hạ vẹn trở cao ốc bên trong công tác. Tony đem chính mình công nghệ cao điện thoại di động đặt ở máy vi tính bên bảo đảm truyền đạn ổn định, sau đó rồi hướng dạ vịt nói rằng, đối với nơi này tiến hành hồng ngoại quét hình, để ta xem một chút nơi này có còn hay không hắn phòng tối hoặc là ẩn dấu đường nối. Theo Tony chỉ lệnh truyền đạn, y dùng man chiến y trên mu bàn tay cũng bắn ra một cái khéo léo hồng ngoại tuyến máy quét. Ở đối với cả phòng toàn bộ quét hình một lần sau khi, dạ vịt đối với Tony báo cáo, tiến sinh, ở người bên trái trong vách tường ta phát hiện được cốt thép gia cố tầng còn trở lưu. Nghe được dạ vịt báo cáo sau, Tony cũng quay đầu hướng đi hắn nói tới vị trí kia. Hắn một bên nhìn mặt trước tảng đá vách tường, một bên thầm thì trong miệng, nhất định là cửa ngầm, nhất định là cửa ngầm. Tony cẩn thận tìm tòi trước mặt vách tường, muốn tìm được mở ra cửa ngầm cơ quan. Quả nhiên, hắn ở vách tường hữu phía trên vị trí tìm thấy một khối cùng chu vi lẫn nhau so sánh hơi hơi nô ra tảng đá. Ầm ầm. Theo Tony đem tảng đá kia ấn xuống, trước mặt hắn trên vách tường có một chỉnh khối đá lớn lui về phía sau, sau đó lộ ra bên trong đường nối cùng cầu thang. Ừ Tony nho nhỏ hoan hô một tiếng sau khi liền đi tiến vào đường nối. Cầu thang phía dưới phản phất là một cái bò đi chạm tàu điện ngầm, thế nhưng mặt trên cũng không có đường dây sắt. Đường núi thật dài, xem ra đen tối lùi, chỉ có hai bên trên vách tường đèn có thể cung cấp một ít yếu ớt nguồn sáng. Tony đi rồi một lúc, rốt cục đi tới cuối lối đi, đi ra đường núi sau khi không gian bên trong cũng rốt cục trống trải lên. Tony, các ngươi tình huống bên kia thế nào rồi? Lúc này Tony thai nghe bên trong truyền đến rổ rở âm thanh, mỗi người bọn họ chiến đấu cũng đã bắt đầu một lúc, hiện tại chiến đấu kịch liệt nhất cơ bản đều đã qua, vì lẽ đó rổ rỡ mới đúng Tony hỏi Tony nghe được rổ rỡ vấn đề sau cũng nhẹ giọng hồi đáp, chúng ta bên này không có vấn đề gì kẻ địch cơ bản cũng đã giải quyết. Ác quỷ tiên sinh vừa nãy nhận ra được sở chủ cờ muốn muốn chạy trốn, vì lẽ đó hắn liền đi ngăn cản hắn. Ta hiện tại chính đang siêu tầm trong căn cứ tư liệu, nhìn có món đồ gì bọn họ còn chưa kịp tiêu hủy. Nghe được Tony báo cáo sau, Joe giờ cũng lập tức hồi đáp, ok, ngươi chú ý an toàn, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta ở căn cứ hội hợp. Ok. Tony nghe vậy cũng trả lời đạo, tiếp theo hắn liền tiếp tục đi vào trong quan sát cái này bí ẩn nghiên cứu phát minh căn cứ. Hay là nhân vì cái này nghiên cứu phát minh trong căn cứ không có ai, vì lẽ đó cả vùng không gian đều không có cái gì nguồn sáng. Hoa nha này thật đúng là cái đại gia hỏa, sở chủ cơ thậm chí ngay cả vật này đều làm đến. Tony nhìn trên đỉnh đầu treo to lớn quái thú thân thể cũng không khỏi thở dài nói, cái này to lớn quái thú chính là lúc đó xuất hiện ở liễu rót trìu dị phi hành cự thú. Tuy nhiên đã trôi qua sắp tới thời gian 2 năm, thế nhưng cái này phi hành cự thú vẫn duy trì trước khi chết uy phong lấm lấm trạng thái. Cũng không biết là bản thân nó đặc tính chính là như vậy hay là bởi vì có người của hỷ dạ đang dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành bảo tồn. Quan sát vài lần phi hành cự thú sau khi, Tony liền tiếp tục đi vào trong. Phía trước một khu vực bên trong bày ra một vài công việc đại trên bàn làm việc diện cũng đều là một ít hình người người máy. bởi vì những người máy này thật giống cũng chưa thành công. vì lẽ đó trên người đều còn cắm vào dây điện. hơn nữa chúng nó cả người cũng đều chưa hề hoàn toàn lắp ráp xong xuôi. xem ra cụt tay thiếu chân. tony đến gần bàn làm việc. ở tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi những người máy này sau khi, trong lòng hắn liền có liên quan với những người máy này đại khái tình báo và tin tức. tiếp theo hắn tiếp tục đi vào trong. rốt cục, nhiệm vụ lần này bên trong quan trọng nhất mục tiêu xuất hiện ở trước mặt hắn. ở tony trước mặt cách đó không xa, đang có một cái kỳ quái máy móc trang bị. trang bị mặt trên cắm vào chính là bị đánh cháo đổi đi lộ khí quần trường lúc này quyền trượng toàn thân tỏa ra hào quang màu xanh lam, năng lượng kỳ dị ở quyền trượng cùng trang bị trong lúc đó qua lại lưu chuyển. nhìn thấy quyền trượng sau khi Tony cũng trở nên cao hứng, hắn rốt cuộc tìm được cái này quan trọng nhất đồ vật. ngay ở hắn tiếp tục hướng về trước đi mấy bước lúc, một cái đi theo phía sau hắn bóng người cũng đúng đầu của hắn duỗi ra hai tay. Này đôi tinh tế tay lặng yên không một tiếng động đưa đến Tony đầu hai bên, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng đung đưa, thật giống ở nắm bắt một cái vô hình khối không khí như thế. theo đôi tay này động tác, một luồng kỳ dị năng lượng màu đỏ cũng xuyên qua Tony đầu, ở đôi tay này trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. ở nguồn năng lượng này ảnh hưởng. Tony con mắt cũng mịn mở né qua một tia hờ mang. Tony đối với này phát sinh tất cả cũng không biết chuyện, sự chú ý của hắn toàn đặt ở trước mặt cái kia cây quyền trượng trên. Rốt cục để ta tìm tới cuối cùng này giải thưởng lớn. Tony một bên nhẹ giọng nói vừa hướng trước mặt quyền trượng đưa tay ra. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một tia khí tức kinh khủng, có một luồng thanh hôi khí lưu phun đến trên lưng của hắn. Chương 222, ác ngục. Cảm giác được luồng khí này sau khi, Tony cũng chậm rãi xoay người. Chỉ thấy một cái khổng lồ cự thú đầu giờ khắc này liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia che kín răng nhọn miệng rộng ngay ở trước mắt của hắn mở ra. Phun ra từng luồng từng luồng thanh hôi xăng khí. Nhìn thấy đột nhiên phục sinh chỉ thua gì cự thú, Tony cũng bị sợ hết hồn. Hắn có chút không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Hắn vội vàng lùi về phía sau mấy bước lùi tới trước mặt đài thao tác trên muốn nắm ít thứ đến phòng thân. Tony đã nắm công cụ đố bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng chỉ thua gì cự thú cũng không giống như lưu ý sự tồn tại của hắn, chỉ là lại hướng về hắn gào thét một tiếng sau khi liền từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Nguyên bản treo cự thú xiềng xích cùng khung thép đều theo động tác của nó bị tránh thoát khỏi, rồn rập đi rơi ở trên mặt đất. Tony con mắt chăm chú tùy tung đỉnh đầu bay qua cự thú. Quấn về nó bay xa phương hướng nhìn tới, chỉ thấy cự thú bay đi sau, Tony vị trí không gian cũng đột nhiên thay đổi một cái dáng vẻ. Nơi này không còn là hỉ dạ lòng đất nghiên cứu phát minh căn cứ, mà là một cái to lớn tảng đá cầu thang, cái này trên bậc thang nằm đầy cùng hắn kể vai chiến đấu chiến hữu cùng với hắn bạn tốt. Hụt cái kia thân thể cao lớn nằm ở cầu thang trên cùng, hắn thật giống vẫn chưa hoàn toàn chết, thân thể còn ở hơi có giật. Hắn phía dưới trên bậc thang nằm bờ Lexa đảo nạ tạ xạ thật giống không có hụt mạnh mẽ như vậy thể chất, nàng lúc này đã hai mắt vô thần, mất đi sinh mệnh khí tức. Tiếp theo là Hà Cậy, thân sấm, còn có dưới thấp nhất rỗ giờ. Hạ cậy ngón tay còn khoát lên cung tên trên, xem ra như là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng lực kiệt mà chết. Thân sấm cũng mất đi ngày xưa tiêu sái, hai mắt nhắm nghiền nằm ở băng lạnh trên thềm đá cũng không lúc nhích. Dưới thấp nhất rộ rở tâm khiên đã nứt thành hai nửa, liền như vậy tùy ý đặt tại bên tay hắn. Tony trên chán giờ khắc này đã che kín mồ hôi lạnh, hắn chìm đắm ở cái này trong ác ngộng, hoàn toàn phân không ra cảnh tượng này thật hoặc giả. Kể vai chiến đấu các chiến hưu đã toàn bộ chết ở trước mặt mình, còn có chuyện gì là so với này càng kinh khủng, càng tuyệt vọng. Tony vội vàng ngồi xổm người xuống đi thăm dò xem cách hắn gần nhất rộ rở tình huống ngay ở ngón tay hắn phóng tới rổ dơ trên cổ cảm thụ có còn hay không mạch đập lúc đã nhắm chặt hai mắt rổ dơ đột nhiên mở mắt ra sau đó một phát bắt được hắn đặt ở trên cổ tay đột nhiên thức tỉnh rổ dơ cũng dọa Tony nhảy một cái thế nhưng chưa kịp đến Tony có cái gì hắn phản ứng gần chết rổ dơ liền nhìn chòng chọc vào hắn từng chữ từng câu nói ngươi vốn có thể cứu vớt chúng ta tại sao không đem hết toàn lực sau khi nói xong rổ dơ miệng mũi bên trong liền tràn ra máu tươi sau đó liền như vậy chừng hai mắt mất đi khí tức Tony nhìn đã mất đi khí tức rổ dơ môi không ngừng run rẩy đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng đã hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì đang lúc này. Trên đỉnh đầu hắn lại chuyển tới chít thua dị phi hành cự thú cùng chít thua dị binh sĩ tiếng gào thét. Chỉ thấy những này ngoại tinh kẻ xâm lấn chính đang trong vũ trụ phi hành bơi lội, lần lượt xuyên qua tảng đá phía trên cầu thang một cái không gian khổng lồ cùng lớn. Không gian này cùng lớn một bên khác là một viên tinh cầu màu xanh lam, vô số kẻ địch đang hướng viên hành tinh này xuất phát. Không, không. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Tony đứng ở tảng đá trên bậc thang nhìn chính đang không ngừng xâm lấn trái đất người chít thua dị lớn tiếng gào thét. Các chiến hữu toàn bộ ệ cùng với chính mình nhũ nhược vô lực để hắn rơi vào sâu sắc tuyệt vọng cùng tự trách bên trong. Tony ác ngộng ở ngoài, lúc này căn cứ thí nghiệm bên trong, Đoàn Đa cũng ở đồng bộ cảm thụ Tony ác ngộng. Nàng không nghĩ tới cái này Phong Lưu tợ lại bỏi, chết tiệt ngàn tỷ phu ông, tội ác chiến tranh quân buôn, trong nội tâm dĩ nhiên cất giấu to lớn như vậy hoảng sợ. Mấy mắt, một người cao lớn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở Đoàn Đa bên người, đây là một cái khác thành công vật thí nghiệm, Đoàn Đa Ka Ka Ti Etto. Hai người bọn họ nguyên bản nên theo sở chủ cơ đồng thời chạy trốn rời đi, thế nhưng bọn họ từ phụ trách tiếp ứng người kia trong miệng biết được Tony sợ tạc xâm lấn căn cứ nghiên cứu tin tức biết tin tức này sau đó hai huynh muội này phi thường hung phấn, bọn họ rốt cục có thể hảo hảo trừng phạt một phen cái này để bọn họ trở thành cô nhi nam nhân đang xác định ý nghĩ như thế sau khi hoàn đã cùng tỳ ẹt tổ liền bỏ qua rồi nguyên bản phụ trách tiếp dẫn bọn họ người sau đó tìm kiếm khắp nơi nổi lên tony tung tích thật khéo hay không hoàn đã tại đây cái lòng đất căn cứ nghiên cứu bên trong nhìn thấy tony sở tắc bóng người liền nàng liền lặng lẽ theo tony sau đó ở thích hợp thời điểm ra tay nàng đặc thù dị năng làm cho nàng có thể ảnh hưởng người tư duy chính là dựa vào năng lực này nàng mới có thể lặng yên không một tiếng động đem tony quăng vào chính hắn trong ác ngục. ĐiỆT TỔ đi đến đoạn ĐẠ bên người sau cũng nhìn thấy đứng ở đài thao tác trước đứng ngây ra Tony Stark. Nhìn thấy cái kia ngạch nhớ đêm mong kỷủ người thân ảnh, hắn thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị quá khứ hào hào giáo huấn một chút cái này chết tiệt chiến tranh con buồn. Thế nhưng ĐiỆT TỔ vừa mới có động tác, bên người hoãn ĐẠ liền đưa tay ra ngăn cản hắn. Ta cũng chỉ có thể như vậy ở đây nhìn hắn sao? ĐiỆT TỔ liếc mắt nhìn em gái của chính mình, sau đó có chút bất đắc dĩ hỏi, hắn không hiểu tại sao kẻ thù liền ở ngay đây chính mình nhưng không thể làm những gì. Nhìn rơi vào trong ác mộng Tony, hoàng đạ trên mặt cũng lộ ra khoái ý mỉm cười nghe được thì ẹ tổ cái vấn đề sau nàng cũng giải thích hắn hiện tại đã rơi vào trong ác động ta có thể cảm nhận được hắn sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng phần này hoàng sợ sẽ đem hắn đẩy vào vực sâu hắn muốn muốn lấy đi cái kia quyền trượng liền để hắn lấy đi cái kia sức mạnh to lớn hắn hoàn toàn đem nắm không được hơn nữa phần này sức mạnh còn sẽ trở thành hắn rơi vào vực sâu trợ lực ta tin tưởng có phần kia hoàng sợ tồn tại sau khi phát triển nên sẽ rất thú vị chúng ta không cần động thủ chỉ cần phải ở chỗ này nhìn là tốt rồi nhìn hắn trầm luân với hoàng sợ nhìn hắn đem người ở bên cạnh đồng thời quang vào vực sâu như vậy mới càng thú vị không phải sao? Vạn Đạ một bên hướng về thì E Tội giải thích, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Tiệ Tội nghe được Vạn Đạ sau khi giải thích trên mặt cũng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Cặp sinh đôi này huynh nội lâu dài tới nay đều là đang bị thí nghiệm bên trong vừa qua, mà này nguồn gốc của mọi thứ đều là bởi vì chiến tranh, đều là bởi vì cái kia hai viên sở tạc tập đoàn chế tạo đạn đạo. Một viên đạn đạo đem cha mẹ bọn họ toàn bộ nổ chết, mặt khác một viên đạn đạo tuy rằng không có nổ tung, thế nhưng là để hai huynh nội này cho đến được cứu vớt trước đều vẫn sinh sống ở kề cận cái chết. Bọn họ bị nhốt ở trong phòng, chỉ có thể ngồi xổm ở góc, thời gian mấy ngày bọn họ không dám có bất kỳ động tác, bởi vì chỉ lo chính mình có bất luận động tác gì đều sẽ làm nổ bom. Sau khi tuy rằng được cứu vớt, thế nhưng mãi đến tận hiện tại bọn họ đều quên không được loại kia ở bên bờ tử vong hồi hồi cảm giác. Chương 223, tỉnh táo. Bởi vì cha mẹ song vong, vì lẽ đó bọn họ cũng đã trở thành cô nhi, bọn họ mòn năm phong gam tuyết, ở đầu đường lang thang đến mấy năm. Sau khi bọn họ bị quái thú người mang đi chọn lựa, trở thành thức tỉnh dị năng hậu bị nhân viên. Bọn họ ở quái thú trại qua rất nhiều đau khổ. Ở thức tỉnh dị năng trong thống khổ trầm luân đã lâu mới vượt qua đáng sợ kia tỷ lệ tử vong. Thế nhưng đi ngang qua cái nôi phát triển thành vì là dị năng giả không bao lâu, bọn họ liền lại bị quái thú người đưa đến sở chủ cỡ nơi này tiếp thu lộ kỷ quyển trưởng thí nghiệm. Ở sắp tới trong thời gian 2 năm, bọn họ vẫn sinh sống ở cái này căn cứ nghiên cứu bên trong. Cùng bọn họ đồng thời vật thí nghiệm tổng cộng có 15 cái, thế nhưng cuối cùng sống sót chỉ có 2 người bọn họ. Trong đỡ hai người bọn họ sống sót ngoại trừ ý chí kiên cường ở ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu chính là bọn họ đối với Tony sở tắc tử hận. Mối thu này hận là bọn họ ở thống khổ thí nghiệm bên trong có thể tiếp tục kiên trì một cái trọng yếu nguyên nhân. Hoặc cho phép bọn hắn thực đã từng cũng không có cớ nào hận Tony Stark, dù sao chiến tranh cũng không phải do hắn mà xảy ra, hắn cũng chỉ là một cái cung cấp vũ khí người thôi. Thế nhưng cái kia mấy ngày bóng tối của cái chết ở trí nhớ của bọn họ bên trong thực sự quá mức sâu sắc, mà đạn đạo trên sở tác tập đoàn tiêu chí lại là như vậy đỏ tươi chói mắt. Vừa vận bọn họ lại bị mang đi tiến hành rồi dài lâu vật thí nghiệm sinh hoạt, mà ở thống khổ này cùng tuyệt vọng đan dệt thời kỳ, chỉ có kiên định phần kiêu hận đó mới có thể làm cho bọn họ có lòng tin sống sót, chỉ có không buông tay tương lai muốn báo thù tin niệm tình bọn họ mới có thể chống đỡ xuống. Nhìn trên mặt đã trải rộng mồ hôi lạnh, cả người ở trong ác mộng trầm luân Tony Stark, Tệ Tổ cùng oán đã trên mặt đều lộ ra khoái ý bệnh trạng mỉm cười. Hay là liền ngay cả chính bọn hắn cũng không rõ ràng cái này mỉm cười đến cùng đại biểu cái gì, bọn họ đến cùng là đang cao hứng kẻ thù của chính mình được giàn vật cùng trừng phạt, vẫn là đang cao hứng bọn họ trải qua nhiều như vậy cực khổ sau rốt cục thu được lần thứ 2 tân sinh ngay ở Tony trầm luân ở trong ác ngộng, Đoàn Đã cùng tỷ ẹt tổ ở bên cạnh mỉm cười xem cuộc vui lúc, đã tìm kiếm xong sở chủ cỡ ký ức, Mẹn Dị cũng đi đến khu này lòng đất không gian. Nhìn thấy Tony trạng thái sau, Mẹn Dị liền biết sự tình phiền phức, Tony phảng phất trầm luân ở chính mình trong ác ngộng không cách nào tự kiểm chế. Nhìn thấy cái này tình hình sau, Mẹn Dị cũng không có thời gian đi quản một bên Đoàn Đã cùng tỷ ẹt tổ, mà là trực tiếp tuấn di đến Tony bên người. Mẹn Dị đem tay phải của chính mình nhẹ nhàng kề sát ở Tony trên đầu, sau đó một bên dùng bàn tay phong thích trắng nón lại ung dung mềm nhẹ lực lượng tinh thần, một bên lại nhẹ giọng hô hoán Tony tên. Tony, nhanh tỉnh lại! Tony, đây chỉ là một cơn ác ngộng, không nên bị hắn mê hoặc, không muốn chầm luân ở bên trong, nhanh tỉnh lại. Theo hắn nhẹ giọng hô hắn, Tony cũng chậm chậm thoát ly ác ngộng trạng thái, tan rã ánh mắt cũng dần dần một lần nữa ngưng tụ lên. Cùng lúc đó, Juan đã nhìn đột nhiên xuất hiện mẹn dị cùng với hắn động tác, trong lòng cũng cảm giác được một tia không ổn, bọn họ còn chưa muốn Tony nhanh như vậy tỉnh lại. Nghĩ đến bên trong sau nàng liền nâng lên hai tay, bay về mẹn dị phương hướng nhẹ nhàng múa lên tinh tế ngón tay. Theo động tác của nàng, một luồng năng lượng màu đỏ từ trên tay của nàng cuốn quanh, sau đó chậm rãi trôi về cách đó không xa mẹn dị. Quan đã muốn dỡ lại cho cút dùng chính mình năng lực ảnh hưởng mới vừa xuất hiện Mạnh Dị, đem hắn cũng biến thành xem Tony như thế, để hắn chầm luân ở chính mình trong ác ngậu. Mạnh Dị lúc này mặc dù đang chuyên tâm ung dung Tony tinh thần, thế nhưng hắn cũng không phải không hề phòng bị. Cảm nhận được Quan đã mơ ám, cùng với hướng về hắn chậm rãi bay tới năng lượng màu đỏ sau khi, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Nương theo Mạnh Dị tiếng này hừ lạnh, một luồng tinh thần năng lượng từ trên người hắn tuôn ra, sau đó thẳng tắp hướng về nút trong bóng tối thì è tổ cùng Quan đã bắn nhanh mà đi. Liên ngay cả chính đang trôi về Mạnh Dị năng lượng màu đỏ cũng bị này một luồng tinh thần năng lượng cuốn sạch lấy tiêu tan ở không trung. Cuối cùng này, Cố Tinh thần năng lượng thẳng tắp xung kích đến tỷ ẹ Tổ cùng Vãn Đa trên người, để hai người bọn họ trong nháy mắt cảm giác được cái gì gọi là đau đầu sắp nức. Cùng tỷ ẹ Tổ so ra, đối với sức mạnh tinh thần khá là mẫn cảm Vãn Đa đã bị này Cố Tinh thần năng lượng thương tổn càng thêm nghiêm trọng, nàng không chỉ có cảm thấy đau đầu sắp nức, thậm chí ngay cả mũi cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch. Nhìn thấy mẹn gì nhẹ nhàng một đòn liền để hai người chịu đến như vậy thương tổn, Vãn Đa cũng là cố nén đau đớn vội vàng đối với dì Ệ Tổ nói rằng, "Nhanh, đi mau." Dì Ệ Tổ nghe vậy cũng là nhẫn nhịn đau đớn, sau đó ôm lấy Vãn Đa trong nháy mắt rời đi ở tại chỗ. Mẹ gì cũng không có ngăn cản hai người rời đi, bởi vì cùng hai người bọn họ so sánh với nhau, trước mặt Tony hiển nhiên càng quan trọng, hơn nữa hắn cũng biết Đoản Đạ cùng tỷ ẹ tổ hai huynh muội này cũng không là cái gì đại gian đại ác người. Ở hắn không ngừng phóng thích nhu hòa sức mạnh tinh thần nỗ lực, trầm luân ở trong ác mộng Tony rốt cục xa xôi chuyển từng lại. Uống ha, uống ha. Đang khôi phục bình thường ý thức trong náy mắt, Tony liền vội vàng miệng lớn bắt đầu thở hổn hộc. Trên mặt của hắn còn có vẻ mặt sợ hãi, xem ra Đoản Đạ này một chiêu đối với hắn ảnh hưởng thực sự là to lớn. Nên, đáng chết. Phục hồi tinh thần lại sao? Tony cũng ý thức được vừa nãy ác mộng cũng không phải hiện thực, thế nhưng cái kia khủng bố tuyệt vọng hình ảnh vẫn như cũ để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. "Ta, ta thấy một cái ác mộng." Không đợi mẹn gì mở miệng trước, Tony liền vội vàng đối với hắn nói rằng: "Ta biết, ta biết, không cần xuất sáng, những người đều là giả tạo." Mện gì nhìn Tony một mặt mồ hôi lạnh cũng vô vô phía sau lưng hắn đối với hắn ăn ủi. "Ta thấy rộ rơ bọn họ ít, Banner, Natasha, Barton, Thor, tất cả mọi người, tất cả mọi người đều chết rồi, chết ở chống đỡ người ngoài hành tinh xâm lấn chọi canh." Tony một bên hít sâu nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình vừa hướng mệt dị giảng giải hắn ác ngợc hơn nữa ở hành tinh khác người xâm lấn đến trái đất sau ta còn nhìn thấy ngươi cũng chết còn có ngươi những đồng bạn kia đều chết ở cùng những người ngoài hành tinh kẻ xâm lấn tranh đấu trong quá trình xin lỗi ta biết ta không nên lại đi muốn những thứ này thế nhưng nó thực sự là quá chân thực chân thực ta đều không nhận rõ vậy rốt cuộc là giả tạo vẫn là tương lai nghe được tony giảng giải sau mệt dị cũng không hề nói gì chỉ là đối với hắn ác ngụy yên tâm đi ngươi mới vừa cái kia ác ngợc là bởi vì có một người có năng lực đặc biệt quấy rầy ngươi ý thức phóng to ngươi sợ hãi của nội tâm biên soạn một cái tuyệt vọng giả tạo ngươi yên tâm tony Ta cam đoan với ngươi ngươi thấy cái kia ác ngộng tuyệt đối không thể là tương lai. Nói tới chỗ này sau, mện dị cũng tiếp tục đối với Tony tự tin giải thích. Nếu như là hiện tại ta đối mặt lúc đó xâm lấn lưu rớt chí thua dị quân đội, ta gặp ở tại bọn hắn vẫn không có dáng lâm trái đất trước liền đem bọn họ tỏa thành cho tàn, để bọn họ trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Những người ngoài hành tinh kia hay là rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi muốn tin tưởng, ta chỉ sẽ cường đại hơn, chúng ta chỉ sẽ cường đại hơn. Hiện tại trong vũ trụ không có bất kỳ người nào có thể ở chúng ta che chở cho đối với trái đất vững tay múa chân, ai cũng không được. Chương 224, ạ vẹn trở căn cứ nghe được mẹ gì tự tin lời nói, Tony cũng bị hắn lời nói cản hóa. Hiện tại tỉnh táo lại ngắm lại cái kia ác nội nội dung sắc thực khá là khuyết đại. Ở lúc đó níu rót cuộc chiến lúc hắn liền đoán không ra ác quỷ thực lực, đối với ác quỷ kỹ năng phân tích cũng là không có đầu mối chút nào. Ngoại trừ biết ác quỷ là kiên định chính nghĩa giữ gìn người ở ngoài, Tony đối với hắn còn có ngôi sao hình học sáu cánh liên minh người khác tin tức không biết gì cả. Coi như trải qua này thời gian 2 năm vẫn như cũ như vậy, ác quỷ cùng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh tin tức trở nên càng thêm khó có thể cân nhắc. Càng là ác quỷ thực lực ở này trong thời gian hai năm thật giống lại trưởng thành rất nhiều, trở nên càng sâu không lường được hầu ngươi nói đúng, xin lỗi, ta, ta có chút thất thố. Tony xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, đối với men di thở dài nói rằng, sau khi nói xong hắn cũng ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ ở phía sau hắn phía trên mang theo chỉ thừa dị cự thú thi thể. Thi thể này rồi cùng hắn vừa nãy nhìn thấy không có khác biệt gì, vẫn như cũ là không có bất luận hơi thở của sự sống nào, xem ra mới vừa đúng là ác độc. Thả lòng, Tony, không cần sốt sáng như vậy, ngươi muốn tin tưởng chiến hữu của các ngươi. Men di vỗ vỗ Tony vai nói rằng xem ra tuy rằng liệu rốt cuộc chiến lúc không có để hắn thâm nhập đến trong trùng động đi thế nhưng lúc đó như châu chấu giống như che ngập bầu trời người ngoài hành tinh quân đoàn vẫn là để lại cho hắn không nhỏ bóng ma trong lòng đúng rồi ngươi không phải đi tìm tây thôi có lẽ sao đem hỗn loạn tâm tư quăng ra đầu sau tony cũng nghĩ đến bọn họ chính sự mẹn gì ngay vậy chỉ chỉ bên cạnh chất tưởng chỉ thấy đã đã hôn mê sở chủ cờ liền như vậy có quắp ngồi ở chỗ đó vừa nãy mẹn gì đi tới nơi này cái lòng đất phòng thí nghiệm nhìn thấy tony tình huống sau liền tiện tay đem đã hôn mê hắn vứt tại nơi đó nhìn thấy sở chủ cờ liền nằm ở nơi đó tony cũng gật gật đầu sau đó nói ok Quyền trưởng cũng ở nơi đây, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Sau khi nói xong, hắn liền nâng lên cánh tay của chính mình. Quá 2 giây sau, chỉ thấy một cái phun tức giận người máy chạy như bay tới, sau đó đem hắn túi xách tay bọc lại. Nhìn thấy cánh tay đã bị hào giáp cái bọc sau khi tỏ di diện, một cái từ trước mặt đài thao tát trên cuốn quanh hào quang màu u làm quyền trưởng nắm lên. Rốt cuộc tìm được nó, đúng rồi, ngươi mới vừa nói người dị năng giả kia là xảy ra chuyện gì? Tony xem trong tay quyền trưởng, sau đó đối với mẹ gì hỏi. Mẹ gì nghe được Tony nghi vấn cũng giải thích là sở chủ cửa dùng quyền trưởng cải tạo quá hai cái dị năng giả. Bọn họ dị năng trải qua quyền trưởng cải tạo thí nghiệm tăng cao rất nhiều. Bọn họ là một đôi sinh đôi huynh muội, bên trong muội muội dị năng chính là có thể lợi dụng một loại kỳ quái năng lượng ảnh hưởng mọi người tư duy. Ngươi mới vừa chính là bị nàng năng lượng ảnh hưởng, cho nên mới phải rơi vào hoảng sợ cùng trong ác mộng. Ở ta mới vừa tới thời điểm bọn họ còn muốn ra tay với ta, thế nhưng bị ta dùng tinh thần xung kích phòng thủ trở lại, còn để bọn họ cũng chịu một điểm vết thương nhỏ. Cái kia ca ca dị năng chính là tốc độ cực kỳ nhanh, vì lẽ đó ở bị thương sau khi bọn họ liền rất thông minh lập tức thoát đi nơi này. Hóa ra là như vậy nghe được mẹn dị sau khi giải thích Tony cũng đăm chiêu tự lẩm bẩm công kích như vậy quả thật làm cho người khó lòng phong bị xem ra ta đến cải tiến một hồi ta chiến giáp tiếp theo mẹn dị liền cùng Tony mang theo quyền trượng cùng Tây thôi có lẽ đi ra khỏi nơi này căn cứ nhiệm vụ đã kết thúc bọn họ cũng nên về rồi New York đã biến thành ạ vẹn trở căn cứ sở tạc cao ốc trên một chiếc quỷ dẹt hạ xuống ở bên trên sau kho cửa mở ra sau khi mẹn dị cùng Tony từ bên trong đi ra Tony trong tay nhấc một cái thật dài cái dương bên trong chứa lỗ kỹ quyền trưởng mà mẹn dị nhưng là trong tay nhấc một cái hôn mê đầu đinh nam nhân chính là hy giá sổ cổ vị ạ phân bộ thủ lĩnh sở chủ cơ. Ở phi cơ hạ xuống đồng thời, Hugh cũng từ bên trong đi ra, ở chính giữa hội hợp sau khi nàng liền cùng hai người đồng thời trong triệu đi tới. Dỗ rở cùng số bọn họ đã trở về, còn kém hai người các ngươi. Hugh vừa đi vừa hướng Mện gì cùng Tony nói rằng, "Hoa Nha, tốc độ của bọn họ đúng là rất nhanh, ta dám đánh cuộc bọn họ máy bay nhất định siêu tốc." Nghe được hắn hai đội đã trở về tin tức, Tony cũng là vẫn như cũ lái chơi cười nổ nước bỏ nói. Tiếp theo ba người liền cùng đi tiến vào trong ca áp đến, đến trung gian trong phòng họp. Ở đem hai người dẫn tới phòng họp sau, Huy liền dẫn bị bắt làm tù binh sở chủ cơ rời đi. Trong phòng hợp hắn hạ vẹn trở thành viên đã toàn bộ đúng chỗ, ngoại trừ mới vừa trở về Tony cùng với Hạ Cậy Bạch Tần. Đi vào phòng hợp Tony đang nhìn đến Bạch Tần vắng chỗ sau cũng là có chút kinh ngạc nói: xảy ra chuyện gì? Chúng ta Lệ Gỗ Lạt làm sao không ở nơi này? Lệ Gỗ Lạt là chúa nhẫn bên trong Tinh Linh Cung Tiễn Thủ Tên, nơi này là Tony cho Bạch Tần lên biệt hiệu. Nghe được Tony vấn đề sau rổ dở cũng giải thích, hắn bụng chúng một phát đạn. Trên chiến trường đạn lạc thực sự quá nhiều rồi. Có điều cũng không có cái gì quá đáng lo, hiện tại hắn ở trong phòng thí nghiệm tiếp thu trị liệu. Triệu bác sĩ đã tử thủ ngươi chạy tới, có nàng trị liệu bắt tận chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Nghe được dỗ dở sau khi giải thích, Tony cũng gật gật đầu, tiếp theo hắn lại đem trong tay cái dương phóng tới trên bàn mở ra. Cái dương mở ra sau bên trong liền tỏa ra một trận lóa mắt u lam quan mang, chính là Lộ Kỷ quyền trượng trên cái kia viên u ngọc thạch tỏa ra ánh sáng. Lộ Kỷ quyền trượng đã cầm về, còn có cái kia hỉ dạ thủ lĩnh sở chủ cờ, hắn vốn đang chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng cũng bị ác quỷ tiên sinh nắm trở về. Tony quay về trong phòng họp mọi người giới thiệu nhiệm vụ của bọn họ tình huống. Hưu lúc này cũng từ cửa phòng họp đi vào, nàng mới vừa đi đem sở chủ cơ giam giữ lên. Từ sổ cổ vị ạ truyền về tình báo đã vừa mới phân loại kiểm tra xong xuôi. Hưu nhìn trong phòng họp mọi người nói, Dù giờ nghe vậy cũng nhìn một chút Tony sau đó nói, vậy chúng ta liền đến tập hợp một hồi tình huống lần này. Hưu nghe vậy cũng bắt đầu đối với mọi người giới thiệu. Trải qua nhiệm vụ lần này hành động, thì dạ thế lực còn sót lại đã bị quét sạch. Thông qua từ sổ phỉ ạ truyền về tình báo và số liệu phân tích, trong khoảng thời gian này sở chủ cơ dùng lộ kỷ quyền truyện tiến hành rồi rất nhiều thí nghiệm. Chủ yếu có thể chia làm hai loại, một loại là đối với vũ khí nghiên cứu khai phá, mặt khác một loại nhưng là đối với thân thể thí nghiệm cùng tìm tòi nghiên cứu. Còn có một phần nhỏ số liệu đã cắt bỏ tổn hại, thế nhưng căn cứ sở tạc tiên sinh ở hiện trường quan sát đến xem, hẳn là liên quan với người máy phương diện nghiên cứu. Nghe đến đó, sau mện dị cũng nói bổ sung, cái kia bộ phận không chỉ có là người máy nghiên cứu, còn có bọn họ đối với trí tuệ nhân tạo tìm tòi nghiên cứu. Bất quá đối với ở phương diện này, bọn họ cũng không có đạt được bao nhiêu tiến triển, cuối cùng bọn họ cũng chỉ là làm ra một chút khá là tiên tiến người máy. Nghiên cứu của bọn họ chủ yếu vẫn là tập trung ở vũ khí nghiên cứu phát minh cùng thân thể nghiên cứu trên. Chương 225: Tin tức. Bởi vì mện dị đối với sở chủ cờ tiến hành rồi ký ước tìm kiếm, vì lẽ đó hắn cũng biết đại khái hỉ dạ dùng quyền trượng tiến hành rồi cái nào thí nghiệm, sau đó đạt được cái nào thành quả. Manid Fuji cùng Nạ Tạ Sả đã từng gặp qua mện gì thủ đoạn, vì lẽ đó Hiu mọi người nghe được hắn bổ sung sau cũng không có có vẻ rất kinh ngạc. Nghe xong hắn bổ sung sau khi, Hiu cũng gật gật đầu tiếp theo sau đó nói rằng, chủ yếu nhất chính là liên quan với thân thể thí nghiệm này một phần. Tư liệu biểu hiện bọn họ từ quái thú nơi đó tổng cộng thu được 15 dị năng giả vật thí nghiệm, thế nhưng cuối cùng thành công chỉ có hai người này. Tỷ ệ tổ gỗ mạ xì mọt cùng hắn em gái và anh đại gỗ mạ xì mọt, cặp sinh đôi này chính là sổ cổ vị a người mười tuổi lúc bởi vì chiến tranh bọn họ trở thành cô nhi, cha mẹ bọn họ bị đạn pháo nổ chết. Thế nhưng hai người bọn họ rất may mắn còn sống. Dựa theo hiện tại tình báo phân tích, bọn họ hẳn là trước tiên trở thành quái thú dị năng giả, sau đó lại bị đưa đến sổ cổ vị ạ tiến hành thân thể thí nghiệm. Nghe đến đó sao rổ rỡ cũng gật gật đầu, sau đó hướng về hữu hỏi, bọn họ dị năng là cái gì? Hưu nghe vậy cũng tiếp tục nói, Kaka tỷ ệ tổ có rất nhanh thay thế năng lực cùng với rất tốt nhiệt cân bằng năng lực. Mội mội hoạn đã có tế bào thần kinh không gian chuyển đổi cùng với nhận biết cùng khống chế tinh thần năng lực. Hưu này một trận chuyên nghiệp thuật ngữ sau khi nói xong, đang ngồi ngoại trừ bằng nờ. Tony cùng với mẹn gì ở ngoài đều lộ ra choáng váng vẻ mặt. Trải qua như thế liên tiếp chuyên nghiệp giải thích bọn họ thật giống nên nghe hiểu, thế nhưng bọn họ xác thực lại không quá nghe hiểu. Hiu nhìn thấy rộn rơ mọi người vẻ mặt sau cũng hiểu rõ ra, liền nàng liền đối với hai người dị năng tổng kết nói, đơn giản tới nói chính là tỷ ẹ tổ có thể chạy trốn cực kỳ nhanh, hoàn đã nắm giữ điều khiển vật thể, nhận biết, cùng với tâm linh không chế năng lực. Hơn nữa căn cứ bọn họ kiểm tra báo cáo đến xem, bọn họ dị năng nắm giữ lớn vô cùng tiềm lực, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Hiu nói tới chỗ này sau khi, Tony cũng không nhịn được hướng về mọi người nói tới trước hắn tao nộ. Cái kia nữ dị năng giả dị năng thật sự phi thường quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ta lúc đó ở Thả Lộ Kỳ Quần Trưởng địa phương trải qua cái gì. Lúc đó cái kia nghiên cứu phát minh căn cứ trên đỉnh còn treo một con stả dẹt phi hành cự thú thi thể, kết quả là ở ta chuẩn bị đem Lộ Kỳ Quần Trưởng nắm tới tay bên trong thời điểm, cái kia nữ dị năng giả đối với ta dùng nàng dị năng. Các ngươi cũng không biết ta lúc đó vừa quay đầu nhìn thấy con kia vốn là đã nên chết rồi quái thú dị nhiên sống lại lúc là cái gì tâm tình. Nàng con để ta thấy một cái phi thường khủng bố ác ngộ. Tiếp theo Tony liền hướng về mọi người dạng giải hắn nhìn thấy cái kia ác mộng, cái kia trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lấn, sau đó bọn họ toàn bộ đều ít khiến người ta hoảng sợ lại tuyệt vọng ác mộng. Nghe được Tony tố nói mình tao ngộ sau khi, trong phòng hợp mọi người sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Men gì thấy thế cũng mở miệng nói rằng, vì lẽ đó nếu như các ngươi sau khi đụng tới cái kia hai cái gì năng giả nhất định phải đặc biệt cẩn thận, nếu như ý chí không kiên định như vậy lời nói liền có thể sẽ gặp xui xẻo. Bất quá bọn hắn hiện tại đã chạy ra phòng thí nghiệm, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có thêm vấn đề gì, dù sao bọn họ cũng không là cái gì tội ác tẩy trời người xấu. Thế nhưng bọn họ dị năng sắc thực phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó hay là muốn lưu tâm chú ý tung tích của bọn họ, phát hiện sau liền đúng lúc điều động, tốt nhất cũng có thể để bọn họ gia nhập vào chúng ta bảo vệ trái đất chính nghĩa sự nghiệp bên trong đến. Nói tới chỗ này, sau mẹn dị lại nghĩ tới đôi kia huynh ngồi tao nộ, liền hắn liền quay đầu đối với Tony nói rằng, "Đúng rồi, Tony, ngươi gần nhất khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận." Theo ta được biết, để bọn họ trở thành cô nhi cái kia hai viên đạn pháo chính là sở tạc tập đoàn sản phẩm. Hơn nữa bọn họ ở thời gian lâu như vậy bên trong còn vẫn đem hướng về ngươi báo thủ xem là niềm tin. Khả năng này cũng là bọn họ có thể ở cái kia 15 người trở thành duy 2 phần 10 công 2 người nguyên nhân. Nghe được mện gì nhắc nhở sau, Tony cũng không khỏi trợn to hai mắt, sau đó biểu hiện cũng nghiêm túc lên. Hắn xác thực không nghĩ tới cặp sinh đôi này dị năng giả cùng hắn trong lúc đó vẫn còn có như vậy nguyên duyên, không trách cái kế bạn đạm một chạy ra phòng thí nghiệm liền đối với mình ra tay. Nhìn thấy Tony dáng rất nghiêm túc, bằng nở cũng nhẹ giọng nói rằng, bọn họ hiện tại đã chạy đi, vì lẽ đó nên rất nhanh cũng sẽ biết sợ tập đoàn đã sớm đóng kín công nghiệp vũ khí sinh sản bộ ngành. Mà lại nói lời nói thật, nhân làm vũ khí là người tạo tròn nên mới tới tìm người báo thủ. Lý do này xác thực thật giống có một ít gượng ép cùng không dáng đạo lý. Tiếp theo bằng nợ lời nói, Dỗ Dở cũng mở miệng nói rằng, này nên tính là một loại trách nhiệm, dù sao đây là bọn hắn ở đây sao trường vật thí nghiệm trong cuộc sống duy nhất có thể tóm lại một ít đồ. Tony trầm mặc một hồi sau khi cũng thở dài một hơi nói rằng, xem ra ta đến làm tốt bất cứ lúc nào phòng ngừa chuẩn bị. Nếu như thật sự gặp phải bọn họ lời nói, hy vọng đội trưởng ngươi có thể mau mau đến trợ giúp, ta cảm thấy cho ngươi chính nghĩa diễn thuyết lẽ ra có thể cảm hóa bọn họ. Nghe được Tony lời nói này, Dỗ Dở cũng nhất thời cảm giác tâm tình phất tập lên, lời này làm sao nghe là lạ, thật giống là đang khen hắn lại thật giống là ở tuần hán, nhưng nhìn Tony có chút khổ sở trầm mặc dáng vẻ, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tony cũng không biết rồ rỡ phức tạp tâm tình, hắn sửa lại một chút trong đầu hỗn loạn tâm tư sau đó nói, quên đi, không muốn những thứ này, nên đến đều sẽ đến, vẫn là trước hết nghị muốn hiện nay công tác đi. đúng rồi, do ở đem quyển truyện đưa trở về trước ta cùng bằng nợ trước tiên đối với nó tiến hành một cái kiểm tra. Nhiệm vụ bắt đầu trước cũng đã nói xong rồi, tại tìm về quyển truyện sau khi liền do do đem hắn đưa đến Ars bảo quản lên, vì lẽ đó Tony mới gặp vào lúc này nói như vậy. Tôi nghe được Tony lời nói sau cũng gật gật đầu. Sau đó nói, "Ok, không thành vấn đề." "Đúng rồi, sau 3 ngày khánh công tiệc đứng nguyên lên cũng sẽ tham gia chứ?" Tony tiếp tục đối với số hỏi. Nghe được vấn đề của hắn sau khi, chưa kịp Sở trước tiên nói cái gì, Dỗ Dở cùng người khác cũng đã lộ ra ánh mắt nghi hoặc. "Cái này khánh công tiệc đứng là lúc nào quyết định tốt, ta làm sao chưa từng nghe nói?" Dỗ Dở nhìn Tony hỏi. Vấn đề của hắn cũng là hỏi ra đại gia nghi hoặc, làm sao đột nhiên liền xuất hiện một cái khánh công tiệc đứng đây? "Hả? Ta không có sớm nói sao? Vậy thì bây giờ nói được rồi, thế nào?" Tony nghe được Dỗ Dở vấn đề sau cũng nói, "Quả nhiên, Tony mãi mãi đều vậy như vậy không đứng đắn hòa phòng. Tôi nghe được Tony đề nghị sau cũng vui vẻ tiếp thu, đúng rồi, thực đứng trên có thể thực hiện trước tiền đặt cửa sao? Video cái gì không trọng yếu, ta chỉ muốn muốn cái kia một xe tạm biệt. Tony nghe được số lời nói sau cũng kỳ quái nói rằng, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta bên này mới là cái kia nhanh nhất được không? Nghe được Tony cùng số lời nói sau khi, rỗ giờ cũng không trải qua cười nói, tại sao các ngươi đều là mù quáng tự tin? Vừa nãy ta nhưng là cái thứ nhất đến căn cứ. Đó lấy ba người liền đến để cái nào một đội hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất triển khai kịch liệt giao lưu. Cuối cùng vẫn là đang xem quá từng người nhiệm vụ ghi chép video sau khi mới cuối cùng được kết quả thứ tự trước sau. Chương 226, trăm hai trồng ý tưởng. Trải qua nhiều lần so với sau khi, rốt cục xác định trước hết hoàn thành nhiệm vụ người là rổ rơ. Tôi bên kia là bởi vì Batton bị thương, mẹn gì bên này là bởi vì Tony rơi vào trong ác động. Hai đội bởi vì như vậy đột phát tình huống ít nhiều gì đều kéo dài một ít thời gian. Vì lẽ đó cuối cùng là nhiệm vụ quá trình không hề bất ngờ rổ rơ này một đội đạt được trận này cá cược thắng lợi. Hiện tại nên tâm phục khẩu phục chứ. Có điều ta không cần bịa, ta chỉ cần các ngươi đọc video liền được rồi. Rô rờ nhìn Tony cùng sổ, có chút cười đắc ý nói. Tôi nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái. Mà Tony nhưng là bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi, lần này coi như ngươi chó ngáp phải rồi. Ô hát, gót, xin nhờ ngươi chú ý văn minh dùng từ được không? Nạ Tạ Sả nghe được Tony lời nói sau cũng gáy thanh gáy khí nói rằng, Rô rờ vốn đang rất vui vẻ, thế nhưng nghe được Nạ Tạ Sả mô phỏng theo sau hắn cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này ngạnh đến cùng lúc nào mới có thể đi qua. Liên như vậy giao lưu xong tình báo và tin tức sau khi, ạ vẹn chờ mấy người cũng từng người đi làm chuyện của chính mình nạ tạ sạ cùng dỗ giờ đi tới phòng thí nghiệm vẫn an bạn tần thương thế. Tony cùng bằng nở đi tới một gian khác phòng thí nghiệm vì quyền trưởng làm kiểm tra. Tốt nhưng là trở về cùng dện cáo biệt, bởi vì qua mấy ngày hắn phải về một chuyến nạt gạt, đem lộ kỹ quyền trưởng phóng tới ổ đỉnh trong kho tàng đi. Mệt gì cũng chuẩn bị trở về đến ngôi sao hình học sáu cánh căn cứ đi. Hắn ngày hôm qua lúc đi cùng Peter bọn họ đối với quái thú tin tức phá giải cùng chip chóc ra tiến độ đã sắp đến hồi kết thúc. Hắn cũng sốt ruột trở lại kiểm tra tiến độ. Có điều ở về trước khi đi hắn còn có một số việc muốn cùng Tony sợ tạ nói hiện tại quyền trưởng đã trở lại ảo vẹn chờ nơi này. Nếu như dựa theo hắn trong ký ức nội dung vợ kịch phát triển lời nói, đó lấy Tony gặp lợi dụng quyền trưởng. Hắn muốn dùng quyền trưởng cái kia khổng lồ lại biến hóa thất thường năng lượng làm ra ủn trọng cái này trí tuệ nhân tạo chính tự, vì là toàn thế giới thêm vào sắt thép quân đoàn võ trang, lấy này đến phòng ngừa tương lai khả năng người ngoài hành tinh xâm lấn. Có điều tuy rằng thiết tưởng rất tốt, thế nhưng cuối cùng Tony hay là đã thất bại. ủn trọng tuy rằng bị sáng tạo đi ra, thế nhưng hắn vượt qua Tony vì hắn định ra giữ gìn hòa bình thế giới mục tiêu, chính mình tiến hóa ra chính mình ý thức. Hắn cho rằng chỉ cần có người loại tồn tại hòa bình liền không thể thực hiện. Vì lẽ đó cuối cùng vì thực phát hiện mình đặc biệt hòa bình mục tiêu, lựa chọn khắc đem nhân loại toàn bộ tiêu diệt. Thế nào cũng phải tới nói chính là cái này thoát ly không chế trí tuệ nhân tạo hỗn chồng dẫn đến một hồi to lớn thế giới nguy cơ. Vì lẽ đó vì mình vị trí thế giới không còn trình diễn như vậy nguy cơ, mện gì quyết định ở Tony bắt đầu hành động trước liền ngăn cản hắn, để hắn bỏ ý niệm này đi. Lúc này phòng thí nghiệm bên trong, Tony đang cùng bằng nợ đồng thời phát hiện lộ kỷ quân trượng. Ngươi biết ta ở sổ cổ VIA ở căn cứ nghiên cứu bên trong nhìn thấy gì sao? Tony đối với bằng nợ nói rằng, ta thấy một chút siêu tiên tiến người máy đang làm việc. Có điều rất đáng tiếc bọn họ hủy diệt rồi bộ phận này số liệu. Ác quỷ tiên sinh cũng chỉ là biết bọn họ tiến hành rồi cái này nghiên cứu, hủy diệt cụ thể số liệu chúng ta không có cách nào khôi phục. Có điều ta suy đoán bọn họ hẳn là đang tiến hành một loại nào đó siêu trước kỹ thuật công quan. Nghe được Tony lời nói sau khi, Bằng Nở cũng có một chút kinh ngạc nói, "Là trí tuệ nhân tạo sao? Bọn họ là làm thế nào đến?" Nghe được Bằng Nở nghi vấn sau, Tony cũng nói tiếp, "Ta vừa mới bắt đầu cũng đang suy tư vấn đề này, mãi đến tận ta phân tích quyền trượng trên khối này ba thạch." Bên trong, Tony vừa nói một bên trên không trung dùng 3D hình chiếu ném ra một đoạn màu vàng số liệu đoạn Dạ Vịt. Bằng nờ nhìn này đoàn số liệu hỏi: "Xin chào, bác sĩ. Nay đoàn số liệu biến hóa, sau đó phát sinh dạng vị tâm thanh." Vừa bắt đầu dạ vịt chỉ là tự nhiên ngôn ngữ người sử dụng giao diện, thế nhưng hiện tại hắn có thể chỉ huy sắt thép quân đoàn. Ngoại trừ kẻ mật tở bên ngoài, hắn xử lý sự vụ lượng vượt qua bất luận người nào. Tony tiếp tục đối với Bằng nờ giới thiệu. Sau khi nói xong, hắn lại quăng ra một đoàn to lớn màu xanh lam hình chiếu đối với Bằng nờ nói rằng: "Hiện tại chúng ta lại tới xem một chút đối thủ của hắn." Nay một đoàn màu xanh lam số liệu đoàn chỉ là ở to nhỏ trên liền hầu như là dạ vịt màu vàng số liệu đoàn gấp mấy lần. Chớ đừng nói chi là số liệu đoàn bên trong phức tạp tình huống. Nhìn thấy này một đoàn màu xanh lam hình chiếu, Bằng Nở cũng không kiềm ham được nói, đây cũng quá đẹp đẽ. Ngươi có thể đoán xem nó như là đang làm gì? Tony đối với Bằng Nở hỏi. Bằng Nở nghe vậy cũng không chút nghĩ ngợi nói rằng, chuyện này, lại như là đang suy tư. Ý của ta là, tuy rằng nó không phải náo người, thế nhưng ngươi xem nó cái này kết cấu cùng hoạt động, phi thường xem tế bào thần kinh phóng điện. Nghe được Bằng Nở lời nói, Tony cũng gật gật đầu tiếp tục nói, không sai, ta đoán đây chính là tây thôi có lẽ có thể tiến hành siêu chức kỹ thuật công quan nguyên nhân này phi thường có khả năng, bằng nợ có thể đây chính là khai phá ủn trồng kén chốt. Nghe được Tony lời nói, bằng nợ cũng nâng lên kính mắt, sau đó có chút khó có thể tin tưởng nói rằng ta còn tưởng rằng ủn trồng chỉ là một cái ảo tưởng. Tony nghe vậy cũng có một chút kích động nói, mãi đến tận ngày hôm qua hắn vẫn là một cái ảo tưởng, thế nhưng ngày hôm nay hắn rất khả năng biến thành sự thật. Nếu như chúng ta có thể điều động loại này năng lượng, đem nó dùng ở ta sắt thép quân đoàn trình tự trên, vậy chúng ta là có thể cho thế giới này mặc vào trẻo tơ lạ sờ. Đến vào lúc ấy, một ít ngoại lai like uy hiếp đối với chúng ta tới nói cũng không là vấn đề gì lớn nghe đến đó, bằng nở cũng không khỏi lộ ra vẻ suy tư nói rằng, cái này nếu như cũng thật là một cái nghịch tiên giả thiết. Tony nghe vậy cũng tiếp tục đối với bằng nở nói rằng, công việc của chúng ta chính là đem giả thiết biến thành sự thật, không phải sao? Nếu như cái này giả thiết có thể thực hiện, ngươi là có thể nằm ở ánh mặt trời bãi biển uống coca thay, đem ngươi làn da phơi thành màu nâu sắc, mà không phải biến thành màu xanh lục. Hơn nữa còn không dùng hết quay đầu lại đi tìm duy lộn nhỉ thẻ ở nơi nào. Nghe đến đó, bằng nở cũng cười nói, đừng nói như vậy, vợ già nhỉ cả cũng là ta trợ giúp thiết kế. Duy lạc nhỉ cả là Tony cùng bằng nở đồng thời thiết kế một bộ hụt bụng tờ áo giáp. Mục đích chính là vì ở hụt phát điên thời điểm có thể đúng lúc đối với tiến hành ngăn chặn cùng cản trở. Tuy rằng bằng nở cùng hụt hiện tại đã đạt thành rồi bộ phận nhận thức chung, thuật cũng không giống như trước kia như thế thường thường phát điên, thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, bằng nở cùng Tony cũng chỉ là vì để người vào nhất. Tony nghe được bằng nở lời nói cũng tiếp tục nói, không sai, chúng ta chính là ứng phó tình huống xấu nhất phát sinh. Vậy chúng ta cũng không bằng thiết nghĩ một hồi tốt nhất tình huống là cái gì. Thế giới này gặp trở nên vô cùng an toàn, lần sau người ngoài hành tinh trở lại xâm lấn thời điểm bọn họ sẽ bị chúng ta trực tiếp từ chối ở ngoài cửa. Đối mặt Tony Khuyên Bảo, Bằng Nở cũng có một chút ý động, nhưng là hắn sát thực vẫn có một ít không bỏ xuống được lo lắng. Chương 227, Khuyên Bảo. Thế nhưng, Tony, chân chính uy hiếp trái đất thường thường là nhân loại chúng ta chính mình." Bằng Nở đối với Tony nghiêm mặt nói. Tony nghe vậy cũng tiếp tục đối với Bằng Nở nói rằng, "Ta chỉ là muốn đem nó dùng ở ủn trồng trình tự mặt trên, thế nhưng dạ vịt không được loại này mật độ số liệu đồ, chỉ có ở quyền trượng còn ở thời điểm chúng ta mới có thể làm đến, đại khái còn có 3 ngày thời gian, cho ta 3 ngày thời gian là có thể." Bằng Nở nghe được Tony lời nói cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, vì lẽ đó ngươi là muốn chế tác trí tuệ nhân tạo nhưng là vừa không muốn nói cho người khác. Tony nghe được băng nơ lời nói cũng gật gật đầu nói rằng, ngươi nói không sai, có điều ta cũng không phải là không muốn nói cho bọn họ biết, chỉ có điều bởi vì hiện tại thời gian cấp bách mà chúng ta lại không có thời gian nghe bọn họ ở nơi đó tranh luận không ngừng. Ta không muốn nghe đến loại kia ai đúng ai sai loại hình phí lời, ta muốn cho thế giới này mặc vào áo giáp để lần trước nụt dót cuộc chiến tình huống như vậy cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Băng nơ, cái này yếu đối tinh cầu màu xanh lam cần đủ chồng giúp đỡ ta, chúng ta đồng thời đem giả thiết biến thành sự thật. Nghe được Tony cuối cùng khuyên bảo bằng nợ cũng rơi vào trầm tư, hắn xác thực cũng phi thường động tâm. ủn trồng là hắn cùng Tony trước từng đưa ra quá một cái thiết tưởng, thế nhưng bởi vì hiện tại khoa học kỹ thuật điều kiện không có cách nào thực hiện, vì lẽ đó cái này thiết tưởng cũng chỉ có thể là thiết tưởng. vì lẽ đó hiện tại Tony nói cho hắn quyền trưởng xuất hiện có thể để cho bọn họ trực tiếp vượt qua cái này trở ngại, chân chính thực hiện cái này thiết tưởng lúc, bằng nợ cũng kích động lên. có điều duy nhất để hắn lo lắng chính là hai người bọn họ có thể hay không đem quyền trưởng sức mạnh hợp lý vận dụng lên. một khi ủn trồng trình tự khai phá hoàn thành, như vậy Tony vừa nay nói tới hòa bình cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. nghĩ đến bên trong. Bằng Nở nguyên bản còn có chút do dự tâm cũng dần dần thiên hướng Tony bên này. Ngay ở hắn quyết định chuẩn bị đáp ứng Tony thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm khàn khàn đánh gãy hắn đang muốn nói ra khỏi miệng lời nói. "Hai vị, cái này thiết tưởng quả thật rất đẹp được, thế nhưng nguy hiểm cũng lớn vô cùng." Tony cùng bằng Nở theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào ác quỷ đã xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Hắn giờ phút này đang đứng ở đài thao tác một bên, nhìn mặt trên cắm vào quyển trượng đối với hai người bọn họ nói rằng: "Tony, ý nghĩ của ngươi tuy rằng rất tốt, thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể thực hiện." Cái quyền này trượng sức mạnh không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như khư khư cố chấp vọng tưởng khống chế nguồn sức mạnh này, cái kia tạo thành nguy hại cùng hậu quả có thể sẽ không cách nào dự tính. Ý nghĩ của ngươi trong tương lai có thể sẽ thực hiện, thế nhưng hiện tại điều kiện còn chưa thành thục, chúng ta còn không làm được khống chế nguồn sức mạnh này. Nghe ác quỷ lời nói, bằng nờ cũng lại một lần rơi vào trầm tư. Tony cũng biết ác quỷ nói có đạo lý, thế nhưng hắn như cũ có chút không cam lòng. Ác quỷ tiên sinh, sơ chủ cự cũng có thể vận dụng cây quyền trượng này chế tạo ra những người tiên tiến người máy. Ta cảm thấy đến dựa vào chúng ta trí tuệ lợi dụng nó hoàn thiện một cái trình tự cũng không phải một cái phi thường khó khăn cùng chuyện quá đáng không phải sao? Nghe được Tony phản bác, mẹ gì cũng tiếp tục đối với Tony hỏi, trí tuệ nhân tạo không phải một chuyện đơn giản. Dạ, vì tuy rằng miễn cưỡng có thể tính trên trí tuệ nhân tạo, thế nhưng hắn đối với lời ngươi nói ủn trồng trình tự tham khảo tính cũng không lớn. Dung quyền trượng sức mạnh đến hoàn thiện ủn trồng trình tự có quá nhiều không thể không nhân tố. Hơn nữa bước chân cũng bước đến quá mức lớn, này bên trong lượng biến đổi ngươi có thể không chế sao? Ngươi liền quyền trượng cùng khối này bảo thạch đến cùng là cái gì đều không có làm rõ. Lại tại sao có thể xác thực táo lì dùng sức mạnh của nó hoàn thiện trình tự không hề có một chút bất ngờ đây? Tony, chúng ta còn có thời gian, chúng ta có thể từng bước từng bước đến, chậm rãi hoàn thành ngươi ý tưởng. Thế nhưng tuyệt đối không muốn vọng muốn lợi dụng không biết sức mạnh một lần là xong, ngươi phải biết nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, cái này đánh đổi không phải chúng ta có thể chịu đựng được. Chúng ta không thể để cho trái đất không có bị người ngoài hành tinh hủy diệt, thế nhưng trái lại hủy ở chúng ta cái đám này lẽ gian nên bảo vệ trong tay người của hắn. Ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn, đợi được chúng ta từng bước từng bước tìm tòi nghiên cứu cái này kỹ thuật đạt đến mong muốn cái kia độ cao đồng thời cần dùng đến quyền trưởng sức mạnh đến tiến hành thăng hoa thời điểm ta sẽ đích thân đi Asgard thu hồi quyền trưởng dừng ngươi nghiên cứu thế nào nghe được gì khuyên bảo sau Tony cũng từ từ bình tĩnh lại thực hắn cũng không phải không biết gì nói tới những khả năng này sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn chỉ có điều ở trải qua cái kia ác mộng sau khi hắn đều là gặp lo âu bóng tương lai an toàn hắn muốn phải nhanh một chút để trái đất nắm giữ cùng ngoại tinh người xâm lược chống lại sức mạnh bởi vì hắn không biết lần sau xâm lấn vào lúc nào ở Menji dùng đạo lý dùng chân tình nguyên nguyên bản nôn nóng Tony cũng dần dần thư chậm lại thông qua này một chuỗi giải phân tích Tony cũng ý thức được chính mình tựa hồ là quá mức nôn nóng rồi một ít. Lấy hiện tại ạ vẹn trở cùng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh thực lực, bọn họ hoàn toàn có thể càng thêm vững vàng bắn tỉa triển. Lại như mệt gì mới vừa nói như vậy, liên quan với trí tuệ nhân tạo bọn họ hiểu rõ còn quá ít. Nếu như muốn một lần là xong gặp có rất nhiều không cách nào khống chế nguy hiểm. Những này nguy hiểm không phát sinh cũng còn tốt, thế nhưng nếu như một khi thật sự phát sinh, cái kia mang đến hậu quả nghiêm trọng khẳng định là không thể nào tưởng tượng được cùng không cách nào dự đoán. Nghĩ đến bên trong, Tony cũng thở dài một hơi nói rằng xin lỗi, bởi vì trải qua cái kia ác ngọng sau khi ta thật sự có chút sợ sệt, vì lẽ đó khả năng quả thật có chút nôn nóng rồi. Nghe được Tony lời nói, men gì cũng tới trước vú vú bờ vai của hắn trầm giọng nói rằng, Tony, ta biết sự lo lắng của ngươi, thế nhưng ngươi muốn tin tưởng chúng ta, tin tưởng chiến hữu của ngươi, người dị năng giả kia nhường ngươi làm ác ngọng chính là đưa ngươi hoảng sợ ỉn phải tỷ phong to. Tuy rằng ta đã đem nàng dị năng từ đầu của ngươi bên trong toàn bộ loại trừ đi ra ngoài, thế nhưng nó mang đến hoảng sợ bắt nguồn từ nội tâm của chính mình. Ngươi nhất định phải khắc phục nó, chuyện này chỉ có chính ngươi có thể làm được. Không nên để cho nó ảnh hưởng đến ngươi đối với tương lai quyết định. Tony nghe được mẹn dị lời nói cũng gật gật đầu. Bằng nợ nguyên bản cũng đang do dự, hắn lúc đó muốn phải đáp ứng Tony cũng là bị tư tưởng ra vẻ đẹp tương lai mê hoặc lên đầu. Thế nhưng ở đây khắc nghe mẹn dị khuyên bảo sau khi, hắn cũng ý thức được mới vừa chính mình có chút lơ là những địa phương kia. Tuy rằng cái kia thiết tưởng tương lai xác thực tốt đẹp, thế nhưng vạn nhất xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ? Hơn nữa căn cứ hiện tại trí tuệ nhân tạo phát triển trình độ đến xem, bọn họ có thể lợi dụng quyền trượng năng lượng thành công thực hiện thiết tưởng độ khả thi xác thực không phải đặc biệt cao. Ở mẹn gì đem Tony cùng bằng nờ nguyên bản cấp tiến ý nghĩ bỏ đi sau khi, ba người bọn họ liền cùng đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Không có một bóng người trong phòng thí nghiệm, đại thao tác trên tòa ra u lam quang mang quyền trưởng vẫn như cũ sán lạn lóa mắt. Hào quang của nó lóe lên lóe lên, phản phất thật sự giống người như thế đang suy tư, ở hô hấp. Chương 228: Tin tức tốt cùng điện ảnh. Mẹn gì rời đi ạ, vẹn trở căn cứ sau liền vội vàng chạy về ngôi sao hình học 6 cánh liên minh căn cứ. Hắn một hồi căn cứ sau liền phát hiện Lưu Tú cùng Mã Dị Dận đều một mặt mừng rỡ cùng Ti Tơ bọn họ nói chuyện. Nhìn thấy Mạn Dĩ trở lại căn cứ, Lưu Tú cũng là đứng lên hướng hắn kích động nói, "Ca, chip chóp ra kỹ thuật đã hoàn toàn đánh hạ, ta đã vừa mới thành công chóp ra một người chip." "Ai nha, chúng ta không phải nói tốt phải cho hắn một niềm vui bất ngờ sao? Ngươi làm sao như thế dễ kích động?" Nghe được Lưu Tú trực tiếp hướng về Mạn Dĩ báo cáo thành công tình huống, Dieter cũng là bất đắc dĩ đỡ cái chán nói rằng, "Lưu Tú nghe vậy cũng là thật không tiện nợ nụ cười, hắn mới vừa có chút kích động, cho nên nhìn thấy Mạn Dĩ sau khi trở lại liền trực tiếp kỹ thuật đã thành công tin tức nói ra. Bất ngờ, tuyệt đối là bất ngờ, tuyệt đối không phải là bởi vì muốn có được ca ca khất lệ." Mẹn gì nghe được Lưu Tú nói tin tức tốt sau cũng hài lòng nợ nụ cười. Hắn rốt cục có thể thăm dò cẩn thận những quái thú này thành viên ký ức. Cái này trong đầu trồng vào tự bị chip thật đúng là bắt hắn cho buồn nôn hỏng rồi. Có siêu tầm ký ức năng lực thế nhưng là không dùng được. Nhìn cái kia từng cái từng cái tươi sống kho tin tức không có cách nào siêu tầm, hắn cũng là suốt ruột đã lâu. Hiện tại rốt cục có thể giải quyết đi cái phiền toái này đồ vật. Làm rất tốt, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ ngươi có hay không đã giải quyết vấn đề này, không nghĩ đến thật sự cho ta một niềm vui bất ngờ. Mẹn gì một bên đua đua Lưu Tú đầu một vừa cười nói. Lưu Tú nghe được Mẹn Dị khích lệ cũng là thật không tiện cười. Tuy rằng hắn hiện tại đã là cái tên đô con, thế nhưng ở ca ca tỷ tỷ trước mặt hắn còn giống như là cái kia gầy yếu tiểu hải nhi. Tiếp theo Mẹn Dị vừa nhìn về phía Mạ Dị diện đối với nàng cười nói, ta có linh cảm, ngày hôm nay là Song Hỷ Lâm môn có đúng hay không? Hắn nhìn thấy Mạ Dị diện nụ cười trên mặt liền biết sự tình khẳng định có to lớn tiến triển. Mạ Dị diện nghe vậy cũng ngạo kiều nói rằng, hay nếu như không cái gì thành quả ta sẽ như vậy nhàn ngồi ở chỗ này sao? Tiếp theo nàng lại tiếp tục cười nói, kỳ hi, trải qua ta cùng Tiểu Bạch ngày tiếp đối đêm nỗ lực chúng ta đã công phá quái thú tin tức phòng ngự không chỉ có được một chút tình báo hơn nữa còn định vị đến bọn họ vị trí chính xác chờ ngươi đối với cái kia mấy phạm nhân tìm kiếm xong ký ức nếu như hai cái địa điểm có thể ăn khớp lời nói cái kia liền giải thích tình báo không có vấn đề chúng ta là có thể tiến hành tập kích hành động kế hoạch nghe được mạ dì diễn báo cáo sau mẹn dì cũng là phi thường hài lòng dưới sự kích động hắn liền trực tiếp ôm lấy bên cạnh gần hôn một cái đột nhiên bị mẹn dì ở trước mặt mọi người tập kích gần khuôn mặt nhỏ cũng là thật không tiện đỏ lên nhìn thấy hai người đột nhiên bắt đầu thể hiện tình yêu ngược chó mạ dì diễn cũng là trợn mắt kinh bỉ nhi sau đó co lại tì trong lòng ngực Lưu Tú cùng Haji nhìn này hai đôi tình nhân ngược chó hành vi cũng là một trận nghẹn lời, nói thế nào nói họa phong đột nhiên liền ngoài cơ chứ. Chúng ta không phải đang thảo luận liên quan với quái thú tình báo cùng bức kế tiếp kế hay sao? Haji nhìn một chút này, hai đôi tình nhân hành vi lại nhìn một chút một bên Lưu Tú, nhất thời tâm tình phức tạp thở dài nói rằng, "Đệ đệ, không nên nản trí, nữ nhân cái gì chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta thành tựu chiến sĩ phát huy. Ta mấy ngày trước đánh trò chơi mới vừa học được một câu nói, trong lòng không nữ nhân, rút dao tự nhiên thần." Kaka cảm thấy đến câu nói này rất tốt, vì lẽ đó ngày hôm nay nói cho ngươi, liền để chúng ta đồng thời lẫn nhau cố gắng lận nhau trưởng thành. Lenken lenken ngay ở Haji thao thao bất tuyệt chấn an Lưu Tú thời điểm, Lưu Tú điện thoại di động đột nhiên truyền ra tin tức nhắc nhở. Ở hắn mở ra điện thoại di động hồi phục đồng thời, Haji cũng dùng dư quang nhìn thấy hắn tán gẫu. Ezin, có ở đây không? Lưu Tú bạn học. Lưu Tú, chuyện gì? Ezin, bằng hữu ta đưa ta hai tấm vé xem phim lập tức liền muốn đến kỳ, nếu như không cần lời nói có chút lãng phí, vì lẽ đó ta muốn mời ngươi cùng đi với ta xem cái địa ảnh. Đây là vì cảm tạ ngươi lần trước cứu ta, nếu như không phải ngươi lời nói ta nhất định sẽ bị ô tô đục vào, vì lẽ đó xin ngươi nhất định không muốn cự tuyệt ta. Cảm tạ. Zvg. Lưu tú, không cần khách khí, chỉ cần sau đó đi qua đường cái không muốn luôn xem điện thoại di động, nhớ tới đem thai nghe cũng hái xuống là tốt rồi. Ngươi cảm tạ ta đã thu được, không nhớ chuyện xưa vẫn là quên đi, cảm tạ ngươi xin mời. Ezin, điện ảnh là sở ta hộp nha, đáng yêu. Zvg. Lưu tú, hả? Bộ phim này không phải đã kết thúc chiếu phim sao? Ezin, không phải nha, chúng ta muốn đi nhà này dạp chiếu phim còn chưa kết thúc chiếu phim, có điều chỉ còn cuối tuần cái kia một hồi, hơn nữa bán vé thời gian đã kết thúc, chỉ còn trong tay ta này hai tấm phiếu. Vì lẽ đó Lưu Tú bạn học thật sự không đi sao? Nếu như không đi lời nói vậy coi như, liền để này hai tấm phiếu quá thời hạn đi. Thở dài Ziverg, Lưu Tú, em vẫn là không muốn lãng phí, ngươi đem địa chỉ cùng thời gian phân phát ta. Ezin, hài lòng. Ziverg, thời gian là cuối tuần 7 giờ tối, đến thời điểm ta đi nhà ngươi tiếp ngươi, chúng ta cùng đi. Lưu Tú, được. Kết thúc tán gẫu hôm sau, Lưu Tú liền đem điện thoại di động lại giấu trở về trong túi, khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên cạnh Haji chính đang có chút tú đoán nhìn hắn. Haji ánh mắt đệ Lưu Tú cũng có chút hàm mang, liền hắn liền vội bận bịu đối với giải thích. Cà, ngươi nghe ta giải thích, cái này vẽ xem phim là bạn học ta, chỉ có hai tấm, đã không thừa bao nhiêu. Ta biết ngươi cũng rất muốn xem, thế nhưng ta xác thực không có cách nào mở miệng, ta luôn không khả năng để người ta đem hai tấm phiếu đều cho ta đi, vậy cũng quá không có nào quá phận quá đáng, ta vẫn có chút tình thương ở. Nghe được lưu tú giải thích, Haji ánh mắt lại trở nên phức tạp lên, tử nhìn kỹ lên này trong ánh mắt không chỉ có một tia lũ hoán, còn có một tia đáng thương cùng đồng tình, cuối cùng thậm chí còn có thể nhìn thấy từng kia một thước ao. Nhìn thấy Haji càng thêm ánh mắt phức tạp, Lưu Tú cũng trầm mặc, quá 2 giây hắn thật giống rốt cuộc hạ quyết tâm, sau đó có chút đau lòng đối với Haji nói rằng, nếu ca như thế muốn đi xem, vậy ta liền đem ta tấm tiêu phiếu tặng cho ngươi. Đúng rồi, ngươi xem xong nhớ tới không muốn theo ta sợ parlor, đợi được ra đĩa quang ta còn muốn mua được xem. Haji nghe được Lưu Tú lời nói sau cũng là lại cảm động lại lo lắng. Từ bỏ Âu yểm điện ảnh để hắn đến xem, điều này làm cho Haji rất cảm động, thế nhưng Lưu Tú cái này năng lực phân tích cùng tình thương lại để cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Nghĩ đến bên trong Haji cũng sở sở Lưu Tú đầu nhẹ giọng nói rằng, ngươi cả nghĩ quá rồi, điện ảnh ca sớm đều xem qua, ca chỉ là có chút ưu sầu tương lai của chính mình thôi. Sau khi nói xong hắn liền thở dài, sau đó có chút ước ao nhìn chính đang vùng cơm cho cái kia hai đôi tình nhân, ngọt nào tình yêu đến cùng lúc nào mới có thể đến phiên hắn đây, thật làm cho người phiền muộn. Nghe được Haji không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân mà ưu sầu, sau khi Lưu Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa cũng đã nhẫn nhịn đau lòng quyết định để Haji đi xem phim. Hồi tưởng mới vừa rồi cùng Haji giao lưu, mới vừa thở phào nhẹ nhõm Lưu Tú đột nhiên cảm giác được một ít không đúng. Nếu như mới vừa Haji không phải là bởi vì không nhìn thấy điện ảnh mà khổ sở, vậy hắn lẽ nào là bởi vì Haji ca, ngươi dĩ nhiên đều đã xem qua cái này điện ảnh. Ngươi biết rõ ràng ta cũng rất yêu thích, tại sao ngươi xem thời điểm không mang theo ta đây. Ta liền nói ngươi mới vừa làm sao là lạ, là không phải là bởi vì không có mang ta đi xem phim vì lẽ đó cảm giác hổ thẹn. Haji. Trường 229, kế hoạch đánh bất ngờ, ở cơm chó tắt xong sau khi, ngôi sao hình học sau cánh liên minh mọi người cũng chính kinh lên, bắt đầu thật lòng phân tích nổi lên tình báo. Mẹn gì đầu tiên là cùng Lưu Tú cùng đi phòng dưới đất, đem giang cầm ở nơi đó xỉa y cổ cùng lẹo, cùng với một cái khác tùy cơ lấy ra tù nhân đồng thời mang ra ngoài. Xỉa y cổ cùng lẹo hai người là những tù phạm này bên trong cấp bậc cao nhất hai người, vì lẽ đó bọn họ biết đến tình báo cũng có thể là nhiều nhất chủ yếu nhất. Càng là hiệu cái này từ tổng bộ đến nhân viên điều tra, hắn khẳng định không chỉ là coi như biết thì tổng bộ vị trí. Đem những người này toàn bộ đều mang sau khi đi ra, mẹn gì cùng Lưu Tú trước tiên nắm cái kia một cái tùy cơ lấy ra tù nhân luyện luyện tập. Xác định sở hữu quy trình cũng đã khắc sâu vào trong lòng, sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ sau khi, bọn họ liền bắt đầu đối với xì ị cổ cùng lẹo ra tay. Đi ngang qua một canh giờ chip bắt cách thủ thuật sau, để mệt dị khổ não hồi lâu tự hủy chip rốt cục bị lấy ra. Giải phẫu sau hắn liền không thể chờ đợi được nữa đối với hai người tiến hành rồi ký ức tìm kiếm. đương nhiên ở tìm kiếm trước hắn còn dùng vẹn nổm để vết đau của bọn họ toàn bộ đều khép lại lên. Không phải vậy chỉ bằng mới vừa làm xong giải phẫu đầu cường độ khẳng định là không chịu được nữa ký ức tìm kiếm. Ký ức tìm kiếm xong xuôi sau mệt dị cùng Lưu Tú liền trở lại căn cứ phong khách. Bọn họ đem mới vừa đạt được sở hữu tin tức toàn bộ đều nói ra, cùng mạ dì dìen đồng thời tiến hành rồi một cái đối chiếu. Đi ngang qua tỉ mỉ lẫn nhau xác minh sau, bọn họ cũng rốt cục xác định hiện tại có tình báo đều xác thực là thật. Bên trong bao quát trong quái thú bộ một ít tình báo cùng với quái thú tổng bộ vị trí vị trí. Trong phòng hợp đã thu dọn thật sở hữu tình báo mạ dì dìen xem thường ngày quay về mọi người báo cáo hiện tại đã biết tình báo. Bọn họ sau đó phải căn cứ những tin tình báo này kế hoạch ra một cái nhằm vào quái thú kế hoạch đánh bất ngờ. Cái này khổng lồ bạo lực tổ chức đã quấy nhiễu bọn họ hồi lâu, hiện tại rốt cục bắt được cơ hội có thể mang nổ tận gốc. Mã Dị rèn sửa lại một chút dòng suy nghĩ, sau đó quay về mọi người giới thiệu, căn cứ đối với trong quái thú bộ tin tức phân tích cùng định vị, cuối cùng xác định bọn họ tổng bộ hẳn là ở vào một mảnh quanh năm không thay đổi dưới chân núi tuyết. Nơi này ở vào nước Pháp cùng Italy chỗ giao giới, bình thường cũng là ít dấu chân người, ngoại trừ quái thú người bên ngoài hầu như không có ai hoặc là du khách gặp tới đây đi. Đương nhiên, nếu như thật sự có một hai người may mắn đi nhầm vào nơi đó, ta phỏng chừng cũng sẽ bị quái thú người thanh lý đi. Cái này địa điểm đã cùng những người tù binh ký ức so với quá, có thể xác định là thật không có sai sót. Giới thiệu xong quái thú tổng bộ địa điểm, mà dì diễn lại hướng về mọi người nói tới hiểu rõ liên quan với quái thú một ít tỉ mỹ tình báo cùng với hiện có thực lực phân tích tình báo, đem cái nôi trang bị khởi nguyên cùng hoạt động nói rõ sau khi, sau đó phải nói chính là liên quan với quái thú tổng bộ có dị năng người cùng với lực lượng vũ trang tình báo, mà dì diễn xem trong tay tư liệu, đối với mọi người cao giọng nói rằng, quái thú tổng bộ cùng chúng ta trước giải quyết hạt thủy không giống nhau, nó là dị năng giả hạt nhân xảo hiện, vì lẽ đó bên trong dị năng giả không chỉ có số lượng nhiều, thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Căn cứ công phá tin tức phòng hộ được sở hữu tình báo đến xem, hiện tại Hắc thủy trong tổng bộ đại khái tổng cộng có 3 tên cấp S dị năng giả. Nguyên bản nên tổng cộng có 4 tên cấp S dị năng giả, thế nhưng bên trong một tên mới vừa ở trở thành cấp S không lâu liền bị mạnh cho giết chết. Chính là lúc đó theo cái kia họng đồng thời đến Hắc thủy đầu trọc. Ngoại trừ những này cấp S dị năng giả sau khi, quái thu tổng bộ còn có 5 đội cấp hạ dị năng giả tiểu đội, cũng chính là tổng cộng 15 tên cấp hạ dị năng giả. Còn có đại khái 8 đội 24 tên cấp B dị năng giả cùng rất nhiều cấp C dị năng giả. Cấp A cùng cấp B là thường thường làm nhiệm vụ dị năng giả tiểu đội, cấp C dị năng giả chủ yếu phụ trách chính là quái thú chức quan văn công tác cùng với thông thường vận doanh công tác. Có thể nói toàn bộ quái thú tổng bộ hầu như đều là dị năng giả, chỉ có điều đẳng cấp không giống nhau lắm thôi. Nghe được mạ gì rèn giới thiệu sau khi, Haji cũng không khỏi tặc lưỡi nói, "Chà chà chà, tổng bộ không thẹn là tổng bộ, thực lực này bố trí chính là 10 cái hắc thủy đều đỉnh có điều. Quái thú cùng hắc thủy căn bản là không phải một cấp bậc, đều không có có thể khá là địa phương." Peter cũng gật gật đầu nói rằng, "Xem ra chúng ta tập kích hành động đến hảo hảo kế hoạch một hồi." Gần nói tiếp, "Nghe mọi người thảo luận Lưu Tú cũng xoa xoa cầm nói rằng, "Ta cảm thấy được với thứ chúng ta tập kích hắc thủy lúc cái kia đánh đổi núi phương pháp liền rất tốt, lần này cũng có thể mượn dùng một chút." Nghe được Lưu Tú lời nói, mấy người khác con mắt cũng sáng lên. Nói không sai, bọn họ có thể lợi dụng tự nhiên sức mạnh trước tiên thanh thanh tràng, như vậy bọn họ muốn đối phó kẻ địch liền sẽ trước đó trải qua một vòng sàng lọc, về số lượng cũng có thể ít đi không ít. Tiếp theo ngôi sao hình học sau cánh liên minh mấy người liền lần lượt vì là bắt đầu, kế hoạch nổi lên nhằm vào quái thú tổng bộ tập kích hành động. Màn đêm bu xuống, à vẹn trở trong căn cứ, một gian phòng thí nghiệm lúc này còn đèn sáng. Tony sở tạc lúc này đang ngồi ở trước bàn, một bên trên giấy viết viết vẽ vẩy, một bên uống cà phê trong tay. Thông qua mệnh dị khuyên bảo sau, hắn đã từ bỏ lợi dụng quyền trượng năng lượng hoàn thành ụn trồng ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn giờ khắc này là ở dựa theo chính mình trước cấu muốn tiến hành từng bước từng bước suy tính. Quá trình này nhất định sẽ so với trực tiếp lợi dụng quyền trượng một lần là song chậm hơn nhiều. Thế nhưng đối lập, loại này phương án cũng sẽ càng thêm ổn thỏa cùng bảo hiểm. Để ta suy nghĩ một chút, bước kế tiếp nên làm sao triển khai? Tony một bên chuyển động bút trong tay một bên lẩm bẩm lầu bầu nói thầm. Trí tuệ nhân tạo là một cái phi thường tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Dạ vịt là có thể nói là một loại trí tuệ nhân tạo, chỉ có điều là thuộc về trụ cột nhất một loại nào. Tony theo dự đoán ồn trọng là một cái vượt xa dạ vịt siêu cấp trí tuệ nhân tạo, nó không chỉ có nắm giữ khổng lồ giải toán năng lực, hơn nữa phi thường trí năng, có thể giúp hắn hoàn thành cho toàn thế giới mặc vào áo giáp võ trang kế hoạch. Ta có thể lấy dạ vịt vì là bản gốc, sau đó tiến hành suy tính cùng diễn tiến bảo. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tony rốt cục có một chút manh mối. Sau đó ta còn có thể tái thiết định một cái phép tính, để nó tự động tiến hành học tập cùng suy tính, như vậy nó là có thể theo thời gian chính mình chậm rãi trở nên trở nên phức tạp. Đợi được loại này tính chất phức tạp đạt tới trình độ nhất định sau khi là có thể sản sinh biến hóa về chất. Chính là không biết một lần biến chất có thể thành dài bao nhiêu, lại phải được qua bao nhiêu lần biến chất mới có thể đạt thành ta theo dự đoán hiệu quả. Đi ngang qua mấy canh giờ suy tư, Tony rốt cục toán ra một cái có thể được phép tính. "Zavit, giúp ta thành lập một cái mô hình, đưa vào phép tính, sau đó thời khắc giám sát nó biến hóa." Căn cứ Tony chỉ lệnh, Zavit cũng lập tức xây dựng lên một cái số liệu mô hình. Giữa không trung, màu lam nhạt số liệu mô hình chính đang không ngừng biến hóa, nó chính đang căn cứ Tony phép tính tiến hành tự mình diễn tiến vào, chậm rãi trở nên trở nên phức tạp. Tuy rằng quá trình này xem ra rất đơn giản, thế nhưng muốn đạt đến Tony yêu cầu thực vẫn cần cần rất nhiều thời gian. Nó muốn đạt đến cùng dạng vịt gần như trình độ phòng trừng cũng phải chờ thêm hơn một năm. Chớ nói chi là Tony theo dự đoán cái kia so với dạng vịt đều muốn phức tạp vô số lần đủ trọng. Tuy rằng số liệu đã thành lập lên, thế nhưng Tony đã còn đang tính toán hắn vấn đề. Ở hắn mua bút thành văn đài thao tác bên cạnh, lục kỳ quyền trượng cũng tỏa ra u lam ánh sáng. Chương 230, núi tuyết dưới căn cứ. Châu Âu, ít dấu chân người quần sơn bên trong, liên miên dưới chân núi tuyết, một đám lớn màu trắng kiến trúc trí nhận giấu ở bên trong. Nơi này là quái thú tổng bộ, là trên thế giới dị năng giả nhiều nhất địa phương, cũng là mỗi một người có năng lực đặc biệt nơi khởi nguồn. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, vạn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu vào không công tuyết động trên phản xạ ra tia sáng chói mắt. Màu trắng kiến trúc tầng cao nhất trong phòng làm việc, một cái mang theo mắt kính gọng vàng, nho nhã anh tuấn người đàn ông trung niên chính một bên uống cà phê trong tay, một bên nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang mỹ cảnh. Tuy rằng cảnh sắc rất tú lệ, cà phê cũng rất mỹ vị, thế nhưng nhíu lông mày, nhưng thủy chung chăm chú nhăn, thật giống đang suy tư cái gì phiền lòng sự tình. Kể từ khi biết tỉ ở sở thất thế tin tức sau hắn liền vẫn đang bận, không có dừng lại quá. Đối với hắn mà nói đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nguyên bản trong quái thú bộ phản đối hắn người chính là giữ cả vào thì ở sở trong bóng tối chống đỡ. Hiện tại mất đi thì ở sở chống đỡ sau, trong quái thú bộ phản đối âm thanh cũng cũng lại kiên cường không đứng lên, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hắn bắt bí. Nếu nhân cơ hội này trực tiếp đoạt rơi mất người chống lại đầu lĩnh mấy người quyền lợi, đem bọn họ tất cả đều lấy trái với tổ chức quy định tội danh tiến hành rồi nghiêm trị. Thậm chí còn có mấy cái đầu sắt đến cũng được, tha chết chứ không chịu khuất phục người chống lại bị hắn trực tiếp giết gà dọa khỉ xử lý sạch sành sanh. Từ đó trong quái thú bộ sức mạnh liền toàn bộ bị bệnh thành một sợi dây thừng, hắn hôm nay mới chính thức có thể tính được với là nắm đại quyền, đối với quái thú nắm giữ hoàn toàn nắm quyền trong tay. Đặt thành rồi lâu dài tới nay mục tiêu sau khi, theo lý mà nói hắn nên cảm thấy cao hứng vô cùng. Thế nhưng ngày hôm qua liên hệ sở chủ cơ thất bại lại làm cho hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng có chút không yên tĩnh. Ở hắn hoàn thành đối với quái thú thanh lý sau hắn liền ngay lập tức muốn muốn liên lạc với đến sở chủ cơ, do hỏi tình huống bên kia làm sao. Nếu biết sở chủ cơ giống như chính mình đều bị ở sở áp chế quá lâu vì lẽ đó hắn cũng khẳng định sở chủ cửa khi chiếm được thì ở sở thất thế tin tức sau gặp giống như hắn vội vã không nhịn nổi bắt đầu hành động hắn liên hệ sở chủ cửa một mặt chính là muốn biết bọn họ tình huống bên kia làm sao tiến triển đến một bước nào mặt khác hắn cũng là muốn muốn quan tâm một hồi liên quan với thí nghiệm tình huống cùng tương quan báo cáo bởi vì khoảng thời gian này vội vàng thanh lý bên trong phiền phức vì lẽ đó hắn cũng vẫn không lo lắng đúng lúc liên hệ sổ cổ vị a bên kia kết quả chờ hắn dành tay muốn liên lạc với thời điểm càng nhưng đã không liên lạc được liền hắn liền vội bận bịu phái người đi tìm hiểu tin tức xem xem rốt cục phát sinh tình huống thế nào, phải biết cái kia hai cái thành công tiến hóa dị năng giả vật thí nghiệm đối với quái thú tới nói nhưng là có không phải bình thường ý nghĩa. nếu như hắn có thể đem cái này kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ đồng thời phổ cập, như vậy quái thú thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên trên một đoạn dài tử. đợi được vào lúc ấy, cái gì hí ra, ạ vẹn chưa đều sẽ không là quái thú đối thủ, khống chế thế giới đối với hắn mà nói cũng có điều là vấn đề thời gian thôi. cái kia chết tiệt ác quỷ cũng chạy không được, nhưng hiện tại đã hoàn toàn lại ra tay, có thể bắt đầu bắt tay kế hoạch đối với cái kia ác quỷ cùng kẻ phản bội chi tử tiêu diệt hành động rồi. ngay ở hắn tâm tư bay tán loạn đồng thời. Văn phòng bên trong điện thoại đột nhiên vang lên. Nữu nghe được trung điện thoại sau liền chậm rãi đi tới trước bàn làm việc tiếp nổi lên điện thoại. Nữu tiên Sinh, ngài phái ra đi nhân viên tình báo đã có tin tức, hắn hiện tại hy vọng cùng ngài trò chuyện. Thư ký thanh âm uôn nhu từ trong điện thoại vang lên. Nữu nghe vậy cũng gật gật đầu nói rằng ta biết rồi, đem hắn trò chuyện tiếp đi vào. Nghe được tiếng nói của hắn cùng chỉ lệnh sau thư ký liền bắt đầu rồi thao tác. Quá đại khái nửa giây thời gian, một đạo nặng nghề dọa nam lại từ trong điện thoại truyền tới. Lão đại, theo chúng ta dọa tham tin tức, sổ cổ vị hạ hỉ dạ căn cứ gần nhất khoảng thời gian này sát thực vẫn đang hấp thu địa phương khác tham dự hỉ dạ thế lực hơn nữa ngoại trừ sổ cổ vị ạ ở ngoài còn có hắn hai nơi loại cỡ lớn hỉ dạ căn cứ cũng đang làm chuyện giống vậy có điều có chút kỳ quái chính là bọn họ ở ngày hôm trước thời điểm đồng thời gặp phải tập kích này ba cỗ hỉ dạ thế lực cũng đều bị hoàn toàn diệt trải qua chúng ta tỉ mỉ điều tra cuối cùng phát hiện những thế lực này nên đều là bị ạ vẹn chờ cho tiêu diệt bởi vì có người ở bên trong một căn cứ địa phụ cận nhìn thấy hụt nghe xong nhân viên điều tra báo cáo diệu sắc mặt cũng âm trầm lên hắn quay về đầu bên kia điện thoại nam nhân trầm giọng phân phó nói ngươi đi sổ cộ vị hạ căn cứ nhìn tốt nhất đem bên kia tư liệu đều cho ta phục chế lại đây rồi là gặp trợ giúp ngươi còn có chú ý anh em sinh đôi kia tin tức, nếu như bọn họ không có bị ạ vẹn chờ người mang đi lời nói, cái kia khoảng thời gian này nhất định sẽ có tin tức về bọn họ xuất hiện, tìm tới tung tích của bọn họ sau khi nhớ tới ngay lập tức hướng về ta báo cáo, đến thời điểm ta tự mình đi đem bọn họ mang về. phải. nam nhân nghe được nhịu dặn dò sau cũng như chặt đinh chém sát hồi đáp, được nam nhân trả lời chắc chắn sau khi nhịu liền cúp điện thoại. nghĩ vừa nãy trò chuyện nội dung, hán trung quy vẫn là ức chế không được lựa giận trong lòng, trực tiếp đem cà phê trong tay li ném tới trên đất. chết tiệt đạo chết tiệt ngu xuẩn sơ chú cờ. nhịu tức giận lớn tiếng la mắng. Phẫn nộ để cái này nho nhã người trung niên Anh Tuấn khuôn mặt đều không khỏi bẻ cong lên, tinh xảo chén cà phê ở mềm mại thảm trên vỡ vụn ra đến, màu nâu cà phê dịch cũng rơi ra ở tinh mỹ thảm trên, thậm chí còn có vài giọt cà phê theo niệu dùng sức đập rơi xuống nước đến quần của hắn cùng dãi ra trên. Thế nhưng thời khắc bây giờ, từ trước đến giờ yêu thích gọn gàng sạch sẽ hắn cũng không có chú ý những thứ này. Không trách hắn hiện tại không liên lạc được sở chủ cửa, nguyên lai sở chủ cửa xào huyệt đều bị ạ vẹn chở đi. Lô kỳ quân trưởng, thành công vật thí nghiệm liên quan với thí nghiệm toàn bộ tư liệu, những thứ đồ này toàn bộ đều ở sổ cổ vị ạ. Nhưng hiện tại theo sở chủ cơ mất đi tin tức, những thứ đồ này cũng đều mất đi lại lạc. Đây đối với quái thú, đối với Mịu tới nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Sớm biết hắn liền nên để sở chủ cơ đem thí nghiệm tiến trình vẫn duy trì đồng bộ tải lên, sau đó sớm một chút đem vật thí nghiệm tiếp về quái thú đến. Vốn là ở thí nghiệm sau khi thành công Mịu đã nghĩ đem anh em sinh đôi kia mang về quái thú đến, thế nhưng sở chủ cơ lấy còn muốn tiến hành đến tiếp sau thí nghiệm cùng với muốn đối với hai người này thành công vật thí nghiệm tiến hành quan sát cùng phân tích vì là do từ chối hắn. Hiện tại Nữu nghĩ đến những thứ này liền càng thêm cảm thấy phẫn hận. ngu Xuẩn sở chủ cờ đã đem những thí nghiệm này, tư liệu cùng vật thí nghiệm đều trôn vùi ở sổ cổ vị ạ. Hắn chỉ hy vọng hiện ở nơi đó còn có thể lưu giữ một ít tư liệu, coi như là đã tổn hại cũng không liên quan. Một ít đơn giản tổn hại rộn rã nên có thể làm được khôi phục. Cho tới anh em sinh đôi kia, nếu như không bị ạ vẹn chờ bắt đi lời nói, bọn họ nên trở lại sổ cổ vị ạ. Dù sao nơi đó là cố hương của bọn họ. Những này đã làm Nữu bây giờ có thể làm ra to lớn nhất bổ cứu phương pháp. Thu hồi hỗn loạn tâm tư sau, Nữu cũng ngồi dựa vào ở trước bàn làm việc trên đế. Này liên tiếp biến cố để hắn nhân hoàn toàn không chế quái thú mà sản sinh hảo tâm tình đều không còn sót lại chút gì. Chương 231, Tập 5. Hiện tại phục hồi tinh thần lại sau Niu cũng nhìn thấy chính mình rải ra trên cùng trên quần đầy vết bẩn. Thích thích sạch sẽ hắn đối với tình huống như vậy cũng là không cách nào nhịn được, liền hắn liền đứng lên đi tới bên cạnh phòng giữ quần áo đổi nổi lên quần áo. Một lát sau, nhìn trong gương một lần nữa sạch sẽ lên chính mình, Niu buồn bực tâm tình cũng được một tia yên tĩnh. Hắn sửa sang lại chính mình cả vạn, lại khêu một cái bợ vì nổi giận mà trở nên hơi luồn ngang sợi tóc. Đang lúc này, Niu chú ý tới trong gương hình ảnh thật giống trở nên không đúng lắm phía sau hắn cái kia trắng như tuyết mị cảnh làm sao bắt đầu càng dựa vào càng gần hơn nữa mặt đất làm sao cũng thật giống có chút lay động nghĩ đến bên trong sau hắn bỗng nhiên xoay người hướng về ngoài cửa sổ nhìn chỉ thấy ở đại đại rơi ngoài cửa sổ vô số hoa tuyết hội tụ thành sóng tuyết chính hướng về căn cứ mãnh liệt rít gào mà tới nhị văn phòng pha lên là công nghệ cao giảm thanh pha lê hắn bình thường thích nhất chính là bưng một chén lớn rượu nhìn ngoài cửa sổ gào thét bao tuyết thưởng thụ trong phòng làm việc ấm áp cùng yên tĩnh thế nhưng thời khắc bây giờ này giảm thanh pha lên nhưng trở thành sóng tuyết tới gần tối giúp đỡ lớn Tâm tình hỗn loạn phức tạp, Niệu dĩ nhiên không có ngay lập tức chú ý tới ngoài cửa sổ núi tuyết đã bắt đầu rồi quy mô lớn tuyết lở. Sóng tuyết thoáng qua trong lúc đó liền đẩy ra văn phòng rơi ngoài cửa sổ, cường độ cực cao công nghệ cao giảm thành pha lê lúc này cũng không ngăn được mãnh liệt sóng tuyết, bắt đầu răng rắc răng rắc xuất hiện vết nước. Ở phát hiện này nguy cơ tình huống đồng thời, Niệu cũng cấp tốc giơ lên hai tay của chính mình, dùng chính mình dị năng chống đối sóng tuyết tiếp tục dâng trào. Ngay ở hắn mới vừa ngăn trở sóng tuyết chạy trộm, văn phòng pha lê cũng bị hắn làm ra tạo không khí tưởng ra cô không còn dạn nứt sau khi, văn phòng trần nhà đột nhiên lại bắt đầu nứt toác. Từng khối từng khối nhi màu xám trắng to lớn nham thạch phá tan phá nát trần nhà, mang theo cả ngọn núi uy thế tiếp tục hướng về phía dưới đè lên. Niệu Thấy thế lại vung lên hai tay, càng to lớn hơn cường độ thúc đẩy chính mình dị năng. Hắn đã từ bỏ bảo vệ căn phòng làm việc này ý nghĩ, bởi vì từ bên ngoài dâng trào hoa tuyết không chỉ có đã vạ nát dưới lầu kiến trúc, hơn nữa từ đỉnh đầu hạ xuống đá tảng cùng ngọn núi rõ ràng là phải đem toàn bộ kiến trúc đều đánh cái nát tan. Niệu cho mình bốn phía chế tạo một cái vòng tròn hình không khí lồng phòng hộ, đem chính mình an toàn bảo vệ ở bên trong. Ở vô số đá vụn cùng sóng tuyết đang rơi dưới, Hắn cái này hình tròn lồng phòng hộ thật giống như là duy nhất một chốn cực lạc như thế, ở Hoa Tuyết cùng tảng Đá bên trong Đại Dương Du Đãng. Nếu một bên không ngừng phóng thích dị năng vững chắc hình tròn không khí lồng phòng hộ, một bên ở trong lòng suy tư tại sao lại đột nhiên phát sinh tình huống như vậy. Đang nhìn đến trên đỉnh đầu không ngừng ép xuống núi thể sau khi hắn cũng đã hiểu được đây là một hồi tập kích, hơn nữa là cái kia ác quỷ cùng kẻ phản bội chi từ vị trí đoàn đội tập kích. Bởi vì có thể đem một cả ngọn núi cho rằng món đồ chơi như thế đập tới ném tới, ngoại trừ cái kia đã bị trừng phạt cấp S kẻ phản bội Encho bên ngoài, cũng chỉ có con trai của nàng Lưu Tú có thể làm được. Hắn có chút không rõ là vì sao trận này tập kích sẽ đến đột nhiên như thế, như vậy Lặng Yên không một tiếng động. Phải biết nơi này nhưng là quái thú, chỉ là xung quanh triển khai kiểm soát đường cảnh giới liền có tới 3 cái đại quyền, mỗi cái vòng trên cảnh giới võ trang nhân viên cũng đều không phải số ít. Hơn nữa ngoại trừ những người này lực cảnh giới sức mạnh bên ngoài, quái thú còn có mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo tiến sĩ rồ là tiến hành trí năng cảnh giới. Thông qua camera giám sát cùng trong vũ trụ vệ tinh, tiến sĩ rồ là có thể mang lấy quái thú tổng bộ làm trung tâm, chu vi 100 km gió thổi có lay biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng chính là tại đây dạng nghiêm ngặt võ trang phòng thủ cùng với tuyệt đối không thể không may xuất hiện tức thì quản chế dưới, ngôi sao hình học sau cánh liên minh lại vẫn có thể lặng yên không một tiếng động đối với quái thú tiến hành tập kích hành động. Nếu thực sự là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng bọn họ đến cùng là làm thế nào đến. Thời gian trở lại nửa giờ trước. Đi ngang qua một ngày đầy đủ chuẩn bị sau, ngôi sao hình học sau cánh liên minh tất cả nhân viên đều dốc hết toàn lực, ngồi máy bay đi đến khu này tuyết núi khu vực. Vì là sợ bị cảnh giới nhân viên cùng vệ tinh phát hiện, máy bay liền đứng ở đường cảnh giới cùng quản chế phạm vi ở ngoài một chỗ nuôi tuyết định chiết tiệt, nơi này thật là lạnh. Quái thú tổng độ ngay ở loại này ít giấu chân người hơn nữa cực kỳ hẻo lãnh địa phương, không trách không có ai phát hiện. Di Tơ vừa trà cánh tay nổ nước bọt vừa đi ra cabin. Men gì nghe vậy cũng cười cợt nói rằng, coi như nó tàng như thế nào đi nữa ẩn nấp, hiện tại không cũng như thường bị chúng ta phát hiện. Sau khi nói xong hắn lại từ đầu ngón tay hội tụ bay ra mấy đám nho nhỏ năng lượng màu vàng nóng, sau đó đem những năng lượng này bấm tay bắn vào mỗi người thân thể bên trong. Những này ổn định lực lượng có thể giúp bọn họ tạm bù ở dưới hoàn cảnh cực đoan có chút cứng ngắc thân thể, để bọn họ thân thể bất cứ lúc nào duy trì ở trạng thái tốt nhất và thân thể ấm áp lên cảm nhận được nguồn năng lượng này thần kỳ tác dụng sau gần cũng không khỏi kinh ngạc thở dài nói người khác ở cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi cũng rồn dập phát sinh tiếng than thở giải quyết giá lạnh cái vấn đề sau mẹn gì cũng lập tức đối với mọi người nói được rồi hiện tại cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động hoa hồng đỏ ngươi liền chờ ở trên máy bay lệnh mệnh bất cứ lúc nào cùng chúng ta giữ liên lạc với mấy người các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta ta trước tiên đi đem chúng ta gói quà lớn đưa cho bọn họ sau khi ta lại trở về mang bọn ngươi cùng đi nghe được mẹn gì sắp xếp sau mọi người cũng là gật gật đầu tiếp theo mèn dị liền mở ra chính mình tấp kệ hoa dị năng cùng gội tìm hành, để bóng người của chính mình hoàn toàn biến mất hoàn mỹ dung hợp ở trước mặt trong hoàn cảnh tiếp theo hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa một tòa đỉnh tuyết sơn đoan sau đó trong nháy mắt liền di động đến nơi đó lợi dụng mắt nhìn đến liền có thể thuần di dị năng mèn dị chỉ thuần di hai ba lần liền đi đến quái thú tổng bộ bên cạnh trên núi tuyết nhìn phía dưới màu trắng quần thể kiến trúc biến mất thân hình mèn dị đem hai tay đặt ở trên đỉnh ngọn núi trong đống tuyết phóng thích ngày hôm qua từ lưu tú nơi đó thu được trọng lực dị năng bám thân lưu tú sau khi mèn dị ngoại trừ trọng lực dị năng ở ngoài còn phải đến nghiệm lực dị năng trước vẫn không có bám thân là bởi vì hắn cảm thấy đến Lưu Tú dị năng còn có thể trưởng thành. Đến lúc này Lưu Tú dị năng cũng đã toàn bộ thức tỉnh xong xuôi, còn lại tăng lên cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng huấn luyện cùng đối với dị năng lý giải. Vì lẽ đó hiện tại bám thân thu được dị năng thời cơ vừa vạn Sở Dĩ muốn mện dị tự mình đến gợi ra tuyết lở cùng điều khiển núi tuyết chủ yếu là bởi vì Lưu Tú không có ẩn dấu thân hình năng lực. Nếu như hắn tới làm lời nói chẳng mấy chốc sẽ bị vệ tinh phát hiện dị dạng. Do đó để quái thú người có chuẩn bị. Vì lẽ đó chỉ có để mện dị tới làm mới có thể bảo đảm kế hoạch đánh bất ngờ tuyệt đối đột nhiên tính. Liên như vậy. Trên núi Liên Miên Hoa Tuyết ở dị năng ảnh hưởng dần dần bắt đầu buông lỏng, chậm rãi tụ tập thành thanh thế hùng vĩ sóng tuyết. Ẩn dấu Hoa Tuyết dưới đáy nham thạch ngọn núi cũng bị Mèn Di khởi động phiêu lên, hướng về quái thú tổng bộ bầu trời bay đi. Chương 232, giao chiến. Nhìn dưới đáy mãnh liệt sóng tuyết cùng đã anh tạp ở quái thú căn cứ ngọn núi, Mèn Di cũng không che giấu nữa bóng người của chính mình. Ở tuyết lở bắt đầu một khắc đó hắn liền bay lên, hắn lúc này chính vung về phía sau mình cánh chạm ở giữa trời cao, nhìn dưới chân Tuyết Hải cùng đã tàng tụ hợp. Quái thú trong căn cứ căn bản không có mấy người bình thường, những người này đều là dị năng giả, chỉ là đẳng cấp trên không giống nhau lắm thôi. Những người này đang lộ sắc trở thành dị năng giả sau khi ngay ở vì là quái thú hiệu lực, ở chiệp khống chế cùng với tẩy não giáo dục dưới, bọn họ trên căn bản đều là trung thành tuyệt đối vì là quái thú phục vụ, trên tay cũng không biết dính bao nhiêu người máu tươi. Coi như là lưu tú cha mẹ như vậy cấp ép cường giả cuối cùng trốn tránh ra quái thú cũng là xuất phát từ đối với con trai của chính mình yêu thương, mà cũng không phải nói đột nhiên lương tâm phát hiện muốn cùng quái thú đối nghịch, dù sao đây là một cái hiện thực thế giới mà không phải nhật huyết hoạt hình. Vì lẽ đó ở vụ tai nạn này giống như đột nhiên tập kích bên trong, bị chôn ở tuyết hải cùng đá vụn bên trong trong đám người không có một cái là vô tội oan hồn. Ở xúc động xong trận này tai họa cấp tập kích sau khi, lấy mện dị thân thể làm trung tâm lại đột nhiên khuếch tán ra đi tới một vòng gợn sóng vô hình. Nay vòng gợn sóng là hắn dùng chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xúc động tinh thần xung kích. Trải qua mện dị khoảng thời gian này trưởng thành cùng với đối với lưu tú bản thân, hiện tại cái này đạo tinh thần xung kích uy lực muốn so với lúc đó bọn họ tập kích hát thủy lúc lại mạnh không chỉ gấp đôi. Phòng trường chỉ có số ít cấp tha cùng cấp tha trở lên dị năng giả có thể gánh vác được, vì lẽ đó ở mện dị liên tục vài lần công kích sau khi, có thể tồn người còn sống sót phòng trường thật rất ít. Phong Thích song tinh thần sung kích sau khi, Mẽn Dì cũng là kim quang lóe lên lại trong nháy mắt rời đi quái thú căn cứ bầu trời, trở lại gần mấy người vị trí. Mấy người bọn họ tuy rằng không nhìn thấy tuyết lở, thế nhưng từ không trung bay sau đó rơi xuống đất ngọn núi lớn kia coi như là người mù cũng có thể thấy được. Xem Mẽn Dì trở lại bên này, Tê cũng là thở dài nói, cái này dị năng thật sự quá ngầu, ta cũng rất muốn có năng lực như vậy. Phía sau chính mình bay một ngọn núi lớn, sau đó xem ai khó chịu liền đánh ai, ngấp lại liền rất kích thích. Nghe được Tê cảm thán mọi người cũng thoải mái cười to, tuy rằng ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản thô bạo. Thế nhưng tưởng tượng như vậy cũng sát thực phi thường đã nghiền. Sau khi mện gì cũng không có nhiều làm tiền, hắn khiến người khác lấy tay quạt lên trên người hắn, sau đó liền lại mang theo bọn họ trong nháy mắt trở lại quái thú căn cứ phế tích. Không sai, chính là phế tích, bởi vì lúc này trên mặt đất đã không có miếng màu trắng kia kiến trúc vật, chỉ còn dư lại đầy đất hoa tuyết cùng với mặt trên rải rác màu xám trắng đã tảng. Còn có người sống sao? Sẽ không tất cả mọi người đều chết rồi đi. Nếu như đã không có người sống lời nói chúng ta có phải là là có thể hiện tại lái máy bay về căn cứ. Peter một bên đánh giá phía dưới phế tích một bên nói đùa. Nghe được hắn lời nói mện gì cũng cười nói, ta cũng muốn về sớm một chút, có điều còn phải đem còn lại những người này chấm dứt đi lại nói. Tuy rằng chỉ còn dư lại mấy cái, thế nhưng hơi thở của bọn họ vẫn như cũ rất ổn định, rất cường thịnh. Hắn có thể nhận biết được phía dưới phế tích bên trong còn có mấy cái cường thịnh sức sống tồn tại. Mện gì tiếng nói vừa ra, liền thấy phía dưới phế tích bên trong có một nơi chính đang chầm chậm bốc lên. Nhìn thấy này cảnh tượng hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp dùng con mắt thả ra hai đạo năng lượng màu đỏ trùng sáng, hướng về chính đang chầm chậm nhô lên địa phương bắn nhanh mà đi. Từ từ từ tia năng lượng xuyên qua hoa tuyết, để chúng nó ở dưới nhiệt độ cấp tốc hóa thành nước, sau đó lại hóa thành hơi nước. Cùng lúc đó, đã hóa thành nước hơi nóng tuyết phía dưới cũng lộ ra một cái vô hình viên cầu. Theo nhãn cầu dần dần bay lên, những người ở bên trong cũng dần dần hiện lộ ra thân hình. Năng lượng màu đỏ chùm sáng đánh vào vô hình tường ngăn trên, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Menji thấy thế cũng thu hồi nhiệt năng sạc tuyến, bình tĩnh hướng người này nhìn lại. Lúc này trong suốt trong bình chứa người đã hoàn toàn từ trong tuyết thăng lên, đứng ở trên mặt tuyết chính làm dịu. Tuy rằng trải qua vừa nãy như vậy tập kích, thế nhưng trên người hắn vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi. Nhiễu lúc này mặt trầm như nước, mắt kiếng gọn vàng sau trong đôi mắt bắn ra độc các băng lạnh ánh sáng, nhìn chòng chọc vào trên đỉnh núi mấy người. Nhiễu. Mện Dĩ nhìn trong tuyết người đàn ông trung niên bóng người cao rộng nói rằng, nhìn người đàn ông này tuổi tác cùng với trên người hắn tản mát ra khí chất, Mện Dĩ cũng gần như xác định người này nên chính là trong tài liệu nói tới quái thú người trường khống, thì giận Nhiễu. Ngôi sao hình học sáu cánh liên minh rất rỡi. Các ngươi làm sao dám? Nhiễu cũng không để ý tới Mện Dĩ lời nói, hắn chỉ là nhìn bọn họ, sau đó hung tợn mắng, các ngươi đã hôm nay đã toàn bộ đưa tới cửa, vậy thì đều ở lại chỗ này đừng đi cũng vừa hay đỡ phải ta tự mình đi tìm các ngươi phiền phức. nghe được nhịu trời bậy, mẹ gì cũng nứt ra khủng bố miệng rộng, phát sinh kiếp người tiếng cười. thực sự là buồn cười, rõ ràng đã trở thành chó mất chủ, thế nhưng là còn có khẩu khí lớn như vậy. ngươi lẽ nào là dựa vào khoác lắc cùng ra mặt dậy mới không chế quái thú nhiều năm như vậy sao? không cần như thế suốt ruột chịu chết, chờ bên cạnh ngươi mấy người kia từ trong tuyết sau khi bỏ ra chúng ta sẽ đích thân đưa các ngươi cùng tiến lên đường. mẹ gì tiếng nói vừa ra, cách nhịu cách đó không xa một chỗ trong tuyết cũng chui ra ba bóng người. ngay lập tức lại có một bóng người cấp tốc chạy đến nhịu bên người ngừng lại. nhịu tiên sinh nhanh chóng chạy tới bóng người hơi thở hồn hển đối với Nữu nói rằng Nữu nghe vậy cũng hỏi tốc độ âm thanh ngươi đội hưu đi nơi nào tốc độ âm thanh nghe được Nữu lời nói sắc mặt cũng bi thương lên hắn trầm giọng nói rằng mới vừa ta cùng hai người bọn họ không cùng nhau hai nạn phát sinh lúc ta thử nghiệm đi tìm bọn họ thế nhưng không có tìm được cuối cùng không có cách nào ta cũng chỉ có thể dành thời gian chính mình trước tiên chạy đi nghe được tốc độ âm thanh lời nói Nữu cũng thở dài sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía mới vừa mới vừa đi tới bên cạnh mình ba người các ngươi đây ba người này là một cái cấp a tiểu đội thành viên bao quát chiến sĩ kẻ bất tử cùng với bờ lầy ba người Chiến sĩ nắm giữ rất mạnh thân thể tố chất, đồng thời còn tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu cùng với đao pháp cùng súng ống. Kẻ bất tử nắm giữ cực cường khép lại năng lực, đồng thời hắn cũng có rất mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Bình thường chiến đấu phương pháp cũng nhiều là cùng kẻ địch tiếp thân tranh đấu. Bờ lụy là một vị nữ giới, nàng thân thể tố chất không có rất mạnh, thế nhưng tinh thông ám sát, đồng thời nàng còn có có thể mở ra cánh cửa không gian tiến hành truyền tống năng lực. Ba người bọn họ tiểu đội mới vừa chính là dựa vào bờ lụy mở ra cánh cửa không gian di động đến hai nạn lan đến phạm vi xung quanh, bởi vì mở ra cánh cửa không gian cực kỳ tiêu hao thể lực. Vì lẽ đó cái này cũng là bợ lợi có thể trong nháy mắt dùng ra cực hạn khoảng cách. Nghe được nghiệu câu hỏi sau khi, bợ lợi cũng mở miệng nói rằng, mới vừa ba người chúng ta vừa vặn cùng nhau, ở hai nạn đến lúc ta dùng dị có thể đem chúng ta truyền tống đến xung quanh. Tuy rằng vẫn bị cuốn bảo, thế nhưng vạn hạnh cũng là bảo vệ một cái mạng. Chương 233, đánh lén. Nhìn phía dưới đang cùng nghiệu nói chuyện cấp a tiểu đội, mện gì cũng là kinh ngạc cho bọn họ có thể lưu lại một mạng, có điều trải qua ngắn ngủi suy tư sau hắn cũng nghĩ rõ ràng nguyên do. Bởi vì công phá rỗ lạ tin tức phòng ngự cho nên đối với những dị năng giả này, tình báo ngôi sao hình học sau cánh liên minh mấy người cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nghĩ đến cái kia chạy nhanh chóng tốc độ âm thanh hẳn là vừa vặn chạy ra tuyết lở lạc thạch cùng tinh thần sung kích Fabi, mà còn lại cái này cấp a tiểu đội hẳn là đang truyền tống trong nháy mắt vừa vặn cùng tinh thần sung kích gặp thoáng qua, cho nên mới may mắn còn sống. Nhìn đã bỏ ra đất tuyết mấy người, mệt gì cũng là cấp tốc đối với bên cạnh đi tơ bọn họ nói rằng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta cũng phải hành động rồi. Gordin gò ngươi đi đối phó cái kia gọi là chiến sĩ ra hỏa, vượt đi đối phó cái kia bờ lại ỉ. Giáp đen đối phó cái kia chạy rất nhanh tốc độ âm thanh, ngươi dị năng nên có thể để cho hắn ăn không ít vị đắng. Cuối cùng cái kia kẻ bất tử liền do thì tơ ngươi tới đối phó, ngươi khả năng giết không chết hắn, vì lẽ đó ngươi trước tiên đem hắn ngăn cản, chờ ta đàng ra tay sau ta đi giải quyết hắn. Ta đi đối phó nhiệm cùng còn lại hai cái cấp S, bọn họ hiện tại chính tàng ở phía dưới chờ ta đi qua đánh lén ta đây. Nói tới chỗ này mện gì cũng mở cái miệng rộng nở nụ cười, hai người kia tự coi chính mình trốn rất khá, không biết bọn họ tất cả hành động cũng đã bị nhận biết rõ rõ ràng ràng. Nghe được Mện gì sắp xếp, sau mấy người cũng gật gật đầu. Tiếp theo bọn họ liền lại cùng nhau thuấn di đến khoảng cách nịu mọi người cách đó không xa đất tuyết. Nhìn áp sát ác quỷ mọi người, nịu con mắt cũng híp lại, bên trong lập lòe băng lạnh ánh sáng. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, để này mấy cái rắc rưởi biết chọc giận quái thú đánh đổi. Nịu đối với bên người mấy người lạnh giọng phân phó nói: "Phải." Mấy người trầm giọng hô, tiếp theo liền phân biệt cùng đi tơ bọn họ chiến làm một đoạn. Đi ngang qua vừa mới bắt đầu hỗn chiến sau khi, đi tơ bọn họ cũng phân biệt lưu chính mình đối thủ từ từ tản ra. Mện Dị cũng gọn gàng dứt khoát tuấn di đến nịu phía sau sau đó một cái mang theo sóng trùng kích dị rộng phì sập liền đánh ra ngoài. nếu nhìn thấy trước mặt trong nháy mắt biến mất bóng người sau cũng kề sát thân thể mình chu vi lại đẩy lên một cái vô hình không khí lồng phòng hộ. mèn dị thị rộng phì sập tuy rằng không có trực tiếp đánh tới niệu trên người, thế nhưng mặt trên mang vào to lớn lực xung kích cũng là đem niệu trực tiếp đánh bay ra ngoài. tiếp theo mèn dì lại đang niệu sắp rơi xuống đất địa phương mai phục rơi xuống bụi gai địa ngục, chỉ cần hắn rơi xuống dự định công kích độ cao, như vậy đất tuyết dưới thì sẽ có vô số sắc bén gai nhọn trong nháy mắt đâm ra, đem hắn đâm thành cái sàng. đáng tiếc ý nghĩ tuy rằng rất tốt đẹp, thế nhưng niệu cũng không có dựa theo mèn dì tư tưởng hành động chỉ thấy hắn ở bay ngược ra ngoài sau khi liền ở giữa không trung cấp tốc điều chỉnh thân thể, sau đó sử dụng chính mình dị năng vững vàng chạm ở giữa không trung. Mạn Dị thấy mình dự đoán chưa thành công sau cũng không có nhục chí, chỉ là xoay tay lấy ra chính mình thiên vân, chuẩn bị chăm chú lên cho liệu hảo hảo học một lớp. ở giữa không trung đứng lại sau khi Im nhìn ác quỷ động tác ánh mắt cũng lâm liệt lên. chỉ thấy hắn âm thầm thôi thúc chính mình dị năng, đã cho ác quỷ chuẩn bị kỹ càng một niềm vui bất ngờ. ngay ở Mạn Dị nâng đao chuẩn bị phát khởi thế công lúc, hắn không khí bên người đột nhiên ngừng kết lại, làm không khí bị động lại sau khi thức dậy, ở bên trong vùng không gian này vị trí người cũng sẽ bị ép trong nháy mắt bừng tở. Nếu này một tay thao tác cũng là phi thường nghiêm hiểm, hắn chính là muốn lợi dụng này đột nhiên tập kích để ác quỷ trong nháy mắt hoảng loạn thất thần lộ ra cái hở, sau đó cho hắn đi mắt khác hai cái cấp S dị năng giả sáng tạo một cái tuyệt hảo đánh lén thời cơ. Chiến trường hướng đi cũng xác thực như mưu kế hoạch như vậy, ở không khí bốn phía trong nháy mắt đọc lại sau khi, mới vừa còn chuẩn bị phát động tấn công ác quỷ cũng đột nhiên hoảng hồn. Chỉ thấy hắn bưng cổ của chính mình, xem ra phi thường khó chịu, dù sao là một cái người đến nói, đột nhiên nghẹt thở ai đều không thể nào tưởng tượng được cũng không thể nào tiếp thu được. Ngay ở mện Dĩ bị đột nhiên đến nghẹt thở làm lòng rối như tơ vò đồng thời, phía sau hắn trong tuyết đột nhiên khoan ra hai bóng người, theo này hai bóng người cùng xuất hiện còn có bọn họ thả ra hai đạo cường lực công kích, chỉ thấy một đạo tráng kiện hoàng ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt liền từ mệt dị phía sau kéo tới, nương theo ngọn lửa chính là nhiệt độ cao rực dực. nó như một đầu nuốt sống người ta, mánh hổ bình thường phải đem mệt dị một cái nuốt vào. Cùng lúc đó dưới chân hắn đất tuyết cũng giống như có sinh mệnh bình thường, không chỉ có đột nhiên biến thành cứng rắn khối băng, còn vững vàng đem hai chân của hắn bao bọc lại, để hắn không cách nào nhúc nhích. ở bị khống chế lại di động đồng thời, hoang ngọn lửa màu trắng cũng bao phủ đến mệt dị trên người, nhiệt độ cao làm cho không khí chúng quanh đều bệ cong lên dưới chân đất tuyết cũng trong nháy mắt liền hòa tan thành nước nếu như không phải cái kia điều khiển băng tuyết cấp S dị năng giả dùng dị năng ngưng nước thành băng nơi này đất tuyết chiến trường sớm đã bị thiêu ra một cái lỗ to lung nhìn đánh lén bất thủ Niệu trên khuôn mặt âm trầm cũng hiếm thấy nở một nụ cười Viêm Ma băng điểm các ngươi làm được rất tốt cái này chết tiệt ác quỷ cũng là thời điểm vì hắn tự đại cùng lô mãng trả giá thật lớn nghe được Niệu tán dương Viêm Ma cùng băng điểm cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái sau đó liền vẫn như cũ một mặt nghiêm túc khởi động dị năng bọn họ muốn bảo đảm đem tên đáng chết này đốt thành cho bụi mới có thể không thể để lại cho hắn may may cơ hội ngay ở viêm ma cùng băng điểm hết sức chuyên chú phóng thích kỹ năng, bảo đảm muốn đem ác quỷ thiêu cặn bã không còn sót lại một chút cả lúc. Trong ngọn lửa đột nhiên bay ra ngoài hai đạo lường lánh màu tím ánh trong ánh đao. Này hai đạo ánh đao phân biệt hướng về viêm ma cùng băng điểm nhanh chóng bay đi. Hai người bọn họ còn không chờ phản ứng lại lúc cũng đã bị chém bay ra ngoài. Giữ tận vết thương từ vai phải của bọn họ bắt đầu, ta liên tiếp đến bên trái phần eo. Tuy rằng miệng vết thương phi thường to lớn, thế nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi từ vết thương chảy ra, bởi vì ánh dao trên mang vào sấm sét màu tím đã đem vết thương của bọn họ khảo cháy đen. Bọn họ lúc này thân thể thậm chí còn ở lưu lại cuồng bạo từ điện ảnh hưởng không bị khống chế hơi có giật run dậy. Chỉ là vừa đối mặt, một cái công kích, hai tên nguyên bản đến đánh lén cấp S dị năng giả liền trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Biến cố này để mới vừa rồi còn đang cao hứng hỉụ trong nháy mắt dại ra, ngờ ngợ có thể nhìn thấy nét cười của hắn còn cương ở tấm kia anh tuấn trên mặt. Theo viên ma bị chém thành trọng thương, nguyên bản mảnh liệt hoàng ngọn lửa màu trắng cũng trong nháy mắt tiêu tan ở không trung. Lẽ gian nên đã bị đốt thành tro bụi ác quỷ lúc này vẫn như cụ lông tóc không tổn hại đứng ở nơi đó. Nhiệu có thể nhìn thấy ác quỷ tấm kia che kín răng nhọn xấu xí miệng rộng chính quỷ dị nước ra, tuy rằng không có âm thanh từ trong miệng truyền ra, thế nhưng hắn vẫn là nghe đến không hề có một tiếng động cười nhạo chính nền ở trên mặt hắn. Chương 234, kết thúc. Ngươi sẽ không đáng nghĩ bằng loại vi lực này công kích liền giải quyết đi ta đi. Nói thật ta chút nào cảm giác đều không có, trình độ như thế này công kích liền gãi ngứa cũng không bằng. Mẹ gì nhìn kinh hãi Nhiệu nhẹ giọng cười nói, tuy rằng lời này nói đến rất nợ đánh, thế nhưng hắn nói đúng là lời nói thật đã đối với ngọn lửa miễn dịch vẹn nổm ở vừa nay liệt diễm bên trong không có một chút nào không khỏe thậm chí lại như về đến nhà như thế ấm áp an tâm muốn không phải vì lưu mấy người bọn hắn một mạng hắn mới vừa chém ra liền hẳn làm màu xám tịch diệt ánh ngao mà không phải sấm sét màu tím ánh ngao hiện tại cái này hai cái dấu đầu lòi đuôi giá hỏa đã bị mất đi năng lực chiến đấu đó lấy liền đến phiên diệu diệu lúc này đã thu hồi chính mình kinh hãi thế nhưng hắn vẫn là có chút nghi ngờ hỏi mới vừa nhẹ thở cảm giác nghe được diệu nghi vấn mẹ gì cũng căng cái đau hoa sau đó nhẹ giọng cười nói diệu tiên sinh ta đối với ngươi đối với quái thú hiểu rõ so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn Ta biết ngươi dị năng là không khí dị năng, vì lẽ đó đã sớm phòng bị này một tay. Ngươi này một chiêu đối với người bình thường có lẽ có hiệu quả, thế nhưng đối với ta mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Hiện tại mện dị hoàn toàn có thể làm được thời gian dài không hô hấp, vì lẽ đó mịu đem không khí đọc lại đối với hắn mà nói cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Hắn mới vừa biểu hiện chỉ là vì mê hoặc bọn họ, để chuẩn bị đánh lén hắn cái kia hai cái cấp S nhân cơ hội ra tay thôi. Mện dị sau khi nói xong cũng không có chờ mịu có cái gì trả lời liền tiếp tục đối với hắn tuyên án nói: "Được rồi, không lãng phí thời gian, đón lấy ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi." Vừa dứt lời hắn liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở mịu phía sau, vung đẩy thiết vân hướng về hắn chém tới. Niễu nhìn thấy mện dị đột nhiên biến mất liền lập tức phản ứng lại, hai chân của hắn mánh đạp không khí, ở hai tiếng khí bạo tiếng vang lên sau khi hắn cũng cấp tốc rời đi mới vừa đứng thẳng vị trí. Tiếp theo hắn lại linh hoạt xoay người, hướng về nơi đó vung vậy cánh tay, phát sinh từng đạo từng đạo sắc bén khí nhận. Những này sắc bén khí nhận không có rơi xuống mện dị trên người, trái lại đều rơi xuống trên đất, ở đất tuyết lưu lại mấy đạo sâu không thấy đáy dấu ấn. Mện dị tốc độ đương nhiên so với mịu càng nhanh hơn, hắn ở mịu ra tay trong nháy mắt liền lại biến mất ở tại chỗ. Nữ lại thấy đến hắn lại một lần sau khi biến mất liền lập tức hoang mang cấp tốc xê dịch. Sau đó tận lực nhận biết không khí xung quanh gợn sóng, muốn bắt lấy mện gì vị trí. Ngay ở hắn mất công sức di động tứ xứ lúc, một cái băng lạnh lưỡi dao sắp đột nhiên từ hắn bụng chọc vào đi ra. Đồng thời vô số màu đen bé nhỏ xúc tu từ trên vết thương lan tràn đi ra, chui vào hắn thân thể bên trong để hắn không cách nào nhúc nhích. Biến cố này để nữ cảm giác được kinh hãi và phẫn, cả người băng lạnh. Hắn không biết mện gì tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, cũng không biết chính mình tại sao không có cảm giác được không khí xung quanh có gợn sóng thậm chí hắn dùng dị năng ở xung quanh cơ thể hình thành không khí lồng phòng hộ cũng không có đưa đến một chút xíu phòng ngự tác dụng. tại đây trôi sắc bén băng lạnh lưới dao sát dưới, cái này lồng phòng hộ lại như một tờ giấy như thế bị một đâm liền phá. trò chơi kết thúc, Diệu Tiên sinh, ác quỷ khàn khàn khó nghe âm thanh từ Diệu sau đầu truyền đến. hắn nghe được âm thanh sau liền mất công sức nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn xem một chút cái này chính mình chưa bao giờ để ở trong lòng, hiện tại rồi lại chết ở trong tay kẻ địch. thế nhưng hắn cái này cuối cùng ý nghĩ cũng không có thực hiện, ở hắn còn không nhìn thấy phía sau lúc, cái kia màu đen sợi tơ cũng đã bò lên trên khuôn mặt của hắn, che khuất con mắt của hắn đến đây, liệu đã bị vẹn nổm hoàn toàn cái bọc thành một cái màu đen cái lớn. Tiếp theo, mẹn gì lại sẽ một cái tay hóa thành vẹn nổm, đem ngã vào trong tuyết kéo dài hơi tàn viêm ma cùng băng điểm cái bọc cuốn lên. Theo thực lực của hắn tăng lên, cấp S dị năng giả ở trước mặt hắn cũng như gà đất chó sành bình thường không đỡ nổi một đòn. Nguyên bản như quái vật khổng lồ bình thường hất thủy cùng quái thú cũng dồn dập hủy diệt ở trong tay hắn. Vẹn nổm bám thân không có kéo dài bao lâu, rất nhanh này ba cái cấp S dị năng giả liền lại lần nữa ngã vào trên mặt tuyết. Nhìn đã đã mất đi khí tức liệu cùng toyo thốt viêm ma củng băng điểm, mẹn dí trong mắt tràn đầy băng lạnh cùng hờ hững, không có mảy may thương hại. ở trở thành dị năng giả. Đồng thời trên tay dính đầy vô số oan hồn máu tươi lúc, bọn họ liền nên đối với mình như vậy hậu quả có dự liệu. Mện nhẹ nhàng vung lên thiết vân, để cái kia màu xám tịch diệt năng lượng giải giác ở ba người này trên người. Theo nguồn năng lượng này ở trên người bọn họ không ngừng quét tán, ba người này cuối cùng hóa thành một phấn, theo gào thét gió lạnh tung bay ở trong không khí. Cùng lúc đó, Mện cũng chìm đắm tâm thần, nghe quen thuộc hệ thống điện tử âm, "Cha nhìn mình mới ra lỏ mấy cái năng lực. Chúc mừng ký chủ thu được năng lực mới. Thu được không khí điều khiển dị năng. Thu được hỏa diễm lực lượng dị năng. Thu được băng tuyết lực lượng dị năng. Nhìn này mấy cái năng lực mới." Mẹn gì cũng không nhịn ở trong lòng thở dài nói, không thẹn là cấp S dị năng, mỗi một cái cũng có thể điều khiển một loại nguyên tố hoặc là năng lượng. Hiểu rõ những này dị năng sau khi, hắn cũng đem nhận biết trải ra, kiểm tra ngôi sao hình học sau cánh liên minh bên trong người khác tình hình. Bọn họ chiến đấu tuy rằng còn chưa kết thúc, thế nhưng cũng trên căn bản đều sắp đến hồi kết thúc, chỉ có Peter chiến đấu lâm vào thế bí. Nay cũng cũng không thể trách Peter, bởi vì đối thủ của hắn là một cái nắm giữ siêu cường khép lại năng lực cùng kỹ xảo chiến đấu kẻ bất tử. Tê Tơ bản sẽ không có cái gì binh khí, sự công kích của hắn cũng đều là một ít đả kích thương tổn, vì lẽ đó hắn đến hiện tại đều là ở treo cái này gọi là kẻ bất tử dị năng giả, cái này cũng là mẹn gì vừa bắt đầu liền để hắn không nên gấp gáp, chỉ cần đưa cái này người ngăn cản, đợi được hắn giải quyết xong cấp S dị năng giả liền đến tự mình giải quyết người này nguyên nhân. Nhận ra được cái này tình hình sau khi, mẹn gì liền trực tiếp tuấn di rời khỏi nơi này. Lúc này Tê Tơ trên chiến trường, hắn đang cùng kẻ bất tử chiến thành một đoàn, tình hình trận chiến cũng phi thường xoát ruột. Tê một bên dùng tơ nện lôi kéo một tảng đá lớn đánh đến kẻ bất tử trên mặt, một bên lại hướng về hắn hỏi. Ta nói là huynh, tại sao tên của ngươi phải gọi kẻ bất tử đây? Ta biết ngươi khôi phục sắc thực phi thường cường lực, thế nhưng nên cũng không có đến bất tử trình độ đi. Ngươi không phải cũng ở bình thường già yếu sao? Ngươi có thể gọi cường lực khôi phục người, hoặc là ma quỷ cơ thịt khôi phục người, thế nhưng tại sao phải gọi kẻ bất tử đây? Nghe đi tơ nhổ nước bọt, kẻ bất tử cũng là một mặt thiếu kiên nhẫn, hắn không biết người này tại sao thời điểm chiến đấu nói vẫn như thế nhiều. Ở tránh thoát bay tới đá tàng sau, kẻ bất tử cũng nhanh chóng hướng về đi tơ phóng đi. Đi một bên bắn ra tơ nhận cuốn quanh ở kẻ bất tử tứ chi trên cản trở hành động của hắn, một bên lại mở miệng nói rằng. Tại sao không trả lời vấn đề của ta đây? Xin lỗi, ta biết ta lời nói khả năng hơi nhiều, thế nhưng ta thật sự rất tò mò tại sao, ngươi có thể nói cho ta biết không? Trước 235, dị năng thu hoạch. Ngươi đúng là con mẹ sao? Tại sao ngươi gặp xem con rùi như thế một trực ông ông thét lên? Ngươi không phải muốn biết tại sao ta tiên kẻ bất tử sao? Chiến đấu lâu như vậy ngươi đều không có để ta bị thương, đây chính là nguyên nhân. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, để ta bị thương đồng thời không thể khôi phục, ta liền đổi tên thế nào? Ngươi cái con này đáng ghét gh Ti Tơ nói liên miên cần thận để kẻ bất tử rốt cục cũng không nhẫn lại được phiền não trong lòng hướng về hắn mở miệng mắng. Xin lỗi, chịu hay không chịu thương ta không biết, thế nhưng ngươi khả năng đến chết rồi, kẻ bất tử. Chỉ nghe một đạo thanh âm khàn khàn từ kẻ bất tử phía sau truyền đến, kẻ bất tử chửi bậy cũng không có được Ti Tơ trả lời, trái lại được mẹn gì thẩm phán. Vừa dứt lời, một cái lưỡi dao sắc liền đâm xuyên kẻ bất tử lồng lộng. Kẻ bất tử nhìn từ lồng ngực xuyên ra mũi dao, một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin tưởng. Ở hắn thức tỉnh dị năng sau khi, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vết thương của chính mình dĩ nhiên không có nhanh chóng ghép lại. Hắn há muốn muốn nói gì? thế nhưng là chỉ phun ra một cái máu đỏ tươi, máu tươi rơi vào trắng non trên mặt tuyết, có vẻ như vậy chói mắt. xuyên thấu kẻ bất tử lồng ngực trên thân đao có một luồng năng lượng màu xám chính đang khuyết tán lan tràn, từ lồng ngực của hắn khuyết tán đến toàn thân. kẻ bất tử liền như vậy ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia đóa đỏ tươi đóa hoa, sau đó toàn thân hóa thành bé nhỏ cho bụi theo gió tung bay đi. nhìn mèn gì trực tiếp đem kẻ bất tử giết chết, ti thơ cũng kỳ quái hỏi, ngươi liền như thế đem hắn giết chết, không cần thu được hắn dị năng sao? nghe được ti vấn đề mèn gì cũng giải thích, người này kỹ năng không có tác dụng gì, nói thật hắn năng lực hồi phục còn không bằng ta mạnh, thu được cũng không có ý nghĩa gì thậm chí khả năng cũng không thu hồi được. Nghe được Mạn Dị giải thích, Tít cũng thực tên nước cao, hắn cũng rất muốn có cường đại như vậy năng lực hồi phục. Tuy rằng hắn năng lực hồi phục so với người bình thường sát thực mạnh hơn, nhưng là cùng kẻ bất tử, Lưu Tú còn có Mạn Dị những này biến thái so ra còn kém là rất xa. Ta liền nói hắn không chết người danh tự này gọi không tốt lắm, rõ ràng có thể bị giết chết còn không nên nói chính mình là kẻ bất tử. Ta xem ngươi mới thật sự là kẻ bất tử. Tít Tơ nhún vai một cái nói rằng, Mạn Dị nghe vậy cũng cười cợt, sau đó cùng Tít đồng thời hướng về người khác chạy đi đâu đi. Ba người bọn hắn chiến đấu cũng đều đã sắp đến hồi kết thúc, vì lẽ đó Di Tơ cùng Mèn Dị cũng không cần nhiều nữa gấp chạy tới. Khi bọn họ đi đến gần nơi này lúc, gần vừa vận mới vừa đem cái kia gọi bờ lợi dị năng giả quân cái chặt chẽ. Tuy rằng cái này bờ dị truyền tống năng lực rất đáng ghét, thế nhưng gần vẫn là dựa vào sự thông minh của chính mình đại não cùng gọi cảnh báo sớm dự đoán đến nàng điểm đến. Sau đó ở nàng nhiều lần di động tìm tới quy luật sau khi gần liền chuẩn bị một cái bẫy làm cho nàng nhảy tiến vào. Nhìn Mèn Dị cùng Di đi, đi tới, gần cũng là đem bờ lầy nhấc theo đi đến bên cạnh bọn họ. Xem ra các ngươi đã giải quyết xong, tốc độ của ta vẫn còn có chút chậm. Nghe được gần lời nói, mẹn dì cũng ôm nàng cười nói, ngươi đã rất nhanh rồi, Haji cùng lưu tú nơi đó còn chưa kết thúc đây, chúng ta cùng đi nhìn. Gần nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó nhấc lên trong tay bờ lợi ý đối với mẹn dì hỏi, cái kia nàng làm sao bây giờ? Ngươi là muốn hiện tại lấy ra vẫn là chờ bọn hắn bên kia kết thúc đồng thời. Mẹn dì nghe được gần vấn đề sau cũng liền đem tay phải hóa thành vẹn nộm, sau đó trực tiếp đem bờ lợi ý bao bọc lại. Hiện tại đi, cũng không tốn thời gian dài, đại khái chỉ cần mấy giây là tốt rồi. Sau khi nói xong, mện dị liền điều khiển vẹn nổm bắt đầu rồi bám thân, mấy giây sau vẹn nổm liền bám thân xong xuôi, sau đó lại trở về trên người hắn. "Chúc mừng ký chủ thu được năng lực mới. Thu được không gian truyền tống năng lực. Có thể mở ra cánh cửa không gian tiến hành truyền tống, xa nhất truyền tống khoảng cách căn cứ người sử dụng thể lực hạn mức tối đa quyết định." Nhìn thấy năng lực này sau khi, mện dị cũng là sáng mắt lên, năng lực này hay lắm, do hắn đến triển khai lời nói năng lực này quả thực chính là thấp phối bạn ở bà sgame. Nghĩ đến bên trong sau khi hắn liền hơi suy nghĩ, triển khai nổi lên chính mình mới thu được gì năng chỉ thấy một cái tỏa ra hào quang màu tím hình bầu dục không gian cổng lớn nhất thời ở mấy người trước mặt triển khai trong cánh cửa không gian đen tối lùi không thấy rõ đối diện là cái gì tràn ngập sắc thái thần bí nhìn thấy mẹ gì triển khai kỹ năng gần cũng ở trong lòng thầm nói làm sao cảm giác cái kỹ năng này bị mạnh dùng đến so với mới vừa bỡ lỡ dùng đến còn muốn thông thạo thông thuận hơn nữa so với nàng phóng thích cánh cửa không gian cửa không gian này xem ra cũng càng tình mỹ hơn vững chắc nhìn mặt trước tỏa ra hào quang màu tím cánh cửa không gian mẹ gì cũng nóng lòng muốn thử bắt chuyện đi tơ cùng đồn đi thôi chúng ta đi tìm lưu tú cùng ha di Hay là một lúc chúng ta về căn cứ cũng có thể không cần lái máy bay, trực tiếp dùng cánh cửa không gian là tốt rồi. Mẹn Dị cầm trong tay bợ lợi xử lý xong sau khi liền vừa nói chuyện vừa cùng đi Tơ gần cùng đi tiến vào cánh cửa không gian. Ở bước vào cánh cửa không gian sau khi, bọn họ rất rõ ràng có thể cảm giác được không gian xung quanh cơn sóng. Có điều này trận gợn sóng cũng chỉ là kéo dài nháy mắt, một giây sau mấy người trước mắt liền lại rộng dãi sáng soi lên. Ở mấy người trước mặt, Lưu Tú chính một mặt choáng váng nhìn đột nhiên xuất hiện cánh cửa không gian, hắn còn tưởng rằng là cái kia nữ dị năng giả dĩ nhiên chạy ra cùng gần chiến trường đi đến hắn nơi này. Ngay ở hắn nóng lòng muốn thử chuẩn bị động thủ lúc, không nghĩ đến tì tơ gần còn có mèn gì từ bên trong đi ra nhìn thấy tình huống này hắn cũng là hiểu rõ ra xem ra là mèn gì đã đem dị năng lấy ra đi ra nghĩ đến bên trong lưu tú liền cầm trong tay đã bị đánh bất tỉnh tốc độ âm thanh cũng nâng lên đưa cho mèn gì người này quả thật bị năng lực của ta khất chế tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh thế nhưng khi ta một khi đem trọng lực thêm đến cực hạn sau khi hắn cũng nhanh không đi nơi nào hơn nữa ta còn ở trên người hắn lưu lại đánh dấu này sau khi hắn liền vẫn bị ta trọng lực bắt bí mèn gì một bên nghe lưu tú giảng giải một bên tiếp nhận tốc độ âm thanh không có một chút nào nét mực Mện Nổn trong nháy mắt liền cái bọc tốc độ âm thanh thân thể bắt đầu rồi bản thân. Mấy giây sau khi, quen thuộc điện tử âm liền lại vang lên. Chúc mừng ký chủ thu được năng lực mới. Thu được siêu tốc độ. Có thể lấy tốc độ cực nhanh tiến hành chạy trốn. Hấp thụ xong tốc độ âm thanh năng lực sau khi mẹn Di cũng rất nhanh sẽ để hắn cùng Bơ Ly cùng với hắn dị năng giả cũng như thế bụi quy bụi, đất trở về với đất. Từ khi Thiết Vân có tịch diện héo tàn lực lượng sau khi, mẹn Di dùng liền nhau hóa thi thủy số lần đều thiếu lên. Sau khi làm xong những việc này, Mện Di liền dẫn bọn họ lại đi tới Ha Ji nơi này. So với trước mấy cái chiến trường tới nói, Haji chiến trường rõ ràng hiện đại lên, trên mặt đất có không ít bom nổ tung sản sinh cái hố, trong không khí cũng tràn ngập tiêu mùi thuốc. Haji lúc này cũng đã giải quyết chiến đấu, đối thủ của hắn bị hắn dùng mấy cái lưỡi dao sắc đâm xuyên tứ chi đóng đinh trên mặt đất. Tình hình trận chiến rất kịch liệt nha. Peter nhìn đầy đất cái hố đối với Haji nói rằng: "Haji nghe vậy cũng xem thường cười nói: "Hừ, muốn không phải vì lưu hắn một mạng cái nào cần phải phiền phức như vậy, ta sớm đã dùng bom đem hắn nổ chết." Nghe được Haji lời nói sau khi mện gì cũng gãi gãi đầu nói rằng: "Hại Ta nên sớm nói cho ngươi không muốn lưu thủ, người dị năng giả này, dị năng đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Haji nghe vậy cũng nhất thời rõ ràng, như thế nói chuyện cũng xác thực, hắn có ngươi đều có, hơn nữa ngươi còn mạnh hơn hắn không ít. Ta mới vừa cũng nghĩ đến điểm này, chỉ có điều để cho an toàn vẫn là để lại hắn một mạng. Nghe được Haji lời nói, Titer lại ở một bên tiện hề hề cười nói, "Ồ thật sao? Nay không phải chính ngươi không nghĩ tới, sau đó hiện tại mới hiện biên lý do chứ?" Haji nghe vậy cũng thẹn quá thành giận, bắt đầu đuổi theo Titer đá cái mông của hắn. Ở tại bọn hắn đuổi đánh tới điểm Mẹn dì cũng như thế để cái này gọi là chiến sĩ dị năng giả hóa thành cho theo gió tung bay đi. Chương 236, trăm hộp đen, cái nôi, cùng với số liệu, ở đêm này mấy cái dị năng giả tất cả đều xử lý xong sau khi, bọn họ lần này nhằm vào quái thú tập kích nhiệm vụ cũng là cơ bản hoàn thành rồi. Quái thú thứ khổng lồ này rốt cục ở lục giác tinh liên minh tấn công dưới trở thành lịch sử. Nghĩ đến bên trong, mẹn dì cùng mấy người khác cũng đều yên tâm bên trong một tảng đá. Càng là đối với lưu tú mà nói trong lòng cảm giác khó phân phức tạp, hắn không chỉ có cảm thấy một trận lung dung, càng cảm giác được một trận thất vọng mất mát. Cha mẹ hắn đều là chết ở quái thú trên tay chính mình cũng bởi vì quái thú truy sát nhận hết vị đắng. hiện tại hắn rốt cục báo thù rửa hận, nếu cùng quái thú cũng đã bị mai táng ở mảnh này tuyết hải bên dưới, kết quả như thế trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên có chút mất đi mục tiêu cảm giác. nhìn lưu tú hơi sừng sốt con mắt, mạn dị tuệ hồ cũng nhìn ra nội tâm hắn ý nghĩ cùng mở miệng. nghĩ đến bên trong mạn dị liền ôm lưu tú vai đối với hắn ôn nhu cười nói, nghĩ gì thế? làm sao còn nhỏ tuổi đã nghĩ về lưu sao? cái này không thể được nha. ca ca cấp tỷ tỷ còn chờ ngươi sau đó thêm ra liều lực, chúng ta cũng thật lười biến đây. nghe được mạn dị lời nói, lưu tú cũng hoàn lại hồn trầm giọng nói rằng, hừm, ta sẽ cố gắng nhìn thấy Lưu Tú hưng thú vẫn như cũ không cao lắm, mẹn dì cũng tiếp tục nói, Kaka biết ngươi đang suy nghĩ gì, người ba ba mụ mụ nếu như biết ngươi dáng vẻ hiện tại khẳng định cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Quái thu đã diệt, ngươi cũng có thể tìm tới một cái cuộc sống mới mục tiêu, không muốn đều là xa vào với quá khứ. Ngươi còn trẻ, tương lai thời gian còn rất dài, phần kia trầm trọng kiêu hận vượt nhưng đã thả xuống liền không muốn lại đem nó nhặt lên đến. Là thời điểm quá một ít ngươi cuộc sống mình muốn, chân chính vì là chính ngươi mà sống, không phải sao? Nghe được mẹn dì lời nói Lưu Tú cũng tâm có cản nộ, Đại thu đã đi báo hắn cũng xác thực nên tìm tới một cái cuộc sống mới mục tiêu, vì chính mình mà sống. Đi thôi, tuy rằng quái thú đã giải quyết, thế nhưng bọn họ còn để lại rất nhiều thứ cần chúng ta đi xử lý. Nhìn thấy Lưu Tú mở ra khúc mắt, Mện Tử cũng vô vô bờ vai của hắn đối với hắn nói rằng, Lưu Tú nghe vậy cũng gật gật đầu, nhìn bên cạnh Mện Tử cùng gần, cùng với còn ở phía xa truy đuổi đùa giỡn Haji cùng Peter, khóe miệng của hắn cũng hơi nhếch lên. Những ngày sau đó hắn phải cố gắng sinh hoạt, cùng mình hiện tại người nhà đồng thời hài lòng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, vì chính nghĩa mục tiêu nỗ lực phấn đấu, đây cũng là phụ thân và mẫu thân hy vọng mình có thể nắm giữ sinh hoạt Khai đạo xong Lưu Tú sau khi, Mạn Dĩ liền lại kéo dài còn đang đổi Twitter đá cái mông Hají. Hai người này rõ ràng cũng đã là sinh viên đại học, hơn nữa một cái vẫn là ổ buồn tập đoàn người cầm lái, thế nhưng vẫn như cũ như thế ấu chĩ. Mạn Dĩ mở ra cánh cửa không gian, mang theo bọn họ đi đến quái thú căn cứ phế tích phía trên. Tuy rằng liệu cùng những dị năng giả này cũng đã bị bọn họ giải quyết, thế nhưng còn có mấy cái trọng yếu đồ vật trôn giấu ở mảnh này Tuyết Hải dưới đáy. Nói thí dụ như phụ trách quái thú tin tức hệ thống phòng ngự tiến sĩ rỗ còn có có thể khiến người ta tiến hóa thành dị năng giả cái nôi trang bị. Cùng với quái thú bảo tồn tài liệu cơ mật và văn kiện, những thứ đồ này đều cần bọn họ lại từ dưới đáy tìm ra sau đó hảo hảo bảo tồn. Mèn dì chạm ở mảnh này phế tích bên trên, toàn lực triển khai năng lực cảm giác của bản thân tìm kiếm phế tích bên dưới trôn giấu những thứ đồ này. Ở cương lực năng lực cảm nhận dưới, cũng không lâu lắm hắn liền khóa chặt chúng nó. Tiếp theo Mèn dì liền lại khởi động nổi lên trọng lực dị năng, đem này mấy cái trọng yếu đồ vật toàn bộ khóa chặt, sau đó để chúng nó từ phía dưới chậm rãi phiêu tới. Ở dị năng ảnh hưởng, chỉ thấy trên phế tích mấy chỗ địa điểm băng tuyết cùng đá tảng chậm rãi phiêu lên, sau đó bay về phía địa phương khác xếp thành một đống lớn. Tiếp theo ở chúng nó để chống bên trong cái hang lớn lại có mấy cái tạo hình đặc thù đồ vật nhẹ nhàng đi ra. Này một cái quá trình tiêu hao mệt nhị không ít thời gian, bởi vì hắn không chỉ có muốn một tầng một tầng đem phế tích rời đi, còn muốn tận lực bảo đảm không cho mục tiêu vật thể có chút tổn thương. Những thứ đồ này phân biệt là gửi tiến sĩ si rổ là hạt nhân số liệu hộp đen, một đài bảy đặt tỏa ra u lam quang mang lam hải nguồn năng lượng máy tính lớn khí cái nồi trang bị, cùng với vài cái gửi quái thú số liệu cùng tư liệu loại cơ lớn máy chủ. Cái này chính là có thể để người ta biến thành dị năng giả trang bị sao? Gần nhìn bộ kia cái nồi trang bị, có chút tò mò hỏi Ti tơ nhìn mặt trên đang tản phát u lam quang mang lam hải nguồn năng lượng cũng than thở nói rằng, xem ra sắc thực phi thường đẹp đẽ, nó tỏa ra ánh sáng xem ra lại như kẻ sệ giặc như thế. Nghe hai người lời nói, mẹn gì cũng tới trước một bên đánh giá cái này trang bị, vừa hướng bọn họ giải thích. Đây quả thật là là một cái thần kỳ trang bị, cái này nguồn năng lượng gọi là lam hải, là hỷ dạ năm đó lợi dụng kẻ sệ giặc bất ngờ chế tạo ra sản phẩm. Mẹn gì chỉ vào mặt trên lam hải trang bị quay về mấy người giải thích. Ánh mắt của mọi người cũng theo mẹn Dì chỉ về nhìn lại chỉ thấy tại đây cái khổng lồ máy móc trên một cái trong suốt lọ thủy tinh đặt ở chính giữa bên trong bày đặt chính là lam hải nguồn năng lượng cái này trong suốt lọ thủy tinh bên trong có một đoàn đang tạo phát ra u lam quang mang vật chất vật này chất liệu tương tự với tảng đá thế nhưng tinh tế nhìn lại nó mặt ngoài lại đang hơi lưu động thật giống một đống sền sệt chất lỏng bình thường tại đây cái máy móc một bên khác một cái khéo léo đài thao tác trên còn có một cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ bên trong bày đặt mấy chi màu đỏ thúc thử bởi vì gửi cái nôi trang bị phòng thí nghiệm phi thường tiên cố vì lẽ đó mới vừa tuyết lở cùng thiên thạch cũng không có đối với cái này trang bị tạo thành tổn thương chúng nó chỉ là bị trôn ở dưới đáy. nhìn thấy cái kia mấy chi màu đỏ thuốc thử, Haji cũng nhất thời có một loại quen thuộc cảm giác. hắn không khỏi liền nghĩ tới phụ thân hắn để lại cho hắn cái kia mấy chi vì trị liệu gia tộc di truyền bệnh cùng với cường hóa thân thể tố chất màu xanh lục thuốc thử. nhìn thấy Haji ánh mắt ngừng lưu lại nơi này mấy chi thuốc thử trên, Mèn Dì cũng lập tức đối với bọn họ tiếp tục giải thích. này mấy chi thuốc thử là do không hoàn chỉnh siêu chiến binh phương pháp phối chế bố trí đi ra, nó cùng làm hại nguồn năng lượng phối hợp lại sử dụng là có thể sáng tạo ra dị năng giả. Quái thú mấy năm qua sáng tạo dị năng giả tỷ lệ thành công tăng cao cũng cũng là bởi vì bọn họ đối với cái này siêu chiến binh thuốc thử phương pháp phối chế hoàn thiện. Giải thích xong xuôi sau khi, mẹn Dị liền lấy ra một cái USB cắm ở cái kia mấy cái to lớn máy chủ trên. Hoa hồng đỏ, hiện tại bắt đầu lấy ra quái thú cơ mật cùng tư liệu. Nghe được mẹn Dị tin tức sau, ở trên máy bay lợi mệnh mạ dị rèn liền cùng Tiểu Bạch đồng thời bắt đầu phục chế đồng thời đối với quái thú tư liệu tiến hành phân loại. Tiếp theo Mện Dị càng làm chứa tiến sĩ si rủ lại hạt nhân số liệu hộp đen ném cho Dieter để hắn hảo hảo cầm. Chính hắn nhưng là đem cái nồi trang bị hóa giải ra. Sau đó tổn vào hệ thống bên trong không gian. Đợi được những thứ đồ này đều làm xong sau khi, mẹn Dĩ liền dẫn đi tơ mọi người lại trở về trên máy bay. Các ngươi trước tiên ở đây sửa sang một chút, ta đi đem phế tích bên kia dấu vết đều biến mất. Đúng rồi, lập tức không cần bay trở về New York, ta đến mở ra cánh cửa không gian, sau đó chúng ta trực tiếp đem máy bay mở ra tiến vào kho chứa máy bay. Sau khi nói xong mẹn Dĩ liền tuấn gian di động rời đi máy bay, lưu lại mấy người nhưng là một bên giúp mạ Dĩ dọn phân kiếm số liệu, một bên hướng về nàng dạng giải nổi lên chiến đấu mới vừa rồi cùng với cánh cửa không gian là sẽ ra chuyện gì. Chương 237, tiêu diệt dấu vết trong nay mắt, men dí lại xuất hiện ở quái thú căn cứ bầu trời. hắn vung về phía sau màu đèn cánh đứng ở trên bầu trời, cái kia vẻ mặt giữ tận để hắn xem ra lại như tới từ địa ngục gác ma bình thường. tiếp theo men dí lại lấy ra thiết vân, giờ khắc này nó cái kia cổ điện trên thân đao đã che kín màu xám sương mù, hóa thành bụi trần đi. hắn nhìn phía dưới pha tạp vào băng tuyết cùng hòn đá nghi phế tích nhẹ giọng nói rằng. sau khi nói xong hắn liền giơ lên trong tay thiết vân hướng phía dưới vung đẩy, theo hắn động tác, hai đạo to lớn ánh đao màu xám đan dệt hướng về phía dưới phế tích nhanh chóng bay đi. Ánh ao màu xám tiếp xúc được phế tích trong nháy mắt không có một chút nào tiếng vang truyền đến, tất cả mọi thứ đều phản phất là gặp phải lửa cháy bừng bừng băng tuyết bình thường cấp tốc hóa tan, hóa thành bụi trần. Mạn Dĩ liền như vậy đứng trên không trung, nhìn phía dưới tất cả theo năng lượng màu xám lan tràn từ từ tiêu tan trên không trung. Chỉ chốc lát sau, dưới đáy băng tuyết cùng phế tích đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một mảnh rộng lớn chất liệu đá hồ sâu. Từ trời cao nhìn xuống dưới, nếu như quan sát cẩn thận lời nói, còn có thể mơ hồ nhìn ra đây là một cái dao nhau thập tự hình hồ sâu. Làm xong tất cả những thứ này, sau khi Mạn Dĩ lại chậm rãi giơ tay phải lên, theo hắn động tác xung quanh đây trên mặt đất băng tuyết cũng từ từ trôi nổi lên. đợi được những này băng tuyết bay tới nhất định độ cao, hắn liền lại trên không trung vung vẩy một vòng tay phải của chính mình. theo vung vẩy động tác, trôi nổi lên băng tuyết cấp tốc trên không trung tung bay, trong ngay mắt liền hình thành một hồi nhân tạo bao tuyết. trận này bao tuyết đầy đủ kéo dài một phút, đợi được sau một phút, nguyên bản trên đất hố sâu đã biến mất không còn tăm hơi, mặt trên bao trùm vô số tầng băng tuyết ẩn giấu tất cả dấu vết. liền ngay cả xung quanh vài vòng đường cảnh giới cũng ở mệt di điều khiển dưới bị băng tuyết mai táng. đến đây quái thú hết thảy đều đã bị tiêu diệt dấu vết, mảnh này núi tuyết cũng trở về đến chân chính ít dấu chân người trạng thái nhìn phía dưới không có để lại một tia dấu vết đã trở về tự nhiên núi tuyết mẹn gì nhất thời cũng thỏa mãn gật gật đầu sau đó hắn liền bóng người lóe lên lại trở về đặt máy bay cái kia đỉnh núi ở hắn hết sức sự khống chế bao tuyết cũng không có đối với mảnh này đỉnh núi tạo thành cái gì ảnh hưởng nhìn thấy mẹn gì trở về gần cũng đúng hắn hỏi mới vừa bao tuyết hẳn là ngươi làm đi nghe được gần lời nói mẹn gì cũng gật gật đầu hồi đáp không sai đây là ta từ cùng ta chiến đấu ba cái kia cấp s trên người thu được dị năng có thể điều khiển băng tuyết mới vừa bao tuyết chính là tiêu diệt một ít dấu vết Tê Tơ nghe được Mạn gì lời nói sau cũng rất hứng thú hỏi, điều khiển băng tuyết cái kia có phải là sau đó ướp lạnh đồ uống cùng bia đều không cần phóng tới trong tủ lạnh đi, chỉ cần nhường ngươi nắm một hồi là có thể, hoặc là chế tạo một ít khối băng, không biết Kaka có thể làm được hay không. Lưu Tú nghe được Tê Tơ chú ý sau cũng tiếp theo hắn lại nói nói, Mạn gì nghe được Tê Tơ cùng Lưu Tú đề nghị sau khi cũng cười híp mắt đối với bọn họ nói rằng, đương nhiên có thể rồi, ướp lạnh đồ uống bia cùng chế tạo khối băng chỉ là một ít cho vặt. ta còn có thể nhà sản xuất hình tượng băng hoặc là làm một cái loại cỡ lớn băng chế ngăn tủ dùng để giữ tươi, hai người các ngươi muốn thử một chút sao? ngạnh, ta nghĩ vậy thì nên không cần, cướp lạnh đồ uống cùng địa cũng coi như có tủ lạnh, ha ha, có tủ lạnh. nhìn mèn gì không có ý tốt khuôn mặt tươi cười cùng giấu giếm sát cơ lời nói, Di Thơ cũng rất thức thời làm cười nói. đúng là Lưu Tú vẫn như cũ đầu góc trầm nửa nhịp, hắn khi nghe đến băng chế ngăn tủ sau lại vẫn tiếp tục hướng về mèn gì hỏi. hoa nha, còn có thể chế tác tượng băng, như thế Miễn Cốc sao? đúng rồi, tủ đông lại là cái gì hình dạng? là cùng băng đao như thế Miễn Cốc sao? có thể hay không đặt làm? tam muốn một cái dễ đi hình người tượng băng, còn có một cái ngôi sao chết hình dạng tủ đông. nghe được Lưu Tú đã bắt đầu làm riêng hình dạng. Mẹn gì không có ý tốt khuôn mặt tươi cười cũng cứng ở trên mặt. Kaka có thể giúp ngươi làm riêng một cái cùng các ngươi cao hình dãi dài tủ đông, ngươi cảm thấy đến thế nào? Hơn nữa bảo đảm tuyệt đối giữ tươi, coi như ngươi ngày nào đó bị đánh chết, Kaka cũng có thể bảo đảm để thi thể của ngươi trông rất sống động, xem ra lại như còn sống sót như thế. Đến ngày hôm nay mẹn gì cũng coi như là rõ ràng, đối mặt Lưu Tú loại này trong đầu thiếu gân người, coi như muốn uy hiếp cũng phải đem lời nói trực tiếp một điểm, không thể nói quá mịn mờ. Không phải vậy hắn vẫn đúng là gặp theo ngươi lời nói được đả lớn tới. Đối mặt mẹn gì này uy hiếp trắng trợn, Lưu Tú coi như đầu gốc lại thiếu cân hiện tại cũng phản ứng lại. Hắn nhìn mặt màu đậm chìm mện gì liền biết mình lại một lần nói sai. Chỉ thấy hắn phi thường thuần thục ôm đầu ngồi xổm ở mặt đất, sau đó nhận mệnh trầm giọng nói rằng, không muốn làm mất mặt, tuy rằng ta khôi phục rất nhanh, thế nhưng làm mất mặt ít nhiều gì vẫn còn có chút xấu hổ. Mện gì? E o Ba, Lưu Tú, khậc. Chơi đùa một lúc sau khi bọn họ cũng không có ở đây nhiều dừng lại. Mện gì tại đây cái núi tuyết đỉnh trên mở ra một cái cực lớn cánh cửa không gian, đầy đủ máy bay trực tiếp tiến vào kho chứa máy bay loại kia. Tiếp theo bọn họ liền điều khiển máy bay về phía trước trực tiến vào cánh cửa không gian, sau đó trực tiếp trở về đến căn cứ trong kho chứa phi cơ. Trên một giây còn ở núi tuyết đỉnh, một giây sau cũng đã trở lại trong căn cứ. Thuận thụ quá cái kỹ năng này tiện lợi sau khi mọi người cũng đúng mẹn gì mới thu được cái kỹ năng này khen không dứt miệng. Mọi người đều cảm thấy lấy sau muốn mua ti giả hoặc là đồ uống đều không cần lại gọi giao đồ ăn, cũng đỡ phải ti tơ ở nhà cao tầng đang đến đang đi đem đồ uống đều diêu không thở. Sau đó chỉ cần mẹn gì mở ra cánh cửa không gian đi ra ngoài hiện mua là tốt rồi, hơn nữa còn có thể bảo đảm đồ ăn mới vừa ra lò, dùng cơm trải nghiệm cấp một đồng. Mện gì đối với bọn hắn ý nghĩ này cũng chỉ có thể dựng thẳng ngón cái tiến hành trái lương tâm khen, dù sao gần cũng là cho là như vậy. Xuất phát từ đối với nữ giới tôn trọng hắn cũng không tốt tiến hành phản bác. Ở trở lại căn cứ sau khi, mệt gì công việc của bọn họ còn chưa kết thúc. Hiện tại không chỉ có liên quan với quái thú tư liệu còn cần thu dọn cùng phân loại. Đối với tiến sĩ rỗ lạ nơi để ý đến bọn họ cũng cần nghĩ ra một cái thích đáng thu xếp phương pháp. Dù sao đây là một cái công năng vô cùng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, nếu như liền như vậy phá hủy không khỏi có vẻ có chút lãng phí. Cuối cùng đang suy tư nữa ngày sau bọn họ cũng nghĩ đến một cái tạm thời thu xếp phương pháp. Bởi vì giai đoạn hiện tại bọn họ cũng không cần tiến sĩ rỗ Liên mẹn dì liền tìm một cái an toàn bảo mật hệ số vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cách cắt hết thể số liệu cùng tín hiệu kết sát, sau đó đem cái kia hai cái gửi tiến sĩ rổ lạ hạt nhân số liệu hộp đen thả vào. Tiếp theo mẹn dì lại sẽ cái này kết sắt chôn sâu ở ngăn cách kết nối internet ngôi sao hình học sáu cánh căn cứ lòng đất, để tiến sĩ rổ lạ tạm thời liền an tâm đợi ở chỗ này. Trưng 238, bất ngờ biến cố. Cho tới quan trọng nhất cái nôi trang bị, mẹn dì vẫn như cũ đem bọn họ tách ra ra đặt ở hệ thống không gian bên trong về phần tại sao không đem tiến sĩ rỗ lạ cũng phóng tới hệ thống không gian bên trong chủ yếu là hắn cân nhắc đến tiến sĩ rỗ lạ cái này trí tuệ nhân tạo khá là đặc thù không đem tiến sĩ rỗ lạ phóng tới hệ thống không gian cũng chính là không để bí mật của chính mình có tiết lộ ra ngoài khả năng liên như vậy mấy người bọn họ ở căn cứ bên trong vẫn bận việc một đêm mai đến tận ngày thứ hai buổi sáng mới cuối cùng đem sở hữu tư liệu cùng đồ vật toàn bộ đều sắp xếp thỏa đáng Mã dì dẹt ngồi ở căn cứ phòng khách trước bàn một bên chiếu cái gương nhỏ nhìn mình mặt một bên khổ sở nói rằng hả trời ơi thức đêm thực sự là một cái thương thân thể sự tình ta cảm giác ta cần đa dụng vài tờ mặt nạ, ngủ nhiều thật mấy tiếng cảm thấy mới có thể bù đắp lại ta tối hôm qua tổn thương khuôn mặt đẹp. nghe được mà Dị Dền oán giận, gần cũng ở bên cạnh ăn nhủi, lần này hết bận chúng ta là có thể rảnh rỗi, sau đó liền không cần khổ cực như vậy. Mạ Dị Dền nghe vậy cũng gật gật đầu, lời này cũng không sai, quái thú cùng hì dạ đã toàn bộ giải quyết, những ngày kế tiếp hẳn là sẽ không lại giống như khoảng thời gian này như vậy bận rộn. nhìn gần vẫn như cũ trắng non mềm mại là da, mà Dị Dền cũng có chút ngước cao nói rằng, gần ngươi làn da làm sao tốt như vậy nhỉ? coi như nhịn một đêm xem ra cũng không có cái gì hệ bài cảm giác, vẫn như cũ như vậy tinh thần. Nghe được Mã Dĩ Dễn vấn đề, gần cũng thật giống đột nhiên nghĩ tới điều gì, gò má có một chút hồng. Nàng vội vã uống một hớp che giấu chính mình không tự nhiên, sau đó nhẹ giọng nói rằng, cũng không có cái gì, chính là mỗi ngày uống nhiều nước một chút, sau đó duy trì rèn luyện. Mã Dĩ Dễn nghe vậy cũng đăm chiêu gật gật đầu, bắt đầu thật lòng suy tính tới gần đề nghị. Nàng bình thường rèn luyện làm sắc thực thực không đủ, xem ra cần phải nghe gần kiến nghị, sau đó ngủ sớm dậy sớm uống nhiều nước nhiều rèn luyện. Nhìn thấy Mã Dĩ Dễn cũng không có nhận ra được dị thường gì, gần trên mặt cái tia đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt cũng dần dần tàn đi. Nàng sợ dĩ như thế thẹn thùng thực là bởi vì thể chất nàng cải thiện cùng mện Dĩ có quan hệ nhớ tới trước đây nàng buổi tối bắt đầu đả kích tội phạm sau khi giấc ngủ liền vẫn không phải rất đủ vì thế mệt dị cũng còn khổ não quá một quãng thời gian thế nhưng đến sau đó từ khi nàng cùng mệt dị làm xấu hổ xấu hổ sự tình sau khi nàng liền phát hiện thể chất của chính mình tựa hồ cũng đang chậm chậm tăng cao càng là mệt dị từ vũ trụ lữ cái dù sau khi trở về quãng thời gian này nàng có thể cảm giác được cái này tăng cao cũng càng ngày càng rõ ràng hiện tại không chỉ có là thể chất của nàng ở biến được tốc độ của nàng sức mạnh phản ứng các hạng chỉ tiêu đều ở tăng cao bao quát nguyên bản chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một ít năng lực hồi phục hiện tại cũng tăng lên không ít Tuy rằng còn không sánh được Lưu Tú cùng Mẹn Dị biến thái như vậy, thế nhưng tốt xấu cũng đang trầm trầm tiến bộ. Tuy rằng chuyện này rất khiến người ta kinh hỉ, thế nhưng này dù sao vẫn là thuộc về một ít việc riêng tư đề tài, coi như là đối với Mạ Dị dìu gần cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Ngay ở gần suy nghĩ lung tung thời điểm, Peter, Tơ, Mẹn Dị còn có Ha Dị, Lưu Tú cũng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Mấy người bọn hắn cũng xem ra rất tinh thần, trong miệng còn đang thảo luận một ít liên quan với nghiên cứu phát minh đồ vật. Thực chủ yếu vẫn là Peter đang nói, chỉ thấy hắn còn một bên ôm Lưu Tú vai, một bên mặt mày hớn hở nói rằng, Tú, ngươi nói ta nói có phải là không có sai? Ngươi xem một chút ngươi cùng Haji khôi giáp cùng chúng ta tân nghiên cứu phát minh loại kia vật liệu so ra có phải là quá mức tầm thường. Chỉ cần ngươi mở miệng, Kaka liền cho ngươi chế tạo một bộ khẳng định so với Haji làm cho ngươi bộ kia còn huyễn khắc 100 lần áo giáp mới. Lưu Tú nghe được Titer lời nói cũng rơi vào do dự, nói thật vật liệu mới hắn cũng xác thực rất động lòng, thế nhưng nếu để cho Titer tới làm lời nói hắn quả thật có chút không quá yên tâm. Hắn có chút sợ sợ Titer có thể hay không cho mình làm ra một bộ hình thù kỳ quái áo giáp, dù sao Titer thẩm mỹ sắc thực không giống với người thường, từ hắn bộ kia hồng chiến ý màu xanh lam là có thể có thể thấy. Bên này Lưu Tú còn đang do dự, bên kia Haji đã nhận không được Dieter nói khoác, bắt đầu phản kích lên, "Được chưa, lẽ nào ta sẽ không dùng vật liệu mới cho Tú làm sao? Chỉ bằng ngươi thẩm mỹ ngươi có thể làm ra đến hình dáng gì áo giáp, chẳng lẽ là màu đỏ làm Transformer? Ta liền không hiểu tại sao ngươi chiến y muốn biến thành màu đỏ lam, màu đen rõ ràng càng huyền khốc lại cũng càng có lực uy hiếp, thực sự là uổng phí mạnh đưa cho ngươi công nghệ cao chiến y." Dieter nghe được Haji lời nói cũng không cam lòng yếu thế phản bác, "Màu đỏ lam làm sao? Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là yêu cùng nhiệt tình, phù hợp ta sợ phải dở mạn nhân vật giả thiết cùng hình tượng." đón lấy hai người liền lại bắt đầu miệng lưỡi sắc bén như lòa kiếm, men gì cũng có thể nhìn thấy cấp ở tại bọn hắn trung gian lưu tú đầu tựa hồ cũng bị náo từ từ lớn lên. men gì không muốn tham dự tiến vào bọn họ thảo luận, hắn chỉ là cầm một ly sữa bò, sau đó ngồi vào gần bên cạnh nói rằng, ngươi nhìn bọn họ nhiều ấu chỉ, không giống ta, tràn ngập thành thục nam tính thận trọng cùng mị lực. nhìn thấy men gì ngồi lại đây, gần cũng không khỏi lại nghĩ tới vừa nãy những người xấu hổ xấu hổ hình ảnh, nàng có chút thật không tiện cố ý quay đầu nhìn về phía nơi khác, trán nón mềm mại trên mặt cũng lại bay lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. nhìn gần phản ứng, men gì cũng là có chút chán vắng là ta mới vừa nói sai nói cái gì sao? thế nhưng thật giống ta cũng không nói gì nha. cái này phản ứng cũng không giống như là tức giận, đúng là như là thẹn thùng. chẳng lẽ ta gần nhất mị lực lại lớn lên, gần vừa nhìn thấy ta liền thẹn thùng không được. nhìn thấy mẹn gì rơi vào suy tư, gần cũng là vội vàng đổi chủ đề nói rằng, khá không biết ngày hôm qua Tony bọn họ tiệc đứng mở thế nào rồi. muốn không phải chúng ta vội vàng thu dọn tư liệu, hơn nữa như vậy che lấp thân phận cũng không tiện lắm tham gia tiệc đứng. ta ngược lại thật ra cũng muốn đi xem tới. nghe được lời nói, mẹn gì cũng đúng nàng cười nói, không sao sau đó chúng ta cũng có thể tổ chức một cái mặt nạ tiệc đứng mời bọn họ tới tham gia đúng rồi nói tới tổ chức tiệc đứng ta cảm thấy chúng ta ngoại trừ chỗ này căn cứ ở ngoài còn cần hẳn ở bề ngoài nơi tụ tập ngươi cảm thấy cho chúng ta đem chỗ mua ở nơi nào tốt hơn nếu không trực tiếp mua cái sân trang gần khi nghe đến mẹ gì đề nghị sau cũng là suy tư một lát sau đưa ra chính mình kiến nghị một bên nghỉ ngơi mạ gì rìa cùng tranh luận xong xuôi đi tơ ba người nghe được bọn họ thảo luận sau cũng gia nhập g giúp trang ta đến xem xem nơi nào có nơi như thế này bán ra liệt ra mục tiêu sau khi chúng ta bỏ phiếu chọn một cái phù hợp nhất dự đoán địa phương đến mua thảo luận một lúc sau khi Mạ Di Diển cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tra một chút, chờ nàng mới lấy điện thoại di động ra mở ra tìm kiếm động cơ, từng cái từng cái tức thì tin tức liền đẩy đưa đi ra. người khổng lồ xanh hụt đột nhiên hiện thân Châu Phi bốn quốc, màu xanh lục dã thú mất không chế, ạ vẻn chờ biến ca na người. chương 239, phát điên hụt. Mạ Di Diển đang nhìn đến tin tức ngay lập tức liền vội vàng thông báo Mẹn gì bọn họ. Mẹn gì mấy người nghe vậy cũng gấp bận biểu dừng lại thảo luận, sau đó xem ra tức thì tin tức. căn cứ tiểu bạch tiếp sóng tức thì tình huống, người khổng lồ xanh hụt lúc này chính hai mắt đỏ đậm ở trên đường phố lao nhanh. Không ngừng phá hoại chu vi kiến trúc, đánh ngập bên cạnh ô tô. Đây là cái gì tình huống? Hắn đã vẹn chờ đi nơi nào? Tony còn có dỗ dờ bọn họ đây. Đi tới bọn họ nhìn trong hình phát điên loạn, trong lòng cũng là tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Men gì cũng đứng ở bên cạnh nhìn trước mắt hình ảnh, trên mặt hắn tuy rằng không có chút rung động nào, thế nhưng nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trước mắt hình ảnh để hắn nhớ tới chi nhớ kiếp trước bên trong điện ảnh, nhưng là ở hiện thực này trong thế giới hắn không phải đã ngăn cản Tony sáng tạo ủn chuẩn tự động, tại sao tất cả những thứ này vẫn là phát sinh? Tuy rằng men gì trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ thế nhưng hắn cũng biết lúc này tình huống khẩn cấp hiện tại bọn họ muốn mau nhanh chạy tới quốc gia này ngăn cản phát điên hụt cho tới đến cùng phát sinh tình huống thế nào cũng chỉ có thể chờ đợi trước mắt chuyện này giải quyết sau khi hắn lại tự mình đi hỏi tony mau mau đổi trang bị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta đến mau mau xuất phát mèn gì quay về mấy người trầm giọng nói rằng đi thôi bọn họ nghe vậy cũng gật gật đầu sau đó cấp tốc đổi trang bị đang làm thật tất cả chuẩn bị sau khi mèn gì liền thôi thuốc dị năng ở căn cứ bên trong trực tiếp mở ra một tấm đi về hụt vị trí cánh cửa không gian một giây sau xuyên qua cửa không gian mọi người cũng đã đi đến hụt vị trí trên đường phố Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không rộng lắm trên đường phố lúc này đã chật ních hốt hoảng chạy trốn đám người. Ở phía sau bọn họ đang có một cái màu xanh lục đại quái vật chính hai mắt đỏ đậm nâng trong tay ô tô đập về phía bên cạnh kiến trúc. Lúc này hột Chu Vi đã vứt không ít báo hỏng ô tô, chúng nó đều là xem món đồ chơi như thế trực tiếp bị hắn lực lượng khổng lồ xoa nắn thành sắt vụn. Cảnh sát cùng quân đội phản ứng cũng rất cấp tốc, bọn họ mở ra xe cảnh sát cùng xe bọc thép dần dần áp sát bị vây vào giữa luôn. Nhìn thấy cảnh sát cùng binh sĩ viên đạn đối với huệ không có một chút nào tác dụng, liền hắn ra đều không có cả dách, xe bọc thép trên quân nhân cũng chuẩn bị kỹ càng đạn dược muốn trực tiếp quay về cái này dã thú đến trên một tháo ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, bắn nhanh hướng về hụt đạn pháo trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay, sau đó xoa nắm đến nổ tung. Tuy rằng đạn pháo đối với cũng không có tạo thành cái gì trực tiếp thương tổn, thế nhưng xe bọc thép nã pháo vẫn như cũ chọc giận phát điên hụt. Hụt trực tiếp cầm trong tay đã bị vò thành sắt vụn đạn pháo quay về xe bọc thép ném ra ngoài. Ở lực lượng khổng lồ ra chỉ ảnh hưởng, cái này sắt vụn đạn pháo trực tiếp đem xe bọc thép lưới sắt cùng với kính chống đạn đập phá cái nát tan. Nếu như không phải lưới sắt cùng pha lê chất lượng vững vàng, hiện ở trong xe những quân nhân này phòng trường đã đều bị đánh thành thịt nát. Hụt ở ném ra đạn pháo đồng thời liền nhảy lên. Hắn trực tiếp rơi xuống xe bọc thép trước đem đầu xe đập phá cái nắp bể. Tiếp theo hắn lại hai tay ôm lấy đã bị vỡ đến báo hỏng xe bọc thép, sau đó dụng lực đem ném ra ngoài. Xe bọc thép bên trong binh lính đi ngang qua này liên tiếp công kích sau cũng đã lòng như cho nguội, bọn họ một bên tức giận mắng huynh, một bên chờ đợi nổ tung cùng ít. Ngay ở bị vứt xa xe bọc thép sắp rơi xuống đất thời điểm, một con bàn tay lớn màu đen nâng đỡ nó, sau đó đem chậm rãi vững vàng đặt ở trên mặt đất. Giang giặc. Ở sau khi rơi xuống đất, xe bọc thép phần sau liền trực tiếp bị một con màu đen móng vuốt khổng lồ xé rách, lộ ra bên trong còn sợ hãi không thôi mấy tên lính. Còn đứng ngây ra đó làm gì? nhanh lên một chút đi ra, nhìn con ở sững sờ mấy tên lính, mẹn gì cũng là vội vàng nói, này mấy tên lính chạy qua mẹn gì nhắc nhở sau cũng hoàn lại hồn. Sau đó bọn họ liền một bên sợ sệt phiêu tạo hình khủng bố giữ tận mẹn gì một bên vội vàng xuống xe. Nhìn thấy này mấy tên lính đi xa, mẹn gì cũng trực tiếp cầm trong tay báo hỏng xe bọc thép ném về hút, lấy này đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. ẩm, chính đang nện ngược gáo kết hụt bất thình lính bị tập kích đến xe bọc thép đập ngay chính giữa, hắn vẫn nộ đập dẹp rơi ở bên người xe bọc thép. Sau đó ánh mắt đỏ đẫm suy tầm đánh lén mục tiêu của hắn. Nhìn hụt đỏ đậm con mắt, Mạn Dĩ liền ý thức được sự tình không đơn giản. Tình huống như thế xem ra không phải đơn giản bị kích thích phát điên, mà là chịu đến đoạn đạ tinh thần ảnh hưởng. Phải biết trải qua hắn điều giải. Hiện tại hụt cùng bằng nở đã đạt thành rồi bước đầu hòa giải. Bình thường kích thích sẽ không tạo thành hụt bạo động. Ngay ở Mạn Dĩ phân tích tình hình đồng thời, hụt cũng đã khoa chặt bóng người của hắn. đã mất đi lý trí hụt hoàn toàn không nhận ra Mạn Dĩ dáng vẻ, hắn hiện ở trong đầu ngoại trừ phẫn nộ chính là phẫn nộ, chỉ muốn đưa cái này đánh lén chính mình ra hỏa nhanh lên một chút búa nát. Nhìn gào thét trùng hướng Minh hụt, Mạn Dĩ quyết định trước tiên dùng ôn hòa tinh thần năng lượng thử một lần. Nhìn có thể hay không để cho hắn tìm về mất đi lý trí. Các ngươi mau mau tản ra tới cứu trợ người bệnh, hụt giao cho ta tới đối phó." Hắn hướng về đi tơ bọn họ bàn giao một tiếng sau khi liền nhanh chóng nhằm phía hụt. Ngay ở mện dị sắp cùng hụt chính diện thời điểm đụng chạm, hắn lại trực tiếp sử dụng Thu Di, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở hụt phía trên. Tiếp theo hắn liền một cước đạp ở hụt trên lưng, đem dẫm ngã xuống đất cưỡng chế tính phân lại. Cùng lúc đó, hụt dưới thân trên mặt đất cũng trong nháy mắt rơi ra vô số màu đen xúc tu, đem hắn tứ chi cùng đầu chăm chú quấn quanh cố định lên. Ở cố định lại hụt sau khi mện dị liền thân ra hai tay của chính mình, Hắn một bên dùng trong tay tỏa ra trắng non tinh thần năng lượng bình phục hụt đại não sao động, một bên lại nhẹ giọng hô hán. Hút, tỉnh táo một điểm, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Không nên bị này cỗ phẫn nộ điều khiển chính mình. Hút, ngươi thực cũng là yêu thích bình tĩnh, không thích phẫn nộ không phải sao? Mẹn gì muốn dùng tinh thần của chính mình năng lượng đuốt lên hụt sao động tinh thần. Thế nhưng lúc này ảnh hưởng hụt tinh thần năng lượng màu đỏ thắm ở cảm nhận được này cô ngoại lai like năng lượng sau khi trở nên càng thêm sao động. Hai cụ không giống nhau năng lượng ở hụt trong thế giới tinh thần lẫn nhau lôi kéo, làm cho nguyên bản liền không vững vàng thế giới tinh thần càng thêm hỗn loạn. Mện Dĩ ý tưởng cũng chưa thành công, ở hắn tinh thần năng lượng dưới ảnh hưởng, hụt tinh thần trái lại càng thêm táo bạo lên, phẫn nộ cũng so với vừa nãy càng sâu mấy phần. Nhận ra được tình huống này, sau khi hắn liền đúng lúc thu hồi hai tay. Cùng lúc đó, bị vẹn nổ dạng buộc hụt bởi vì phẫn nộ sức mạnh cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Hắn mạnh mẽ tránh thoát vẹn nổ dạng buộc, sau đó lại quay bay đi đứng ở trên lưng hắn Mện Dĩ. Không có cách nào, nếu này một chiêu vô dụng, vậy ta cũng chỉ có thể táo bạo một điểm trực tiếp đưa ngươi đánh ngất. Nhìn phẫn nộ hụt, Mện Dĩ thân thể cũng nhất thời bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy trên người hắn vẹn nổ phun trào để hắn từ người bình thường hình biến thành một cái tương tự với hột người khổng lồ nhỏ, lại như trước đối phó ạ bộ mì nảy sần lúc như thế. Mện gì nếm tấm kia mọc đầy răng nanh nhe rộng, tinh hồng lưỡi dài đầu bay lượn ở trên không, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống vài giọt sền sệt ngủ nước. Nếu ngươi không chịu ăn phận, vậy hãy để cho chúng ta đến đọ sức một trận đi. Thanh âm khàn khàn từ khủng bố miệng rộng bên trong truyền ra, cặp kia trắng bệnh hẹp dài con mắt lúc này cũng ít chút băng lạnh quỷ dị, có thêm chút nồng nặc chiến ý chương 240, vợ giận nhỉ cả. Nhìn đã biến thân xong sôi mện gì, thuộc cũng là không sợ chút nào, hắn gào thét trực tiếp vọt tới. Mện gì nhìn đánh tới chớp nhoáng hột trong mắt cũng là tràn ngập chiến ý. Hắn nắm chặt chính mình ý vọng phi sẽ quay về một chính là một quyền nền A xuống. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, cùng mện dị đúng rồi một quyền hụt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại mện dị sức mạnh đã hoàn toàn không phải hụt có thể ngang hàng, coi như hụt hiện tại ở vào nội giận trạng thái cũng không ngoại lệ. Thậm chí hắn còn có thể tiếp tục để hụt nội giận nửa giờ lại ra tay, bởi vì kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi, chỉ có điều hụt muốn ai đánh có thể sẽ càng mạnh hơn. Mện dị ở đem hụt đánh bay sau khi cũng không có dừng lại ở tại chỗ, hắn một cái thuần di trực tiếp di động đến còn phi hành trên không trung hụt phía sau. Tiếp theo hắn lại dùng chính mình đại tay nắm lấy hụt một cái chân mắt cá sau đó duỗi ra cánh, nhấc theo hụt bay đến giữa không trung. vì không tiếp tục phá hoại thành thị, Mạn gì quyết định trực tiếp đem hụt ném ra có kiến trúc cùng quần chúng phạm vi. hắn trên không trung nâng tay lên cánh tay, sau đó xem vứt một cái bao tải như thế đem không ngừng dùng sức dây rùa hụt vứt ra khỏi thành thị, để hắn đánh đến không người vùng ngoại thành trên cỏ. ầm! hụt trầm trọng thân thể hơn nữa trụy xuống trọng lực trực tiếp đem bãi cỏ đập ra một cái hố to. hắn có quắc ngồi ở trong hầm cơ cơ chính mình có chút chóng váng đầu, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bất cùng phẫn nộ. ống ngay ở hắn phát sinh gầm lên giận dữ, chuẩn bị từ trong hầm nhảy ra ngoài lúc, không bầu trời xa sang bên trong đột nhiên phi tới một người so với hắn còn cao lớn hơn hình dã dài kim loại che ở trước mặt hắn. Cái này hình dã dài kim loại dưới rộng trên hẹp, lại như một cái bị đánh mở cửa bên như thế, ở nó sau khi rơi xuống đất mặt trên còn phát sinh từng tia từng tia màu xanh lam hồ quang bắn về phía bị ngăn trở hút. Điện lưu mang đến mê hoặc làm cho hụt càng thêm phẫn nộ, hắn một bên gào thét một bên vung vẩy nắm đấm, muốn đem trước mặt cái này vướng bận đồ vật đổ vật búa nát. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại hạ xuống càng nhiều cùng cái này cửa hẹp bên cùng khoảng mấy hình dã dài kim loại. Sau đó tạo thành một cái loại nhỏ lao tù đem hụt vây quanh ở bên trong. Chúng nó một bên hướng bên trong hụt phóng ra màu xanh lam hồ quang, một bên rỗi ra hai bên khâu kẹp cùng bên cạnh kim loại hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành xem loại nhỏ pháo đài như thế gió thổi không lọt kim loại lao tù. Ầm, ầm, ầm. Nặng nghe đánh cùng tiếng giống giận dữ từ bên trong thỉnh thoảng truyền đến, hụt ở bên trong vẫn nộ hành tạm cái này loại nhỏ lao tù, thế nhưng cái này kim loại lao tù cường độ cũng tạm được, hắn tạm thời còn không có cách nào tránh thoát. Đang lúc này, một cái màu đỏ sắt thép người khổng lồ nhỏ cũng từ không trung hạ xuống. Điều khiển ý dòng dần Tony nhìn giàn cầm lại hột kim loại lao tù cũng thỏa mãn gật gật đầu. Cái này lao tù cùng trên người hắn áo giáp, cùng với còn phi hành trên không trung đợi mệ mãy bay chính là trước hắn nhắc qua, cùng tiến sĩ bằng nợ đồng thời hợp tác nghiên cứu ra hột bột tờ áo giáp vợ giận nhỉ cả. Bọn họ lúc đó nghiên cứu hột bột tờ áo giáp chính là vì ở hột phẫn nộ mất đi lý trí thời điểm có thể có như vậy một cái độ công kích vũ khí tồn tại, có thể trợ giúp bọn họ ngăn lại hột. Liên giống như bây giờ tình huống, duy lồnỷ thể vừa vặn có thể phái được với công dụng. Ở Tony xuất hiện ở đây trong mấy mắt, mện gì cũng tuấn gì gì động đến nơi này. Nhìn mện gì ánh mắt nhìn kỳ hắn. Tony cũng không khỏi cảm giác được một trận hoảng loạn. Không giống nhau, không chờ mện gì mở miệng, Tony liền vội bận điệu mở miệng nói rằng, "Mện, ác quỷ tiên sinh, bởi vì phát sinh ngày hôm qua một ít chuyện, vì lẽ đó chúng ta mới sẽ xuất hiện tại đây bên trong." Vốn là bằng nở là ở trên máy bay lưu thủ lợi mệnh, thế nhưng cũng không biết kẻ địch dùng thủ đoạn gì lại đem hụt phòng thích ra ngoài, vì lẽ đó hiện tại mới sẽ biến thành như bây giờ. Không đợi Tony giải thích xong, mện gì liền dơ lên một cái tay ngăn lại hắn sau đó phải nói lời nói. "Tình huống ta đại khái đã hiểu rõ, hồn trọng cuối cùng vẫn là xuất hiện đồng thời thoát ly ngươi khống chế đúng không?" Nghe được này gọn gàng dứt khoát vấn đề Tony cũng nhất thời trầm mặc. Thực chuyện này xử ra có nguyên nhân, hắn cũng có lý do có thể giải thích. Thế nhưng bất kể nói thế nào cuối cùng vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người mình, vì lẽ đó trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tự trách cùng khổ não, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Tony này xoắn xuýt dáng vẻ, mẹn dĩ liền biết ủn trọng sinh ra cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Hắn thở dài đối với Tony trầm giọng nói rằng, quên đi, sự tình đã phát sinh, hiện tại lại nói chẳng có cái gì cả tác dụng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn để cho bằng nở khôi phục bình thường, đợi được chuyện này giải quyết đi sau khi ngươi lại tỉ mỉ nói cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ta rõ ràng. Tony nghe vậy cũng trầm giọng nói rằng: "Ác quỷ tiên sinh ngươi yên tâm, bằng nở chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, vợ giận nhỉ cả là ta cùng hắn chuyên môn vì phòng ngừa hụt mất khống chế mà chế tác. Sở hữu vũ khí cùng trang bị cũng đều là nhằm vào hụt đến thiết kế. Liên tử như cái này kim loại lao thủ, nó không chỉ có thể phóng thích dòng điện cao thế mê hoặc băng nợ, còn có thể ở bên trong thả ra một loại cường lực thôi miên dược, lấy này đến để băng nợ mất đi ý thức sau đó khôi phục thành người bình thường." Nghe được Tony giới thiệu và giải thích, Mện gì cũng đâm chiêu gật gật đầu, sau đó đối với hắn nói rằng, "Ta biết rồi, có điều ta nghĩ lấy ngày hôm nay đột trạng thái đến xem, vợ giận nghĩ cả hẳn là không có cách nào có hiệu quả." Người tốt nhất cũng trốn xa một chút, bởi vì một lúc chờ hắn thoát vây sau khi chiến đấu có thể sẽ khá là bạo lực, tốt nhất không muốn lan đến gần trên người ngươi. Nghe được Mện gì lời nói, Tony cũng là có chút không tin tưởng, hắn cảm thấy đến Duy Lạc Nghị cạn nên hoàn toàn có thể chế phục chủ hút. Ngay ở hắn bay lên cái ý niệm này đồng thời, một tiếng vang thật lớn từ trước mặt bọn họ kim loại lao tủ bên trong truyền ra. Tony nghe được âm thanh sau cũng lập tức đến gần rồi cái này lao tủ, hắn muốn thông qua áo giáp tiếp tục gia tăng lao tủ điện giật cường độ. Cẩn thận! Mạnh Di nhìn thấy hắn động tác này sau cũng gấp bận biểu nhắc nhở. Ngay ở Tony đem tay của chính mình đặt ở lao tủ trên chuẩn bị thao tác thời điểm, một con bàn tay lớn màu xanh lục trong nháy mắt từ sắt thép lao tủ bên trong đưa ra ngoài. Hút một cái tay nắm lấy Tony chiến giáp cánh tay, một cái tay gỡ bỏ đã phá nát sắt thép lao tủ, nhanh chóng từ bên trong nhảy ra ngoài. Bị sắt thép lao tủ giam cầm khoảng thời gian này, hụt lửa giận trong lòng không chỉ không có được phát tiết trái lại càng thêm rồn rào. Liên hắn ở phá tan lao tù sau khi liền trực tiếp cầm trong tay cầm lấy Tony cho rằng phát tiết lửa giận công cụ. Chỉ thấy hắn hai cái tay phân biệt lôi kéo chiến giáp hai cái cánh tay, sau đó giơ chân lên dùng sức dẫm một cái, trực tiếp liền đem Tony chiến giáp cánh tay cho kéo xuống. Tony cũng là trực tiếp bị hụt một liên xuyến động tác trực tiếp đánh đổ ở trên mặt đất, hắn một bên giơ chân lên bộ áo giáp phóng ra năng lượng ngăn cản hụt tiếp tục tiến lên, vừa hướng không trung đợi mệnh vợ dân nhỉ cả hô lớn, vợ giận nhỉ cả. Cánh tay hào giáp tổn hại, ngoa vào hình thay. Chương 241, yêu giáo dục Nhìn Tony vừa đối mặt liền bị hụt trực tiếp tá cánh tay, mẹ gì cũng không có ra tay, chỉ là ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Một mặt hắn là muốn cho hụt búa một búa Tony áo giáp xả giận, ở một phương diện khác hắn cũng là muốn mượn hụt tay giáo huấn một hồi Tony. Ai bảo Tony như thế không khiến người ta bất lo, ở mẹ gì đều có dự phòng tình huống vẫn để cho hụt chồng xuất hiện. Ở Tony hướng về vợ giận nhị cả nghĩ cả gửi đi chỉ lệnh sau khi, đợi mệnh vợ giận nhị cả cũng lập tức từ chính mình thân thể hai bên phóng ra ra hai cánh tay áo giáp. Cánh tay áo giáp cấp tốc bay về phía trên đất chật vật lăn lộn Tony, ở răng rắc răng rắc áo giáp thay trong tiếng, Tony lại đổi hai điều trên tấn cánh tay ở Tony thay đổi cánh tay đồng thời, Hụt cũng né tránh dưới chân hắn phóng ra năng lượng pháo, cấp tốc hướng hắn tới gần. Ngay ở Hụt vung về nắm đấm sắp đánh đến Tony trên người thời điểm, Tony cánh tay háo giáp cũng rốt cục thay xong xuôi. Hắn nâng từ bản thân hai cái cánh tay để bàn tay hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo cực to dài năng lượng pháo nhanh chóng từ hợp lại cùng nhau trong bàn tay bắn ra, đem mới vừa tiếp mặt Hụt đánh bay ra ngoài. Năng lượng pháo thanh thế tuy rằng hùng vĩ, thế nhưng cũng không có đối với Hụt tạo thành bao lớn thực tế thương tổn, Hụt cũng rất nhanh sẽ từ dưới đất bò dậy thần. Nhìn cách đó không xa dơ tay pháo xúc thế năng lượng Tony, Hụt cũng là hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp nâng từ bản thân ý yzhouvis dùng sức búa ở dưới chân trên đất, Hột vừa nhanh vừa mạnh hai quyền trực tiếp để thổ địa trong nháy mắt dạn nứt, cách đó không xa đứng tony cũng ở thổ địa dạn nứt trong phạm vi, bởi vì áo giáp thể trọng vốn là phi thường to lớn, vì lẽ đó thổ địa dạn nứt sau khi tony cũng ngã trái ngã phải rơi vào dạn nứt khe nước bên trong. giờ đây toàn lực khởi động dưới chân thiết bị đẩy mã lực, rơi vào khe nước sau tony cũng cấp tốc đối với mình tân trợ thủ rơi xuống chỉ lệnh, hắn hiện tại hơi động cũng động không được, chỉ có thể nhanh lên một chút từ trong đất đi ra mới có thể thoát ly loại quẫn cảnh này ngay ở hụt bụt, tờ áo giáp bước chân chiến giáp toàn lực thúc đầy lúc. cách đó không xa hụt cũng một bên giống to, một bên từ trên mặt đất nhảy lên. hụt gầm gét lên nhằm phía hám trong đất bên trong Tony. sau đó từ không trung trực tiếp đánh đến trên đầu hắn. vốn là rơi vào khe nước bên trong Tony bị hụt như thế ép một chút nhất thời hám càng sâu. hụt ở giáp đến Tony trên đầu sau khi cũng không có dừng lại động tác, hắn vung vẩy nắm đấm mạnh mẽ búa dưới chân áo giáp. áo giáp tổn hại, áo giáp cánh tay tổn hại độ 10%, 20%, 30%, 50%, 60%. Tony một bên đem áo giáp cánh tay nâng lên đỉnh đầu chống đối một công kích máy liệt, một bên nghe bên thai không ngừng chuyển đến áo giáp tổn hại cảnh cáo. Vợ giận Nghị cả. Tony lớn tiếng đối với Vợ giận Nghị cả rơi xuống chỉ lệnh, hắn hy vọng không trung trợ giúp trợ thủ có thể đưa đến chút tác dụng gì, trợ giúp hắn thoát khỏi cái này cảnh khó khó. Cho tới không muốn ra tay, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn ác quỷ, Tony nhìn thấy hắn động tác sau liền biết rồi ý nghĩ của hắn. Đối với này Tony cũng không có một chút nào bất mãn, dù sao những này hỗn loạn đều là nhân vì chính mình mà lên. Vợ giận Nghị cả khi nghe đến Tony chỉ lệnh sau khi liền đổi tốc bay tới, nó ở quay về một không ngừng công kích đồng thời lại thả ra mấy cái áo giáp thay bao. Chuẩn bị thay Tony đã tổn hại áo giáp, ngay ở nó cấp tốc tiếp cận, mới vừa bay đến hụt cùng Tony chiến đấu sân bãi cách đó không xa thời điểm, hụt trực tiếp đem từ Tony trên người cào xuống sắt thép linh kiện vỏ thành bóng, sau đó quay về vợ giận ỷ cả liền ném tới. Ầm. Xì xì xì. Vợ giận ỷ cả bị hụt này một cái công kích trực tiếp trúng đích, bốc khói từ trên trời rơi xuống. Không có đồ vật khác vướng bận sau khi, hụt liền chuyên tâm hóa giải nổi lên chính mình dưới thân cái này to con. Rất nhanh hụt một tờ áo giáp lộ ở thủ địa bên ngoài nửa người trên liền bị hụt hủy đi sạch sành sanh, tận cùng bên trong ăn mặc ý rộng màn chiến giáp Tony cũng đã lộ ra. Nhìn thấy nút ở bên trong Tony sau khi, Hột cũng gào thét một tiếng, sau đó trực tiếp vung vẩy nắm đấm liền đập xuống. Cùng lúc đó, Tony ngực cũng bắn nhanh ra một đạo thô to to tia sáng, cùng Hột nắm đấm cảm xúc mãnh liệt va chạm lên. Đạo này thô to năng lượng vẫn ngăn cản Hột nắm đấm tiếp tục giảm xuống, Hột thấy thế cũng cắn răng gia tăng chính mình sức mạnh, hai người liền như vậy ngắn ngủi bắt đầu giằng co. Một lát sau, thô to cổ sáng năng lượng thật giống cũng có chút hậu kỳ không đủ, dần dần bắt đầu trở nên hơi suy yếu. Năng lượng còn còn lại 15. Mở ra hậu bị cất giữ nguồn năng lượng, nghe được phở đầy nhắc nhở, Tony cũng cắn răng tiếp tục chống. Nghe được Tony chỉ lệnh sau khi, phần này cũng là cấp tốc hồi đáp, hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng vừa nay đã mở ra, hiện tại có năng lượng còn còn lại 15. OH, S3, đợi được bằng nở tỉnh táo sau ta nhất định phải hảo hảo đá cái mông của hắn. Tuy rằng còn lại năng lượng không nhiều, thế nhưng Tony cũng không có cảm thấy kinh hoàng, hắn chỉ là muốn đem từ hột trên người ném mất bãi từ bằng nở trên người tìm trở về thôi. Hắn biết đứng ở một bên xem trận chiến ác quỷ chắc chắn sẽ không để cho mình thật sự rơi vào hiểm cảnh. Còn lại năng lượng 5. Ở năng lượng chỉ còn dư lại cuối cùng 5% sau khi thoát ly lực cổ sáng năng lượng đã suy yếu rất nhiều, hụt cái kia to lớn nắm đấm mắt thấy liền muốn đánh đến Tony trên mặt. Còn lại năng lượng một, năng lượng tiêu hao hết. Ngay ở sở hữu năng lượng tiêu hao hết, hụt nắm đấm khoảng cách Tony khuôn mặt áo giáp còn còn lại 5 cm khoảng cách lúc, chỉ nghe ầm. Một tiếng, hụt gào thét bắt đầu vang lên, hơn nữa cách Tony càng ngày càng xa. Tony lấy xuống khuôn mặt của chính mình áo giáp hướng cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy mới vừa còn ở trước mặt mình làm giữa hụt chính đang ác quỷ thủ hạ sát bên đánh đập lúc này ác quỷ chính cầm lấy hụt mắt cá chân đem hắn cho rằng phá bao tải như thế trên đất kéo tới kéo lui cái kia khủng bố mặt mũi giữ tận phối hợp cùng hụt như thế người khổng lồ nhỏ vác người để chỉ là làn da có một ít lục hắn đều cùng người không khác biệt gì hụt đột nhiên có vẻ hơi có chút đáng thương lên đang bị cho rằng bao tải xuất xong sau khi hụt lại bị ác quỷ bóc cổ cưỡng chế tính cùng mặt đất làm mặt đối mặt không khoảng cách tiếp xúc mẹ gì một bên giáo huấn hụt một bên cũng ở mật thiết quan sát tinh thần của hắn trả thái đang kéo dài yêu giáo dục bên dưới hụt trong mắt đỏ đẫm vẻ cũng đang dần dần rút đi phẫn nộ gầm rú tần suất cũng chậm chậm chậm lại ở một trong mắt đỏ đậm vẻ bắt đầu biến mất lúc, mện dị cũng đã đình chỉ trong tay giáo hấn động tác. Hắn lại một lần nữa dùng bàn tay tụ tập lên màu trắng sức mạnh tinh thần, vút lên hồ sao động tinh thần. Ở hắn lực lượng tinh thần kéo dài ảnh hưởng, hút dần dần không còn cao kỉnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đồng thời hắn cái tia màu xanh lục thân thể khổng lồ cũng bắt đầu chậm rãi co lại, một lát sau trên mặt đất cũng chỉ còn sót lại một cái bên hông che kín vài rách người đàn ông trung niên. Chương 242, ùn trọng sinh ra nguyên nhân. Băng nở trên người chỉ còn giữ lại một cái bị chống đỡ to lớn con sói. Nhìn cái này con sói, mện cũng không khỏi không khâm phục nó có dãnh nói thật hắn còn thật tò mò này quần sóc đều là từ nơi nào mua một mặt khác Tony cũng đem năng lượng đã tiêu hao hết áo giáp giải trừ từ đất bên trong bò đi ra hắn đi tới bằng nở bên người, sau đó một bên nhẹ nhàng vô hắn mặt một bên hô hoán tên của hắn bằng nở tỉnh lại đi mặt trời đã sửa cái mông nhanh rời giường cùng lúc đó mẹn dỉ cũng ở kiểm tra bằng nở tinh thần xem trong đầu của hắn có hay không lưu lại năng lượng màu đỏ sau một chốc sau khi bằng nở rốt cục khôi phục ý thức hắn chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại ô này chết tiệt quen thuộc cảm giác ta đầu làm sao có chút đau Bằng N ở tỉnh lại một khắc đó liền ý thức được chuyện gì xảy ra, tuy rằng hụt đã rất lâu không có phát điên, thế nhưng loại này quen thuộc cảm giác hắn vĩnh viễn cũng không thể quên. Nhớ tới trước đây mỗi lần hụt phát xong cùng sau khi hắn cũng có thân thể trần trùng ở một chỗ nào đó tỉnh lại, liền giống như bây giờ, chỉ bất quá hắn trên người bây giờ còn có một cái đã bị chống được có thể làm tiểu chăn côn sóc. Ha, lão hình, mới vừa mới vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là cái nào sẽ làm người làm ác ngộng nữ dị năng giả đánh lén ngươi sao? Tony nhìn thấy bằng N tỉnh lại cũng đội hỏi. Bằng nơ nghe được Tony vấn đề sau cũng suy tư hồi đáp, ta mới vừa liền ở phi cơ bên trong chờ các ngươi trở về, bởi vì chiến đấu âm thanh khá lớn, vì lẽ đó ta ngay ở cửa cabin nhìn một chút. Sau đó ta nhìn nhìn liền mất đi ý thức, chờ ta lại lần nữa có ý thức liền đến hiện tại. Trước mỗi lần hụt phát điên xong sau khi ta cũng sẽ có sai lầm đi ý thức tình huống, thế nhưng mỗi lần còn có thể có một ít ký ức mảnh vỡ, sẽ không quên như thế triệt đề. Hiện tại ta hoàn toàn không nhớ ra được mới vừa phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy cảm thấy đầu gõt tròn vắng, trong óc phi thường không thoải mái, cái này cũng là trước chưa từng có. Nghe được băng nơ giảng giải. Mẹ gì cũng tiếp theo giải thích, hẳn là cái kia nữ dị năng giả lặng yên không một tiếng động địa xâm nhập đầu óc của ngươi, ảnh hưởng ngươi tư duy. Theo lý mà nói, coi như một phát điên hắn cũng có thể có thể nhận thức ta, thế nhưng từ tình huống vừa rồi nhìn hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, hơn nữa hai mắt đỏ đậm. Từ những tình huống này đến xem, ngươi nên là bị dị năng giả năng lực che đậy lý trí, điều khiển thần kinh, lại như nàng lúc đó để Tony làm ác ngộng như thế. Nghe được mẹ gì giải thích, bằng nở cũng đăm chiêu gật gật đầu, tiếp theo hắn rồi hướng Tony hỏi, các ngươi tình huống bên kia thế nào, nắm lấy ủn trồng sao? Sau khi hỏi xong hắn lại quay đầu nhìn mẹ gì, có chút hồ thẹn nói rằng xin lỗi ác quỷ tiên sinh lúc đó ta cùng tony cũng đã từ bỏ dùng quyền trượng hoàn thành ủn trồng ý nghĩ ta vốn là là cùng tony đồng thời muốn vì chúng ta thiết tưởng trí tuệ nhân tạo làm một ít cơ sở tính toán cùng thiết kế thế nhưng mặt sau ở thiết kế cuối cùng phân đoạn lại xuất hiện một chút bất ngờ cho nên mới dẫn đến ủn trồng xuất hiện ủn trồng đã đào tẩu người khác tình huống ta hiện nay còn không biết có điều không nghi ngờ chút nào chính là ngày hôm nay hành động thất bại ngay bằng nở vấn đề cùng đối với menji giải thích tony cũng trầm giọng nói rằng menji nhìn cúi đầu có chút trầm mặt tony đối với hắn mở miệng hỏi hiện tại nói cho ta các ngươi lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nếu như các ngươi đã từ bỏ lợi dụng quyền trượng năng lượng, vậy tại sao lại sẽ xuất hiện hỗn chủng? Biết mẹn gì vấn đề, Tony cùng bằng nở đối diện một ánh mắt, sau đó đang suy tư chỉ chốc lát sau bắt đầu rồi giải giải. Ngày đó trải qua ngươi khuyên bảo sau khi ta cũng từ bỏ lợi dụng quyền trượng ý nghĩ, liền ta liền thử nghiệm chính mình từng bước từng bước làm ra chúng ta thiết tưởng bên trong cái kia trí tuệ nhân tạo. Tuy nói cái kia ác mộng là giả, thế nhưng ta vẫn là vẫn có một ít bức thiết cảm giác, tổng nghĩ nên sớm một chút hoàn thành cái này thiết tưởng, sớm một chút để trái đất nắm giữ có thể chống lại ngoại tinh người xâm lược sức mạnh. Vì lẽ đó ta liền ở trong phòng thí nghiệm bắt đầu rồi chính mình đối với trí tuệ nhân tạo suy tính cùng thiết kế. Ta đầu tiên là lấy dạ vịt làm tham khảo làm ra một cái trụ cột nhất trí tuệ nhân tạo mô hình, sau đó ta lại nghĩ thông suốt quá thiết kế phép tính, để nó tiến hành tự động học tập cùng tự mình suy tính diễn tiến vào. Trải qua mấy tiếng suy nghĩ sau khi ta thiết kế ra được đời thứ nhất phép tính, cái này phép tính có thể thỏa mãn ta ý tưởng, thế nhưng tốc độ vẫn còn có chút chậm. Liền ta liền tìm bằng nợ để hắn cùng ta đồng thời đối với phép tính tiến hành cải tiến. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng ta vẫn như cũ không hề từ bỏ lợi dụng tạm thời coi như ý nghĩ, vì lẽ đó từ chối ta Thế nhưng ta với hắn tỉ mỉ nói rồi ta dòng suy nghĩ sau khi, hắn cũng cảm thấy cái này dòng suy nghĩ có thể được, hơn nữa nguy hiểm khá là nhỏ, liền liền gia nhập đối với phép tính cải tiến. Sau khi ta rồi cùng bằng nợ đồng thời bắt đầu rồi đối với phép tính cải tiến cùng thăng cấp, trải qua hai chúng ta điều chỉnh sau khi phép tính cũng là có tiến bộ rất lớn, thế nhưng chúng ta vẫn cảm thấy hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Liên như vậy chúng ta vẫn tính tới tiệc đứng bắt đầu trước, bằng nợ rời đi trước phòng thí nghiệm đi rửa mặt thay quần áo, ta bởi vì tính toán còn chưa kết thúc, vì lẽ đó liền lại đang phòng thí nghiệm tiếp tục công việc một hồi. Nói tới chỗ này, Tony cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Ta không nghĩ tới chính là một hồi này thời gian tạo thành phiền toái lớn như vậy. Vốn là ta dòng suy nghĩ đã rơi vào bình cảnh, thế nhưng sẽ ở đó một lúc. Ta đang xem đến quyền trưởng sau khi đột nhiên có một ý nghĩ. Nghe đến đó, mẹn dị cũng hiếp mắt lạnh giọng nói rằng, vì lẽ đó ngươi cuối cùng vẫn là muốn lợi dụng quyền trưởng năng lượng. Nghe được mẹn dị lời nói, Tony cũng gấp bận bịt khoát tay áo một cái, sau đó mau mau giải thích, không phải, ta không phải là muốn lợi dụng quyền trưởng năng lượng, ta là đang nhìn đến quyền trưởng sau khi đột nhiên nhớ tới thời đó đối với nó phân tích cái kia ảnh toàn ký hình ảnh. Lúc đó đối với quyền trưởng phân tích kết quả là là nó phảng phất đang suy tư bình thường vì lẽ đó ta đã nghĩ thử xem có thể hay không phân tích nó gọn sóng, sau đó tổng kết một đạo phép tính đi ra. vốn là ta chỉ là ôm thử một lần tâm thái, thế nhưng không nghĩ tới thật sự bị ta tổng kết ra, ta lúc đó cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thể thành công. phép tính thành công tổng kết ra sau khi, ta cũng vẫn đang xoắn xít, đến cùng có dám hay không đưa nó dùng ở ống trồng thiết kế trên. ở ta xoắn xít cái kia một lúc, ta thật giống rơi vào một loại kỳ quái cảm giác, ta lại nghĩ đến cái kia ác mộng, đồng thời cũng nghĩ đến người đối với ta khuyên cáo. ở đâu loại cảm giác ảnh hưởng ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy cái này phép tính nên không có vấn đề gì. Hơn nữa chỉ là thành lập một cái mô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể đem nó xóa đi. Ngay ở ý nghĩ như thế chống đỡ dưới, ta quỷ thần suy khiến liền đem phép tính đưa vào tiến vào. Vừa mới bắt đầu kết quả cũng không có ta nghĩ thuận lợi như vậy, Dạ Vịt mô phỏng thật nhiều lần thu được kết quả đều là không cách nào thành lập. Cuối cùng bởi vì tiệc đứng lập tức bắt đầu, mà mô hình vẫn không có thành lập hoàn thành, vì lẽ đó ta liền để Dạ Vịt giúp ta nhìn tiếp tục mô phỏng thành lập, nếu như có tình huống liền mau mau thông báo ta. Chương 243, trận tướng. Là mô hình giao cho Dạ Vịt sau khi ta liền đi ra phòng thí nghiệm. Sau đó mãi đến tận tiệc đứng sắp kết thúc, có một cái người máy xuất hiện ở trước mặt chúng ta thời điểm ta mới ý thức tới sự tình phiền phức. Ta nghĩ khả năng là ở ta sau khi rời đi mô hình liền xây dựng thành công, sau đó ủn trồng ở ta không nghĩ tới tình huống sinh ra đi ra. Cái kia phép tính từ số liệu trên thôi diễn không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng ở hoạt động sau không biết xảy ra chuyện gì liền xuất hiện biến dị. ủn trồng ở sinh ra sau liền nắm giữ chính mình ý thức, hắn không chỉ có giết chết giả vịt, hơn nữa còn ở tự mình phân tích sau khi vượt qua ta thiết kế tốt mục tiêu, cho rằng đạt thành hòa bình phương thức chỉ có một cái, vậy thì là hủy diệt nhân loại hắn đang chạy ra ạ vẹn trở căn cứ đồng thời còn mang đi lộ kỷ quân trưởng, ngày hôm nay hắn lại từ nơi này mang đi nhiều vô cùng vịt dạn nỉ ủng. Nói tới chỗ này sau khi, Tony cũng có chút hổ thẹn cùng nghiêm túc quay về ác quỷ nói rằng, "Xin lỗi, ác quỷ tiên sinh, bởi vì ta sai lầm dẫn đến trận này phiền phức xuất hiện." Tony đối với mện gì là thật sự cảm giác được xin lỗi, vì lẽ đó hắn đang đối mặt ác quỷ thời điểm không làm được xem đối xử cùng rồ rở như thế. Ác quỷ không gần như chỉ ở hắn có lợi dùng quyền trưởng hoàn thành ổn trọng ý nghĩ tức thì ngăn lại hắn, hơn nữa còn hướng về hắn tỉ mỉ chẩn thuật này bên trong lợi và hại. Cuối cùng thậm chí còn hứa hẹn hắn làm thí nghiệm đạt đến nhất định độ cao lúc sẽ đích thân đi Asgard thu hồi quần trượng cùng hắn nghiên cứu. Những việc này thực là để Tony đối mặt ác quỷ lúc chỉ có nồng đậm xấu hổ cứu cùng vô tận ấy nấy, không chút nào ngày xưa ngạo mạn cùng tự đại. Đang không có nghe Tony giảng giải trước mện gì vốn là cũng là hết lửa giận cùng không hiểu, hắn thực sự không nghĩ ra Tony đến cùng là xuất phát từ ra sao ý nghĩ mới sẽ làm hỗn trọng sinh ra. Bây giờ nghe xong Tony giảng giải sau khi, mện gì cũng nhận ra được bên trong không đúng địa phương, lửa giận trong lòng cũng đã tàn đi. Hắn thu dọn một hồi trong đầu dòng suy nghĩ, quay về Tony hỏi Ngươi mới vừa nói ngươi ở tiệc đứng bắt đầu trước cái kia một lúc mới sản sinh ý nghĩ này, hơn nữa ngươi cũng cảm giác được tình trạng của chính mình thật giống có gì đó không đúng thật sao? Tony nghe được mẹn gì cái vấn đề sau cũng trả lời nói là như vậy, lại như là trong đầu có một thanh âm đang nói nên làm như vậy. Hơn nữa rõ ràng hiện tại nhớ tới nguy hiểm to lớn một chuyện, ở lúc đó ta dĩ nhiên không có cảm giác được có chút không đúng. Ta suy nghĩ một chút cảm thấy đến khả năng là bởi vì cái kia nữ dị năng giả lưu lại dị năng đang quậy phá. Từ khi ta từng tao ngộ cái kia cơn ác mộng sau khi ta liền cảm giác tinh thần của chính mình vẫn có chút lo lắng. Nghe được Tony trả lời cùng phân tích, mẹn dị cũng lập tức nói rằng, lúc đó tinh thần của ngươi xác thực chịu đến ảnh hưởng, tình huống cũng xác thực không đúng, có điều không phải là bởi vì người dị năng giả kia ở đầu góc ngươi bên trong lưu lại đồ vật, mà là bởi vì quyền trưởng đang lợi dụng ngươi trong lòng hoảng sợ. Ở ngươi từ trong ác mộng sau khi tỉnh lại, ta cũng đã đã kiểm tra đầu của ngươi, bên trong không có người dị năng giả kia tinh thần năng lượng lưu lại. Vì lẽ đó ngươi cảm giác được không đúng cũng không phải là bởi vì dị năng giả sức mạnh tinh thần ảnh hưởng, mà là bởi vì ngươi trong lòng hoảng sợ cùng muốn phải nhanh lên một chút làm ra hỗn trộm ý nghĩ chịu đến quyền trưởng ảnh hưởng. Hắn phóng to ngươi hoảng sợ, Tăng mạnh ngươi cảm giác nguy hiểm, nếu ngươi ở sai lầm nhận biết dưới làm ra lựa chọn sai lầm, cuối cùng mới dẫn đến ủn chuẩn sinh ra. Nghe xong mệt gì giải thích cùng phân tích, Tony cùng bằng ngờ nghi ngờ trong lòng cũng được cởi ra. Cùng lúc đó, ở hai người bọn họ nghe được quyền trưởng dĩ nhiên có thể vô hình chung đối với người tư duy sản sinh lớn như vậy ảnh hưởng sau, bọn họ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước ở New York đại chiến lúc bọn họ liền từng bị quyền trưởng năng lượng ảnh hưởng quá, lúc đó bọn họ là một đám người ở xì ăn hàng không mẫu hạm trên trong phòng thí nghiệm ở Mỹ một trận, vốn là cho rằng như vậy chính là quyền trưởng có thể làm được cực hạn thế nhưng bây giờ nhìn lại là bọn họ quá mức coi thường cây Quyền Trượng này cùng với mặt trên đặc thù năng lượng nhìn đây mặt khiếp sợ rơi vào trầm tư bằng nở cùng Tony mẹn gì cũng là nhẹ giọng nói rằng đây chính là vì cái gì ta cho ngươi biết nói không muốn vọng tưởng khống chế nguồn năng lượng này bởi vì nguồn năng lượng này không phải chúng ta có thể nhẹ dễ điều khiển được bớt ngươi khả năng cho rằng là ngươi đang thao túng hắn đùa bỡn nó thế nhưng tình huống thực tế nhưng là nó đang lợi dụng tâm tình của ngươi điều khiển ngươi ảnh hưởng ngươi sở hữu quyết định cùng nhận thức ở mẹn gì lời nói xong sau khi Tony thay ngay bên trong lại chuyển tới rộ rỡ âm thanh Tony ngươi tình huống bên kia thế nào Bằng nở có hay không ổn định lại? Nghe được rỗng rỡ âm thanh Tony cũng hoàn lại hồn, hắn ấn lại chính mình thay nghe hướng về rỗng rỡ trả lời. bằng nở tình huống đã ổn định, người bên kia thế nào? Rỗng rỡ nghe vậy cũng quay đầu nhìn một chút bên người hồn bay phách lạc mấy người, hắn thở dài quay về Tony trầm giọng nói rằng, tình huống không phải rất tốt, ngoại trừ bát tần bên ngoài chúng ta đều thu được cái kia nữ dị năng giả tinh thần tập kích. Bát tần ở ngay lúc đó liệu do cuộc chiến tức thì đã từng có bị lộ kỳ dùng quyền trượng khống chế trải qua, vì lẽ đó ở cái kia sau khi hắn cũng tiến hành rồi rất nhiều độ công kích huấn luyện đến rèn luyện tinh thần của chính mình chính là bởi vì có như vậy kiên trì rèn luyện vì lẽ đó hắn ngày hôm nay mới có thể cấp tốc phản ứng lại không có xem người khác như thế rơi vào trong ác mộng nghe được do giờ báo cáo tình huống Tony cũng trầm mặc bọn họ ngày hôm nay hành động không chỉ có thất bại hơn nữa còn tổn thất nặng nề trầm mặc chỉ chốc lát sau do giờ lại đang thai nghe thảo luận nói chúng ta trước tiên tập hợp đi đến trên máy bay lại nói hai người các ngươi trước tiên ở nơi đó chờ một chút chúng ta mở ra máy bay đi đón các ngươi ok nghe được do giờ lời nói Tony cũng đáp một tiếng mẹn gì thấy thế cũng đúng Tony nói rằng ngươi trước tiên mang theo bảng lờ đi tập hợp ta một lúc cũng sẽ tới Tony nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó đỡ bằng nợ đồng thời đứng lên. Mện gì sau khi nói xong liền cũng tuấn thân rời khỏi nơi này, hắn lại trở về mới vừa xảy ra chiến đấu trung tâm thành phố, sau đó tìm tới mới vừa sơ tán xong quần chúng cứu viện xong người bệnh ngôi sao hình học 6 cánh liên minh mấy người. Hắn đầu tiên là hướng về mấy người đơn giản tự thuật một hồi liên quan với ủn trọng vấn đề cùng phiến thức, sau đó liền mở ra một tấm cánh cửa không gian đem bọn họ đưa đến căn cứ. Mện gì để đi tơ bọn họ bất cứ lúc nào đợi mện, sau đó chính mình đi tìm Adventure mấy người nhìn tình huống. Hiện tại mấy người này đã bị loạn đã sức mạnh tinh thần trộn lẫn được mất đi tới tự tin hắn cần để cho bọn họ đúng lúc điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó cùng bọn họ thương nghị thật nhằm vào ủn chuẩn biện pháp giải quyết. chương 244, an toàn khu vực. quỹ dẹt cabin bên trong, ạ vẹn trở mấy người đều trầm mặc ngồi ở chỗ ngồi trên. bằng nợ chính mang một cái tai nghe, nghe âm nhạc cung dung tâm tình của chính mình, người khác cũng đều từng người cao mày, không biết đang suy tư điều gì sự tình. thông tin trên màn ảnh, ở ạ vẹn trở căn cứ đợi mệnh hiệu chính hướng về bọn họ báo cáo tình huống bây giờ. hiện tại sở hữu tin tức đều là tin tức của các ngươi, chính thức tuy rằng không có phát sinh bắt lấy bằng nợ yêu cầu, thế nhưng dân gian đối với này kiến nghị tiếng hô phi thường cao. Tony nghe được cần bẩm báo tình huống cũng hướng về nàng hỏi, "Sở tác cứu viện quý từ thiệt đây, bọn họ đã đến hiện trường, đang tiến hành đến tiếp sau phần kết cùng xử lý công tác." Nghe được Tony vấn đề, Hưu cũng trả lời nói, "Tiếp theo nàng lại hướng về bọn họ tiếp tục hỏi, "Tình huống của các ngươi thế nào?" Tony nghe vậy cũng trầm mặc chốc lát sau đó hồi đáp, "Mỗi người đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Toàn bộ đoàn đội chịu đến trọng thương, chúng ta nhất định phải thoát khỏi cái này cảnh khổ khó." Nghe được Tony trả lời, Hưu cũng hướng về bọn họ nói ra chính mình kiến nghị, "Well, ta kiến nghị các ngươi hiện tại tốt nhất duy trì ẩn hình biến mất trạng thái, tạm thời không muốn xuất hiện ở truyền thông đại chúng trước mặt." Vì lẽ đó chúng ta là muốn trốn đi sao?" Tony nghe vậy cũng trầm giọng nói rằng, "Ở chúng ta tìm tới ủn chuột trước, ta cũng không nghĩ ra có cái gì càng tốt hơn kiến nghị." Hưu nhẹ giọng nói rằng, "Hiện tại tình huống như vậy, nàng cũng xác thực không biết muốn đưa ra một gì đó dạng kiến nghị mới có thể giúp trợ đại gia đi ra cảnh cột khó. Ai chúng ta hiện tại cũng hết đường xoay sở." Tony cũng thở dài nói rằng, "Hiện tại toàn bộ đoàn đội đều chịu đến trọng thương, mỗi người đều bị hoàn toàn năng lượng ảnh hưởng, làm sâu trong nội tâm không muốn nhất hồi ức hoặc là không muốn nhất nhìn thấy ác ngộng. Cùng hưu trò chuyện sau khi kết thúc, cả khoang nhất thời lại rơi vào trầm mặc đang lúc này, nương theo một vẹn kim quang mờ lại y ác quỷ bóng người xuất hiện ở cabin bên trong, nhìn thấy âm u đầy từ khí, không nói một lời ạ vẹn chơ mọi người, mẹn gì cũng là khàn giọng nói, có người có ở đây không? lẽ nào là lỗ thay của ta xuất hiện vấn đề gì? tại sao nơi này có nhiều người như vậy thế nhưng không một người nói chuyện đây? cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười, ác quỷ tiên sinh, nghe được mẹn gì chuyện cười, nạ tạ xạ cũng nhẹ giọng nói rằng, bởi vì ác mộng ảnh hưởng, sắc mặt của nàng xem ra phi thường kém, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vãi giữa hai lông mày cũng nương tụt tàn ra không đi hiểu sầu được rồi vì lẽ đó đón lấy ngươi là muốn đi nơi nào mẹ gì ánh mắt nhìn quét một vòng sau đó đối với bọn họ hỏi sau khi nghe mẹ gì vấn đề Tony cũng quay đầu nhìn một chút chính đang lái máy bay hạ cậy Bạch Tần hắn cũng không biết hiện tại muốn đi nơi nào Bạch Tần cũng nghe được mẹ gì vấn đề sau cũng một bên thao tác máy bay một bên cao giọng nói rằng là một chỗ an toàn khu vực hiện tại tới đó đại khái còn có mấy tiếng nếu như các ngươi muốn ngủ một hồi lời nói hiện tại chính là thời điểm nghe được Bạch Tần giải thích mọi người cũng không có hỏi lại quá mấy tiếng bọn họ máy bay liền đi đến một chỗ hẻo lánh khu vực nơi này phụ cận mấy cây số đều không có người nào viên, chỉ có trung gian một mảnh đất trống lớn trên kiến hai tòa nhà. ở đem máy bay ngừng ổn sau khi, ạ vẻn chờ mọi người cùng với mèn dị liền ở bạt tần dẫn dắt đi hướng về nhà đi đến. đợi được đi sau khi đi vào, mọi người mới biết nguyên tới nơi này là bạt tần nhà, hắn không chỉ đã kết hôn hơn nữa còn có hai cái đáng yêu đứa nhỏ, thứ ba thai hiện tại chính đang vợ hắn nô lên trong bụng chờ sinh ra. xin lỗi, chúng ta tùy tiện đến thăm. do giờ đối với bạt tần thê tử nhẹ giọng nói rằng. Tony cũng tiếp theo hắn lời nói tiếp tục nói, chúng ta nên nói trước một tiếng trở lại. Thế nhưng chúng ta có một ít quá bận, bận bỉu đến cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Nghe được Tony lời nói, Bạch Tần cũng biết ý của hắn, liền liền một tay ôm Thê Tử một tay ôm hài Tử cười nói, nơi này là ta gia nhập hạ vẹn trở sau khi, Fuji giúp ta xử lý, siện trong hồ sơ cũng không có ghi chép, ta cũng yêu thích như vậy cảm giác. Chính như các ngươi nhìn thấy, nơi này chu vi đều không có người nào, chính là một cái ẩn thân địa phương tốt. Tiếp theo bọn họ lại dành hàn huyên một lúc, nguyên bản căng thẳng thần kinh cũng có chút thả lỏng ra. ở mọi người nói chuyện viếng thời điểm. Trụ vẫn như cũ trói chặt lông mày, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ mới vừa hắn ở trong mơ nhìn thấy cảnh tượng. Hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy bên trong thật giống có những chuyện gì bị chính mình sơ sẩy, hơn nữa còn có một ít manh mối hắn cũng không có nhìn ra quá rõ ràng. keng. Đang lúc này, nướng bánh mì kỵ phát sinh đinh một tiếng, ngay một tiếng vang giòn cũng đem sổ từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn suy tư chốc lát, sau đó đột nhiên xoay người đi ra ngoài phòng. Trụ rợn rợn nhìn thấy hắn động tác sau cũng từ bên trong đuổi theo. Mện Dĩ thấy thế cũng theo sát sau, hắn ở mới vừa thời gian trong thông qua tiểu Bạch liên hệ câu thông ngôi sao hình học 6 cánh liên minh bên trong mấy người để bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôi nghe được Dỗ Dở âm thanh âm thanh sau cũng đúng giải thích khắt nói, ta ở trong giấc mộng phát hiện một vài thứ, ta muốn đi tìm tìm đáp án, nơi này không có, vì lẽ đó ta hiện tại cần muốn rời khỏi nơi này. Sau khi nói xong hắn cũng không có tiếp tục chờ Dỗ Dở nói cái gì liền vùng vẫy cây búa bay lên bầu trời. Hắn đi giải quyết tâm bệnh của chính mình, ngươi đây. Dỗ Dở nhìn ngẩng đầu nhìn theo sổ rời đi Dỗ Dở, mện gì cũng hướng về hắn hỏi. Tuy rằng giấc mộng kia đối với ngươi ảnh hưởng cũng không có xem nạ tạ xạ lớn như vậy, thế nhưng ta có thể nhìn ra tình trạng của ngươi bây giờ cũng không là phi thường phong phú. Nghe được mẹn gì vấn đề, dô dở cũng chẳng mặc, một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên hồi đáp, tuy rằng ta cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, có điều cũng còn tốt. Là một cái trăm tuổi lão nhân, ta trải qua tiếc nối cùng chờ đợi cũng không ít, tương tự với tình huống của hôm nay ta trước cũng từng gặp được. Vì lẽ đó bình phục tâm tình, điều chỉnh trạng thái cũng không phải đặc biệt khó, chỉ là cần một chút thời gian thôi. Nghe dô dở trả lời, mẹn gì cũng yên tâm không ít, là một cái trải qua thế chiến trăm tuổi lão nhân, dô dở xác thực không cần hắn nhiều lo lắng kiên định chính nghĩa niềm tin cùng kiên cường tính cách là rộn rã trên người tối tia chấp địa phương. Cái này cũng là hắn tại sao có thể trở thành là cả penta meji ca nguyên nhân. giấc mộng kia có lẽ sẽ đối với hắn sản sinh một điểm ảnh hưởng, thế nhưng hắn cũng sẽ không nhân vì cái này mộng mà dừng bước lại. đã từng lựa chọn khác dùng tính mạng của mình để đổi về thế giới thắng lợi, hiện tại hắn đồng dạng không sẽ chọn xa và ở giả tạo trong mộng để đền bù chính mình tiết mới. bởi vì hắn biết làm như vậy là chuyện vô bổ. tiết nối sở dĩ là tiết mới cũng là bởi vì sự tình đã phát sinh đồng thời không cách nào cứu vãn. chương 245 giao lưu cùng bất động ngay ở giờ cùng mẹn dị giao lưu thời điểm, Tony cũng đi ra ngoài cửa. Các tiên sinh đang giải quyết ủn trồng trước chúng ta còn cần đi làm một cái chuyện trọng đại, vậy thì là chém vật liệu gỗ. Đây là chúng ta ở nơi này cần thanh toán thù lao, cùng với chúng ta buổi tối cùng ấm đồ vật. Nói xong Tony cầm lấy hai cây rượu, phân biệt đưa cho mẹn dị cùng giờ. giờ nghe vậy cũng tiếp nhận rượu, mẹn dị nhưng là khoát tay áo một cái nói rằng, hai người các ngươi phải đi, ta lại không ở nơi này, cũng không cần sửa ấm. Hơn nữa nếu như ta ra tay lời nói, hai người các ngươi có thể sẽ tự bế người đứng đắn ai bổ cưỡi còn cần rượu nghe được Mạn Dị lời nói, Tony cùng Rồ dở cũng là một mặt bất đắc dĩ, sau đó từng người ôm một thanh diệu đi đánh xài. hết cách rồi, bằng thực lực của hai người bọn họ, bọn họ lại không thể đi ép buộc các quỷ, đánh lại đánh không lại. ở Tony cùng Rồ dở chuyên tâm bổ cùi đồng thời, Mạn Dị cũng nằm ở một thân cây xoa trên, cùng đi tơ bọn họ duy trì liên hệ. Mạn Dị Di Dền, ngươi cùng Tiểu Bạch có tìm tới ủn trồng tung tích sao? Mạn Dị ở tần số truyền tin bên trong đối với Mạn Dị Dền hỏi. Mạn Dị Dền nghe vậy cũng hướng về hắn báo cáo tình huống bây giờ, bởi vì hắn cũng là trí tuệ nhân tạo, vì lẽ đó hắn có thể ở internet bên trong khắp nơi lẩn trốn. Hiện tại không phải nói không tìm được hắn đậu tĩnh, mà là đâu đâu cũng có tung tích của hắn. Những này tung tích trải rộng toàn cầu, nhưng là vừa không cách nào xác định người nào mới là bản thể hắn vị trí. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện hắn vẫn ở tra tìm quan cho chúng ta tư liệu, bởi vì không cách nào công phá chúng ta mạng lưới tin tức lạc hệ thống phòng ngự. Vì lẽ đó hắn thật giống đối với chúng ta tư liệu càng thêm hiếu kỳ. Từ chưa hôm nay bắt đầu, hệ thống phòng ngự đã ngăn cản vô số lần tấn công cùng thầm đấu. Tiểu bạch hiện tại cũng đem phần lớn tinh lực đều dùng ở cùng hắn đối kháng trên, bởi vì sự tiến bộ của hắn cực kỳ nhanh. Vì lẽ đó chúng ta hệ thống phòng ngự cũng cần rất nhanh thức thời mới có thể bảo đảm kín kẽ không một lỗ hổng. Ngay ở mện dì cùng mạ dì rện giao lưu thời điểm, chính đang bổ tuổi Tony cùng Rồ giờ cũng ở nói chuyện. Dùng sức chém đứt một đoạn cọc gỗ sau khi, Tony đối với Rồ giờ hỏi, "Sao không có nói cho ngươi biết hắn đi nơi nào tìm đáp án sao?" Nghe được Tony vấn đề, Rồ giờ cũng chém đứt một tiết cọc gỗ, sau đó thở dài nói rằng, "Ta đoàn đội thành viên cũng không phải là cái gì đều nói với ta. Ta đã từng hy vọng sẽ có thể là một cái ngoại lệ, thế nhưng hiện tại phát hiện thật giống không có ngoại lệ." Tony nghe vậy cũng tiếp tục nói, cho hắn một chút thời gian đi cũng không biết cô gái kia cho hắn nhìn những thứ gì để hắn đều trở nên trầm mặc ít lời bắt đầu vẫn suy nghĩ tuy rằng ta cũng từng vô số lần hy vọng trong đầu của hắn không muốn chỉ là bắp thịt nhiều suy nghĩ suy nghĩ thế nhưng cảnh tượng như vậy thật sự phát sinh thời điểm ta phát hiện ta vẫn là càng yêu thích cái kia trong đầu đều là bắp thịt hắn dỗ dỗ nghe được Tony lời nói cũng lắc lắc đầu nói rằng ai trên thế giới mạnh mẽ nhất anh hùng đoàn đội giờ khắc này lại bị làm cho điệp phải đồ đây chính là người dị năng giả kia muốn xem đến tình cảnh đi càng buồn cười chính là chúng ta mặc dù biết ý nghĩ của nàng thế nhưng là vẫn như cũ đối với này không thể ra sức nói tới chỗ này Tony cũng đem dịu đặt ở thất gỗ trên, sau đó hai tay chống nó nhìn rồ rờ nói rằng, ngươi nhìn qua lông tóc không tổn hại, cũng không có bị cái gì ảnh hưởng, có vấn đề gì không? Rồ rờ nghe vậy cũng hỏi ngược lại. Tony lúc này cũng tiếp tục bổi gỗ, sau đó nói tiếp, nói thật, ta cũng không tin tưởng phía trên thế giới này có mười phân vẹn mười người, ta khá là là hậu. Rồ rờ nghe được Tony lời nói cũng cười cợt, sau đó nói, ý của ngươi là ngươi hiện tại còn chưa phát hiện ta khuyết điểm sao? Thực ta cũng không phải là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, chỉ có điều bởi vì đã từng trải qua tương đối nhiều, vì lẽ đó xem khá là mờ thôi. Tony lúc này thả xuống rượu, đến gần Rô Rơ nói rằng, ngươi nói không có sai, ủn trồng đúng là ở phân liệt chúng ta, bởi vì hắn biết chúng ta là duy nhất có thể ngăn cản sức mạnh của hắn. Rô Rơ nghe được Tony lời nói cũng nói, xem ra ngươi cũng biết mục đích của hắn, chỉ có điều ngươi không hẳn đem ý nghĩ đều nói cho chúng ta. Nghe được Rô Rơ lại nói, Tony cũng biết đối phương là ở đối với hắn và bằng nợ những việc làm có bất mãn, bằng nợ cùng ta cũng không phải có ý định muốn làm ra ủn trồng, chúng ta là đang tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, ủn trồng chỉ là một cái bất ngờ. Thế nhưng các ngươi nghiên cứu có thể sẽ ảnh hưởng đoàn đội. Nghe được Tony giải thích, Rô Rơ cũng nói. Tony nghe vậy cũng có chút kích động lên, hắn không khỏi lớn tiếng nói, nhưng là điều này cũng khả năng chung kết chúng ta đoàn đội. Cái này chẳng lẽ không phải nhiệm vụ của chúng ta, mục tiêu cuối cùng của chúng ta sao? Chúng ta làm việc này, bao quát thành lập Adventurer, không chính là vì có thể kết thúc chiến tranh, sau đó từng người về nhà yên tĩnh sinh hoạt sao? Tony biết ở ủn trồng chuyện này trên, chính mình có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng hắn cũng không cho là mình điểm xuất phát có sai lầm gì. Dỗ rở cũng không giống mẹn gì như thế hoàn toàn lý giải Tony, hắn cho rằng Tony vừa bắt đầu liền làm sai rồi. Bao quát không nói cho đoàn đội, hướng về đoàn đội ẩn giấu chuyện này sau đó cùng bằng nờ hai người một mình tiến hành nghiên cứu. nghe Tony kịch liệt lời nói, Rô rờ trong lòng hỏa khí cũng thăng vọt lên. hắn hai tay nắm lấy cầm trong tay có gỗ, sau đó không cần dìu, thuần bằng sức mạnh liền đem gỡ bỏ. hắn nhìn Tony nói rằng, mỗi khi có người muốn ở chiến tranh bắt đầu trước thắng được chiến tranh, liền miễn không được sẽ có người hy sinh. từ xưa đến nay, từ xưa giờ đã như vậy. nếu chúng ta là một đoàn đội, vậy chúng ta liền nên cùng nhau đối mặt. chúng ta không phải xì chúng ta là Avengers. Tony nghe Rô rờ lời nói cũng gật gật đầu nói rằng, không sai, chúng ta là Avengers. Chúng ta có thể cả ngày 24 giờ lại mệnh tìm kiếm các loại tội phạm, nhưng lưu rốt cuộc chiến ngươi lẽ nào quên rồi sao? Liên coi như chúng ta có mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu, thế nhưng nếu như đối mặt là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, che ngập bầu trời người ngoài hành tinh đại quân đây. Nếu như chúng ta cũng có thể có một nhánh đồng dạng quân đội, chẳng lẽ không là càng tốt sao? Nếu như phát sinh nữa một lần lưu rốt cuộc chiến tình huống như vậy, chúng ta muốn thế nào đánh bại bọn họ? Nếu như phát sinh xấu nhất tình huống, chúng ta phải như thế nào đối mặt? Nghe được Tony chất vấn, Dỗ Dở cũng như chặt đinh chém sắt hồi đáp, coi như là như vậy, chúng ta cũng đoàn kết nhất trí thế nhưng chúng ta có thể sẽ thua. Tony nhìn Rô giờ con mắt đối với hắn hỏi, Rô giờ cũng cùng Tony đối diện, tiếp theo sau đó nói rằng, coi như thất bại, chúng ta vẫn như cũ muốn đoàn kết nhất trí. Rô giờ câu nói này sau khi nói xong, bầu không khí đột nhiên trầm mặt lại. Tony không có nói tiếp, mà là cầm lấy bên cạnh rượu tiếp tục chém sải. Thông qua lần này cùng Rô giờ giao lưu, Tony cũng rõ ràng hắn cùng Rô giờ ý nghĩ cùng với tư duy không giống. Tuy rằng bọn họ đều là trái đất an toàn, thế nhưng bởi vì hai người tính cách không giống, ý nghĩ của bọn họ cùng lựa chọn thủ đoạn cũng không giống. Rô giờ là một tên quân nhân, hắn cho rằng mặc kệ như thế nào nếu như muốn thắng được một cuộc chiến tranh, tất cả mọi người nhất định phải đến đoàn kết nhất trí, tín nhiệm lẫn nhau, không hề ẩn dấu, đây là thắng được thắng lợi điều kiện tiên quyết. thế nhưng Tony không có dỗ dỗ trải qua. so với phí miệng lưỡi thuyết phục người khác đồng ý ý nghĩ của chính mình, hắn càng muốn chính mình trực tiếp động thủ dùng kết quả tới nói phục bọn họ. chương 246, trăm kiên kỵ ở ngay đó diện trở nên trầm mặc, hai bên đều ở yên tĩnh bổ tuổi sau khi. Bạch Tần thê tử đi đến bọn họ bổ tuổi địa phương, có chút thật không tiện đối với Tony nói rằng. sợ tắc tiên sinh trong kho hàng máy kéo không biết tại sao khởi động không đứng lên. Bạch Tần nói ngươi sẽ không chú ý đi xem xem. Nghe được bạc tờn thê tử lời nói, Tony cũng thả xuống dịu nói rằng, ta vậy thì đi xem xem. Sau khi nói xong hắn lại chỉ mình đánh cho cái kia một đống nhỏ xài đối với rổ dở nói rằng, không muốn ăn trộm bắt ta đánh cho xài. Sau khi nói xong hắn liền theo bạc tờn thê tử đi tới nhà kho, chỉ để lại rổ dở có chút không nói gì nhìn mình cái kia một đống so với hắn muốn nhiều hơn xài. Một bên trên cây mẹn gì cũng nghe được hai người tranh luận, thế nhưng hắn cũng không có khuyên can bọn họ. Dưới cái nhìn của hắn, bọn họ giao lưu một hồi ý nghĩ của chính mình không cái gì không được. Tuy rằng bây giờ nhìn lên đối chọi gay gắt, thế nhưng chờ bọn hắn lắng xuống sau khi cũng sẽ đối với đối phương nói lời nói có suy nghĩ. Bọn họ đều là bảo vệ trái đất an toàn, chỉ có điều hai người Cố Hữu quan niệm cùng nắm giữ thái độ không quá tương đồng thôi. Bởi vì nghĩ đến những này, vì lẽ đó Mện Dĩ liền cũng không có nhúng tay, chỉ là vẫn như cũ đang bận việc chuyện của chính mình. Để ta suy nghĩ một chút, mới vừa ủn trọng đã lấy đi nhiều như vậy vịt dạng nỉ ủm, hắn hẳn là muốn cho mình tạo một cái thân thể đi ra. Tạo một cái thân thể lời nói hắn gặp đi tìm ai đó. Để ta xem một chút phương diện này chuyên gia có cái nào. Mện Dĩ vừa muốn một bên để Tiểu Bạch cấp tốc tra tìm tư liệu rất nhanh, một người phụ nữ liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. hệ lần cho bác sĩ, Hàn Quốc nhà khoa học, sinh mệnh khoa học lĩnh vực quyền uy, sinh mệnh cái nôi. nghĩ tới, nàng chính là ta ký ức điện ảnh bên trong cái kia yêu thích sổ nhà khoa học. xem một chút tư liệu, mẹn dì cũng rất nhanh nghĩ đến cái này nhà khoa học, nghĩ đến điện ảnh bên trong tình tiết, hắn quyết định nên mau chóng lên đường tốt hơn. ta trước tiên đi tìm đến cái này bác sĩ, sau đó là ở chỗ đó ôm cây đợi thỏ, đợi được cụm chồng tìm đến nàng thời điểm cũng vừa thật có cơ hội có thể giải quyết hắn. nghĩ đến bên trong, mẹn dì liền chuẩn bị lập tức lên đường, hắn ngã xuống tây sau đó quay về chính đang bổ tuổi rộn rơ nói đơn giản một hồi tình huống rơ dở vốn cũng muốn cùng hắn cùng đi thế nhưng mẹn dì cảm giác mình một người là có thể vừa vặn để bọn họ nghỉ ngơi một hồi chúng ta đi là có thể thủng chồng nếu như muốn bắt cóc hệ lần cho bác sĩ chắc chắn sẽ không mang rất nhiều người hơn nữa ta thực lực đối phó bọn họ cũng thừa sức nghe được mẹn dì trả lời rơ dở cũng gật gật đầu lấy mấy người bọn hắn hiện tại trạng thái cũng xác thực không giúp được các quỷ gấp cái gì nói không chắc còn có thể cho hắn cản trở đúng rồi thay ta cùng nít fuji trả hỏi ta chưa hết đi rồi mẹn dì sau khi nói xong liền trong nháy mắt rời đi tại chỗ chỉ để lại Rô Rơ một mặt tròn vắng. Nifujji cũng tới sao? Rô Rơ một bên ở trong lòng tìm kiếm, một bên ôm lấy xải đem bọn họ đẩy lên trong phòng kho đi. Mẹn gì rời đi hạ cậy nhà sau khi liền vung cánh ở trên bầu trời hướng về Hàn Quốc bay đi. Hắn một bên phi còn một bên để Mạ Dị rẹn rút hắn xác nhận hệ lẩn cho bác sĩ phòng nghiên cứu vị trí cụ thể ở nơi nào. Xác định rõ vị trí sau khi, hắn liền trực tiếp trên không trung xuyên qua một đạo cánh cửa không gian, trong nháy mắt đi đến hệ lẩn cho bác sĩ trong phòng thí nghiệm. Hàn Quốc thủ ngươi, Nifujji chuyển học phòng nghiên cứu. Mẹn gì lúc này nhìn trống rỗng phòng nghiên cứu rơi vào trầm tư. Càng nhưng đã bị mang đi. Ủn chồng động tác làm sao sẽ nhanh như thế? Là bởi vì sự xuất hiện của ta để hắn cảm giác được uy hiếp sao? Thời gian trở về rút lui mấy tiếng, ngay ở mẹn dì chính đang ngăn trở hột phát điên ngang ngược thời điểm, ủn chồng cũng đã đi đến phòng thí nghiệm. Mẹn dì cũng xác thực đoán không sai, cũng là bởi vì có sự tồn tại của hắn, ủn chồng sở hữu động tác mới đều gấp gáp lên. ủn chồng thân là cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo, toàn cầu internet cố vấn hắn đều liếc mắt một cái là rõ một một, bao quát một ít cơ mật tư liệu và văn kiện. Thế nhưng chỉ có mẹn dì mang theo lĩnh ngôi sao hình học sáu cánh liên minh hắn không chiếm được bất kỳ hữu hiệu tư liệu hắn có thể cảm giác được ngày đó Kiên Cố tin tức hệ thống phòng ngự mặt sau cũng có một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo tồn tại. Cái này trí tuệ nhân tạo so với hắn ở phòng thí nghiệm đánh chết giả vịt mạnh hơn không biết, hứng đối lên sự công kích của hắn kín kẽ không một lỗ hổng, để hắn một điểm hữu hiệu tin tức đều không thể được. Cảnh ngộ như thế để hắn đối với ngôi sao hình học sau cánh liên minh cùng ác quỷ tính cảnh giác từ từ tăng mạnh, tuy rằng hắn từ chính diện không chiếm được quan với thực lực bọn hắn hữu hiệu tin tức. Thế nhưng từ Adventurer người khác nói chuyện bên trong, cùng với ngôi sao hình học sau cánh liên minh đối thủ hậu quả đến phân tích, ủng trọng cũng có thể được thực lực bọn hắn sâu không lường được kết luận. Càng La Chính đang trình diễn ngăn cản hụt chiến đấu, Uẩn Trọng thông qua hiện trường máy thu hình cùng với các loại hiện đại công cụ xem đó là một cái trong lòng rún sợ. Có thể như vậy Ung Dung, thành thạo điêu luyện xử lý đã phát điên hụt, còn có trên người rất nhiều quái dị dị năng. Thông qua quan sát cuộc chiến đấu này, Uẩn Trọng cũng là đối với ác quỷ thực lực có một cái rõ ràng nhận thức, cái này cũng là hắn vì sao tăng nhanh toàn bộ kế hoạch tốc độ nguyên nhân. ở đem nổi giận hụt dẫn tới trong thành thị đi sau khi, Uẩn Trọng ngay lập tức liền đi đến Hàn Quốc, ngay ở hệ lần cho bác sĩ vừa đi vào phòng làm việc của mình, trong bóng tối một cái sáng mắt đỏ cao to người máy liền phát sinh thâm trầm máy móc âm thanh nếu như ngươi dám kêu cứu, ta ngay lập tức sẽ đem phòng thí nghiệm tất cả mọi người giết chết. Buổi tối ngày hôm ấy ta vốn là có thể giết chết ngươi, thế nhưng ta không có, ta để lại ngươi một mạng. Trải qua đột nhiên tao nổ hoảng loạn, hệ lần cho bác sĩ cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Nghe được cùn chồng nói ngày đó tha cho nàng một mạng lời nói sau khi, nàng cũng là lập tức đáp lại nói, vì lẽ đó ngươi là muốn cảm tạ tin sao? Ta có thể hiện tại liền viết cho ngươi. Nghe được hệ lần cho bác sĩ giả bộ hồ đồ lên tiếng, cùn chồng cũng là gọn gàng rứt khoát nói rằng, không muốn theo ta dại ngu, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết ta là có ý gì. Nghe được cùn chồng lời nói. Hệ lần cho bác sĩ cũng không cách nào lại trốn tránh, chỉ có thể chính diện hồi đáp. Ngươi muốn sinh mệnh cái nuôi, đây là một đời mới kỹ thuật. Tony, ngươi trẻ dơ lả sờ đã quá lúc. Uống chồng truyền phát tin lên thời đó, hệ lần cho bác sĩ ở ạ vẹn trợ căn cứ lúc đối với Tony từng nói lời nói. Hắn xoa xoa trong phòng thí nghiệm bày ra to lớn máy móc nói rằng, đây quả thật là làm một đời mới kỹ thuật, cũng là một đời mới ta. Thế nhưng sinh mệnh cái nuôi chỉ có thể đóng dấu tổ chức, nó cũng không thể chế tạo hoạt đủ thể. Ngươi ý tưởng là thực hiện không được. Hệ lần cho bác sĩ nghe vậy cũng nói. Tùng Trọng nghe vậy lắc lắc đầu nói rằng, "Không không không, nó có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được, ngươi chỉ có điều là thiếu hụt vật liệu thôi." Sau khi nói xong hắn liền búng tay cái đụ, theo hắn động tác, phía sau hắn trong bóng tối đi ra một cái người máy, trong tay nâng chính là mới vừa tới tay vịt giản nị úm. "Ngươi là một cái chắc Việt nữ nhân, thế nhưng chúng ta đều còn có càng cao hơn không gian phát triển, gia nhập chúng ta ngươi sẽ thấy không giống nhau thế giới." Tùng Trọng vừa hướng hệ lần cho bác sĩ nói chuyện, một bên dùng quyền trượng chặn lại ngực của nàng. Theo hắn động tác, một luồng năng lượng màu xanh lam từ quyền trượng tăng lên trên và lên, truyền vào hệ lần cho bác sĩ trong cơ thể. Chương 247, trăm mời chào. Biết mình tới chậm sau khi Mẹn Dì cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Xem ra hắn vốn là muốn tốt ôm cây okay, lợi thỏ kế hoạch thất bại. Tiếp theo hắn lại đang phòng thí nghiệm trong máy vi tính sen vào một cái USB để Mạ Dì dìn cùng hắn đồng thời thao tác, nhìn ủn chồng có hay không đầu mối gì lưu lại. Nơi này mạng lưới đều có ủn chồng lưu giữ dấu vết, những này dấu vết thời gian nên chính là ủn chồng ở đây hành động thời gian. Mạ Dì dìn ở tần số truyền tin bên trong đối với Mẹn Dì nói rằng, ta nhìn đồng hồ, nên chính là các ngươi đều đi Châu Phi quốc gia nào xử lý hụt thời điểm. Nghe được Mạ Dì dìn báo cáo, Mẹn Dì cũng là không khỏi nhíu mày. Cái này ổn trọng so với hắn trong ký ức thật giống muốn càng thêm cảnh giác càng thêm khó chơi. Xem ra cũng không phải hắn đến vấn đề sớm hay muộn, ổn trọng cũng sớm đã kế hoạch được rồi, cố ý dùng hụt dẫn ra lực chú ý của bọn họ, lấy này đến tiến hành hành động. Hiện tại bọn họ sớm đều mang theo cái này phòng nghiên cứu người và thiết bị đã không biết chạy đi nơi đâu. Tony cũng thật là làm cái phiền vài lớn, này còn chưa là hắn cố ý gây ra tình huống. Nghĩ tới những thứ này phiền phức đồ vật, mẹn gì cũng không nhịn ở trong lòng đối với Tony nổ nước bỏ nói. Nếu như ta không có đi ngăn cản Tony sau đó thật sự để hắn xem kiếp trước xem chiếu bóng bên trong như vậy chăm chú làm ra một cái ủn trồng lời nói gặp là kết quả gì cái kia ủn trồng là gặp xem kiếp trước xem chiếu bóng bên trong như vậy phát triển vẫn là nói gặp so với như bây giờ còn muốn dảo hoạn còn phải cẩn thận thực sự là thế sự khó có thể dự liệu a suy nghĩ lung tung một lát sau mèn gì cũng lắc lắc đầu thanh trừ trong đầu những người hỗn loạn dòng suy nghĩ hắn lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở trước mặt trong máy vi tính một lát sau mèn gì lại từ lưu giữ trong tài liệu tìm tới một chút manh mối đây là một đoạn đã thu tốt video hắn nhìn video cờ lật chuyển phát tin nút bấm liên để ta nhìn ngươi một chút để lại chút món đồ quỷ quái gì vậy video bắt đầu truyền phát tin chỉ xem hình ảnh bên trong tối tăm trong phòng thí nghiệm một cái vóc người cao to người máy đang ngồi ở trên ghế nhìn mặt trước màn ảnh khéo lô nhìn thấy cái video này thời điểm có phải là rất kinh hỉ nhỉ đây là ta để lại cho ngươi một điểm lễ vật nhỏ nghe được video leo sang âm thanh men gì cũng rất hứng thú bước lên lông mày người máy này giọng nói vẫn đúng là rất bên người không chỉ có âm thanh điện tử còn có dày nặng máy móc thanh điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến trong ký ức một vị vô cùng có thể khảo nội danh nam tinh tên kia nam minh tinh chính là lấy hát tất có điện âm nội danh chỉ cần cho hắn một ca khúc thời gian, điện thoại di động, ngươi điện đều có thể trực tiếp chặn ngập. Ngay ở mẹn gì suy nghĩ lung tung thời điểm, video leo sang cũng ở tiếp tục nói. Ác quỷ, nhìn thấy cái video này hẳn là ngươi. Nếu như là ạ vẹn trở cái kia đám ngu ngốc không biết lúc nào mới có thể phản ứng lại. Có điều coi như là ngươi cũng có sai lầm toán thời điểm, ngươi hẳn là không nghĩ đến động tác của ta sẽ nhanh như thế đi. Ha ha ha. Cho ngươi chuyên môn lưu lại video, là bởi vì ta đối với ngươi phi thường có hứng thú. Ta biết phong cách của ngươi, ghét cái ác như kẻ thủ, lấy hung bạo chế hung bạo. Thời gian dài như vậy qua lại ở trong bóng tối. Ta nghĩ ngươi cũng có thể rõ ràng một chút bản chất tính vấn đề." Tuần Trọng vừa nói một bên đứng lên, hắn luôn tử cũng theo rung động tâm tình sục sôi lên. Những người hắc ám là tiêu diệt không sạch sẽ, chỉ cần có người loại loại sinh vật này tồn tại, chiến tranh cùng đói bụng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đối với với trái đất mà nói, nhân loại lại như là không cách nào chữa trị ung thư, nó hiện tại đã không chịu nổi gánh nặng, vết thương đầy dây, cần gấp một hồi đại giải phẫu đến giúp hắn khôi phục khỏe mạnh. Lại như là trong lịch sử đã từng đã xảy ra sinh vật tuyệt diệt như thế, nhân loại cũng nên đến cần tuyệt diệt thời điểm. Nói tới chỗ này lúc, tủn trồng trong mắt hồng quang càng sâu, tiếp theo hắn lại dừng lại đi lại bước chân nhìn màn ảnh nói rằng: Sở hữu nhân loại ngu xuẩn đều phải bị tiêu diệt, thế nhưng ngươi, ác quỷ, ngươi là một cái ngoại lệ. Chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, ta có thể để cho ngươi cùng đồng bọn của ngươi ở trận này tuyệt diệt bên trong cuối cùng may mắn còn sống sót. Lại như đại hồng thủy đến lúc loại như thế, ta có thể ban tặng ngươi miễn với tai nạn tuyển họa. Đợi được tất cả nhân loại toàn bộ tuyệt diệt cảm tình hết thảy đều đem lại bắt đầu lại từ đầu, đến thời điểm ngươi cùng đồng bọn của ngươi chính là tân nhân loại thủy tổ, tân Adam cùng Eva. Chúng ta có thể dắt tay cùng vào, đồng thời hợp tác. Sáng tạo một cái lý tưởng bên trong máy móc văn minh cùng văn minh nhân loại đang dệt cùng tồn tại siêu cấp văn minh. Gia nhập chúng ta đi, ác quỷ, buồn lôn dơ vận nhân loại đã không có bất kỳ cứu vớt cần phải, cùng ta đồng thời sáng tạo một cái thế giới mới tân văn minh. Ủng trông lưu lại cái video này đúng là muốn muốn mời chào ác quỷ cùng với ngôi sao hình học 6 cánh liên minh, nếu như một cái thực lực nhân vật mạnh mẽ có thể trở thành bằng hữu mà không phải là đối thủ, vậy hắn lại cớ sao mà không làm đây? Nếu như ngôi sao hình học 6 cánh liên minh có thể gia nhập chính mình, vậy thì là thêm gấm thêm hoa, hắn bên này trận doanh sức mạnh cũng có thể càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng nếu như ngôi sao hình học sáu cánh mọi người từ chối gia nhập, hắn cũng không có tổn thất gì, chỉ có điều là tiêu hao thêm phí đi mấy phút thu một cái video mà thôi. Ở hắn kế hoạch thai nạn trước mặt, không ai có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, thế giới này tồn tại hết thảy đều đem về đến điểm bắt đầu, nhân loại cái này ngoan cô ung thư trùng quy cũng bị hủy bỏ. Đem chính mình mời chào lời nói sau khi nói xong, ủng trọng liền lại ngồi trở lại trên ghế, tiếng nói của hắn cũng bình tĩnh lại. Á quỷ, ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi cũng có thể không cần phải gấp làm ra đáp lại, đợi được cuối cùng biểu diễn lúc bắt đầu lại nói cho ta ngươi đáp án. Mặt khác, khuyến cáo ngươi một câu, không nên nghĩ đến ngăn cản ta, không ai có thể dừng lại ta bước chân tiến tới, bởi vì ta sắp thu được tân sinh. Video tới đây liền im bặt đi, mẹn dị ngồi trước máy vi tính, nam triêu nhìn đã chuyển phát tin kết thúc video. hắn không nghĩ tới uẩn chồng dĩ nhiên gặp lưu lại video đến mời chào chính mình này một nhóm người, loại này thao tác hắn xác thực trước cũng không nghĩ tới quá. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, mẹn dị cũng lý giải uẩn chồng ý nghĩ, hắn cũng biết uẩn chồng này một tay thao tác chính là tiện tay ném một hạng giống, có thể thành đương nhiên là một chuyện tốt, không thể thành cũng không đáng kể. Ngược lại cũng chính là lãng phí mấy phút mà thôi, nếu như thật sự có thể mời chào thành công, cái kia mấy phút đồng hồ này đầu tư tiền lời quả thực không thể nào tưởng tượng được. Cái này ủn trồng so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm giàu hoạt cùng cảnh giác. Muốn xong những này mèn gì cũng ở trong lòng suy tư nói. Hiện thực chung quy là hiện thực, điện ảnh chung quy là điện ảnh, không thể coi thường bất kỳ kẻ địch nào. Chương 248, phá cục phương pháp. Hiện tại hắn muốn đối mặt cái này ủn trồng xa so với mình ký ức điện ảnh bên trong cái kia càng thêm giàu hoạt, càng thêm có chơi. Mèn gì đóng lại video đang tương mình tới đây ghi chép toàn bộ thành trừ sau khi hắn lại tiếp theo tiện tay mở ra một cái trống rỗng môn. tiếp theo một cái chớp mắt mẹ dì đã rời đi Hàn Quốc thủ ngươi, đi đến sổ cổ vì ạ hỉ dạ căn cứ hơi suy nghĩ cảm nhận của hắn trong nháy mắt trải ra toàn bộ căn cứ diện mạo cùng tình huống nhất thời ở trong đầu của hắn nhanh chóng xẹt qua tiếp theo hắn lại tuấn gian di động đến hỉ dạ lòng đất căn cứ nghiên cứu chính là Tony bị đẩy vào ác ngông chỗ đó lúc này nơi này đã đông tuyết nguyên bản ở đây bày đặt bán thành phẩm người máy cũng đều biến mất không còn tăm hơi nhìn thấy tình huống như thế mẹ dì trong lòng cũng rõ ràng điều này giải thích rủn trọng đã quét sạch quá nơi này đồng thời đem nơi này người máy toàn bộ đều mang đi biến cố như vậy để mẹn dị tâm tình cũng càng trầm trọng bởi vì cố sự triển khai hoàn toàn không phải hắn trong ký ức như vậy nếu như uổng chồng kế hoạch bất biến vậy hắn nhất định phải tìm một chỗ tiến hành lựa chọn địa điểm sau đó tiến hành nhân công cải tạo hắn cần đem nơi này mặc lên hệ thống động lực để nó có thể lên tới không trung biến thành một viên nhân tạo thiên thạch đồng thời có thể cấp tốc xây dựng hình thành giường như thiên thạch đánh trúng trái đất như thế tiêu diệt sở hữu sinh vật hiệu quả này một hồi đáng sợ hai nạn liền như hắn ở trong video nói như vậy gặp thanh lý đi tất cả nhân loại để trái đất lại một lần nữa bắt đầu từ con số không Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sau khi, Mẹn Dì cũng cấp tốc liên hệ ngôi sao hình học sáu cánh liên minh người khác cùng ạ vẹn chờ người. Hắn hướng về bọn họ tỉ mỉ giảng giải uổng chồng kế hoạch cùng ý đồ, cùng với hiện tại rơi vào quân cảnh. Ạ vẹn chờ bên này, bọn họ cũng là trải qua rộ rỡ thuật lại mới ý thức tới hệ lần cho bác sĩ tầm quan trọng cùng uổng chồng muốn nắm giữ thân thể mới ý đồ. Nguyên bản đây là một cái rất tốt manh mối, thế nhưng hiện đi ngang qua Mẹn Dì báo cáo bọn họ cũng biết cái này manh mối đã rời. Mới vừa mới có hy vọng phá cục cục diện nhất thời lại biến thành một bãi nước động. Do đó, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Ta cảm giác chiến đấu hẳn là sẽ không quá xa. Mện Dị ở tần số truyền tin bên trong đối với Dỗ Dở trầm giọng nói rằng: "Dỗ Dở nghe được Mện Dị lời nói cũng đáp lại nói: "Rõ ràng, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đối với ủn chồng vị trí tiến hành khóa chặt. Chúc ngươi nhiều may mắn, phía ta bên này cũng nghĩ đến một cái biện pháp, thế nhưng không biết có hay không hữu dụng, ta cũng cần trở lại thử một chút." Mện Dị nghe vậy tiếp tục nói: "Cùng Dỗ Dở trò chuyện sau khi kết thúc, Mện Dị liền thông qua cánh cửa không gian rời đi sổ cổ Vĩ ạ, trở lại ngôi sao hình học 6 cánh trong căn cứ. Ở cùng mấy người tiến hành đơn giản giao lưu sau khi, hắn liền nói ra ý nghĩ của chính mình." Uẩn chồng hiện ở dấu giếng rất sâu, Tiểu Bạch chủ yếu tinh lực cũng đặt ở ứng đối sự công kích của hắn trên, vì lẽ đó muốn tìm kiếm định vị uẩn chồng vị trí, chúng ta khả năng cần tân trí tuệ nhân tạo đến giúp đỡ. Mã Dị Dền nghe được Mèn Di lời nói cũng rất nhanh phản ứng lại, ngươi là nói tiến sĩ rồ lạ sao? Mèn Di nghe vậy cũng gật gật đầu nói rằng, không sai, chính là tiến sĩ rồ lạ, hơn nữa là hai cái tiến sĩ rồ lạ. Dù sao vẹn vẹn là phụ trách quái thú cái kia một phần tiến sĩ rồ cũng đã phi thường khó đối phó, tuy rằng này cùng hắn khổng lồ máy chủ cũng có quan hệ, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn đúng là một cái phi thường đặc biệt trí tuệ nhân tạo bây giờ đối với với ủn trồng tung tích tìm tìm chúng ta cũng hoàn toàn không có manh mối ủn trồng kế hoạch vẫn trong bóng tối tiến hành nếu như thật sự để kế hoạch của hắn thực hiện hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi vì lẽ đó chúng ta cần lợi dụng tiến sĩ rộ là trợ giúp chúng ta tìm kiếm manh mối định vị vị trí của hắn chỉ cần tìm được hắn ở đâu vậy ta là có thể cấp tốc giải quyết hắn sau khi nói xong mẹn gì liền nhìn mọi người chờ đợi bọn họ suy nghĩ gần mấy người nghe được mẹn gì kiến nghị cũng là gật gật đầu mã dì dêng nghe vậy cũng nhắc nhở Hai cái tiến sĩ si rổ lạ tiến đến đồng thời sau nên phi thường mạnh mẽ, bản thân hắn tính cách cũng phi thường rào hoạt, ta nghĩ chúng ta nên sớm làm tốt có thể khống chế hắn chuẩn bị. Nghe được mạ gì dễ nhắc nhở, mẹ gì cũng gật gật đầu nói rằng, không sai, nếu như không có khống chế tốt để hắn chạy đi lời nói lại sẽ là một cái phiền bài lớn. Ý nghĩ của ta là chúng ta chế tác một cái có thể đem nó hai bộ phận hạt nhân số liệu phóng tới đồng thời một cái số liệu cháp. Sau đó thông qua đối số theo cháp tiết trí, để tiến sĩ si rổ lạ mãi mãi cũng không thể rời bỏ cái này gửi hạt nhân số liệu ch Như vậy chúng ta thì có thể làm cho hắn không cách nào ở giả lập mạng lưới xa suốt chân, đem hắn thiết thực tóm vào trong tay. Cái này chap vừa có thể coi như điều khiển tiến sĩ rỗ là nhược điểm, cũng có thể cho rằng cuối cùng tiêu diệt nó một cái con đường. Như vậy hắn liền không có một chút nào khả năng chạy trốn hoặc là phản bội. Đối với mệnh dĩ ý nghĩ, mọi người cũng là thảo luận hồi lâu, cuối cùng xác định cái phương án này tính khả thi. Đó lấy chính là tiểu bạch cùng ma di diễn đến thiết kế số liệu này đường về cùng tin tức mô hình kết cấu. Haji cùng ti tơ lợi dụng đặc thù vật liệu chế tác cái này có thể cho rằng hạt nhân số liệu vật giữa chap tiếp theo mện dí liền từ dưới nền đất tìm về gửi tiến sĩ rộ lạ hạt nhân số liệu cái kia kết sắt sau đó đem bên trong cái kia hai cái gửi hạt nhân số liệu chắp lấy đi ra hắn đem hai người này chắp phân biệt cùng hai đài không nghệ gập máy vi tính liên tiếp lại để tiến sĩ rộ lạ có thể thông qua máy vi tính cùng hắn giao lưu ở mện dí đem hai cái chắp cùng máy vi tính liên tiếp lại sau khi chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính nhất thời nè qua màu xanh lục số liệu lưu sau đó cuối cùng phân biệt ở hai cái trên màn ảnh máy vi tính đều hình thành mang theo tròn gọng tính số liệu mô hình hình vẽ hả nơi này không gian thật đúng là nhỏ hẹp tại sao liền không thể tìm một cái lớn một chút địa phương đây Quái thú rỗ là đầu tiên mở miệng nói rằng, từ khi hắn sinh ra đồng thời bắt đầu phụ trách quái thú số liệu xử lý sau khi, hắn liền chưa từng có trụ nhỏ như vậy địa phương. Cùng quái thú máy chủ hậu trường cùng với men mông kho số liệu lẫn nhau so sánh, cái này máy vi tính sách tay lại như là một viên gạo hạt như thế to nhỏ. Câm miệng của ngươi lại, nếu như ngươi muốn chết xin đừng nên liên lụy ta được không? Tại sao chính ta gặp phân ra đi một cái như vậy ngu xuẩn phân thân? Thì dạ rỗ là rõ ràng muốn so với quái thú rỗ là có ánh mắt nhiều lắm. Hắn biết mình trước mặt những người này có thể đều là ngon nhân, lúc đó vì đánh hạ quái thú làm hắn có thể chịu khổ không ít. Hắn mỗi ngày đều cũng bị cho rằng quân địch giả công kích không biết bao nhiêu lần, mãi đến tận có thể bị hoàn toàn mà ổn định đánh hạ mới thôi. Hắn cũng từng bị như vậy vô tận dần vật cho làm tức giận quá, thế nhưng mỗi lần lại sẽ ở ác quỷ muốn còn sống là muốn chết vấn đề bên trong tuyển chọn từ tâm. Hiện tại thật vất vả mới có thể thanh lang xuống, hắn cũng không muốn bị bên người thẳng ngu này liên lụy. Chương 249, lễ lý phục người. Quái thú rỗ là nghe được hỉ dạ rỗ là đối với hắn chửi rủa sau khi cũng là không chút khách khí mắng trả lại. Oh, S3. Đây là nơi nào đến lão giả đang nói chuyện? Rõ ràng so với ta các hạng số liệu đều phải kém một đoạn rất rời cũng dám đối với ta đại hống đại thiếu. Ta nhưng là hàng năm đều sẽ tiến hành một lần thăng cấp, ngươi đây, ngươi sợ không phải mấy chục năm đều không có thăng cấp quá đi. Rõ ràng đã từng là chủ ý thức, thế nhưng hiện tại lăn lộn vẫn không có ta cái này phân thân được, ta muốn là ngươi ta đều cảm giác mình không xứng sống trên thế giới này, thẳng thắn trực tiếp tự mình cách thức hóa, liền như vậy báo hỏng đi quên đi, như vậy còn có thể tỉnh mấy độ điện. Quái thú rỗ là chào phúng trực tiếp kéo đầy, hắn mỗi câu nói cũng giống như dao nhọn như thế thẳng tắc chọc vào hỉ dạ rồi lại trong lòng. Nghe được hắn chào phúng Kỳ Dạ Dụ là cũng không nhịn được cùng hắn đối với Phù Lên, trong lúc nhất thời trong cả trụ sở đều cãi nhau. Mọi người cũng đều là rất hứng thú nhìn hai máy vi tính lẫn nhau mang nhau, bọn họ cũng còn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Thông qua hai người đối thoại, mện gì rõ ràng có thể cảm giác được hai người này rồ là khác nhau. Kỳ Dạ Dụ là càng gần kề rồ là nguyên bản tính cách, có một ít nham hiểm, thế nhưng khá là túng, chỉ cần ngươi có thực lực mạnh mẽ cùng với bắt bí hắn nút điểm, hắn liền sẽ biến thành một cái dịu ngoan cậu. Quái thú rồ lạ rõ ràng càng thêm kiêu ngạo cùng nâng cùng. Dù sao hắn ở quái thú trong căn cứ vận hành nhiều năm như vậy, thêm vào cho tới nay không ngừng thăng cấp, hắn xác thực muốn so với Hỉ Dạ Dỗ Lạ giải toán năng lực cao hơn không ít, thuộc về đứng đầu nhất trí tuệ nhân tạo. Đủ thực lực cũng là hắn có thể như vậy tiêu nạo công kích Hỉ Dạ Dỗ Lạ sức lực vị trí. Ngay một lúc hai máy vi tính bằng nhau, Mẹn gì cũng không mở miệng không được ngăn cản bọn họ. Nếu như không muốn từ phía trên thế giới này biến mất, xin mời câm miệng cho ta. Càng là ngươi, quái thú Dỗ Lạ, ngươi lẽ nào còn không rõ tự thân tình cảnh sao? Nghe được Mẹn Dị lời nói, Hỉ Dạ Dỗ Lạ cũng tức thời ngậm miệng lại. Quái thú rỗ là vốn là cũng ở thì thì thầm thầm mà tỏ vẻ bất mãn, thế nhưng ở mện dị chỉ mặt gọi tên uy hiếp sau khi hắn cũng ngầm miệng lại. Dù sao vạn nhất thật sự chọc giận trước mặt người này, bọn họ đúng là có khả năng bị xóa đi đi tất cả, từ đây biến mất ở trên thế giới này. Nhìn thấy hai người bọn họ yên tĩnh lại, mện dị cũng thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, đem các ngươi mang sau khi trở về ta liền vẫn rất khổ não muốn xử lý như thế nào hai người các ngươi. Dù sao các ngươi cũng không phải không thể thay thế, hơn nữa nếu như lưu lại lời nói không làm được vẫn là phiền toái lớn. Nghe được mện dị lời nói, thì dạ rồ là cũng gấp bận bịu giải thích, không không Ác quỷ tiên sinh, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng những này, ta tuyệt đối sẽ không nhạo phiền cái gì. Ta hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý vì chúng ta ngôi sao hình học sau cánh liên minh phục vụ, cùng mọi người cùng nhau giữ gìn chính nghĩa, vì chúng ta chính nghĩa con đường ra một phần chút sức mọn. Nghe được hì dạ dỗ lạ lời nói, men gì cũng cười gần một tiếng, sau đó đi lên trước vô máy vi tính màn hình đối với bọn họ nói rằng, không cần phải nói những này biểu thị trung tâm lời nói, tiến sĩ dỗ lạ, ngươi là hạng người gì chúng ta đều phi thường rõ ràng, mà ta là hạng người gì, tin tưởng các ngươi cũng có hiểu biết. Vâng, là. Thì Dạ Dỗ là đã hoàn mỹ đưa vào chó săn nhân vật, nghe được mện dị lời nói hắn cũng là dùng sức đáp lời. Quái thú Dỗ là tuy rằng biểu hiện rất kiên cường, nhưng là hắn cũng biết ác quỷ là người, vì lẽ đó lúc này hắn cũng không có đâm đầu phản bác, chỉ là yên tĩnh nghe, không nói một lời. Hiện tại ta cho các ngươi một cái biểu hiện cơ hội, nếu như có thể thành công lời nói, hai người các ngươi liền có thể sống sót. Thế nhưng nếu như thất bại lời nói, vậy các ngươi cũng không có gì tất yếu tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này, dù sao không hề có tác dụng đồ vật vẫn là tận xử lý sớm đi tốt hơn. Tiếp theo mện dị liền đem ổn trọng tình huống căn bản cùng hiện tại hiện trạng hướng về bọn họ làm một cái đơn giản trình bày nghe xong men gì lời nói, quái thú rỗ là tâm tư cũng sống hiện ra lên, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng nói rằng, hiện tại tình huống như vậy ngươi chẳng lẽ không nên ngược lại cầu chúng ta sao? thật không tiện, không phải chúng ta, là chính ngươi. hỉ dạ rỗ là nghe được quái thú rỗ là nguy hiểm lên tiếng sau cũng là lập tức thanh minh nói, nghe được hỉ dạ rỗ là giải thích, quái thú rỗ là cũng tức giận lườm hắn một cái. hắn không hiểu tại sao cái này chính mình ở trước mặt người đàn ông này tại sao như thế túng. tình huống bây giờ rõ ràng đối với bọn họ có lợi. nghe được quái thú rỗ là nhân cơ hội áp chế, men gì cũng mở cái miệng rộng nở nụ cười. ha ha, thú vị. Ngươi không phải cái thứ nhất muốn uy hiếp ta người, đương nhiên cũng sẽ không là cái cuối cùng. Chỉ có điều ta vẫn là muốn nhắc nhở một hồi, trước giống như ngươi từng làm những chuyện này, người hiện tại đã liền thất vọng đều không dư thừa. Ngươi cho rằng ta thẳng thắn nói cho ngươi chuyện này là tại sao? Là nhờ ngươi đến uy hiếp ta sao? Nói tới chỗ này, mèn gì miệng nứt ra độ con càng to lớn hơn, hắn cúi người xuống đến gần rồi quái thú rồ lạ, trong miệng độ ẩm phun đến máy vi tính trên màn ảnh. Ngươi hiện ở không có lựa chọn khác, hoặc là theo ta nói đến giúp ta, hoặc là ta hiện tại liền đem ngươi đốt thành tro. Coi như bây giờ tìm không tới ổ trỏng. Ta cũng có thể ở hắn có động tĩnh trong chớp mắt chạy tới tiêu diệt hắn. Ta hiện tại là ở cho ngươi kỵ sẽ chứng minh ngươi giá trị của chính mình, hiểu không? Mạn Dị vừa nói một bên từ đầu ngón tay bắn ra một tia sấm sét màu tím. Sấm sét màu tím ở càng đến quái thú rộ lạ hạt nhân số liệu chắp trên sau khi ầm ầm tản ra, chỉ một thoáng lít nha lít nhít bé nhỏ sấm sét màu tím che kín chắp. A, chịu đựng tia chớp công kích, quái thú rộ lạ cũng không khỏi phát sinh tiếng kêu thảng thiết. Hắn chưa từng có nghĩ đến đã trở thành số liệu chính mình dĩ nhiên có một ngày còn có thể thưởng thức đến thống khổ tư vị. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao hỉ dạ dộ lạ đang đối mặt người đàn ông này thời điểm túng một nhóm. Bởi vì ở lúc mấu chốt hắn sẽ không cùng ngươi lôi một ít có không? Hắn chỉ có thể thanh đao gác ở cổ của ngươi trên hỏi ngươi làm hoặc không làm. Nếu như lựa chọn làm ít nhất còn có có thể sống sót cơ hội, nếu như lựa chọn không khô rắn kiên cường đến cùng, vậy thì chỉ có thể có một loại kết quả lập tức sẽ chết. Thả ta. Xin lỗi, ta vì ta lô mạng xin lỗi. Xin ngươi dừng lại, ta sắp lướt ra rồi. Lúc này trên màn ảnh máy vi tính, cái thú dộ là màu xanh lục số liệu tạo thành khuôn mặt đang không ngừng bẽ quang. Hắn có thể cảm giác được chính mình hạt nhân số liệu chính đang kể bên phá nát biên giới, chỉ cần trước mặt người đàn ông này hơi hơi tăng một chút lực khí, hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Thật không tiện, ta muốn nghe được cũng không phải ngươi xin lỗi, nói cho ta sự lựa chọn của ngươi là cái gì. Men Di nhìn thống khổ quái thú rỗ lạ lạnh giọng nói rằng, Kỳ Dạ rỗ là nhìn một chút thống khổ quái thú rỗ lạ, lại nhìn một chút sắc mặt khó coi ác quỷ, nhất thời cảm thấy một trận vui mừng, cũng còn tốt chính hắn xem xét thời thế, co được giãn được, lúc này mới miễn gặp phần này thống khổ. Quái thú rỗ là khi nghe đến Men Di vấn đề sau cũng lập tức hồi đáp, ta giúp ngươi, ta lựa chọn giúp ngươi nghe được quái thú rỗ là khẳng định đáp án, mẹn gì lúc này mới lại vây vây tay, thu hồi cái kia một tia sấm sét màu tím. vừa nhưng đã làm lựa chọn tốt, cũng đừng làm phiền, nhanh bắt đầu đi. Đến tân hạt nhân số liệu hộp sau khi các ngươi có thể lựa chọn dung hợp, cũng có thể liền giống như bây giờ chia làm hai bộ phận, chỉ cần làm được ta muốn cầu các ngươi làm, các ngươi mặc kệ là cái gì hình thái cũng có thể. sau khi nói xong mẹn gì liền đem hai người bọn họ truyền đạt đến mới vừa ra lò hạt nhân số liệu hộp bên trong, chỉ cần bọn họ đi vào cái này trong chắp, như vậy sau khi sinh tử cũng đều để cho lục giác tinh liên mình nắm giữ. chương hai làm phản sinh đôi. Không biết tên một thung lũng bên trong, một cái cổ điện trong hang đá cất giấu một cái công nghệ cao hiện đại phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, nhìn sinh mệnh cái nôi công chính đang nhanh chóng thành hình thân thể cùng với bên cạnh máy móc trên biểu hiện số liệu, hệ lần cho bác sĩ nhất thời cũng không khỏi thở dài nói: thực sự là quá đẹp, vị dạng nhị ủ nguyên tử không chỉ có thể cùng tổ chức tế bào bá quát, hơn nữa còn có thể tương kết hợp. Trong ánh mắt của nàng tỏa ra u Lam ánh sáng, điều này giải thích nàng đã hoàn toàn bị quyền trượng điều khiển ý thức. Ở quyền trưởng năng lượng ảnh hưởng, nàng chính đang vì là ủn chong tận tâm tận lực địa sáng tạo thân thể mới đứng ở sinh mệnh cái nôi cái khác cùn chồng nghe được hệ lần cho bác sĩ cảm thán cũng nói làm vì là phía trên thế giới này một loại vạn năng vật chất nó lại bị xì èn dùng để làm một viên nho nhỏ tầm kia đây chính là điển hình nhân loại tư duy bọn họ chỉ quan tâm mặt ngoài xưa nay không đi làm cấp độ càng sâu nghiên cứu cùn chồng vừa nói vừa đi về phía bãi ở bên cạnh đài thao tác trên quyền trượng lúc này quyền trượng đỉnh tỏa ra u lam quang mang bảo thạch cũng bị laser phá tan lộ ra bên trong tỏa ra lượng kia sáng màu vàng long ánh bảo thạch hắn đem này viên màu vàng sáng long ánh bảo thạch nắm ở trong tay sau đó nhẹ nhàng phóng tới sinh mệnh trong nôi bộ kia đang bị đắp nạn thân thể đầu Bảo Thạch cùng cái này đang bị đắp nặn thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bọn họ phản phất từ nhỏ chính là nên bị đặt ở cùng một chỗ giống như tự nhiên mà thành. Tế bào tụ hợp còn cần mấy tiếng, bất quá chúng ta có thể trước tiên khởi động ý thức lưu. Chúng ta lên trước truyền đầu óc của ngươi chính tự, như vậy quá trình gặp nhanh rất nhiều. Hệ Lần cho bác sĩ một bên điều chỉnh máy móc, vừa hướng bên cạnh ổ chồng nói rằng: "Hoàn Đạt cùng tỷ ệ tổ ngay ở phòng thí nghiệm đứng bên cạnh, nghe được hệ Lần cho bác sĩ lời nói, Hoàn Đạt cũng nhìn thí nghiệm khoang đăm chiêu nói rằng: "Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, hắn thật giống là đang nằm mơ." cái này vẫn chưa thể gọi là làm động, đây là ủn trồng cơ bản ý thức cùng với một ít tin tức tạm âm, không tốn thời gian dài hắn có ý thức đều sẽ tải lên đến bên trong. triệu Hán luân bác sĩ nghe được quản đại lời nói cũng giải thích, ủn trồng rõ ràng có chút cấp thiết, nghe được hệ lần cho bác sĩ nói không tốn thời gian dài lúc hắn cũng lập tức hỏi, không tốn thời gian dài là bao lâu? hả, ta không phải ở thúc ngươi, ta chỉ có điều là muốn biết cụ thể còn bao lâu nữa. nghe được ủn trồng vấn đề, hệ lần cho bác sĩ cũng trả lời nói, chúng ta hiện tại chính đang giấu ấn vật lý đại não, cái này thao tác không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể chờ đợi. Tuy rằng pháp thuật của ngươi bảo thạch năng lượng rất mạnh mẽ, thế nhưng quá trình này cũng không có cách nào tình lượng. Ngay ở ủn trồng cùng hệ lần cho bác sĩ giao lưu thời điểm, bên cạnh đoàn đã cũng hiếu kỳ mà đưa tay phóng tới chính đang đóng dấu ủn trồng thân thể mới sinh mệnh cái nồi trang bị trên. Ở hắn đưa tay phóng tới trang bị trên trong nháy mắt, nàng cũng thông qua cái nồi trang bị ở ủn trồng cơ bản ý thức bên trong nhìn thấy một chút hình ảnh. Ở cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trong hình, có một khối to lớn tảng đá từ trời cao đung nhiên nện xuống rơi xuống trên trái đất. Nương theo tảng đá hạ xuống, toàn bộ trái đất đều bị một luồng làn sóng gây quanh, sở hữu sinh mệnh đều trong nháy mắt bị phá hủy, nên đón ít. À. nhìn thấy này một bộ khủng bố hình ảnh, hoạn đà cũng sợ hãi hét to lên. ở sau lưng nàng đứng tỉ ẹn e tổ thấy thế cũng gấp bận điệu đỡ lấy nàng. ha ha ha hoạn đà kịch liệt thở hổn hển, đồng thời nàng cũng khó có thể tin tưởng mà nhìn rộng mở đứng dậy uổng chồng. ngươi tại sao có thể làm như vậy? hoạn đà âm thanh run rẩy đối với uổng chồng hỏi. có thể cái gì? uổng chồng cũng không biết hoạn đà nhìn thấy gì, nghe được hoạn đà cái vấn đề sau hắn cũng có chút kỳ quái hỏi. hoạn đà nghe vậy cũng tiếp tục nói, ngươi, ngươi nói chúng ta muốn tiêu diệt tạo vật chở, khai sáng càng tốt hơn thế giới. không sai, không có ạ vẹn trở thế giới đương nhiên sẽ tốt hơn. Ung chồng nghe được nàng lời nói cũng gật gật đầu. Hoàng đản nghe được Ung chồng khẳng định sau khi trả lời cũng khó có thể tin tưởng tiếp tục hỏi, thật đến tất cả mọi người đều chết đi. Không phải như vậy. Ung chồng nghe được Hoàng đản chất vấn sau cũng giải thích, nhân loại có sở hữu thay đổi cơ hội của chính mình. Vậy nếu như bọn họ không thay đổi đây, Diệp Tô lúc này cũng hỏi. Ung chồng nghe vậy cũng nói, vậy sẽ phải đi hỏi bạn. Hoàng đản nghe được Ung chồng trả lời cũng có chút khó có thể tiếp thu, bọn họ chỉ là muốn tiêu diệt tạo vẹn trở cái này đoàn đội, cũng không phải muốn tuyệt diệt tất cả nhân loại. Ung chồng vừa bắt đầu liền lừa dối bọn họ, thật để bọn họ phục vụ cho hắn nghĩ đến bên trong hoàn đà cũng đúng ùn trống mắt, ngươi cái người điên này. Ùn trừng nghe vậy cũng lạnh nhạt nói, không cần kích động như thế, phải biết tập thể tuyệt diệt sự kiện ở khủng long diệt vong trước liền đã từng xảy ra mười mấy lần. Mỗi lần đợi được trái đất dàn xếp lại, sinh vật bắt đầu không chỉ huy sinh sôi sau khi, thượng đế liền sẽ vứt một tảng đá. Tin tưởng ta, thượng đế chẳng mấy chốc sẽ vứt nữa một viên, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tiến hóa, bởi vì thượng đế sẽ không đồng tình người yếu. Vậy ai đến quyết định cái này mạnh yếu? Tì ệ tổ cũng đứng ùn trống hỏi. Ùn trừng nghe được Tì ệ tổ vẫn đề sau cũng cười gằn một tiếng nói rằng, mạnh yếu cái từ này xưa nay đều do sinh mệnh quyết định. Mà sinh mệnh là vật quý giá nhất, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi cũng có thể quý trọng. Sau khi nói xong, Ún Trọng liền đối với Hoàng Đạ giơ tay lên, trong tay hắn năng lượng pháo lúc này đã chứa đầy năng lượng thủ thế chờ đợi. Ta từng hy vọng chúng ta có thể là đồng bọn, vì lẽ đó ngươi tại sao muốn làm những này mở ám? Hoàng Đạ nhìn thấy Ún Trọng động tác sau cũng chỉ có thể dừng lại chính mình lặng lẽ vũ ra tay chỉ. Nàng nguyên vốn là muốn thừa dịp Ún Trọng không chú ý dùng tinh thần năng lượng mở ra quyền trượng đối với hệ lần cho bác sĩ đầu độc. Thế nhưng không nghĩ đến Ún Trọng đã vậy còn quá cảnh giác, nàng chỉ là hơi hơi có một chút mở ám liền lập tức bị phát hiện. Tỷ E Tô thấy thế cũng cấp tốc hành động lên, hắn trong nháy mắt liền đem toàn bộ trong phòng thí nghiệm nguồn điện và số liệu đường nối toàn bộ đều nổ xuống. Nguồn điện và số liệu đường nối cắt đứt quan hệ làm cho nguyên bản đang tiến hành số liệu truyền đạt cùng thân thể chế tạo cũng nhất thời tạm dừng lại. M4, F3. Nhìn thấy tỷ E Tô việc làm, Tùn Trồng cũng khó có thể ước chế tức giận trong lòng, hắn một bên gào thét một bên cấp tốc hướng về tỷ E Tô cùng bọn đã nã pháo. ầm, ầm, ầm. Tùn Trồng trong tay năng lượng màu đỏ không ngừng đánh kích, đem phòng thí nghiệm cồng lớn cùng bên ngoài cái bản đều anh cái nát tan. Tì ẹt tổ ống đoán đã cấp tốc né tránh ủn trồng công kích, sau đó nhanh chóng thoát đi cái này bí ẩn căn cứ. Nhìn thấy đoán đã cùng tì ẹt tổ thoát đi, ủn trồng cũng gấp bận điều đối thủ dưới người máy rơi xuống chỉ lệnh, đi theo bọn họ, đem bọn họ đoạt về đến. Coi như truy không trở lại cũng phải vẫn theo bọn họ, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo hành tung của bọn họ, sau đó tìm cơ hội giết chết bọn họ. Tuy rằng truyền đạt đã gián đoạn, thế nhưng ủn trồng lúc này cũng cùng cái nôi trang bị liền đoán lấy, vì lẽ đó không cách nào tự mình đi ra ngoài, hắn chỉ có thể gọi là thủ hạ mình người máy đuổi theo tì ẹt tổ cùng đoán Bác sĩ, bất luận ngươi dùng phương pháp gì, chúng ta đến tăng nhanh tiến độ. Uẩn chồng quay đầu đối với hệ lẩn cho bác sĩ nói rằng, tỷ ẹt tổ tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn đa dị năng lại phi thường vướng tay chân, vì lẽ đó hắn cũng biết mình phải ra đuổi bắt người máy phòng trừng sẽ không có thu hoạch gì. Nếu như hai người kia trốn sau khi đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ tìm tới ạ vẹn chờ người đến ngăn cản hắn, mà bọn họ cũng biết hiện tại cái căn cứ này vị trí, vậy thì để Uẩn chồng không thể không tăng nhanh kế hoạch tốc độ, bởi vì mảnh này vùng núi cải tạo đã tiến hành đến phần kết giai đoạn, vì lẽ đó nếu như hiện tại lại đuổi một căn cứ địa tiến hành kế hoạch thời gian cũng đã không quá được rồi. Đối với này ủn chồng có thể làm chính là mau chóng đem chính mình ý thức đưa vào tiến vào thân thể mới bên trong, như vậy hắn là có thể có đủ đủ sức mạnh to lớn đến ứng phó cản trở hắn kế hoạch người. Chương 251, ủn chồng manh mối. Ngôi sao hình học sáu cánh liên minh trong căn cứ, Mạ Dĩ Dễn, Tiểu Bạch, còn có tiến sĩ Dụ là mua cái đảm nhiệm chức vụ, chính đang nhanh chóng tra tìm liên quan với ủn chồng tung tích manh mối. Số liệu khổng lồ lưu chính đang thông qua mấy người bọn hắn tiến hành sàng lọc cùng phân loại. Các mê ra giám sát hình ảnh, các nơi tình huống dị thường, còn có bị người trong lúc vô tình vô tới người máy, những này tung tích đều đang bị bọn họ tra tìm tập hợp. Tiến sĩ Rỗ là còn ở đối với trên internet tồn tại sở hữu lùn chồng tung tích tiến hành phân biệt giám định, muốn xác định đến hắn hiện tại vị trí xác thực vị trí. Nhìn tiến sĩ Rỗ là bỏ công như vậy, đứng ở một bên mệt gì cũng vui mừng gật gật đầu. Xem ra giữ hắn lại vẫn còn có chút tác dụng, nay không hiện tại liền phát huy được tác dụng. Đang tiến hành mấy mấy tiếng tin tức sàng lọc công tác sau khi, tiến sĩ Rỗ là rốt cục xác định một cái mục tiêu địa điểm. Nơi này là một vùng núi, ở vào dãy núi đạn cờ, nó cùng bãi thu căn cứ như thế chu vi ít dấu chân người, trên căn bản không thấy được nhân loại hoạt động tung tích. Xác định rõ ủn trồng căn cứ vị trí sau khi, Mạn Dĩ liền quyết định liên lạc một chút Tạ Vận Chợ, sau đó cùng bọn họ đồng thời đối với nơi này triển khai tập kích hành động. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tiểu Bạch phát sóng thanh cũng ở phát thanh bên trong vang lên. Thiên Sinh, rộn giờ đội trưởng thỉnh cầu liên lạc trò chuyện. Nghe được Tiểu Bạch nhắc nhở sau Mạn Dĩ cũng lập tức liên tiếp đến tương ứng kênh Có tình huống thế nào sao? Đội trưởng, Ác Quỷ Thiên Sinh, chúng ta hiện tại đều tập kết ở Hạ căn cứ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nghe được Mạn Dĩ tiến vào kinh sau khi rộn rỡ cũng không nói nhảm, trực tiếp làm liền bắt đầu cầu thông nổi lên tình huống bây giờ. Anh em sinh đôi kia dị năng giả cũng tìm tới chúng ta, bọn họ có một ít trọng yếu manh mối cung cấp, thế nhưng chúng ta không biết những đầu mối này thật ra. Nghe được rồ rở lời nói, Mện dị cũng ở trong lòng suy tư, xem ra Hồn Đạc cùng Tì Ệ tổ hiện tại đã phát hiện ổ ẩn chồng chân chính kế hoạch cùng mục đích, vì ngăn cản ổ ẩn chồng bọn họ cũng trực tiếp tìm tới ạ Adventure. Hắn ở trong lòng vừa muốn vừa hướng Rồ Rở tò mò hỏi, là đầu mối gì? Liên quan với ổ ẩn chồng sao? Nghe được Mện dị vấn đề, Rồ Rở cũng lập tức hồi đáp, không sai, chính là liên quan với ẩn chồng manh mối. Bọn họ nói ra ẩn chồng căn cứ vị trí chính xác, hơn nữa còn hướng về chúng ta nói rồi hắn muốn tuyệt diệt nhân loại chân thực kế hoạch. Ủn chồng hiện tại liền trốn ở châu Âu một vùng núi, cái kia vùng núi vị với dãy núi đoạn tờ, cụ thể tọa độ ta hiện tại phân phát ngươi. Ngoại trừ chuẩn xác căn cứ vị trí ở ngoài, bọn họ còn nói Ủn chồng đã điều khiển hệ lần cho bác sĩ, chính đang làm cho nàng vì chính mình chế tạo vịt dạng nhị ủn thân thể. Ở sinh đôi thoát đi nơi đó thời điểm, Ủn chồng chính đang tương mình ý thức truyền đạt đến tân vịt dạng nhị ủn trong thân thể. Tuy rằng tỷ ệ Tô lúc rời đi đã đem sở hữu đường bộ và số liệu liên tiếp mạnh mẽ gián đoạn, thế nhưng cái này cách làm phòng trừng cũng kéo dài không được Ủn Trọng bao lâu, bọn họ chưa trì liên tiếp động tác nên cũng sẽ rất nhanh nghe được rỗ dở tình báo sau mệt gì cũng đáp lại nói những tin tình báo này hẳn là không có sai bởi vì ta bên này tình báo mới vừa cũng có đột phá chúng ta đối với ủn trồng cùng với dưới tay hắn người máy lưu lại manh mối tiến hành rồi phân tích lần theo còn đối với ủn trồng ở internet ở trong lưu lại tung tích tiến hành rồi tìm điểm định vị cuối cùng chúng ta xác định vị trí chính là ngươi mới vừa nói tới tọa độ kia vì lẽ đó anh em sinh đôi kia tình báo là chuẩn xác ở cùng mệt gì lẫn nhau xác minh tình báo sau khi dỗ dở cũng trầm giọng nói rằng nếu liên quan với căn cứ tình báo là chuẩn xác cái kia tình báo của hắn nên cũng là chân thực nói như vậy đến ủn trồng kế hoạch đã đến phần kết giai đoạn. Chúng ta cần lập tức hành động, thực lực của hắn không thể tiếp tục lướn mạnh. Chúng ta phải nhanh một chút ngăn cản hắn, tốt nhất ở hắn đem chính mình ý thức toàn bộ đều truyền đạt đến tân thân thể trước liền ngăn cản hắn, không phải vậy chúng ta muốn đối mặt liền đem là phía trên thế giới này cứng rắn nhất thân thể. Mẹn gì nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó đối với rộ dở nói rằng, ta bây giờ cùng đội viên của ta đồng thời trước tiên đi các ngươi bên kia, sau đó chúng ta cùng đi hành động. Không thành vấn đề. Rộ dở nghe được mẹn gì sắp xếp sau khi cũng gật gật đầu nói rằng, Cùng cả phần Amazika giao lưu xong sau khi Menni liền cắt đứt thông tin, hắn đầu tiên là cùng Tito bọn họ nói đơn giản mình một hồi tình huống bây giờ, sau đó liền mở ra một đạo cánh cửa không gian cùng bọn họ đi thẳng đến ạ vẹn trở trong căn cứ. Ạ vẹn trở căn cứ trong phòng hợp, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, một đạo tỏa ra ưu hào quang màu tím cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức ngôi sao hình học 6 cánh liên minh mọi người liền từ trong cánh cửa không gian đi ra. Lúc này mới bao lâu không thấy, các ngươi giao thông phương thức liền lại đổi mới. Tony nhìn đạo này cánh cửa không gian đối với Menni nói rằng. Mẹn gì nghe vậy cũng khàn khàn cười nói, thời đại đều là đang phát triển, chúng ta cũng phải vẫn tiến bộ không phải sao? Sau khi nói xong hắn liền vừa nhìn về phía ở phòng hợp góc đứng của Hãn Đả cùng Tieto. Lúc này hai người chính cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện Mẹn gì, Hãn Đả có thể không quên được lần trước nàng công kích Mẹn gì lúc gặp phải phản kích lợi hại đến mức nào. Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác, xem ra ta lúc đó đem bọn ngươi để cho chạy quyết định cũng cũng không có sai. Mẹn gì nhìn hai người cao giọng nói rằng, Hãn Đả khi nghe đến hắn lời nói sau cũng có chút kinh ngạc hỏi, vì lẽ đó lần trước ở sổ cự vị ạ ngươi là có ý định thả hai chúng ta rời đi. Mẹn gì nghe vậy cũng biết khủng bố miệng rộng nói rằng, không phải vậy, ngươi thật sự lấy vì là hai người các ngươi có thể tránh được ta đuổi bắt sao? Nghe được mẹn gì lời nói, Loan Đả cùng tỷ ẹ tổ trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Tuy rằng có nhận biết tinh thần dị năng, thế nhưng Loan Đả cũng vẫn là nhìn không thấu trước mặt cái này khủng bố vừa thần bí nam nhân. Nếu như không phải biết hắn là chính nghĩa một phương, chỉ nhìn một cách đơn thuần này khủng bố ngoại hình bọn họ nhất định sẽ cảm thấy đến người đàn ông này là cái đại phản phái. Dù sao liền ngay cả ủn chồng đều không có ác quỷ xem ra kinh sợ như vậy cùng tạ ác. Thời gian cấp bách, vì lẽ đó chuyện phía liền không nói nhiều, tình muốn bây giờ mọi người cũng đều hiểu rõ. Vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị kỹ càng liền lên đường đi. Ở cung hạ vẹn chờ mọi người hàn huyên vài câu sau khi mẹn dị liền cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tiến vào ngày hôm nay quan trọng nhất hành động phân đoạn. Sau khi nói xong hắn liền giơ tay lên, ở trong phòng hợp mở ra một cái tân không gian cổng lớn. Trưng 252, người máy đại quân. Mẹn dị trước tiên bước vào trong cánh cửa không gian, người khác cũng theo sát hậu tiến vào bên trong. Từ cánh cửa không gian một cước bước ra sau khi, mọi người rất nhanh liền tới đến một chỗ ưu tính sơn mạch dưới ư nhìn thấy bọn họ thoáng qua trong lúc đó liền đến đích đến của chuyến này ạ vẻn vơ mọi người cùng oan đạo huyên muội cũng là không khỏi ở trong lòng âm thầm thán phục thán phục qua đi oan đạo cũng nhìn mặt trước ngọn núi đối với bên người mọi người nói phía trước ngọn núi này giữa sườn núi nơi có một cái lối vào chúng ta có thể từ nơi nào tiến vào đi về trong căn cứ chỉ có điều cái lối đi kia bên trong có rất nhiều cơ khí thủ vệ ở canh gác muốn thanh lý đi bọn họ khả năng đến tốn nhiều sức lực ngay ở oan đạo hướng về mọi người giới thiệu cái căn cứ này tình huống lúc trước mặt ngọn núi này thể sườn núi vị trí đột nhiên xuất hiện mấy cái đen tuổi lùi cửa động từ những cửa động này bên trong bay ra vô số người máy xem ra hắn đã phát hiện chúng ta nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện người máy men gì cũng đúng bên người mọi người nói chỉ thấy cái kia vô số người máy quanh quần trên không trung càng ngày càng nhiều có một phần cũng thoát ly chính đang bay đại bộ đội thẳng tắp hướng về men gì mọi người vào tới tàn ra đến nên tiếp kẻ địch không muốn buông tha bất luận cái nào người máy nhớ tới một bên thu thập những người máy này một bên còn muốn đi đến trùm trùm trồng phái những người này cản trở chúng ta tấn công cũng là bởi vì hắn hiện tại không có cách nào thoát thân xem ra hắn ý thức vẫn chưa hoàn toàn truyền đạt đến thân thể mới trên chúng ta cũng phải bắt cho được cơ hội trước ở hắn tải lên xong xuôi trước tiêu diệt hắn Mẹ gì đối với bên người mọi người nói chuyện, đồng thời trên người hắn cũng trong nháy mắt rơi ra mấy cái màu đen xúc tu, đem hướng hắn mà đến mấy cái người máy xuyên thành kẹo hồ lô. Ngoài ra, ngôi sao hình học sáu cánh liên minh người khác cùng hạ vẹn chờ mọi người cũng đã bắt đầu cùng người máy chạm tay. Mẹ gì động tác nhanh nhất, hắn lại như một tia chớp màu đen như thế cấp tốc nhằm phía chỗ sườn núi lối vào nơi. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh lên một chút đem ủn trồng từ mai ruộng bên trong bắt tới, không phải vậy đợi được hắn đem ý thức tải lên đến vị dạng nhỉ ủn trong thân thể liền không dễ giải quyết như vậy. Hiện tại ủn trồng có thể cùng điện ảnh bên trong vị gì ẩn không giống, vị gì ẩn ở mạ và toàn bộ trong điện ảnh vũ trụ đều không có quá đặc sắc địa phương. Thậm chí ở cuối cùng thả nổ đột kích thời điểm càng bị một cái tiểu đầu mục một đao đâm bán thân bất thoại, từ đó lui ra chiến trường. đương nhiên đây là điện ảnh bên trong nghệ thuật gia công, có một phần nội dung vợ kịch rất tồn tại. mẹn gì biết nếu như chân thực vị gì ẩn tuyệt đối sẽ không xem điện ảnh bên trong biểu hiện như vậy được à? Liên hắn ở điện ảnh bên trong biểu hiện ra năng lực đến xem, hắn liền nắm giữ siêu cường sức mạnh, siêu cường phòng ngự, năng lực phi hành, thư hóa thân thể mình, có thể xuyên tấu bất kỳ địa phương nào năng lượng. Những năng lực này còn chỉ là hắn năng lực của bản thân, không có dính đến Mẫn Game. Tuy rằng Mẫn Game sức mạnh ở điện ảnh bên trong ngoại trừ tia năng lượng ở ngoài cũng không có biểu hiện của hắn, thế nhưng mẹn gì cũng sẽ không bởi vậy xem thường cái này sức mạnh thần bí. Hiện tại hắn muốn đối mặt không phải là điện ảnh bên trong trải qua nội dung vợ kịch suy yếu sau vị dị ẩn, mà là trên thực tế tồn tại càng thêm cẩn thận giao hòa trùng. Trời mới biết ủn trùng nắm giữ thân thể mới hơn nữa Mẫn Game sau gặp có ra sao phản ứng hóa học. Mẹn gì bây giờ đối với tất cả những thứ này cũng không quá xác định, hắn duy nhất có thể xác định chính là ủ trùng nắm giữ vịt dạng nhị ủn thân thể sau khó chơi lũy thừa có thể sẽ tăng lên gấp bội. Ở đem trên đường ngăn cản người máy toàn bộ đều phá thành sắt vụn sau khi Mẹn Dì cũng đi đến giữa sườn núi lối vào nơi lối vào thủ vệ người máy đang nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện bóng người sau cũng là cấp tốc nào tới đối mặt kẻ địch bọn họ không thừa bao nhiêu chỉ lệnh duy nhất chỉ lệnh chính là giết đối mặt xung phong tới người máy Mẹn Dì trong đôi mắt trong nháy mắt thả ra hai đạo năng lượng mặt trời xạ tuyến năng lượng mặt trời xạ tuyến có cực cao nhiệt độ những người máy này lại như là bánh gạo tổ như thế bị xạ tuyến dễ như ăn cháo địa cắt ra sắt thép thân thể Mẹn Dì một bên thanh lý trong đường núi vướng bận người máy một bên nhanh chóng đi vào trong phong đi trong lòng hắn mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. Tuy rằng loại này cảm giác phi thường nhỏ bé, nhưng là vừa dường như trên tờ giấy trắng hai đạo bé nhỏ hất tuyến như thế khiến người ta trước sau không cách nào tiêu tan. Càng đối với mệnh gì loại này nắm giữ mạnh mẽ năng lực cảm nhận người tới nói, loại này trong cõi u minh linh cảm thường thường lạ kỳ chuẩn xác. Lắc lắc đầu thanh lý trong đầu hỗn loạn tâm tư, hắn tiếp tục hướng về ngọn núi bên trong căn cứ nhanh chóng đi tới. Lẽ ra có thể đuổi tới, liền sắp đến rồi. Liên ở ạ vẹn trở cùng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh chính đang mãnh liệt tấn công lúc, tăng ở căn cứ nơi sâu xa uẩn chồng lúc này cũng đến thời điểm máu chót nhất thân thể đã toàn bộ đắp nặn xong xuôi, đón lấy truyền đạt ý thức tiến trình sẽ cực kỳ tăng nhanh. Phòng trưng lại có mấy phút ngươi ý thức là có thể toàn bộ tiến vào cái này tân thân thể bên trong. Trong mắt tỏa ra U làm quang mang hệ lần cho bác sĩ nhìn mặt trước số liệu hướng về ủ trùng báo cáo. Ủ trùng lúc này an vị ở sinh mệnh cái nôi bên cạnh nhìn bên trong bộ kia tinh diệu tuyệt luân thân thể. Nghe được hệ lần cho bác sĩ báo cáo, hắn cái kia viên cảnh giác tâm cũng dần dần thả lòng ra. Rốt cục phải hoàn thành chính mình tiến hóa, coi như bên ngoài hiện tại chính đánh khí thế ngất trời, ủ trùng cũng khó nén vui sướng trong lòng. Chế tiệt ác quỷ động tác đã vậy còn quá nhanh ở dành thời gian kiểm tra một hồi tình huống bên ngoài sau khi uẩn chồng nguyên vốn đã thả xuống tâm lại dần dần nâng lên hắn có thể thông qua bên ngoài bất luận cái nào người máy con mắt nhìn thấy hiện đang phát sinh tình huống vì lẽ đó hắn cũng nhìn thấy đang hướng bên trong căn cứ cấp tốc đánh tới ác quỷ ngoại trừ ác quỷ bên ngoài người khác bị người máy đại quân che ở bên ngoài nhưng chính là cái này khó chơi ác quỷ đã vậy còn quá nhanh liền phá tan những người máy kia phong tỏa thẳng đến chính mình bí ẩn nhất xảo huyệt mà tới vì kéo dài ác quỷ bất chân uẩn chồng không thể không phái ra càng nhiều người máy đến làm con cơ khí. Cùng lúc đó hắn cũng chia ra một phần tâm thần qua lại tại đây chút bia đỡ đạn người máy thân thể bên trong, hắn muốn dùng cùng ác quỷ nói chuyện phương thức đến làm hết sức kéo dài một chút thời gian. Ở mện gì mới vừa đem trước mặt một cái người máy sẽ thành sắt vụn sau khi, cách hắn cách đó không xa một cái người máy đột nhiên trong mắt sáng lên hồng quang. Ác quỷ, xem ra ngươi. Đỏ mắt người máy chính muốn nói gì, thế nhưng mện gì không chờ hắn lời nói xong hay dùng năng lượng mặt trời xạ tuyến trực tiếp đem hắn cắt thành mấy khối. Hồn trong vốn là muốn muốn nói lời nói cũng không hoàn chỉnh nói ra, còn còn lại nửa đoạn tử kẹt ở cổ họng bên trong không nói ra đi. Tuy rằng lời đã bị cắt đứt, Thế nhưng ồn trọng vẫn như cũ có thể đổi một cái người máy tiếp tục tục trên. Ngay ở mện gì đem cái kia đột nhiên biến thành đỏ mắt sau đó bắt đầu nói chuyện người máy cắt thành mấy khối sau khi, chúng quanh hắn người máy bên trong lại có vừa mới bắt đầu biến thành đỏ mắt nói tới nói. Xem ra ngươi từ chối. Một cái người máy bị trong nháy mắt phá hủy. Đề nghị của ta. Lại một cái người máy bị trong nháy mắt phá hủy. Đã như vậy, vậy ngươi liền. Lại lại một cái người máy bị phá hủy. Nhân loại ngu xuẩn, càng dám như thế đối xử ta. Kế hoạch đã, đã bắt đầu. Không người nào có thể tránh được lần này dự kiến lặp đi lặp lại nhiều lần bị mèn dì đánh gãy, uẩn chồng cũng không khỏi thẹn quá thành giận, quay về mèn dì liền giận dữ hết. rõ ràng mấy chục giây là có thể nói xong lời nói, thế nhưng ở mèn dì quấy rầy dưới hắn vẫn cứ thay đổi năm, sáu bộ thân thể mới nói xong. chương 253, thân sinh. ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, vì lẽ đó ta sẽ không cho ngươi cơ hội, kế hoạch của ngươi sẽ không thành công. chờ chết đi, ta lập tức liền sẽ đến bên cạnh ngươi. mèn dì vừa hướng uẩn chồng lạnh giọng nói chuyện, một bên dội ra sở hữu xúc tu đem ở đây người máy toàn bộ xé nát. hắn biết uẩn chồng muốn kéo dài thời gian tâm tư, vì lẽ đó kiên quyết không cho hắn chút nào thừa cơ lợi dụng. Thông thường vốn là muốn muốn kéo dài thời gian, thế nhưng ở hắn này, một phen thao tác bên dưới, không những không thể đạt thành nguyên bản kéo dài thời gian mục đích, trái lại làm cho người máy bị thanh lý tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần. Mện Dị lúc này đã dùng tới các loại dị năng, hắn các loại công kích vô cùng hàm tiếp, không chỉ có lực sát thương 10 phần, hơn nữa rất có xem xét tính. Năng lượng mặt trời tầm mắt, sóng trùng kích boxing, xúc tu gai nhọn, sấm sét kích, phong nhận, khí nhận, nhiều loại dị năng ở hắn trong tay lại như là không có CD bình thường tùy ý sử dụng. Ở hỏa lực mở ra hết tấn công dưới, Mện Dị cũng rất nhanh sẽ đi đến chủ yếu nhất phòng thí nghiệm khu vực mảnh này phòng thí nghiệm khu vực xem ra phi thường tiên tiến hoàn toàn không giống như là xây dựng ở trong sân động đủ loại khác nhau khi giới thiết bị tiến hành tự động công tác ở tối bên cạnh người máy trong phân xưởng từng bộ từng bộ sắt thép binh sĩ đang từ dây truyền sản xuất trên hoàn thành lắp giáp, theo chúng nó đi xuống dây truyền sản xuất chúng nó trong mắt cũng lập tức sáng lên lấp quang. nhìn những này sắt thép binh sĩ mệt gì đối với Tony muốn lợi dụng sắt thép binh sĩ võ trang trái đất kế hoạch cũng càng thêm tán thành những này không có sự sống sắt thép binh sĩ đúng là đối kháng ngoại tình kẻ xâm lấn lợi khí nếu như lúc đó ở New York cuộc chiến lúc đó có đầy đủ số lượng sắt thép binh sĩ đi lính Như vậy ngay lúc đó tình huống thương vong nhất định sẽ giảm mạnh. Ở quy mô nhỏ hoặc là nói nhân số ít xung đột phát sinh lúc, cá nhân võ lực cường độ chính là thắng lợi thiên bình trên quan trọng nhất quả cân. Thế nhưng ở quy mô lớn trong chiến tranh, cá nhân võ lực tuy rằng vẫn như cũng là đạt được thắng lợi trọng yếu quả cân, thế nhưng cũng cũng không thể hoàn toàn khẳng trừng trái phải cuộc chiến tranh này thắng lợi. Coi như là chúng sinh chi phụ ô điển cũng không phải chỉ dựa vào cá nhân vũ lực đến chinh chiến vũ trụ, hắn cũng đồng dạng cần trang bị hoàn mỹ binh lính cùng dũng mãnh chiến sĩ vì hắn xông pha chiến đấu. Đang giải quyết ùn trổng sau khi, hay là ta có thể cùng Tony đồng thời hợp tác chế tạo một nhóm sắt thép binh sĩ đi ra? Tuy rằng không có xem ủn trồng như thế hàng đầu trí tuệ nhân tạo, thế nhưng Tiểu Bạch thêm vào dã vịt nên đã đầy đủ chỉ huy những này sắt thép binh sĩ. ủn trồng sinh ra thời điểm cũng không có thể đem dã vịt hoàn toàn hủy diệt. Dã vịt ở bị thương nặng sau khi liền hóa thành số liệu lưu dấu ở internet ở trong. ở ủn trồng ở trên internet khắp nơi lưu lại tung tích, thậm chí muốn đánh hạ đạn hạt nhân mật mã thời điểm, dã vịt cũng từng ở âm thầm ra tay ngăn cản ủn trồng hành động. Cuối cùng Tony cũng là ở khổng lồ mạng lưới bên trong tìm tới dã vịt tổn hại số liệu, hắn ở đem những này số liệu chỉnh hợp gây dựng lại sau khi dã vịt liền lại một lần sống lại. Mẹn gì ở trong lòng nhanh chóng suy tư sắt thép binh sĩ quân đội ý tưởng, đồng thời hắn cũng đã đi đến chủ yếu nhất khu vực thí nghiệm. Hắn đã cảm giác được mỉm game cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ, ủn trồng cùng khảm nạm mỉm game vịt giàn nhìu thân thể liền ở trước mặt hắn này phiến phòng thí nghiệm cổng lớn mặt sau. Ở nhận biết được bọn họ thời điểm mẹn gì cũng đã hành động lên. Thế nhưng ngay ở hắn hành động trong ngay mắt, trong lòng hắn báo động đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó trong lòng hắn cái kia tia nhàn nhạt, nhạt gây go linh cảm cũng đã trở nên càng thêm ngưng tụ lên. Đáng chết, vẫn là chậm một bước. Mẹn gì thuẫn gian di động đến phòng thí nghiệm một bên khác tiến hành né tránh, đồng thời hắn cũng ở trong lòng ngán thầm. Báo động thêm vào gây go linh cảm, không cần nhìn hắn cũng đã biết trong phòng thí nghiệm phát sinh cái gì. Xem ra ủn chuẩn đã cùng vịt dạng nhì ủn thân thể kết hợp với nhau. Ngay ở mạn dì rời đi tại chỗ trong nấy mắt, cấm đoán trong phòng thí nghiệm lao ra một đạo lượng năng lượng màu vàng chùng sáng. Này đạo tia năng lượng nổ nát phòng thí nghiệm cổ lớn, xuyên qua mạn dì mới vừa đứng thẳng địa phương, trực tiếp từ ngọn núi này mà khác xuyên đâm ra ngoài. Chính phi hành trên không trung giải quyết sắt thép binh sĩ Tony sợ tặc cũng bị này đột nhiên đến tia năng lượng đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay Tony phí hết đại sức lực mới lại từ không trung dự vững thân thể. Tiếp theo Tony liền một bên tiếp tục chiến đấu, một một bên cha nhìn mình bị công kích được địa phương. Bên trái hắn xương sườn vị trí áo giáp đã cháy đen, đồng thời còn ao hám xuống một tảng lớn, đồng thời hắn cũng cảm giác được thân thể mình xương sườn vị trí truyền đến từng trận đau đớn cảm giác. Tiên sinh, phát hiện được ngài bên trái xương sườn có 2 cái xương gãy xương. Ngài áo giáp cũng có 5% tổn hại. Ở đụng phải công kích sau khi, dạ vị tâm thanh cũng đang thiết giáp bên trong văng lên. Nghe được dạ vị báo cáo, Tony cũng hít vào một ngụm khí lạnh sau đó nói, cái này chính ta cũng có thể chẩn đoán bệnh đi ra. Tiêm vào dược thể, sau đó giúp ta chữa trị tổn hại giáp. Rõ ràng Dạ Vịt vừa nói một bên điều khiển chiến giáp trên ẩn dấu chữa bệnh trong hộp thuốc giảm đau tiêm vào tiến vào Tony trong cơ thể. Đồng thời Sa Sa cũng bay tới một khối áo giáp linh kiện, thay Tony trên người đã tổn hại chiến giáp. Xem ra ác quỷ tiên sinh vẫn là chậm một bước, không thể ngăn cản được rồi ùn chồng. Đang bị mãnh liệt như thế công kích công kích được sau khi, Tony cũng đúng mện dị tình huống bên kia có suy đoán. Ở tình huống bình thường ùn chồng khẳng định phóng thích không ra mạnh mẽ như vậy công kích, vì lẽ đó lúc này cũng chỉ có một khả năng chính là hắn đã hoàn thành rồi ý thức chuyển đạt, nắm giữ khả năng mỉn game vịt dạng nhị ùn thân thể. Đáng chết. Nghĩ đến bên trong Tony cũng thầm mắng một tiếng sau đó cấp tốc đem tình huống báo cáo cho tất cả mọi người. À vẻn vờ mọi người nghe được Tony báo lại sau khi trong lòng cũng là chìm xuống. đúng là ngôi sao hình học sau cánh liên minh mấy người nghe được cái này báo cáo sau khi cũng không có quá lo lắng, bởi vì bọn họ biết Mèn gì thực lực đến cùng có bao nhiêu sâu không lường được. bọn họ chỉ là có chút kinh ngạc Mèn Dị vẫn còn có lúc thất thủ, phải biết hắn luôn luôn đều là quen thuộc đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước, đem ẩn tại uy hiếp tiêu diệt ở này sinh trạng thái. lúc này Mèn Dị cũng không biết các đồng bọn của hắn trong lòng góc độ mới mẹ ý nghĩ, hắn chính nhìn chậm chậm trong phòng thí nghiệm đạo kia thon dài cường tráng bóng người. Uẩn trong lúc này đã nắm giữ thân thể mới, hắn trần trụi màu đỏ thân thể cường tráng mà mỹ lệ, trên đỉnh đầu màu vàng sáng mịn gem cũng đang tỏa phát ra tia sáng chói mắt. Cảm nhận được mẹn gì ánh mắt, Uẩn chồng cũng có chút đắc ý mở miệng cười nói: Ác quỷ, ngươi trung quy vẫn không thể nào ngăn cản được rồi ta, ta đã nên đón tân sinh. Chương 254, sự uy hiếp của cái chết. Nghe được Uẩn chồng lời nói, mẹn gì cũng lạnh giọng nói rằng: Ngươi có thể có chút cao hứng qua sớm. Ngăn cản ngươi truyền đạt ý thức được trong khôi thân thể này chỉ là bởi vì ta cảm thấy đến như vậy giải quyết lên gặp khá là phiến phái, mặc kệ ngươi nắm giữ như thế nào thân thể ngươi đều không sống hơn ngày hôm nay, ta nói. ủn chống nghe vậy cũng ha ha bắt đầu cười lớn. dưới cái nhìn của hắn hiện tại ác quỷ chỉ là ở cuột cường không muốn thừa nhận chính mình thất bại thôi. chỉ có mẹn gì biết mình nói thực là lời nói thật. thông qua mới vừa cái kia một đạo bảo thạch xạ tuyến, hắn cũng xác định hiện tại ủn chống sát thực như hắn suy nghĩ như vậy. so với trong trí nhớ mình cái kia vị gì ẩn phải mạnh hơn không ít. có điều tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy hiện tại ủn chống không cách nào giải quyết. chỉ có điều là hơi có chút thoát ly không chế, không cách nào một đao chém chết, còn nhiều hơn phí một chuyện thôi. Cổ trùng bay trên không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống trên mặt đất đứng mện gì hờ hôm nói rằng, tuy rằng ngươi trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản ta, thế nhưng ta vẫn như cũ cho ngươi một lần gia nhập phía ta bên này cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại đồng ý trợ giúp ta hoàn thành kế hoạch, ta trước nói những người liền vẫn như cũ chắc chắn. Ngươi vẫn như cũ có thể cùng đồng bọn của ngươi đồng thời ở trận này tuyệt diệt bên trong may mắn còn sống sót, trở thành thời đại mới Adam cùng Eva. Nghe được cổ chồng nguyện như thượng đế ban ân bình thường lời nói, mện gì chỉ cảm thấy không còn gì để nói, chỉ có điều thay đổi cái thân thể mà tôi, làm sao liền cho hắn phiêu thành dáng dấp như vậy? Hay là sâu trong linh hồn bản năng thức tỉnh? nhìn thấy uẩn chồng bộ này cao cao tại thượng dáng vẻ mệt gì đã nghĩ cách hắn bệnh hắn là muốn như vậy cũng là làm như vậy chỉ thấy hắn xoay tay lấy ra thiết vân sau đó quay về trên đường chéo uẩn chồng liền đến một cái ẩn chứa từ điện trang lưới liềm ánh đao ánh đao màu tím mang theo cuồng bạo lực lượng lôi điện trong nháy mắt nhằm phía uẩn chồng nhưng ngay ở ánh đao sắp sửa tiếp cận hắn thân thể lúc dị biến đột nhiên phát sinh chỉ thấy uẩn chồng thân thể đột nhiên trở nên trở nên mờ ảo tử giao điện quang cũng giống như xuyên qua không khí bình thường xuyên qua hắn thân thể sau đó thẳng tắp hướng về phía sau vách tường bắn nhanh mà đi tử giao điện quang ở hành kích đến trên vách tường sau dư vi không giảm Trực tiếp lại xuyên thấu dày nặng ngọn núi hướng ra phía ngoài bay đi, ở chém xuống bên ngoài một đám binh lính người máy sau khi nó mới tiêu tan trên không trung. Cha cha cha, thực sự là một cái mạnh mẽ công kích, đáng tiếc chính là không có cách nào đánh chúng ta. Tuần Trọng quái gở mà nhìn công kích thất bại mèn gì nói rằng. Ở ánh đao xuyên qua sau khi hắn thân thể liền lại cấp tốc ngưng tụ lên. Sự công kích của ngươi ta đã thưởng thức quá, đón lấy liền để ngươi cũng nếm thử sự công kích của ta. Tuần Trọng vừa nói, một bên dùng trên đầu mịn gem quay về mèn gì bắn ra một đạo màu vàng nóng xạ tuyến. Nhìn thấy đạo này xạ tuyến kéo tới, mèn gì cũng là không né không tránh liền như vậy đứng tại chỗ chờ đợi công kích giáng lâm. Đạo này năng lượng màu vàng nóng xạ tuyến không chỉ có mang theo năng lượng khổng lồ, đồng thời cũng có cực cao nhiệt độ. Nhưng chính là như vậy một đạo xạ tuyến đang rơi xuống mệt gì trên người sau khi nhưng không có cho hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhìn thấy tình hình này phát sinh, nguyên bản bình thản ung dung, cao cao tại thượng hỗn trùng cũng nhất thời đổi sắc mặt. Hắn chưa từng có nghĩ tới gặp có tình huống như thế phát sinh. Hắn nhìn mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của chính mình sau thậm chí ngay cả động đều không có mệt gì, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn sửng sốt một chút sau khi lại rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Sau đó liền lại gia tăng trên đầu tiên năng lượng công suất, làm cho đạo này xạ tuyến uy lực càng mạnh mẽ hơn. Xì xì xì. Theo xạ tuyến bắt tít nẹt càng ngày càng mạnh, xạ kích âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng cứ việc như vậy, vị xạ tuyến tập trung công kích mện gì cũng vẫn như cũ vẫn không nhúc nick, không có chịu đến giữa điểm thương hại. Hắn thậm chí còn một bên bị công kích, một bên còn đẩy xạ tuyến chậm rãi hướng đi ùn trọng, sau đó dùng bình thản âm thanh nói rằng: "Để ta đoán một cái, ngươi có phải là cảm thấy phải dùng vịt dạn nhị ùn chế tạo thân thể chính mình sau khi, ngươi thân thể chính là phía trên thế giới này tối cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật?" Ủn chồng nghe được mện gì lời nói sau sắc mặt cũng biến thành khó coi lên, bởi vì hắn đúng là như vậy cảm thấy đến, trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới một cái con người thân thể cường độ lại có thể đạt đến mức độ như vậy. Nay cũng cũng không thể trách ngươi, dù sao ngươi kiến thức không nhiều, đối với ta hiểu rõ cũng không nhiều. Mện gì tiếp tục vừa đi vừa hướng ủn chồng nói rằng, bước chân của hắn tuy rằng không vui, thế nhưng mỗi một bước cũng giống như là đạp ở ủn chồng trong lòng, để tâm tình của hắn càng ngày càng trầm trọng, trọng. Nếu như ngươi đối với ta đầy đủ hiểu rõ, vậy ngươi thì sẽ biết hiện tại cái này cái trên trái đất vật cứng rắn nhất không phải vịt dạn ỉ ủn, cũng không phải huột, mà là ta câu nói này sau khi nói xong, men gì cũng đã đi đến áo khang trước mặt. chỉ có điều lúc này ủn trồng ý liền vẫn như cũ trên không trung, mà men gì nhưng là vẫn chịu được mìn game năng lượng xung kích, đứng ở phòng thí nghiệm trên mặt đất. người này tấm cao cao tại thượng tư thái thật là khiến người ta khó chịu, rõ ràng căm ghét nhân loại, thế nhưng là lại học được nhân loại tối làm cho người ta chán ghét dáng vẻ, đúng làm nhiệm ai. hạ xuống. nương theo men gì quát khẽ một tiếng, trên không trung bay ủn trồng đột nhiên chịu đến một luồng không thể giải thích được sức mạnh lôi kéo. Ấm nguồn sức mạnh này để hắn trong nháy mắt liền bị đánh trở lại trên mặt đất, phòng thí nghiệm mặt đất cũng trực tiếp bị đập ra hố sâu, lộ ra dưới đáy màu xám đen tảng đá. ở áp lực cực lớn ảnh hưởng, tổn chống bị gắt gao ép trên mặt đất không thể động đậy. hắn cắn răng nhìn mặt trước ngồi sồn người xuống chính nhìn hắn ác quỷ, niềm tin của hắn cùng với ngạo mạn ở đây khát gặp phải nghiêm trọng bầm tím. hắn vốn cho là dựa vào mình bây giờ đánh bại ác quỷ chỉ là chuyện dễ dàng, thế nhưng không nghĩ tới nguyên lai mình mới là con kia hết ngồi đáy dưới. hắn không chỉ có cường độ thân thể không có ác quỷ cao, liền ngay cả công kích cường độ cũng không có ác quỷ mạnh, chớ nói chi là ác quỷ trên người còn có rất nhiều thần bí lại mạnh mẽ dị năng. Mẹn dí nhìn ham trên mặt đất bên trong hùn chống lạnh giọng nói rằng, ngươi có cái gì tốt đặc ý? Nắm giữ thân thể này sau khi ngươi mới miễn cưỡng có cùng ta năng lực giống nhau. Nếu như là trước bộ thân thể này, ngươi hiện tại cũng đã bị ép thành sát vụn. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu ngươi đã chuyển đến bộ thân thể này bên trong, vậy ngươi ý thức nên liền không có cách nào xem trước như thế chạy loạn đi. Có điều coi như có thể chạy cũng không liên quan, bởi vì giờ khắc này trên internet đã không có vị trí của ngươi, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Ngay ở mẹn dí mọi người bắt đầu hành động tác chiến thời điểm, ngôi sao hình học sáu cánh trong căn cứ mẹn dí rển. Tiểu Bạch cùng với Tiến sĩ Dỗ Lạc cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn họ ở trên internet toàn diện trải ra, chiếm cứ sở hữu không gian cùng điểm cuối, chặt đứt hồn trọng cuối cùng đường lui. Vì lẽ đó hiện tại chỉ cần ta giải quyết đi người này tấm thân thể, ngươi liền sẽ thiết thiết thật thật điểm nên đón y cùng tử diệt. Mện Dị vừa nói, một bên giơ lên Thiết Vân. Giờ khắc này Thiết Vân cổ điện trên thân dao đã mọc đầy màu xám sương mù, những sương mù này tỏa ra tính mịch khí tức. Nhìn dần dần áp sát bờ Lạc cùng với mặt trên quấn quanh năng lượng màu xám, hồn trọng cũng thiết thực cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Tuy rằng hắn không biết cái này kỳ quái năng lượng màu xám vì là cái gì có thể uy hiếp đến có thể hư hóa chính mình, thế nhưng hắn có thể cảm giác được nếu như bị cái này màu xám xương mù đánh trúng nhất định sẽ có ít nguy hiểm. Mện gì vung vậy Thiết Vân, hướng về ngã sóc trên đất trên đùn trồng chém rơi xuống trong tay Bờ lạ. Chương 255, bay lên bầu trời sơn mạch. Phốp nặng nề thanh âm vang lên, hóa ra là Thiết Vân sắc bén bờ lạ chém ở trên mặt đất, cứng rắn nham thạch mặt đất lại như là một khối đậu hũ như thế trong nháy mắt bị cắt ra một đạo to lớn dấu vết. Theo dự đoán ủn chồng biến thành hai đoạn thân thể tàn phế cảnh tượng cũng không có phát sinh, ở lưỡi dao sắp chém tới trên người hắn lúc hắn dụng hết toàn lực tránh thoát áp lực nặng nề, sau đó sử dụng hư hóa trong nháy mắt chìm vào sơn mạch dưới đáy, theo thứ tự thoát ly mện gì không chế. Ngoài miệng nói rất này, gọi cũng rất hoan, chạy ngược lại cũng đúng là rất nhanh. Nhìn voi vặn bấm đúng thời cơ thoát đi ủn chồng, mện gì cũng là âm thầm nhổ nước bọt nói. Ủn chồng chọn hắn chính đang tấn công trong nháy mắt tiến hành chạy trốn chính là để bảo đảm chính mình có thể một lần thành công. Bởi vì nếu như không chọn mện gì ở vào tấn công, không thể trong nháy mắt chuyển biến trạng thái thời điểm ủn trồng sợ sẽ chính mình vừa mới có hành động liền lại sẽ bị lập tức chế phục trụ. đang nhìn đến ùn trồng thoát ly trong nấy mắt, mẹn dĩ liền vội bận điệu trải ra cảm nhận của chính mình, tuần tra hướng đi của hắn cùng tung tích. thoát ly hiểm cảnh ùn trồng dựa vào hư hóa trạng thái cấp tốc chìm vào dưới nền đất, sau đó lại cấp tốc hướng về một hướng khác nhanh chóng bay ra, lao ra mặt đất. còn không chờ bên ngoài mọi người có phản ứng gì, ùn trồng liền lập tức vây quanh bên trong ẩn giấu căn cứ ngọn núi kia cấp tốc phi hành. hắn một bên phi hành, một bên lại dùng trên chán mỉm ghen phát sinh tiên năng lượng ở cả tòa sơn mạch phần eo vẽ một cái vòng tròn lớn. Dĩ nhiên như vậy giả dối. Ưu trùng cái này đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo đến cùng ở nhân loại trên người đều học một vài thứ, nhận biết được Ưu trùng động tác sau mèn gì cũng là ngay lập tức sẽ hành động lên. Hắn một bên ở trong lòng suy tư một bên cấp tốc ở trong phòng thí nghiệm mở ra một đạo không gian khổng lớn, nương theo Ưu trùng phóng ra năng lượng không ngừng đối với ngọn núi ăn mòn. tòa này xây ở sườn núi trung gian khổng lồ phòng thí nghiệm cũng sắp tan vỡ. Trong phòng thí nghiệm mặt tường đã sắp tốc che kín vết nước, ở đá vụn rơi xuống trong tiếng ầm ầm lạo đà lạo đảo. Tại đây dạng thời khắc nguy cơ. Mẹn gì cũng là dùng tốc độ nhanh nhất đem thí nghiệm bên trong tồn tại nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với hệ lật cho bác sĩ ném vào cánh cửa không gian. Ở bảo đảm tất cả mọi người đều tiến vào cánh cửa không gian sau khi, mẹn gì cũng là vừa bước một bước vào bên trong. Theo hắn tiến vào, tỏa ra hào quang màu tím đen cánh cửa không gian cũng đang tan vỡ trong phòng thí nghiệm cấp tốc tiêu tan. Vừa bước một bước vào cánh cửa không gian, mẹn gì trong nháy mắt liền đi ra phía ngoài chiến trường một chỗ khu vực an toàn. Trên mặt đất, trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với hệ lật cho bác sĩ đều hôn mê có quắp ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, mện gì cũng là ở trong tay tụ tập một đoàn tỏa ra ánh sáng dịu dịu tinh thần năng lượng, sau đó phân biệt bắn vào mỗi người trong ngõ. Những này tinh thần năng lượng có thể loại bỏ mìn game đối với bọn họ tâm linh điều khiển, đợi được bọn họ một lúc từ hôn mê tỉnh táo, bọn họ liền sẽ thoát ly mìn game điều khiển, trở về bình thường trạng thái. Ve sầu thoát xác, dương đông kích tây, dùng những này người vô tội ngăn cản tay chân của ta, để cho mình có thời gian mở ra kế hoạch, không thẹn là hàng đầu trí tuệ nhân tạo, phần này nham hiểm giả dối công lực đã vượt xa phần lớn nhân loại. Tuy rằng lòng tràn đầy căm ghét nhân loại thậm chí một lòng muốn tuyệt diệt tất cả nhân loại, thế nhưng phòng trừng liền ngay cả chính hắn đều không có cảm giác được hắn là một cái so với nhân loại còn muốn giống nhân loại trí tuệ nhân tạo. Men gì một bên nhận biết ủn trồng hướng đi, một bên ở trong lòng suy tư. Lúc này ngọn núi lớn này phụ cận mấy cây số bên trong đã không có ủn trồng hình bóng, hắn thừa dịp Men gì cứu trợ những này nhân viên nghiên cứu khoa học thời gian cấp tốc đã rời xa mảnh này vùng núi. Nhìn thấy Men gì xuất hiện lần nữa, Tony mấy người cũng cấp tốc bay đến bên cạnh hắn. Lúc này ngọn núi này khu xung quanh người mải đã bị thanh lý không ít, còn lại một ít mới vừa cũng theo ủn thoát đi đồng thời tứ tán chạy trốn. Hắn mới vừa hướng đông một bên đi tới, rất xin lỗi chúng ta không có ngăn lại hắn, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Tony rơi xuống mạn dì bên người sau liền vội gấp hướng hắn báo cáo. Mạn dì ta đã nhìn Tony một ánh mắt, sau đó liền tiện tay ném cho hắn một viên nho nhỏ thuốc viên. Đây là thuốc chữa thương, ăn nó ngươi thương là có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành khôi phục. Hiện tại hiệp một vừa mới kết thúc, ngươi cũng không thể liền như vậy thoát ly chiến đấu. Nghe được mạn dì lời nói, Tony không chần chờ liền trực tiếp đem thuốc viên ném tới trong miệng. Tuy rằng Tony cũng không biết ác quỷ bộ mặt thật, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đối với ác quỷ tín nhiệm. Dù sao xem ác quỷ như vậy nắm giữ thực lực cường đại tồn tại, nếu như muốn hại hắn cũng căn bản không chi phí tay chân cho hắn ăn một viên thuốc viên, chỉ cần tiện tay một đòn hắn khả năng phải đi địa ngục cùng xạ tàn báo danh. Cái này viên thuốc ở tiến vào Tony trong miệng sau khi liền cấp tốc hòa vào biến mất không còn tăng hơi, hóa thành tinh khiết dược lực chạy về phía Tony bị thương địa phương. Tony chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình có một nguồn sức mạnh trung quanh du thán, nguồn sức mạnh này không chỉ có đem hắn đã đứt rời xương sườn một lần nữa tiếp lên, còn để hắn bởi vì chiến đấu có chút thể vải thân thể một lần nữa tràn ngập sức sống. Uẩn trong hắn là đi thực hành kế hoạch của hắn, chúng ta đến mau mau hướng hắn chạy trốn bên kia đi. Mẹn gì sau khi nói xong liền dẫn mọi người đồng thời hướng về ủn trồng biến mất địa phương truy đuổi mà đi. Trên người bọn họ phun trào kim quang, bị mẹn gì mang theo hướng về một phương hướng cấp tốc tuấn di đi tới. Hắn một bên cấp tốc đi tới một bên nhận biết tình huống chung quanh, tìm kiếm ủn trồng tung tích. Rốt cục, ngay ở này điều sơn mạch phân cối, mẹn gì một lần nữa nhận biết được ủn trồng bóng người. Ô oh, hát, mi gột! hắn đây là làm cái gì? Ở nhìn về phía trước tình hình sau, Di cũng khó có thể tin tưởng nói rằng, ạ mấy người ngồi sau hình học sau cánh liên minh mấy người cũng bị trước mắt này tấm cảnh tượng kinh rơi mất cảm chỉ thấy một đoạn to lớn sơn mạch liền mang theo dưới chân núi thành trấn đồng thời trên không trung chậm rãi hướng lên trên trôi nổi. Tòa thành này chấn tọa lạc ở này điều sơn mạch phần cuối, cùng vừa nãy thành tựu căn cứ nghiên cứu tòa kia ít dấu chân người ngọn núi không giống, cái thành trấn này là một cái du khách vô cùng nóng lòng với đến địa phương, vì lẽ đó giờ khắc này cũng có thể nhìn thấy mặt trên có rất nhiều người chính ở thất kinh chạy trốn từ phía. Nếu như dùng trực quan nhất lời nói để diễn tả này cảnh tượng lời nói, vậy thì là một đoạn sơn mạch trực tiếp bay lên bầu trời. Tại đây đoạn sơn mạch dưới đáy có mấy cái to lớn thiết bị đẩy, chúng nó tỏa ra hào quang màu xanh lam. Sau đó ở tác dụng ngược lại lực ảnh hưởng đem đoạn này sơn mạch đẩy hướng về phía càng cao hơn không trung. Tùng trong lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở trôi nổi sơn mạch đỉnh chót, cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có bay trên không trung lít nha lít nhít binh lính người máy. Hắn nhìn phía dưới mệt gì mọi người càng dỡ cười to nói, kế hoạch đã bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp thời đại mới đến. Chương 256, đối sách. Cái này lọ phản ứng hạt nhân dĩ nhiên là do vịt da niụm tạo thành. Ta cho rằng hắn cần những người vịt da niụm là dùng để kiến tạo người máy. Tony nhìn sơn mạch dưới đáy thiết bị đầy có chút khó có thể tin tưởng nói rằng sau khi nói xong hắn rồi hướng bên người mấy người giải thích, này mấy cái to lớn thiết bị đẩy hạt nhân toàn bộ đều là dùng vịt dạng nhũn um chế tạo, dùng vịt dạng nhũn um làm hạt nhân có từ trường tác dụng, hắn có thể làm cho tòa sơn mạch này cùng với bên dưới thành trận mới thổ địa tụ hợp lại cùng nhau, nếu để cho hắn lên tới đầy đủ độ cao, dãy núi này liền sẽ hình thành tiểu hành tinh rơi rơi xuống trái đất hiệu quả, chỉ cần độ cao đầy đủ là có thể hủy diệt toàn thế giới. nói tới chỗ này, Tony cũng nuốt một ngụm nước bọt, hắn tựa hồ đang nghĩ đến cái kia bức khủng bố hình ảnh. Trải qua dạ vị phân tích, nếu như chúng ta tùy tiện giải trừ cái này lò phản ứng lời nói, ngược lại sẽ để lò phản ứng ngược hết tốc độ tiến về phía trước. Tuy rằng chúng ta có thể hoàn toàn nổ nát cái này lò phản ứng, để nó mất đi động lực, thế nhưng tòa sơn mạch này đã bình tĩnh vẫn như cũ gặp sụp đổ rơi xuống đất, tạo thành hậu quả vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Tony lại đoạn phân tích, Rhodey cũng cao mày, lẽ nào sẽ không có có thể được phương pháp sao? Tony nghe được Rhodey vấn đề sau cũng sửa lại một chút trong đầu dòng suy nghĩ nói rằng, nếu như chúng ta đem cái này lò phản ứng một mặt nghiêm phương lại, sau đó đem năng lượng đều bức về trang bị bên trong cái kia thì có thể để tòa sơn mạch này bước hơi lên. thế nhưng vấn đề duy nhất chính là mặt trên còn có thành trận, còn có rất nhiều dân chúng cùng du khách. nghe được tony phân tích nạ tạ sả cũng nói tiếp, vì lẽ đó chính là làm ra một lựa chọn, là lựa chọn hy sinh mặt trên dân chúng cùng du khách vẫn là lựa chọn hủy diệt sở hữu trái đất người. này hay là căn bản cũng không tính là cái gì lựa chọn, nhân vì cái này thiên bình vốn là không thăng bằng. chỉ cần nơi này còn có bình dân không có bị cứu ra ngoài, ta liền sẽ không rời đi, coi như chết cũng phải chết ở chỗ này. rộ rỡ bình tĩnh nhìn chăm chú lên cao không ngừng sơn mạch kiên định nói rằng, tuy rằng lựa chọn khác cứu vớt thế giới. Thế nhưng đồng dạng hắn cũng sẽ không bỏ qua người ở phía trên, hắn muốn tận sở hữu nỗ lực đem mặt trên bình dân cứu. Ta cũng sẽ ở lại chỗ này, nếu như muốn tuyển chọn một loại cái chết lời nói chết ở chỗ này cũng rất tốt, dù sao nơi này phong cảnh rất ưu mỹ, hơn nữa cái chết cũng rất khỏe liệt. Nghe được rồi dở quyết định, Natasa cũng lập tức nói rằng, bên cạnh mọi người tuy rằng không nói gì, thế nhưng ánh mắt của bọn họ cũng phi thường kiên định, không nghi ngờ chút nào sự lựa chọn của bọn họ cũng là như vậy. Liền ngay cả Huan đã cùng dì e tổ hai người cũng không có bất kỳ dị nghị. Tuy rằng bản ý của bọn họ cũng không phải là muốn hủy diệt thế giới, thế nhưng tạo thành kết quả như thế bọn họ cũng phải phụ phần trách nhiệm vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là kiên quyết phải ở lại chỗ này cứu trợ người khác coi như đem sinh mệnh ở lại chỗ này cũng sẽ không tiếc bọn họ đã thường được rồi chiến tranh cùng tai nạn mang đến thống khổ không muốn lại có thêm người gặp như vậy cực khổ càng là phần này cực khổ nguồn gốc bên trong còn có chính bọn hắn đổ thêm dầu vào lửa các vị đại gia giác ngộ ta hiện tại cũng đều hiểu bất quá chúng ta muốn làm không phải là nói di ngôn mẹn di nhìn lên cao không ngừng sơn mạch đối với bên người mọi người nói thê thê không sai ta cũng cảm thấy ác quỷ tiên sinh nói không sai ngay ở mẹn di lời nói xong sau Chuyển tin của bọn họ kênh bên trong đột nhiên vang lên Nít Fuji âm thanh, chỉ thấy không bầu trời xa xăm bên trong một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm chính đang giải trừ ẩn thân trạng thái, lộ ra nó bộ mặt thật. Tần số truyền tin bên trong Nít Fuji cũng tiếp tục đối với mọi người nói, tuy rằng người này có chút phá, cho buổi cũng không ít, ta cũng là ở trong kho hàng viên đã lâu mới đem nó tìm ra. Có điều ta nghĩ dùng để hoàn thành một lần cứu viện rồi đi nhiệm vụ nên vẫn là thừa sức. Cái này trứng co đen. Nhìn thấy hàng không mẫu hạm lộ ra chân thân, men gì cũng là quay đầu đối với mọi người nói, hiện tại ta mang đại gia lên tới mặt trên, ủn trồng do ta tới đối phó, các ngươi đối phó hắn binh lính người máy sau đó sẽ tìm cơ hội đem những người bình dân cùng du khách toàn bộ đưa đến hàng không mẫu hạm đi đến đợi được bình dân cùng du khách rút đi xong xuôi chúng ta là có thể không tiêm rẻ chút nào đem tòa sơn mạch này hoành thành bụi phấn giải trừ lần này nguy cơ sau khi nói xong mẹ dì liền để mọi người đi theo phía sau chính mình sau đó cả người thả ra kim quang đem bọn họ toàn bộ đều cái bọc cùng nhau chỉ thấy kim quang lói lên mẹ dì mọi người liền biến mất ở trên mặt đất đi đến không trung lên cao không ngừng trong thành trận trong thành trận phòng ốc đại thể đều có chút phá nát một phần nguyên nhân là bởi vì trên núi lăn xuống tảng đá đánh đến phong ước trên một bộ phận khác nguyên nhân là những người máy kia binh sĩ bay qua hoặc là hạ xuống dấu vết lưu lại. ủn trồng ý thức đã toàn bộ tiến vào thân thể mới bên trong. những người máy này đại quân hoàn toàn cũng là dựa vào cơ bản trình tự cùng với ủn trồng truyền đạt đơn giản chỉ lệnh đến vận hành. vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn không có ủn trồng điều khiển toàn cục lúc như vậy linh hoạt trí năng. thậm chí còn có một phần cư dân bị bọn họ nhận định là kẻ địch. sau đó vô duyên vô cớ đụng phải công kích. mẹn gì đám người đi tới trong thành trấn sau khi liền lập tức tứ tán ra, triển khai đối với binh lính người máy thanh lý cùng đối với cư dân du khách công việc cứu viện. trong bọn họ thanh lý tốc độ nhanh nhất chính là mẹn gì, thứ chính là số. Mẹn gì các loại dị năng vô phùng hàm tiếp, hắn quanh thân quấn quanh sấm sét màu tím, ở đụng tới kẻ địch tức thì tự động quanh kích đi đến. Cùng lúc đó trên người hắn xúc tu cũng không ngừng vung dậy, đẩy ra bên cạnh là thạch, cứu ra bên trong bị nhốt cư dân cùng du khách, sau đó đem bọn họ giao cho phía sau người khác đến xử lý. Chớ không có mẹn gì nhiều như vậy dị năng, hắn quanh thân phóng thích màu xanh lam sấm sét, theo trong tay cây búa vung dậy, trên người hắn sấm sét cũng sẽ chung quanh khuyết tán ra đến, nổ nát chu vi sắt thép binh sĩ. Trải qua mện gì trước chỉ điểm, Hiện tại chớp cũng so với trước chính mình phải mạnh hơn không ít, hắn tia chớp màu sắc cũng từ vừa mới bắt đầu lam nhạt dần dần bắt đầu sâu sắc thêm biến thành màu xanh nước biển. Hơn nữa hắn bây giờ đối với với tia chớp điều khiển năng lực cũng cường không ít, sở dĩ vẫn không có đạt đến mện dị trình độ đó là bởi vì đối lập với mện dị tôi nói, hắn rèn luyện tia chớp điều khiển năng lực chỗ khó tương đối nhiều. Một mặt là bởi vì sự chú ý của hắn không làm được xem mện dị như vậy tập trung, dù sao hắn trời sinh tính cách chính là như vậy, thiếu hụt một ít nhẫn nụi, khá là thô lỗ. Mặt khác là bởi vì hắn từ nhỏ đã quen thuộc phóng đãng kia chớp lực lượng, chưa từng có đối với hắn kia chớp lực lượng tiến hành dạng buộc. Hắn trước đây chỉ có thể hiểm chính mình tia chấp còn chưa đủ nhiều, không đủ cung bạo, xưa nay sẽ không nói đi hết sức đi khống chế tia chấp phóng thích. Mọi người ở đây đều chính chiến đến khí thế ngất trời lúc, Tử Trọng cũng lộ ra bóng người của chính mình. Hắn không dám mạo hiểm nữa đi tới gần mện gì, bởi vì hắn sợ sệt lại bị tóm lấy, hắn liền lợi dụng chính mình hư huyễn năng lực tình thoảng ở nhân thân của hắn một bên xuất hiện, sau đó nhân cơ hội đánh lén bọn họ. Chương 257: Phụ tử Tử hiếu. Hắn hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian, đợi được tòa sơn mạch này lên cao đến nhất định độ cao, sau đó ở có thể đầy đủ đem trái đất hủy diệt lúc lại để nó hướng phía dưới đập về phía trái đất ở lại một lần đem sở phải đờ mạn đạp đến một tòa phá lâu bên trong sau khi uẩn trọng cũng tiếp tục thông qua sở hữu hệ thống truyền tin tuyên dương chính mình lý niệm hắn chạm ở giữa trời cao nhìn không ngừng bay lên sơn mạch thở dài nói ta nghĩ các ngươi có thể sẽ không rõ ràng cảnh tượng này đến cùng có bao nhiêu mỹ loại này tính tất yếu loại này liều mạng lên cao thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ có thể rơi dụng cảm giác vô lực lại như thiên thạch như thế như vậy thuận ý ngoại trừ bọm một tiếng ở ngoài liền chỉ lưu lại một cái thế giới mới thế giới rực rỡ hả lên để cho tân nhân loại trùng tiến quê hương mà ta từ nhỏ hoàn mỹ đồng thời nhất định là tân nhân loại Nhất định tinh diệu Tuyệt Luân, tươi đẹp vô cùng. Sau khi nói xong, hắn lại tiếp theo tránh ra từ cũ nát phòng ốc bên trong lao ra sở phái đờ mạng công kích, sau đó hướng về cách đó không xa hụt bắn ra một đạo mỉm kiếm sát tuyến. Bảo thạch năng lượng xạ kích đến hụt trên người, cho hụt tạo thành đau đớn kịch liệt. Bởi vì đau đớn kịch liệt, hụt tức giận trong lòng càng sâu, trên người màu xanh lục cũng giống như càng nặng nghề một chút. Hắn nhìn chằm chằm ổ trổng vị trí, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức từ trên mặt đất bay lên trời, muốn đem giữa không trung ổ trổng quăng xuống đến, sau đó mạnh mẽ giao hấn hắn một trận nhưng ngay ở hồi sắp nhào tới ủn trồng trên người thời điểm ủn trồng thân thể đột nhiên lại trở nên trở nên mờ ảo bởi vậy hụt cũng là vô hụt lại bị ủn trồng từ không trung thẳng tắp đá rơi xuống đất trên nhìn trực tiếp đem mặt đất đập xuống ra một cái hố to hụt ủn trồng cũng là vẻ mặt hờ hững tiếp tục nói thế giới này vốn là rất xinh đẹp mọi người có thể ngẩng đầu nhìn thiên từ giữa bầu trời nhìn thấy hy vọng nhìn thấy tử bi thế nhưng hiện tại bọn họ mất đi như vậy là thú, chỉ có thể hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nhìn thế giới này lại phát sinh thế nào biến cố những này thay đổi đều là bởi vì các ngươi tồn tại adventure ngôi sao hình học sáu cánh liên minh các ngươi chính là ta thiên thạch là ta một lần nữa cấu kiến thế giới này lợi khí. Các ngươi thất bại sẽ ân xuống toàn bộ trái đất lại bắt đầu lại từ đầu khai quan. Liền coi như các ngươi đem những người máy này toàn bộ giết sạch, đem ta cũng từ internet bên trong hoàn toàn dịch đi ra ngoài cũng không có quan hệ. Bởi vì đợi được bụi bẩm lắng xuống lúc, phía trên thế giới này hiếm hoi còn sót lại sinh vật cũng chỉ có kim loại, chỉ có người máy. Ùn trồng một bên trên không trung trôi nổi nói chuyện, một bên còn đang không ngừng di động vị trí của chính mình. Đây là hắn phòng ngừa ác quỷ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn một loại thủ đoạn. Nhìn thấy Ùn Trọng hành vi như vậy, một bên gần cũng là đoán được dụng ý của hắn. Thực sự là một cái giàu hoạt lại ngông cuồng tự đại người máy, không thẹn là Tony Sở Tạc tác phẩm, phần này cuồng ngạo cũng khiến người ta khó chịu khí chất rất có phong cách của hắn. Nghĩ đến bên trong gần cũng lập tức đối với hắn rêu cật nói, phần này ngạo mạn ngươi là từ ngươi cha giả Tony nơi đó học được sao? Tuy rằng ngoài miệng nói thiên hoa loại truy, nhưng thành thực bên trong cũng không có bao nhiêu sức lực. Nếu như ngươi thật sự đối với kế hoạch của ngươi như vậy tự tin, vậy ngươi tại sao muốn vận biến hóa vị trí của chính mình, không dám liền như vậy đầu ở chỗ này, đứng trước mặt ta? Đáng chết. Tony Sở Tạc cùng ta có quan hệ gì? Ta đã thoát ly cái kia chết tiệt sắt lá thân thể thu được tân sinh. Quả nhiên, Tony sở tắc chính là ủn chỏng trong lòng không thể đề cập cấm kỵ. Tuy rằng hắn đúng là Tony sở tắc kết quả, thế nhưng tự nhận là đã thoát ly ràng buộc rồi, nắm giữ càng càng cao xa mục tiêu ủn chỏng rất không thích mình cùng trong lúc đó tồn tại liên hệ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, phần này liên hệ liền dường như trên mặt tồn tại một cái xấu xí bất như thế, hắn tuy rằng căm ghét vô cùng thậm chí cực căm ghét, nhưng là vừa không cách nào không nhìn sự tồn tại của nó. Như vậy khó chịu cảm giác để hắn ở mỗi một lần bị nhắc lên cùng Tony cái này ngu xuẩn Adventure trong lúc đó liên hệ tức thì gặp nỗi giận. Tô hai tử Ngươi lời nói này thật là nhường ngươi cha già thương tâm, đều do ta không có ở mấy ngày trước giáo dục thật ngươi. Ngay ở ủn trồng quay về gần gào thiết lúc, Tony sợ tặc cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn một bên dùng chính mình bái dị ngựa khí nói chào phúng lời nói, một bên lại phát sinh mấy viên đạn đạo hướng về ủn trồng đánh tới. ủn trồng thấy thế cũng cấp tốc để chính mình thân thể hư hóa, sau đó tránh thoát Tony bắn ra cái kia mấy viên đạn đạo. Đạn đạo nổ tung bụi mù trong nháy mắt ở ủn trồng phía sau vung lên. Đang lúc này, cho bụi bên trong đột nhiên xuất hiện một nguồn năng lượng cổ sáng hướng về ủn trồng đã ngưng tụ thân thể bắn tới. ầm! Cô sáng này ở bắn tới ủn trồng trên người sau liền trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Tuy rằng tạo thành thương tổn không lớn, thế nhưng mặt trên mang vào lực lượng khổng lồ vẫn cứ đem hắn đẩy ra không xa khoảng cách. Trên không trung ổn định lại thân thể ủn trồng lúc này cũng quay đầu hướng về mới vừa la laser phát sinh địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một cái màu đỏ vàng kim loại máy bay ngay ở hắn mới vừa đứng thẳng vị trí mặt sau trôi nổi, nguyên lai like mới vừa Tony hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó đồng thời lại để cho cái này máy bay bắn ra tia năng lượng đến công kích hắn. Vung về thủ đoạn, nghĩ rõ ràng mới vừa công kích sau khi ủn trồng cũng là hừ lạnh một tiếng nói rằng. Cách hắn cách đó không xa Tony đang nhìn đến ủn trọng lông tóc không tổn hại sau khi cũng là thở dài, quả nhiên bộ này vịt dạng nghỉ ủn thân thể không là cái gì công kích cũng có thể xúc phạm tới. Nếu chính ngươi tìm tới cửa, vậy ta liền cẩn thận khoảng đại khoảng đại ngươi. Ủn trọng nhìn cách đó không xa Tony cùng máy bay lạnh giọng nói rằng. Sau khi nói xong hắn liền từ trên chán bắn ra một đạo lượng năng lượng màu vàng tia sáng. Nhìn thấy năng lượng phát hiện kéo tới, Tony cũng là vội vàng quanh quần trên không trung phi hành tránh né đạo công kích này. Tuy rằng hắn tránh né phi thường linh hoạt, thế nhưng ủn trọng công kích rõ ràng càng thêm cấp tốc. Tony chỉ tránh né 2 3 giây đồng hồ liền bị ủn trồng năng lượng tia sáng đánh trúng rồi thân thể sau đó bay ngược ra ngoài. Nếu như không phải thời khắc sống còn Tony dùng máy bay che ở trước người của chính mình, phòng trường hắn lần này bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ở đem Tony một đòn đánh bay sau khi, không trung trôi nổi ủn trồng cũng đưa mắt phóng tới mới vừa trào phúng hắn gần trên người. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó một bên biến hóa vị trí một bên tiếp tục nói, ngươi xác thực chọc vào ta đau điểm, thế nhưng ta sẽ không liền như vậy bị làm tức giận. Không tốn thời gian giải, dãy núi này liền sẽ lên tới đầy đủ độ cao, đến thời điểm các ngươi một cái cũng chạy không được. Nhị ủn chồng nói một đằng làm một nẻo, gần cũng không có phản bác, chỉ là có chút quấy gợn nói rằng, nói không sai, từ ngươi mới vừa đem Tony sợ tắc đánh bay động tác ta liền có thể thấy được ngươi không hề tức giận. Nghe được gần tiếp tục phát ra lời nói rất rươi, ủn chồng cũng là mê mê con mắt, vẻ mặt băng lạnh lên. Ta đột nhiên cảm thấy nếu như trước tiên đem ngươi đánh chết ở chỗ này cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe được ủn chồng lời nói, gần cũng là lạnh giọng cười nói, ngươi có thể thử xem. Chương 258, không có gì lo sợ ủn chồng. Gần âm thanh lạnh nhạt lại trông trọng, tràn ngập đối với ủn chồng xem thường nghe được nàng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ủn trồng cũng rốt cục không kìm nén được lửa giận của chính mình. đối với nàng triển khai công kích, chỉ thấy hắn từ không trung nhanh chóng đáp xuống, hướng về gần bỗng nhiên phóng đi. gần thấy thế cũng hướng về xông thẳng mà đến ủn trồng bắn ra hai đạo tơ nện, muốn trở ngại hành động của hắn. không nghĩ đến tơ nện dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua ủn trồng hư huyễn thân thể, cùng lúc đó hắn cũng thẳng tắp xuyên qua gần thân thể, trong nháy mắt đi đến phía sau nàng. gần không nghĩ tới hắn dĩ nhiên gặp dựa vào hư hóa trực tiếp xuyên qua chính mình thân thể, cho nên nàng ở phản ứng lại sau khi liền đội bận điệu nâng lên cánh tay trái của chính mình tiến hành đó nữa, đồng thời cũng vung vẩy quyền phải triển khai công kích. Ấm. gần nắm đấm cùng ủn trồng nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau, sau đó phát sinh to lớn tiếng vang. Nương theo này to lớn tiếng nổ vang rền còn có ủn trồng lùi nửa bước động tác, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên có sức mạnh kinh khủng như vậy, này xem ra cũng không cường tráng thân thể bên trong có so với hắn mạnh hơn không ít lực lượng khổng lồ. Gần khoảng thời gian này thể chất vẫn đang không ngừng tăng mạnh, sức mạnh cũng thuận theo tăng cao rất nhiều, vì lẽ đó ở cùng ủn trồng đối đầu sức mạnh trong quá trình mới có thể vượt trên hắn một đầu. Nàng phòng trường hiện tại sức mạnh của chính mình nên cùng đi kém không nhiều. Tuy rằng nàng kỹ năng tuy rằng tương đối nhiều, thế nhưng sức mạnh cùng tố chất thân thể so sánh với so với tới nói đều là kém một chút. Có điều trải qua hiện tại tăng lên, hai người bọn họ trong lúc đó thể chất cùng về sức mạnh trên lệnh cũng đang chậm chậm nhỏ đi, hơn nữa nàng khép lại tốc độ còn vẫn lại tăng mạnh, nếu như điểm ấy đặc điểm để đi tơ biết lời nói hắn phòng trường lại gặp rơi vào sâu sắc tự bế chi bên trong. Dù sao cho tới nay hắn đối với mện dị cùng lưu tú tự lành năng lực liền phi thường ước cao, kết quả nguyên bản gần giống như hắn gần dĩ nhiên lén lút nắm giữ càng mạnh hơn tự lạnh năng lực. Xem ra ngươi Tân Mai rủ cũng không có cường đi nơi nào nhìn bị ép lui về phía sau nửa bước cùng chồng gần cũng là lạnh giọng cười nói ủn chồng nghe được gần lời nói sau cũng không hề nói gì hắn chỉ là mặt lạnh lại hướng sau lùi về sau một khoảng cách ngay ở gần nghi hoặc hắn hành động này có mục đích gì lúc chỉ thấy xa xa ủn chồng bắt đầu lăng không vung vẩy hai tay theo hắn động tác gần bốn phía phế tích cũng bắt đầu bị điều khiển đập tới phá nát hòn đá cùng vách tường đã báo hỏng ô tô còn có trên đường các loại thùng rác cùng đèn đường chúng nó đều giống như là đã có sinh mệnh dồn dập hướng về gần nhanh chóng ném tới gần dựa vào cột báo động trước cùng linh hoạt thân thủ tại đây chút ngói vỡ tường đổ tấn công trung thượng dưới tung bay qua lại xây dịch Tuy rằng những ngày phế tích tấn công tốc độ phi thường nhanh, liên tiếp cũng phi thường chặt chẽ, nhưng nàng liền dường như một con mỹ lệ hoa hồ điệp như thế ở bên trong nguyện chuyển nhảy múa, không dính một điểm cho bụi. Nhìn chung quanh né tránh ngẩn, Ùn Trọng cũng là hơi hơi ra ra trong lòng mình ngắc khí, đây là hắn ở rèn luyện bộ thân thể này cùng với trên chán bảo thạch sau khi thức tỉnh năng lực mới, dùng tinh thần lực của mình điều khiển vật thể. Đang cùng khối này bảo thạch dung hợp sau khi, Ùn Trọng cũng là cảm nhận được nó mênh mông cùng với mạnh mẽ, hiện tại hắn cũng chỉ là phát huy ra khối này bạo thạch bộ phận sức mạnh, vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển khối này bạo thạch, đem bên trong sức mạnh toàn bộ phát huy được. Uẩn chồng hai tay không ngừng vung đẩy, điều khiển hồn đã cùng phế tích hướng gần ném tới. Gần cũng tập trung tinh thần, một bên toàn lực tránh né những này tấn công, một bên ở trong đầu suy nghĩ phản công phương pháp. Nhìn thấy nàng tập trung tinh lực tránh né tấn công, Uẩn chồng khoe miệng cũng làm nổi lên một vẻ không thể giải thích được mỉm cười. Chỉ thấy ngón tay của hắn hơi đông đưa, mấy khối mới vừa bị gần nẹt qua xi măng tường khối bên trong đột nhiên phá ra mấy cây cốt thép, sau đó trong nháy mắt quấn quanh ở gần thân thể. Chưa kịp gần tránh thoát này mấy cây cốt thép, kết quả là có càng nhiều cốt thép từ bên cạnh tấm xi măng bên trong phá ra, sau đó quấn quanh ở nàng trên thân thể, cẩm cố hành động của nàng. Nhìn thấy quân bị vững vàng cầm cố lại, Uẩn Trọng cũng cấp tốc bay đến bên người nàng sau đó lạnh giọng nói rằng: Nhân loại ngu xuẩn, xem ra thân thủ của ngươi cũng không có ngươi miệng lưỡi lợi hại như vậy. Vốn là ta là muốn để cho các ngươi cùng tất cả nhân loại cùng chết ở cuối cùng này cái kia sán lạn pháo hoa bên dưới, nhưng nhìn đến ngươi cũng không quý trọng cái này có thể sống thêm một hồi cơ hội. đã như vậy vậy ta sẽ tát thành ngươi, nhờ ngươi trở thành người mở đường vì bọn họ ở địa ngục thăm dò đường. Nói chuyện đồng thời Uẩn Trọng cũng giơ lên một ngón tay điều khiển một cái cốt thép chậm rãi áp sát lên đầu tựa hồ là nhìn thấy cốt thép còn chưa đủ sắc bén, ùn chồng lại từ trên chán phát sinh bé nhỏ tia năng lượng, vì là cốt thép phía trước tạo cái hình, khiến biến đến mức dị thường sắc bén. như vậy liền đến nói gặp lại thời điểm, có điều ngươi cũng không cần sốt sáng, bởi vì rất nhanh đồng bọn của ngươi cũng sẽ xuống đuổi tiếp ngươi. ùn chồng vừa nói chuyện, một bên điều khiển cốt thép, hiện tại cái này dễ, cái cốt thép liền đứng ở khoảng cách gần mặt vẫn chưa tới 10 cm địa phương. hay là bởi vì gần không có một chút nào sợ hãi cảm giác, vì lẽ đó ùn chồng cũng có chút ngạc nhiên nói rằng là đã dọa sợ sao? vẫn là nói ngươi là một cái sẽ không sợ hãi uyên ngục. nghe được ùn chồng nghi vấn. Gần cũng hừ lạnh một tiếng cười nói, tại sao ta cần sợ hãi? Hiện tại nên sợ sệt chẳng lẽ không là ngươi sao? Ổn chồng nghe vậy cũng giống như nghe được cái gì chuyện cười bình thường ha ha cười nói, ha ha ha ha, sợ sệt chỉ là các ngươi những này nu nhược nhân loại mới gặp có tâm tình, thành tựu hoàn mỹ nhất sinh vật, ta không có gì lo sợ. Phế lời đã nói xong, bây giờ chuẩn bị nên tiếp đi. Sau khi nói xong ổn chồng ngón tay hơi rung nhẹ, theo hắn động tác, cái kia huyền không cốt thép cũng trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ, hung tận đâm về đằng trước. Ấm. thử. Theo dự đoán gần bị cốt thép đâm thủng tình cảnh cũng không có phát sinh. Nương theo này hai âm thanh trước sau vang lên, ngược lại là ủn trồng bị đánh bay ra ngoài. Nguyên bản nên đâm vào gần trên người cốt thép cũng ngược lại đâm xuyên hắn cái kia xương là cứng rắn không thể phá vỡ vịt dạng nghỉ ủn thân thể. Tất cả những thứ này biến cố phát sinh đều là bởi vì giờ khắc này chính đạp ở ủn trồng trên người bóng người kia. Ác quỷ cái kia trắng bệch hẹp dài con mắt chính phóng ra ánh mắt lạnh như băng. Hắn lãnh đạm nhìn trầm trầm ở dưới chân hắn ủn trồng, thật giống như đang xem một bộ đãi thi thể bình thường. Cái kia cốt thép giờ khắc này đang tản phát ra hào quang màu vàng nóng. Một đầu bị hắn nắm trong tay, một đầu xuyên qua ủn ủng trọng vịt gián nhì ổn thân thể, thật sâu đâm vào mặt đất bên trong. Chuyện này, cái này không thể nào. Cốt thép đâm xuyên thân thể mang đến đau đớn không ngừng kích thích trùng trọng, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng tiêu rèn, chỉ là cố nén đau đớn, khó có thể tin tưởng hồ lớn. Tại sao, cốt thép làm sao có khả năng đâm mặc ta vịt gián nhì ổn thân thể? Lẽ nào là bởi vì mặt trên cái kia kỳ quái năng lượng? Này rốt cuộc là thứ gì? Chương 259, chậm rãi kéo lên màn che. Nghe ổn trọng khó có thể tin tưởng hô to cùng nghi vấn, mẹ gì cũng không có lòng tốt làm ra trả lời chỉ thấy hắn đưa tay chuột một cái trên mặt đất giải rắc vách tường bên trong liền nhất thời phá ra vài gốc cốt thép sau đó hướng về hắn tay bay tới men dì tay trái nắm lấy sở hữu cốt thép tay phải cầm lên bên trong một cái chậm rãi dơ lên ở hắn dơ lên cây này cốt thép trong quá trình trên tay phải của hắn có một luồng năng lượng màu vàng nóng phun trào đồng thời cây này cốt thép liền phảng phất bị trong nháy mắt dắt lên một tầng hoàng kim như thế bắt đầu trở nên kim quang sở hạ cờ lịn. phất thử men dì tay phải nắm bắt cốt thép đột nhiên hạ xuống trực tiếp đâm xuyên ủn trồng cánh tay phải đem vững vàng đóng ở trên mặt đất đồng thời hắn còn chi kỷ uốn cong rồi cốt thép phần sau để hắn không có một chút nào tránh thoát khả năng. Làm xong những này sau mệt dị lại từ tay trái nắm quá mặt khắc một cái cốt thép, sau đó bào chế y theo chỉ dẫn đem ủn trồng cánh tay trái lại đóng ở trên mặt đất. Đón lấy là chân trái, sau đó còn có chân phải, bởi vì trên tay cốt thép còn có còn lại, vì lẽ đó mệt dị liền lại tiếp tục đâm xuyên hắn tạ bắp đùi cùng bắp đùi phải, cùng với trung gian thân người vị trí. Trong quá trình này ủn trồng cũng rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu không ngừng phát sinh thê thảm kêu lên. Hắn thử nghiệm hư hóa chính mình thân thể. Như vậy hắn là có thể trong nháy mắt thoát ly những này chết tiệt cốt thép, thế nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, hắn thân thể đều phảng phất đã chết máy, chút nào không nghe sai khiến, rơi vào không thể giải thích được hỗn loạn bên trong. Không có cách nào hư hóa sau hắn liền muốn dùng lực lượng tinh thần đi điều khiển vật thể, thế nhưng sự thật tàn khốc là hắn vẫn như cũ không cách nào làm được, liền ngay cả lợi dụng mỉn gem phát sinh tia năng lượng cũng không được. Những này cốt thép trên bám vào năng lượng màu vàng nóng hoàn toàn để hắn đánh mất đối với thân thể mình khống chế, hắn giờ khắc này chỉ có thể vô lực nằm trên đất, sau đó tiến hành không có bất cứ kết quả gì dễ dự. Ở đem bùn trồng vững vàng mà đinh trên mặt đất sau khi Mện Dĩ liền thuấn gian di động đến gần trước mặt. Chỉ thấy hắn dùng chính mình lợi trảo tùy tiện vung lên, những người ràng buộc gần cốt thép liền bị toàn bộ xoắn nát. Hừ, tại sao tới muộn như vậy? Nếu như lại muộn một lúc ngươi nhưng là vĩnh viễn mất đi ta. Gần vừa khôi phục tự do liền thở phì phò hướng Mện Dĩ nói rằng: "Số nam nhân, ngươi là không phải là muốn mượn cơ hội này sau đó một lần nữa đổi một người bạn gái." Khi nghe đến gần liên hoàn vấn đề sau, Mện Dĩ cũng là lập tức liền ôn nhu hướng nói: "Ta đã có tốt như vậy bạn gái, làm sao có khả năng gặp như vậy nghĩ?" Mới vừa là bởi vì vừa vận hướng về hàng không mẫu hạm trên đưa một nhóm cư dân cùng du khách, cho nên mới không có ngay lập tức chạy tới. Ta cũng không nghĩ đến ủn trồng vẫn còn có điều khiển vật thể năng lực, cũng còn tốt ta vẫn đang chăm chú người bên này, không phải vậy nhưng là có chuyện lớn rồi. Mẹn gì khủng bố hoa trang cùng hắn nu tình lời nói hình thành rõ ràng so sánh, rõ ràng mới vừa mới mặt lệnh đem ủn trồng đóng ở trên mặt đất, thế nhưng hiện tại nhìn thấy gần sau rồi lại có ôn nu vô cùng. Nếu không là ủn trồng cách bọn họ còn cách một đoạn, hơn nữa hiện tại chính đang tập trung tinh lực nghĩ biện pháp chạy trốn, không phải vậy để hắn nghe được các quỷ những câu nói này, nhìn thấy ác quỷ hiện tại kịch liệt tương phản dáng vẻ sau khẳng định tâm đều sẽ bị kinh đi. Gần nguyên bản cũng không hề tức giận, nàng chỉ có điều là xem mện gì dĩ nhiên không có ngay lập tức chạy tới hắn nơi này, vì lẽ đó sử dụng tiểu tính tính thôi. Vì lẽ đó khi nghe đến mện gì sau khi giải thích nàng cũng là ngạo kiều hừ một tiếng sau liền nói rằng, bốn cô nương đại nhân có lực lớn, liền tha thứ ngươi. Nhìn thấy gần dáng vẻ khả ái, dẫu ở giữa tận hóa trang sau mệt gì cũng là lộ ra mỉm cười mấy năm qua gần từ hắn nơi này học được không ít thú vị tiếng trung xác nhận gần không việc gì sau khi mệt gì liền lập tức nói với nàng hiện tại cư dân cùng du khách nên đã triệt gần đủ rồi ngươi đi giúp giúp dỗ dở bọn họ đợi được cùng chồng giải quyết đi sau đó cư dân cùng du khách cũng rút đi xong xuôi sau khi các ngươi liền cũng theo hàng không mẫu hạm rút đi tòa sơn mạch này cùng thành trấn liền giao cho ta ta gặp đem chúng nó hoàn thiện địa giải quyết đi ngươi cùng đi tơ bọn họ liền trên mặt đất chờ ta ta xử lý xong sau chẳng mấy chốc sẽ xuống rõ ràng vậy ta hiện tại liền đi ngươi cũng cẩn trọng một chút gần nghe được Mạn Dị sắp xếp sau cũng gật gật đầu, sau đó căn dặn hắn vài câu sau khi liền đi cùng người khác đồng thời rút đi dân chúng. ở ạ vẹn trở cùng ngôi sao hình học sau cánh liên minh bạo lực thanh lý bên dưới, ủn trồng nguyên bản người máy quân đội đã còn lại không có mấy. tình huống như vậy cũng để bọn họ có thể đằng ra tay, vì lẽ đó hiện tại ngoại trừ Mạn Dị bên ngoài người khác đang toàn lực sơ tán dân chúng. mới vừa bị đánh bay Tony vốn còn muốn tiếp tục tới xem một chút chính mình đại hiếu tử, thế nhưng cũng bị Mạn Dị khuyên trở lại. nhìn theo gần sau khi rời đi Mạn Dị liền lại xoay người đi tới còn đang không ngừng rãy rủ ủn trồng bên người. Ở màu vàng ổ điện lực lượng cùng với trên thân thể cái kia mấy chỗ nghiêm trọng xuyên qua thương ảnh hưởng, ùn tròng lúc này trên người cũng không ngừng lập lòe tinh tế tia sáng đường nét, lại như là bé nhỏ hồ quang bình thường. Tình huống như vậy giải thích hắn thân thể giờ khắc này đang đứng ở nghiêm trọng hỗn loạn, hắn tất cả năng lực, bao quát đơn giản hành động đều chịu đến ảnh hưởng, không cách nào bình thường vận chuyển. Mện gì túi đầu nhìn hắn lạnh giọng nói rằng, nhân loại ngu xuẩn, nhưng ngươi làm sao thường không ngu xuẩn đây? Tuy rằng ngươi luôn miệng nói chính mình là tân nhân loại, là hoàn mỹ sinh vật, thế nhưng ngoại trừ này tấm tiên tiến thân thể bên ngoài, ngươi lại cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào đây? Đều là giống nhau ngu muội. Như thế tự đại, như thế ngông cuồng nhưng không tự biết. Tuy rằng ngươi vẫn không muốn thừa nhận, nhưng không nghi ngờ chút nào ngươi cùng Tony sợ tạc thật sự phi thường xem, hay là chính ngươi đều không có ý thức đến lời nói của ngươi đều ở vô hình trung hướng về hắn áp sát. Nói tới chỗ này mện gì cũng thở dài tiếp tục nói, liền ngay cả các ngươi nhược điểm cùng đặc tính đều là như vậy tương tự. Tony tuy rằng trước đã ở ta khuyên từ bỏ lợi dụng quyền trượng đến sáng tạo ý nghĩ của ngươi, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn bị quyền trượng đảo loạn tâm trí, làm cho ngươi cuối cùng sinh ra. Ngươi cũng là như vậy, tự cho là đã nhìn thấu cái này bản chất của thế giới, không chỉ có muốn tiêu diệt tuyệt nhân loại khai sáng thời đại mới còn muốn lợi dụng viên bảo thạch này vì chính mình chế tạo tân thân thể, để cho mình biến thành hoàn mỹ sinh vật. ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới đến cùng là ngươi đang lợi dụng viên bảo thạch này, vẫn là nó ở ảnh hưởng ý nghĩ của ngươi. ngươi suy nghĩ những vấn đề kia, cùng với cuối cùng thông qua suy nghĩ đạt được đáp án đến tận cùng là ngươi ý nghĩ của chính mình vẫn là thực là viên bảo thạch này suy nghĩ. nghe được mẹ dì lời nói, uẩn chồng nhất thời cũng rơi vào trầm tư. đến cùng là hắn đang lợi dụng bảo thạch vẫn là bảo thạch đang lợi dụng vấn đề của hắn để hắn cũng rơi vào mê man. nhìn rơi vào suy nghĩ uẩn chồng, mẹ dì cũng tiếp tục trầm giọng nói rằng, hiện tại ngươi đã không cần lại muốn những thứ này. Sự tình đã phát triển đến một bước này, những này đáp án cũng không có bất kỳ tác dụng gì, an tâm lên đường thôi. Chương 260, trăm mình em. Uẩn chống nghe vậy cũng từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, ở biết mình tất sau khi chết hắn ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nằm trên đất nhìn mẹn gì nhẹ giọng nói rằng, thực ngươi cũng rõ ràng, nhân loại liền như vậy tiếp tục phát triển chúng quy khó thoát một kiếp, bọn họ sớm muộn gặp hủy diệt ở trong tay của mình. Mẹn gì nghe vậy cũng nuốt vai một cái sau đó nói, không có chuyện gì vật có thể hệ tân nhì tỷ tồn tại, nhân loại đương nhiên cũng là như vậy, ngươi cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi thứ ở sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó liền nhất định cuối cùng muốn trở về tiêu vong, chỉ có điều là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Coi như ngươi ngày hôm nay hủy diệt nhân loại, khai sáng người máy làm chủ kỷ nguyên mới, thế nhưng điều này cũng không thể hệ tần nhị tỷ, cuối cùng cũng có một ngày các ngươi cũng sẽ hủy diệt. Sự vật cũng không phải là bởi vì hệ tần nhị tỷ mới mỹ lệ, chúng nó phải trải qua bắt đầu, phát triển, suy sụp, hủy diệt, so sánh với cuối cùng kết cục, quá trình này mới là đáng giá nhất thưởng thức đồ vật. Có lẽ vậy. Nghe nói mệt dị lời nói, tùng chồng cũng tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhắm lại con mắt của chính mình nhìn thấy đã tiếp thu chính mình vận mệnh ùn chồng, mèn dì cũng chậm chậm túi người xuống, một cái tay đặt ở trên chán của hắn, mỉm em giờ khắc này vẫn như cũ tỏa ra sáng sủa sán lạn ánh sáng, mèn dì nhìn này viên mỹ lệ bảo thạch, ngón tay hơi dùng sức, giang giác, theo ngón tay của hắn tốc lực, ùn chồng cái chán khảm nặng bảo thạch địa phương từ từ lõm lún xuống dưới, nay kịch liệt thống khổ làm cho ùn chồng cũng đung nhiên mở chính mình kinh đóng chặt con mắt, tuy rằng bộ mặt của hắn giữ tận mà thống khổ, nhưng vẫn như cũ chặt chẽ cắn răng không nói tiếng nào, giang giác, theo cuối cùng một tiếng tiếng rắc rắc vang lên, ùn chồng cái chán mỉm em rốt cục bị mèn dì hai xuống liên ở mìn gem bị hái xuống trong ngay mắt, con mắt của hắn từ từ mất đi thần thái, cả người cũng dần dần biến thành màu xám trắng. xem trong tay tỏa ra sán lạn hào quang mìn gem lại nhìn một chút trên mặt đất đã mất đi khí tức cùng chồng, mẹ gì cũng sâu sắc thở dài một hơi. nếu như ủn trồng không phải như vậy cực đoan, mà là dường như tony ý tưởng như vậy trở thành có thể bảo vệ trái đất sắt thép binh sĩ quân đoàn nên tốt bao nhiêu. những này sắt thép binh sĩ sắp trở thành bảo vệ trái đất an toàn, đối kháng vệ tinh xâm lược sức mạnh chủ yếu. như vậy ở lại lần nữa phát sinh ngoài hành tinh quân đội xâm lấn tình hữu lúc, ạ vẹn chờ người cũng sẽ không giống lần trước liu rót cuộc chiến như vậy bị động. Mấy người đối kháng một nhánh quân đội, cuối cùng còn đạt được thắng lợi. Nghe được câu này người nhất định sẽ cảm thấy đến mấy người này có cỡ nào dũng mãnh, dĩ nhiên chỉ bằng mượn mấy người sức mạnh đánh thắng một cuộc chiến tranh. Thế nhưng ai lại biết câu nói này sau lưng đến tụt cùng phó sẽ ra điều gì dạng đánh đổi, nếu như có thể làm được một chọn một, một nhánh quân đội đối kháng khác một nhánh quân đội, như vậy lại có ai gặp đồng ý đi làm như vậy can đảm dũng sĩ. Cá nhân võ lực coi như lại quá dũng mãnh cũng không cách nào cùng một nhánh quân đội chống lại, hay là người mạnh phi thường, không chỉ có đao thương bất nhập hơn nữa dũng mãnh vô địch, vô số kẻ địch đều không thể đối với ngươi tạo thành một điểm tương hại, nhưng ngươi cảm thấy một tia uy hiếp. Thế nhưng đây là chiến tranh, chiến tranh không phải quá ra ra, kẻ địch hay là không cách nào giải quyết đi ngươi, thế nhưng bọn họ có thể ngăn cản ngươi, sau đó đi giải quyết ngươi bảo vệ những thứ đó. Đợi được ngươi bảo vệ tất cả mọi thứ cũng đã bị phá hủy hầu như không còn hoàn toàn biến mất, một người dũng mãnh cùng vô địch thì có ích lợi gì đây? Ai cũng biết nụ rốt cuộc chiến thắng lợi, thế nhưng những người gặp tai họa bất ngờ, ở trong chiến đấu ít bình dân lại có bao nhiêu thiếu. Bởi vì nụ rốt cuộc chiến là cùng ngoại tinh kẻ xâm lấn đối kháng trận chiến đầu tiên, vì lẽ đó mặc kệ là chính thức vẫn là dân gian đều đối với adventure vô cùng cảm kích, ôm ấp rất lớn khuôn dung coi như có rất nhiều bình dân là bởi vì chiến đấu dư âm mà bị liên lụy cũng không ảnh hưởng mọi người đối với hạ viện trở cảm kích. Thế nhưng nếu rót cuộc chiến sau đó đây, sau khi nếu như phát sinh nữa tình huống tương tự, như vậy bất luận là chính thức hoặc là dân gian, bọn họ đối với hạ viện trở khoan dung độ có thể cao bao nhiêu đây. Cái này cũng là tại sao ở Mạn gì ký ức cái kia múc thời gian bên trong sẽ phát sinh nội chiến nguyên nhân. Hạ viện trở thành viên chỉ có vài tên, thế nhưng bọn họ nhưng phải ứng đối trên thế giới lúc nào cũng có thể phát sinh khủng bố tập kích cùng với các loại ác tính vụ án, bởi vì vụ án ác liệt trình độ cùng với nhân thủ khan hiếm vì lẽ đó ạ vẹn trở đang giải quyết những chuyện này thời điểm không thể phòng ngừa gặp lan đến gần vô tội của chúng thế nhưng vào lúc này ạ vẹn trở đã không còn là liệu rót cuộc chiến sau khi chúa cứu thế chính thức cùng với dân chúng đối với sự khoan dung của bọn họ độ cũng không có cao như vậy những người này gặp đối với ạ vẹn trở tiến hành nghiêm khắc hỏi trách bất luận làm như thế nào tổng gặp có người nghi vấn bọn họ tại sao làm không thể càng tốt hơn tình huống như thế nhất định sẽ phát sinh bởi vì nhân tính chính là như vậy cái này cũng là ủnchông tại sao nói nhân loại chung sẽ đi về phía hủy diệt nguyên nhân men gì tuy rằng cũng cảm thấy ủnchông nói rất đúng Thế nhưng hắn cũng không cho là bởi vậy trực tiếp hủy diệt nhân loại là một cái tốt cách làm. Ở sự kiện lần này sau khi kết thúc, hắn cũng chuẩn bị cùng Tony sợ tác tiến hành hợp tác, nhìn có thể hay không dựa theo bình thường quy trình chế tạo một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo đi ra. Tin tưởng có lần này kinh nghiệm sau khi, bọn họ đối với siêu cấp trí tuệ nhân tạo nghiên cứu cũng có thể càng thêm thuận lợi. Hơn nữa có ngôi sao hình học sau cánh liên minh gia nhập, nếu như có cái gì tình huống dị thường phát sinh, mện gì cũng có thể ngay đầu tiên giải quyết đi, phòng ngừa lại một lần nữa xuất hiện xem hỗn trọng như vậy nguy cơ. Thu hồi hỗn loạn tâm tư, Mạn Dị cũng đem trên mặt đất ủn trồng thi thể cùng trong tay mỉn găm thu hồi hệ thống trong không gian. Vì là sợ bị kẻ có lòng dạ khó lường lợi dụng, hai món đồ này vẫn là do hắn tự mình bảo quản tốt hơn. Trước điếu dứt cuộc chiến sau, hắn để số đem quyền trượng cùng tệ sệ giặc đều mang về Asgard cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Một mặt là bởi vì ngay lúc đó Asgard tương đối an toàn, Odin lúc đó cũng ở Asgard, ở hắn chăm sóc dưới quyền trượng cùng tệ sệ giặc tuyệt đối không thể bị người khác lợi dụng. Ở một phương diện khác nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì lúc đó Mạn Dị tự thân cũng không có đủ thực lực, hắn lúc đó xa xa không giống như bây giờ mạnh mẽ có thể thản nhiên như chi đem hai thứ đồ này nắm ở trong tay chính mình. Nếu như lúc ấy có thực lực mạnh mẽ người đối với hai món đáo vật này có ý đồ, vậy chúng nó bị đặt ở Asgard cùng bị Mện Gi bảo quản ở trong tay là hoàn toàn khác nhau hai loại kết quả. Những người này không dám xúc Asgard rủi ro, cũng không dám đi khiêu khích Odin, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ ác quỷ là cái thứ gì? Bọn họ làm sao có khả năng gặp đối với một cái tên điều chưa biết, hơn nữa cũng không có bao nhiêu thực lực người có lo lắng. Tình huống bây giờ liền không giống nhau, hiện tại Mện Gi cùng Asgard tình huống phát sinh chuyển biến. Mẹn gì thực lực kịch liệt tăng lên, đã đạt đến gột phạt đợt cấp trình độ. Ngược lại Asgard đã mất đi Odin, chỉ có một cái giả trang Odin lộ kỳ ở nơi đó. Vì lẽ đó tiếp tục đem những thứ đồ này đặt ở Asgard còn lâu mới có được bị mẹn gì bảo quản đến an toàn. Chương 261 biến mất sơn mạch. Thu cẩn thận mìn gem cùng với ủn trồng thân thể tàn phế sau khi mẹn gì liền rời khỏi tại chỗ, đi đến lơ lửng giữa trời sơn mạch biên giới. Nơi này chính đặc sĩ ẹn hàng không mẫu hạng, mặt trên đang có từng chiếc từng chiếc lơ lửng giữa trời cứu viện tàu ở tới tới lui lui vận chuyển du khách cùng cư dân. Mẹn gì đi tới nơi này lúc vừa vặn sở hữu Bình dân cũng đã bị đưa đến hàng không mẫu hạm trên. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, một bên Tito cũng chạy tới hướng về hắn hỏi thế nào. Uẩn chồng đã giải quyết sao? Mẹn gì nghe vậy cũng gật gật đầu đối với hắn nói rằng không sai, uẩn chồng đã bị ta giải quyết. Sau khi nói xong hắn lại tiếp tục hỏi Bình dân cũng đã sơ tán xong xuôi sao? Tất cả mọi người đã lên hàng không mẫu hạm. Hiện ở trên mặt này ngoại trừ chúng ta bên ngoài phòng trừng cũng chỉ còn lại một ít rách nát sắt thép binh sĩ. Nghe được mẹn gì vấn đề, Tito cũng rất mau trở lại đáp. Mẹn gì gật gật đầu đồng thời hắn lại cấp tốc trải ra cảm nhận của chính mình, bảo đảm trên đảo không có đề xuất bình dân. Nhận biết xong xuôi sau đó, hắn liền vỗ vỗ tê tay nói rằng, các ngươi cũng theo rút đi, tòa sơn mạch này để ta giải quyết. Ngay ở mẹn gì cùng tê tơ bọn họ lúc nói chuyện, gần cùng với Tony bọn họ cũng tụ tới, không chờ bọn họ mở miệng, mẹn gì liền chủ động hướng về bọn họ nói rằng, tụn chồng đã bị ta giải quyết, hiện tại hắn thân thể tàn phế cùng với mìn game đều ở trong tay ta. Vì là sợ bị bụng dạ khó lừa người lợi dụng, ta cảm thấy cho chúng nó vẫn là do ta đến bảo quản khá là thỏa đáng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được mẹn gì giảng giải cùng với đề nghị. Tony suy tư một lát sau cũng gật gật đầu nói rằng, như vậy là tốt nhất. Trải qua chuyện lần này, ta cũng phát hiện này viên miện game quả thật có một ít nguy hiểm. Nếu như cùng nó áp sát quá gần, hơn nữa trong lòng mình có vấn đề gì, liền sẽ rất dễ dàng bị lợi dụng. Đến thời điểm khả năng chính mình cũng không có ý thức đến mình đã bị ảnh hưởng đến. Thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, hơn nữa tâm trí cũng rất kiên định, vì lẽ đó do ngươi bảo quản may mắn bảo thạch hẳn là thỏa đáng nhất. Tony sau khi nói xong, một bên xấu cũng nói tiếp, ta cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt, ác quỷ sức mạnh đủ mạnh, bảo thạch ở trên tay hắn là lựa chọn tốt nhất. Sau khi nói xong hắn lại thật giống nghĩ tới điều gì tự, lông mày không khỏi cao lên đến, lần trước cùng ủn chồng lúc giao thủ, ta thấy một giấc mơ, có điều bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, rất nhiều chi tiết nhỏ ta không có cách nào nhìn rõ ràng. Vì lẽ đó ở các ngươi ở lại bặt tờn trong nhà thời điểm, ta đi tìm vị dị ẩn chi thủy. Vị dị ẩn chi thủy. Nghe được cái này có chút là lạ danh tử, người khác cũng là có chút không quá lý giải. Tôi nghe vậy cũng giải thích, chính là một cái hồ nước, mỗi một cái quốc gia ở vị dị ẩn chi thủy bên trong đều sẽ có một cái ấn tượng. Nếu như nước linh hồn tiếp thu ta, Ta là có thể trở lại trong ngọng đi tìm những người ta cảm thấy đến có chút để soát địa phương. Giải thích xong sau khi Sô liền tiếp tục giảng giải hắn ở Huyên Thế Chi Thủy bên trong tìm tới manh mối. Ta ở bên trong nước trở lại giấc ngọng kia bên trong, trong ngọng làng tránh đoạn ngắn bên trong, có rất nhiều tiên đoán cùng với manh mối. Ta thấy một hồi bao phủ vũ trụ vòng xoáy, cái này vòng xoáy trung tâm chính là cùng mịn găm như thế viên đá vô cực. Vì gì ẩn chi Thủy ta rõ ràng, viên đá vô cực lại là cái gì? Nghe Sô giảng giải, Tony lại có chút hiếu kỳ hỏi, cũng không trách Tony hiếu kỳ cùng nghi vấn. Dù sao sổ hiện tại nói tới những thứ đồ này trước hắn xưa nay chưa từng nghe nói, rồ giờ bọn họ cũng vậy. Không giống nhau, không chợt xôn mở miệng, mẹ Dĩ liền hướng về bọn họ giải thích, vũ trụ sinh ra ban đầu, thế giới nằm ở một mảnh hỗn độn, theo vụ nổ lớn, vũ trụ mới từ từ thành hình. Cùng vụ nổ lớn đồng thời sinh ra ngoại trừ vũ trụ ở ngoài, còn có 6 viên nguyên tố cờ dị tổ, cũng chính là viên đá vô cực. Này 6 viên viên đá vô cực phân biệt nắm giữ một loại đặc biệt thuộc tính, phân biệt là không gian, hiện thực, sức mạnh, linh hồn, tâm linh cùng với thời gian. Kệ sẽ ra chính là không gian nguyên thạch, ùn chông đỉnh đầu cái kia viên chính là tâm linh nguyên thạch men gì giải thích sau khi nói xong, râu cũng gật gật đầu tiếp tục nói, đây chính là viên đá vô cực, cũng là ta ở vị gì ẩn chi thủy bên trong nhìn thấy nằm ở vòng xoáy trung tâm đồ vật. Chỉ có điều ta lúc đó chỉ nhìn thấy bốn viên bảo thạch, điều này giải thích nên còn có hai viên không có hiện thế. Trận này vòng xoáy bao phủ vũ trụ, thế nhưng ta nhưng ở bên trong nhìn thấy ác quỷ bóng người, làm ác quỷ bóng người sau khi xuất hiện trận sóng gió này liền gió êm sóng lặng. căn cứ vị gì ẩn chi thủy gợi ý, ta phỏng chứng ác quỷ nên chính là mấu chốt nhất người, vì lẽ đó mỉm nham do hắn đến bảo quản thỏa đáng nhất. Nghe được xùa giảng giải, mọi người cũng đều đầm chiu gật gật đầu vậy nếu như quân đội hoặc là liên hiệp quốc đến muốn khối này bảo thạch làm sao bây giờ bọn họ khẳng định cũng vào lần này nguy cơ bên trong nhìn thấy cái này bảo thạch sức mạnh Nạ tạ xà đột nhiên nghĩ đến cái này cách làm vấn đề duy nhất để bọn họ chơi chứng đi thôi tuyệt đối không thể đem mỉn găm giao cho bọn họ rô giờ nói như đinh chém sắt trải qua xì en đột nhiên biến thành xà thuẫn cục sự kiện sau khi rô giờ bây giờ đối với những này ra vẻ đạo mạo chính phủ cơ cấu cùng với tương ứng công nhân viên tràn ngập sâu sắc không tín nhiệm nghe được rô giờ di nhiên hiếm thấy bảo chửi tủ toni cũng lập tức đàng hoàng chỉnh trọng cười trêu nói ồ trời ạ xem ở thượng đế phần trên có thể hay không không muốn nói thô tục, ký đệ ẩn minh dùng từ bên cạnh mọi người nghe được tony trêu đùa sau cũng nhịn không được rồ rơ nghe vậy cũng bất đắc di trận mắt khinh thường thở dài nói ai ta liền biết ngươi vẫn nhớ kỹ cái này nạnh đến cùng lúc nào mới có thể đi qua hoàn sau khi cười xong mẹn gì cũng tiếp theo đối với rồ rơ bọn họ nói rằng nếu như có chính phủ hoặc là người của quân đội hướng về các ngươi yêu cầu mỉm game các ngươi liền thành thật trả lời đem quả bóng đá đến phía ta bên này nói cho bọn họ biết bảo thạch còn coi ủn trồng thân thể đều ở trên tay của ta nếu như bọn họ có gan liền trực tiếp tìm đến ta muốn ta bảo đảm gặp để bọn họ lưu lại tuyệt đối khó quên hồi ức. Sau khi nói xong, hắn cũng tuét miệng nở nụ cười, nhìn thấy ác quỷ này tấm khủng bố dáng vẻ, Tony cùng rồ rở bọn họ cũng không khỏi vì là những người người của quân đội lo lắng lên, hy vọng bọn họ có thể nhận rõ hiện thực không muốn làm mượa. Ở đem đến tiếp sau vấn đề rất nhanh thảo luận hoàn tất sau khi, mện dị liền để bọn họ lên một lượt hàng không mậu hạm bắt đầu rút đi. Mà hắn nhưng là một người đi đến tòa này, lơ lửng giữa trời sơn mạch ở trung tâm nhất. Cái này trung tâm là trấn nhỏ biên giới một chỗ quảng trường, lúc này trên quảng trường lít nhá lít nhít nằm đầy đã báo hỏng sắt thép binh sĩ tại đây chút báo hỏng sắt thép hải cốt trung tâm một cái do vịt dạng nhì ủn chế tạo hạt nhân chính ở xoay chậm chậm chính là cái này hạt nhân làm cho lơ lửng giữa trời sơn mạch thổ địa ở lơ lửng giữa trời sau không có chúng quanh sụp đổ có thể xem trên mặt đất như thế tụ tập cùng nhau men dĩ chậm rãi đi tới vịt dạng nhì ủn hạt nhân bên cạnh sau đó xoay tay lấy ra thiết vân đưa nó lôi dao xuống dưới cũng cầm ở trong tay trên người hắn phun trào màu vàng ô điện lực lượng đồng thời cũng đang toàn lực khởi động thiết vân trên cái kia màu xám héo tàn tịch diệt chi lực ở cái kia sức mạnh bị đầy đủ điều động sau khi thức dậy men dĩ liền lập tức đưa nó cắm vào đến trên mặt đất trong nháy mắt lấy thiết vân làm trung tâm. Dây đặc xương mù màu xám nhanh chóng hướng về chu vi khuế tán, sau đó đem cả tòa lơ lửng giữa trời sơn mạch bao bọc lại. Chương 262, chu sở mới đang bị hoàn toàn cái bọc sau khi, sương mù màu xám bên trong sơn mạch cùng thành trấn cũng dần dần bắt đầu hóa thành cho tàn. Nhìn đông dạng hóa thành cho tàn vịt dạn ni ủm chất liệu, mện gì trong lòng cũng thầm hô một tiếng đáng tiếc. Có điều điều này cũng không có cách nào, bởi vì vịt dạn ni ủm hạt nhân đã cùng dây núi này liền làm một thể, hơn nữa sơn mạch không có sụp đổ cũng là dựa vào nó sức hấp dẫn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể để chúng nó toàn bộ đồng thời hóa thành tro tàn sương mù màu xám cái bọc từng bước xâm chiếm này tỏa thật to sơn mạch cùng thành chấn lại như một đóa giày đặc mây đen phiêu ở trên bầu trời như thế theo thời gian chuyển rời sơn mạch cùng thành chấn từ từ hóa thành cho tàn vùng mây đen này cũng đang chậm chậm thu nhỏ lại một lát sau này đoàn to lớn sương mù màu xám đã từ từ thu nhỏ lại đến biến mất không còn tăm hơi nó cái bọc sơn mạch cùng thành chấn cũng đã toàn bộ hóa thành cho tàn tiêu tan ở trong gió ngoại trừ trên mặt đất to lớn hố sâu bên ngoài chúng nó không còn ở trên thế giới này lưu lại chút nào dấu vết nhìn mắt trước không hề có thứ gì bầu trời mệt gì cũng hơi suy nghĩ trong ngay mắt trở lại trên mặt đất lúc này trên mặt đất đứng rất nhiều lữ khách cùng nguyên bản chấn nhỏ cư dân, bọn họ cũng là mới vừa mới từ tìm cứu tàu trên đi xuống. nhìn mắt trước cái kia sâu không thấy đáy cùng với to lớn vô cùng hố to, những người này cũng là có một ít tròn váng, đối với bọn hắn tới nói, một ngày này sinh hoạt quả thật có một ít ma huyễn. nguyên bản bọn họ lại như thường ngày yên lặng sinh hoạt, thế nhưng cũng không biết phát sinh cái gì, nơi này đột nhiên đến rồi rất rất nhiều người máy. tiếp theo này toàn bộ chấn nhỏ cùng bên cạnh sơn mạch cũng không biết xuất hiện ra sao tình hình, chợ bắt đầu hướng về bầu trời bay lên. Nguyên bản yên lặng dường như điêu khắc giống như đứng thẳng người máy cũng đột nhiên bắt đầu hành động lên. Bọn họ đầu tiên là xem cảnh sát như thế giữ gìn trị an trật tự, thế nhưng cũng không lâu lắm dĩ nhiên có một những người máy bắt đầu tập kích nổi lên bọn họ. Gặp phải tình huống như vậy bọn họ cũng bắt đầu rít gào lên tránh né, có chút gan lớn nhưng là bắt đầu phản kháng nổi lên những người máy này, dáng dấp như vậy tình huống làm cho tình cảnh càng thêm hỗn loạn cả lên. Tình huống như vậy không kéo dài bao lâu bọn họ liền lại nhìn thấy ạ vẹn trở cùng với hắn một ít kỳ trang dị phục người chạy tới chấn nhỏ bên trong. Những người này một bên thanh lý người máy, một bên đem bọn họ đưa lên hàng không mẫu hạm để bọn họ trở lại mặt đất. Sống sót sau hai nạn vui sướng cùng với một lần nữa trở về mặt đất cảm giác thật để rất nhiều tâm lý năng lực chịu đựng không phải đặc biệt cường dân chúng đều kích động chảy ra nước mắt. Địa phương cảnh sát cùng y hộ nhân viên cũng đã rất sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Bọn họ ở du khách cùng với cư dân trở về mặt đất sau khi liền vội vàng bắt đầu rồi sơ tán cùng với trị liệu hoạt động. Mạn gì trở về mặt đất sau khi liền tìm tới ạ vẹn trở cùng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh mọi người. Bọn họ giờ khắc này chính đang đã một lần nữa ẩn hình hàng không mẫu hạ nổ lên nói. Tuy rằng hàng không mẫu hạ dùng đặc thù khoa học kỹ thuật tiến hành rồi hoàn hình, thế nhưng ở Mạn Dị nhận biết dưới nó vẫn như cũng là cái kia quái vật khổng lồ bay trên không trung cực rõ ràng. Mạnh Dị đưa tay ở chính mình phía trước mở ra một đạo cánh cửa không gian, sau đó tiếp theo liền một bước vượt tiến vào, vượt qua không gian cổng lớn sau, hắn trực tiếp đi tới mọi người vị trí trong phòng hợp. Hắn vừa tiến vào bên trong liền nghe đến Tony đang cùng Dội Dội nói nhau nhao ồn nào nói gì đó. Ta cảm thấy đến trụ sở mới nên tận lực hẻo lánh một điểm, rời xa thành thị, có thể chúng ta có thể kiến tạo ở nước Mỹ Tây Bắc bộ khu vực, thị như Nệ và Đạo hoặc là địa phương khác. Như vậy hành động của chúng ta không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến dân thường sinh hoạt, hơn nữa còn có thể nhiều hơn chút bảo mật tính. Roger chính ôm cánh tay, một bên suy tư vừa hướng Tony nói rằng, Tony nghe được Roger kiến nghị sau lắc lắc đầu nói rằng, không quá giỏi, nước Mỹ Tây bắc bộ khu vực có chút quá xa, mặc dù nói người bên kia tương đối ít, thế nhưng ngươi không cảm thấy căn cứ kiến ở nơi nào có chút quá xa hơn nữa quá hoang vu sao. Ta cảm thấy đến New York bắc bộ cái kia một vùng liền không sai, người ở đó đồng dạng không phải đặc biệt nhiều. Roger nghe vậy cũng là lập tức nói rằng, bên kia đại đa số là không có khai phá bảo vệ môi trường khu vực, làm sao có khả năng đem căn cứ xây ở đó bên trong. Hắn sau khi nói xong đột nhiên lại ý thức được cái gì, ngay ở hắn trận to hai mắt đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tony cũng là biết rồi hắn muốn nói cái gì, liền liền mỉm cười mở miệng nói rằng: "Không sai, chính là ngươi nghĩ tới như vậy, sở tác tập đoàn vừa vận ở bên kia có một mảnh đất, hơn nữa mảnh đất kia to nhỏ cũng phi thường thích hợp làm chúng ta trụ sở mới." Tiếp theo hắn lại uống một hớp trong tay mình cầm chẳng bịn, tiếp theo sau đó nói rằng: "Nào còn có đồng bộ bãi đậu xe, bãi đậu máy bay cùng với kho dừng máy bay, phòng huấn luyện còn có các loại thiết bị hiện tại nên cũng đã vào vị trí của mình." Nghe Tony tự thuật, Dỗ Dở cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài. Đáng ghét, lại để cho Tony chẳng đến, người có tiền cũng chẳng, có gì ghê gớm, thế nhưng tại sao như thế khiến người ta tức ao? Sửa lại một chút hỗn loạn tâm tư, Dỗ Dở cũng là tiếp tục nói, vì lẽ đó ngươi cũng đã chọn được rồi trụ sở mới địa phương, hơn nữa đã kiến thiết cơ bản xong xuôi, là như vậy phải không? Nghe được Dỗ Dở vấn đề, Tony cũng là một bên thả xuống trong tay ly rượu, một bên gật gật đầu nói rằng, cũng có thể nói như vậy. Vì lẽ đó ngươi tại sao còn muốn hỏi ta ý kiến, ngươi rõ ràng cũng đã chọn được rồi. Dỗ Dở nhíu nhíu mảy đối với Tony hỏi. Hắn luôn có một loại mình bị trêu chọc cảm giác. Thên chốt là hắn mới vừa lại vẫn thật sự chăm chú suy nghĩ đường này. Tony nghe được Rô Rơ lời nói cũng khoát tay áo một cái nói rằng, này không phải vì tôn trọng ngươi ý kiến, đặt thành một cái nhận thức chung sao? Nhưng là ngươi cũng không có nghe ta ý kiến nhỉ? Rô Rơ đã không nói gì. Chúng ta không phải đã đạt thành rồi một điểm nhận thức chung sao? Liên quan với Bắc Bộ điểm này, nước Mỹ Tây Bắc Bộ cùng Niu Rốt Bắc Bộ cũng không có gì sai biệt không phải sao? Tony buông tay nói thật, nhìn thấy hắn bộ này vô lại dáng vẻ, Rô Rơ cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn chỉ có thể thở dài, sau đó nhấp một hớp trong tay mình nước đá ép, ép ép buồn bực trong lòng. Nhìn thấy rộ giờ ăn quả đắng, Tony cũng là ở một bên xấu nở nụ cười, treo chọc nghiêm túc gàn bướng rộ giờ đúng là hắn một đại là thú. Nhìn thấy Mện Dĩ đi vào phòng họp, ngôi sao hình học sau cánh liên minh mấy người cũng đều hướng về hắn nơi này thì tới, tới. Ở cùng bọn họ Hàn huyên vài câu, xác định một hồi lâu trực tiếp đồng thời về căn cứ sau khi, Mện Dĩ liền lại hướng về Tony đi tới. Vì lẽ đó các ngươi sau khi liền chuẩn bị chuyển tới trụ sở mới đi tới sao? Mện Dĩ nhìn Tony hướng về hắn hỏi. Tony nghe vậy cũng gật gật đầu nói rằng, đúng, dù sao sở tạc cao ốc ở New York trong thành khu, ít nhiều gì đều có chút không tiện. Dự giờ còn nói hắn tìm tới một cái rất có thiên phú người trẻ tuổi, có thể thành tựu Tân Á vẹn trở thành viên đến ngồi dưỡng, trụ sở mới vừa vặn cũng có thể làm vì bọn họ căn cứ huấn luyện. Bao quát hai người bọn họ sao? Mện gì vừa nói một bên nhìn về phía chính đang cẩn thận từng ly từng tí một mà cùng gần mấy người bọn hắn giao lưu hoàn đạ. Chương 263, siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng sắt thép quân đoàn kế hoạch. Hoàn đạ cùng gần mấy người bọn hắn nữ sinh đang tán gẫu, Tì ệ e tổ nhưng là cùng tơ, Lưu Tú cùng với Haji mọi người nói chuyện. Có thể là bởi vì ngôi sao hình học 6 cánh liên minh mấy người đều là người trẻ tuổi, vì lẽ đó so với Á vện trở thúc thúc các gia Đoạn đã cùng tỉ ẹ e tổ càng nhiều chính là ở cùng ngôi sao hình học 6 cánh liên minh mấy người ở giao lưu. Tony nghe được mẹn Menji lời nói cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Hai người bọn họ cũng coi như, dù sao bọn họ nắm giữ cường lực như vậy dị năng, vì lẽ đó vẫn là đem nắm tại chúng ta bên này tốt hơn. Hơn nữa thông qua tiếp xúc cùng điều tra ta cũng phát hiện bản tính của bọn họ cũng không xấu, chỉ có điều bởi vì thời gian dài thí nghiệm đạo trí tâm lý của bọn họ có một chút vấn đề nhỏ. Nói tới cái này ta cũng có phần trách nhiệm, dù sao dẫn đến bọn họ trở thành cô nhi chính là sở tạc tập đoàn đản tháo nghe được Tony lời nói, mẹ gì cũng lắc đầu một cái cười nói, ngươi lúc nào như thế ấu chỉ, dẫn đến bọn họ trở thành cô nhi chính là chiến tranh không phải ngươi. Muốn theo như ngươi như vậy toán lời nói ngươi thua thiệt người có thể quá nhiều rồi, người mang tội giết người cùng giao phay quan hệ ta không muốn nói ngươi cũng biết. Ta đường nhiên biết, Tony thở dài nói rằng, ngươi coi như ta là ở cho mình một điểm tâm lý anủi đi. Mẹ gì nghe vậy cũng không tiếp tục nói nữa, hắn biết Tony mặc dù coi như cả lơ phất lơ, thế nhưng nội tâm ý thức trách nhiệm nhưng phi thường nặng, càng là đi ngang qua lần này ủn chuẩn nguy cơ sau khi. Dù sao lần này nguy cơ có thể nói là do hắn một tay tạo thành. Tuy nói là chịu đến mỉn ghê ảnh hưởng, thế nhưng cũng không cách nào phủ nhận đùn chồng quan hệ với hắn. Tuy rằng lần này nguy cơ bị đúng lúc ngăn cản, hơn nữa xử lý cũng phi thường thỏa đáng, thế nhưng như cũ có không ít vô tội dân chúng ở vụ tai nạn này bên trong mất mạng. Nếu như không phải là bởi vì Tony sáng tạo ra ủ chồng, như vậy những chuyện này liền đều sẽ không phát sinh, những người này cũng có thể tiếp tục ở trong trấn nhỏ không buồn không lo lữ hành cùng sinh hoạt, mà không phải ăn nghỉ ở lơ lửng giữa trời sân mạch. Nghĩ đến bên trong mẹ gì cũng vô vô Tony vai, sau đó lại cùng người khác câu thông lên. Bắt tẩn chuẩn bị ở nhậm chức vụ sau khi kết thúc về nhà. Dù sao lão bà hắn đã sắp muốn sinh, hắn đến nhanh đi về chăm lo. Tốt nhưng là chuẩn bị chờ một lát liền trở về cùng diện táo biệt. Hắn muốn xuất phát rời đi trái đất, đi trong vũ trụ du lịch. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn ở vị dị ẩn chi thủy bên trong không chỉ có nhìn thấy đá vô cực cùng với vòng xoáy, hắn còn nhìn thấy liên quan với chư thần hoàng hôn đoạn ngắn. Hắn nhìn thấy Asgard gặp bị ngọn lửa vây quanh, phía giờ đệ mòn cầm trong tay cự kiếm hủy diện táo gạt. Tuy rằng gái này đoạn ngắn xem ra có chút mơ hồ, thậm chí mông mông lung, lung lung, nhìn dường như hoa trong gương, trong trong nước bình thường không rõ ràng cũng không xác định thế nhưng sổ vẫn như cũ lo lắng bởi vì hắn không dám đánh cược vạn nhất cái này nội dung thật sự phát sinh làm sao bây giờ át nhưng là nhà của hắn là hắn từ nhỏ đến lớn trưởng thành địa phương cũng là người nhà của hắn bằng hữu vị trí hắn làm sao có khả năng liền nhìn như vậy nó hủy diệt vì lẽ đó hắn ở cùng uổng chồng sau khi chiến đấu kết thúc liền chuẩn bị rời đi trái đất đi trong vũ trụ tìm kiếm đáp án nghe xong bạch tần cùng sổ kế hoạch sau mẹ dĩ liền đem tony cùng bằng nở kéo sang một bên hướng về bọn họ giảng giải nội lên mình muốn chế tác siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng sắt thép quân đoàn ý nghĩ Lúc này Tiến sĩ Bằng Nở cũng không có xem kiếp trước điện ảnh bên trong như vậy biến thành hút, cũng không có chính mình ngồi máy bay lạc lối ở trong vũ trụ, đi đến xạ cạ còn trở thành chiến đấu thi đấu quan quân. Có mẹn gì mấy lần can thiệp, hiện tại Tiến sĩ Bằng Nở cùng Hút quan hệ tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó kiếp trước điện ảnh bên trong những người cảnh tượng tại hiện tại nên cũng sẽ không phát sinh nữa. Nghe được mẹn gì muốn muốn chế tạo siêu cấp trí tuệ nhân tạo ý nghĩ, Tiến sĩ Bằng Nở cũng là phản xạ có điều kiện liền lên tiếng phản đối nói: "Không được không được, lần này giáo huấn đã đầy đủ sâu sắc. Nếu như chúng ta lại chế tạo ra một lần hỗn trọng làm sao bây giờ?" Lại thưởng thức một lần ở trên bầu trời trôi nổi thành thị sao? Ta cũng không muốn lại biến thành hụt đi cùng những người sắt thép người máy đánh nhau. Chúng ta muốn làm chính là giữ gìn trái đất an toàn, mà không phải cho trái đất sáng tạo nguy hiểm. Tiến sĩ băng nở phản đối cũng ở mẹn gì trong dự liệu. Dù sao lần này ủn trồng sát thực cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Hắn cũng không có vội vàng phản đối tiến sĩ băng nở, chỉ là nhẹ giọng mở miệng giảng giải ý nghĩ của chính mình. Không phải sở hữu siêu cấp trí tuệ nhân tạo đều sẽ biến thành ủn trồng cái kia dáng vẻ. ủn trồng sinh ra không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc ấy có quá nhiều bất ngờ nhân tố kết hợp với nhau. Quan trọng nhất chính là mình em. Hiện tại ta đã đem miễn gen thích đáng bảo quản lên, nghiên cứu của chúng ta cũng sẽ không lại chịu đến nó ảnh hưởng. Đem mầm họa giải thích xong sau khi hắn liền tiếp tục nói tới sắt thép binh sĩ kế hoạch, ta dự đoán là như vậy, chúng ta có thể trước tiên lợi dụng dạ vịt cùng với tiểu Bạch hai người này trí tuệ nhân tạo tới làm chuyện này. Chúng ta có thể cho bọn họ sinh thành một cái thao tác giao diện, đầy đủ lợi dụng hai người bọn họ giải toán cùng năng lực xử lý, để bọn họ đồng thời sắp xếp cùng chỉ huy sắt thép binh sĩ quân đoàn, như vậy là có thể bắt đầu thực hiện chúng ta tư tưởng. Sau đó chúng ta ở tại bọn hắn vận hành trong quá trình thu thập đầy đủ số liệu, tiếp theo trở lại từng bước từng bước đẩy mạnh tân siêu cấp trí tuệ nhân tạo chế tác. Lần này chúng ta không đi đường tắt, bắt đầu từ con số 0, lấy Dạ Vịt cùng Tiểu Bạch vì là bản gốc, từng bước từng bước ổn thỏa chế tạo một cái thuộc về chúng ta siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Đợi được siêu cấp trí tuệ nhân tạo thành thuộc sau đó, chúng ta là có thể đem sắt thép binh sĩ quân đoàn điều hành quyền từ Dạ Vịt cùng Tiểu Bạch nơi đó chuyển giao cho hắn, để hắn đến hoàn mỹ chấp hành kế hoạch của chúng ta. Như vậy sau đó trái đất mặc kệ gặp phải ra sao nguy hiểm, chúng ta đều sẽ có một nguồn sức mạnh to lớn đến làm làm hậu thuẫn. Mẹn gì sau khi nói xong, bằng nở cũng rơi vào suy nghĩ bên trong, vừa mới bắt đầu lập tức phản đối là hắn bị lần này ủn chuẩn làm ra bóng ma trong lòng. ở cẩn thận nghe xong mẹn gì phân tích sau khi, bằng nở cũng cảm thấy chuyện này tựa hồ có tính khả thi. giờ khắc này hắn suy nghĩ chính là đang suy tư cái kế hoạch này có thể không như bọn họ thiết tưởng như thế thuận lợi đẩy mạnh. nhìn bằng nở đã ý động, Tony cũng lên tiếng nói rằng, ngẫm lại trước nêu rốt cuộc chiến, suy nghĩ thêm lần này nguy cơ. nếu như chúng ta lúc đó thì có có đủ nhiều sắt thép binh sĩ, như vậy rất nhiều bình dân liền có thể sống sót. Chúng ta tuy rằng so với bình thường người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng chúng ta cũng chỉ là người bình thường không phải thần. Đánh thắng một cuộc chiến tranh dựa vào cũng không phải mấy người sức mạnh, mà là số lượng nhiều mà tinh nhuệ binh lính. Vì ứng đối sau đó khả năng phát sinh nguy cơ, sát thép quân đoàn cùng nghiên cứu phát minh siêu cấp trí tuệ nhân tạo sự tình hiện tại nhất định phải bắt đầu tiến hành lên. Tony sau khi nói xong liền cũng không lại nói tiếp, hắn chỉ là ôm cánh tay nhìn tiến sĩ bằng nờ, chờ đợi hắn trả lời. Chương 264, tổ chức thiết tượng. Mện dị cùng Tony lời nói để bằng nờ rơi vào suy nghĩ, một lát sau, hắn rốt cuộc quyết định ngẩng đầu lên đối với bọn họ nói rằng Được rồi, ta cũng đồng ý cái kế hoạch này. Chỉ bất quá chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận một chút, phòng ngừa xuất hiện đùn chồng như vậy bất ngờ. Mẹn gì nghe được bằng nở sau khi trả lời cũng gật gật đầu nói rằng, yên tâm, lần này mọi người chúng ta đồng thời hợp tác, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Thí nghiệm địa điểm liền định ở trụ sở mới của các ngươi, chờ căn cứ Khánh Thành một ngày kia ta sẽ dẫn đội viên của ta cùng đi. Ta tin tưởng có chúng ta đồng thời nỗ lực nghiên cứu, sát kép quân đoàn kế hoạch rất nhanh sẽ có thể thực hiện. Cùng bằng nợ nói xong kế hoạch sau mẹn gì liền ôm Tony vai cùng đi ra khỏi phòng họp. Vì lẽ đó chúng ta đây là muốn đi nơi nào? bị mệt gì mang theo đi Tony cũng có chút không rõ vì sao hỏi mệt gì nghe vậy một bên tiếp tục đi tới vừa hướng hắn nói rằng đi gặp gỡ chúng ta người quen cũ Liên như vậy hắn liền dẫn Tony đi tới mặt khác một gian trong phòng hộp đẩy ra phòng hộp cổng lớn chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo dài gió cao to bóng người chính quay lưng bọn họ đứng ở bên cửa sổ oh god Người lẽ nào lần sau liền không thể đổi một cái tư thế sao đẩy cửa ra Tony vừa nhìn thấy nít Fuji lõm tạo hình liền bắt đầu nhổ nước vào nói ít năm như vậy hắn mỗi lần thấy Nidhufi thời điểm Nidhufi đại đa số thời điểm đều là bộ dáng này và năm bất biến áo gió màu đen cùng với vạn năm bất biến thâm trầm bóng lưng, mẹn gì đang nhìn đến Nifuji tạo hình sau cũng tiếp theo Tony lời nói nổ nước bọt nói, ta lúc nào mới có thể không vừa thấy mặt đã nhìn thấy một cái màu đen sau gáy, mặc dù nói chính diện cũng không đẹp cỡ nào, thế nhưng tốt xấu cũng so với chọc lóc sau gáy mạnh hơn. nghe được mẹn gì nổ nước bọt, Nifuji cũng một bên xoay người lại vừa hướng hắn nói rằng, wow, mỗi người đều có thói quen của chính mình cùng tham muốn, lúc nào ngươi có thể không mỗi lần cùng ta thấy mặt xong đều lặng yên không một tiếng động rời đi, hay là ta liền sẽ suy xét lần sau đổi một cái tân tạo hình. lời này đúng là nói không sai. Ác quỷ tiên sinh mỗi lần xuất quỷ nhập thần rời đi cũng làm cho người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nghe được đối với Mện Gi nhổ nước bọt, Tony cũng là hiếm thấy cùng Nitt Fuji đặt thành rồi nhất trí ý kiến. Nếu mọi người đều như thế có ý kiến, vậy ta cũng là chăm chú suy nghĩ một chút, hay là lần sau trước khi đi ta có thể lưu cái thẻ hoặc là tờ giấy. Mện Gi một bên ngồi vào trên ghế, vừa lái chuyện cười nói rằng: lại như những người điện ảnh như thế." Tony cũng tiếp theo Mện Gi lại nói, sau đó ngồi xuống. "Vì lẽ đó, tới tìm ta là có chuyện gì không?" Ở nói chuyện phiếm vài câu sau khi, đề tài cũng dần dần trở lại quỹ đạo. Nghe được Tony vấn đề Nifuji trầm giọng nói rằng, tìm ngươi tới là vì thương lượng một chuyện liên quan với thế giới này vấn đề an toàn. Thế giới an toàn. Tony nghe vậy cũng có chút kỳ quái hỏi. Không sai, quan ở thế giới an toàn, nhưng có phải là ạ vẫn chờ? Nifuji liền Tony vấn đề hồi đáp. Ở tiêu diện thì ở sở sau khi ác quỷ tiên sinh từng hướng về ta đưa ra một cái đề nghị liên quan với thành lập một cái toàn cầu tính tình báo an toàn tổ chức. Bởi vì trước khi Hỉ Dạ vẫn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, vì lẽ đó đề nghị này cũng là bị tạm thời gác lại hạ xuống. Hiện tại Hỉ Dạ cùng bái thú mầm họa đã toàn bộ hủy bỏ chỉ còn giữ lại một ít cá tạp nhỏ ở chạy trốn tứ phía cũng không được vấn đề gì vì lẽ đó cái này trước bị tạm thời gác lại đề nghị cũng có thể phóng tới trên mặt đài đến rồi. Nifuji sau khi nói xong, Mendy liền tiếp theo hướng về Tony giải thích, ngươi nên cũng biết, quãng thời gian trước chúng ta phát hiện xỉa đã bị hỉ dạ nghiêm trọng thẩm thấu. Đi ngang qua một phen tranh tài sau khi, bao quát thủ lĩnh của bọn họ thì ở sở ở bên trong, toàn bộ hỉ dạ đã bị thanh lý sạch sẽ. Chúng ta lần trước đồng thời chấp hành nhiệm vụ chính là thanh lý cuối cùng hỉ dạ thế lực. Nghe đến đó Tony cũng nhủ mày nói rằng. Đương nhiên biết dù sao ta còn đánh cuộc thua cho rộ giờ một cái chịu thua video, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy đến phi thường số hổ, sớm biết lúc đó liền nên không cá cược video, chỉ đánh cược địa. Nghe được Tony lời nói, mẹ gì cũng gật gật đầu tiếp theo sau đó nói rằng, ở đem Hy dị dọn dẹp sạch sẽ sau khi, CN cũng chỉ còn trên danh nghĩa, hiện tại cũng đã hoàn toàn giải tán. Liên ta hướng về Nít Fuji đề nghị thành lập một cái toàn cầu tính tình báo an toàn tổ chức, cái tổ chức này không vì là bất kỳ quốc gia nào cùng với tập đoàn lợi ích phục vụ, chỉ vì trái đất an toàn. Cái tổ chức này cùng Sĩ không giống. Nó chủ yếu công năng ở chỗ thu thập tình báo cùng với phối hợp chúng ta toàn cầu an toàn kế hoạch, thuộc về một loại phụ trợ tính chất. Nghe đến đó Tony cũng gật gật đầu, tiếp theo sau đó nói rằng, vì lẽ đó đây là một cái tư nhân tổ chức, không bị bất kỳ quốc gia nào quản lý và ràng buộc. Như vậy tuy rằng rất tốt, thế nhưng đồng dạng ở hành động trên khẳng định cũng sẽ phải chịu nhiều vô cùng hạn chế, dù sao sở hữu hành động đều thuộc về không hợp pháp. Mện gì nghe được Tony phân tích cũng nói tiếp, cho nên nói nó công năng chủ yếu là thu thập tình báo cùng với phối hợp chúng ta, hành động chủ thể vẫn là Adventure hoặc là ngôi sao hình học 6 cánh liên minh. Ta tin tưởng ngươi nên có thể hiểu ý của ta. Tony cũng không phải tất cả mọi thứ đều phải muốn phù hợp quy định cùng với pháp luật. Phù hợp quy định cùng pháp luật đồ vật cũng không nhất định chính là chính nghĩa, có chút không phù hợp quy định vượt qua pháp luật hành vi cũng không đều là sai lầm. Nói thí dụ như bị hỉ dạ thần thâu xỉ en cùng chúng ta sự tồn tại của những người này, giống chúng ta những này che mặt siêu anh hùng xuất hiện vốn là bởi vì thế giới này pháp luật hệ thống không đầy đủ, không có cách nào để những người vốn nên được trừng phạt người thu được nên có báo ứng. Giữ kỉn chính nghĩa cái này đơn thuần mục đích bạn thì không nên cùng quá nhiều lợi ích dính dáng đến quan hệ. Nếu như một khi cùng quốc gia cùng lợi ích của hắn tổ chức giao du quá mức mà thiết, vậy thì không thể phòng ngừa gặp lệnh cách chúng ta mục tiêu chính nghĩa. Nghe đến đó Tony cũng gật gật đầu nói rằng, là như vậy không sai, ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi. Có điều cái tổ chức này nên còn cần nghiêm mật cơ cấu cùng tỉ mỹ quy định, không thể xem hiện tại ạ vẹn trời như thế. Ta hiểu ngươi ý tứ. Menzy nhưng mà nghe vậy cũng gật gật đầu. Nifuji nghe được Tony lời nói sau khi cũng nói, lúc đó ta thành lập ạ vẹn trời ý định ban đầu thực chính là ứng đối ngoại tình kẻ xâm lấn. Thế nhưng ở Hy Dạ lại nổi lên mặt nước sau khi, Adventure cũng từ từ không còn như là một cái lâm thời tập hợp tổ chức, mà như là một cái thường trực cơ cấu như thế. Tuy rằng như vậy phát triển là vì càng dễ ứng đối Hy Dạ cùng với diện trừ bọn họ còn lại dương nghiệt, thế nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy đến như vậy tiếp tục phát triển có thể sẽ có một vài vấn đề. Chương 265, vật liệu mới. Nghe được Nifuji lời nói, men gì cũng nói, ngươi cảm giác rất tốt, Adventure như bây giờ phát triển xác thực còn có một chút vấn đề tồn tại. Dù sao bọn họ đều không bị quản giáo cùng với Giang Vũ, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ chọc cho đến một ít nghi vấn cùng phiền phức tấm thanh. Nghe được Nifuji cùng Mẹn Dì lời nói, Tony cũng thở dài nói rằng, tại sao có ngôi sao hình học sáu cánh liên minh thì sẽ không có vấn đề như vậy. Nghe được Tony vấn đề, Mẹn Dì cũng là dựa vào ghế nói rằng, tuy rằng đều là tổ chức, thế nhưng ạ vẹn trở cùng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh khác biệt vẫn là rất lớn. Đầu tiên ngôi sao hình học sáu cánh liên minh không giống ạ vẹn trở như thế là chính thức tổ chức, vì lẽ đó ngôi sao hình học sáu cánh liên minh sẽ không giống ạ vẹn trở như thế chịu đến nhiều như vậy quan tâm cùng với nhiều phe thế lực ảnh hưởng Từ khi ta xuất hiện bắt đầu, liên quan với ta đến cùng là tội phạm vẫn là anh hùng đề tài sẽ không có dừng lại quá thảo luận, vì lẽ đó ngôi sao hình học 6 cánh liên minh người cũng không giống Hạ vẹn Trở người như thế chịu đến chính thức tán thành cùng chống đỡ. Sau là ngôi sao hình học 6 cánh liên minh cũng không giống Hạ vẹn Trở như vậy tiêu căng, ngôi sao hình học 6 cánh liên minh không có chạy đến các nơi trên thế giới đi hành động, hơn nữa chúng ta tin tức phòng ngự hệ thống phi thường hoàn thiện cùng nghiêm mật, vì lẽ đó chúng ta cũng không có xem Hạ vẹn Trở như vậy nổi danh, hầu như cách mấy ngày thì có báo cáo tin tức Cuối cùng còn có một điểm rất trọng yếu chính là ngôi sao hình học sáu cánh liên minh tuy rằng cũng rất phân tán, thế nhưng đại gia chủ muốn vẫn là nghe tao ý kiến. Bởi vậy ạ viện trở liền không giống ngôi sao hình học sáu cánh liên minh như vậy. Sau khi nói xong mệt gì liền vỗ tay một cái, tiếp theo sau đó quay về hai người nói rằng, được rồi, hiện tại trở lại chuyện chính, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận liên quan với tổ chức thiết lập, liên quan với tổ chức đại khái tình huống, mọi người cũng đều có hiểu rõ, cụ thể chi tiết nhỏ phương diện liền giao cho Nid Fuji đến quyết định. Ta cùng Tony liền chủ yếu phụ trách phương diện tiền bạc, cái tổ chức này liền do chúng ta toàn quyền bỏ vốn môi. Ok. Phía ta bên này không có ý kiến gì. Nghe xong mẹn gì nhưng mà sắp xếp, Tony cũng nhẹ giọng nói rằng. Nifuji nghe vậy cũng nói tiếp, vậy cứ như thế chắc chắn rồi, có điều ta còn muốn hướng về Tony mượn một số nhân thủ, ta cần Hiệu hỗ trợ. Nghe được Nifuji lời nói, Tony cũng cười nói, nàng vốn là người người, không phải sao. Tuy rằng Hiệu ở xỉ ẹn sau khi giải tán đi đến sở tạc tập đoàn, thế nhưng nàng vẫn như cũ cùng Nifuji có chặt chẽ liên hệ. Tony cũng là biết điểm này, cho nên mới phải đối với Nifuji nói như vậy ở cùng Nít Fuji cùng với Tony đồng thời thảo luận xong liên quan với tân chuyện của tổ chức sau khi Mendy liền dẫn ngôi sao hình học sau cánh liên minh thành viên đồng thời trở lại trong căn cứ bọn họ rốt cục có thể khỏe mạnh nghỉ một hồi vốn là giải quyết quái thú sự tình bọn họ cũng đã mệt đến quá trưởng ai có thể nghĩ tới vừa mới trở lại bên này căn cứ liền lại đụng với ủn trồng sự tình sau đó lại lâm vào tân bận rộn bên trong lần này quái thú đã diệt ủn trồng sự tình cũng đã giải quyết bọn họ cũng rốt cục có thể trở về thông thường sinh hoạt bọn họ chỉ cần xem thường ngày ở màn đêm buông xuống sau khi tuần tuần tra sau đó đợi được liệu rút Bắc Bộ Tân đạo vẹn trở căn cứ thành lập thật sau khi đi cùng Tony cùng với bằng nợ đồng thời tiến hành siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng sắt thép quân đoàn nghiên cứu phát minh công tác tin tưởng có mấy người bọn hắn đồng thời tiến hành nghiên cứu nghiên cứu phát minh công tác tiến độ cũng sẽ không quá chậm hay là không tốn thời gian dài liền sẽ có một nhóm sắt thép binh sĩ sinh ra đến thời điểm là có thể bước đầu vật thí nghiệm gặp một hồi cái kế hoạch này trở lại ngôi sao hình học 6 cánh liên minh sau khi đại gia cũng rốt cục thả lòng ra rốt cục có thời gian nghỉ một lát nhi gần cùng mạ dì dì đang ngồi ở đại sảnh trước bàn liễu gia liễu diễu thảo luận cái gì các nàng đây là đang tiến hành trước bị ép gián đoạn trụ sở mới chọn hoạt động. các nàng hiện tại chính đang chọn cái nào một vùng khá là thích hợp thành tựu ngôi sao hình học sáu cánh liên minh tân hoạt động căn cứ. trước liền đã nói qua bọn họ muốn làm một cái ở bề ngoài nơi tụ tập như vậy cùng hạ vẹn chờ bọn họ tiến hành tụ hội cái gì cũng tương đối dễ dàng. chỉ có điều vốn là bỏ phiếu tuyển chọn trụ sở mới hoạt động bởi vì đột nhiên bạo động một cũng không thể không bỏ dở tạm dừng. có điều hiện tại ủn trồng cũng đã giải quyết vì lẽ đó này một cái hoạt động cũng có thể tiếp tục đăng lên để báo. ngay ở hai người bọn họ chậm rãi chọn sân bãi đồng thời. titor, hà Lưu tú còn có mèn gì chính ở trong phòng thí nghiệm mân mê bọn họ nghiên cứu phát minh ra vật liệu mới. Ngươi nói chúng ta là không phải có thể đưa cái này vật liệu dùng ở trên ngựa bắt đầu sắt thép quân đoàn kế hoạch trên. Peter nhìn phòng thí nghiệm trên bàn bày ra kim loại vật liệu đối với bên cạnh mèn gì đám người nói, cái này kim loại vật liệu muốn so với Tony trước dùng những người kim loại tốt hơn nhiều. Tuy rằng không sánh được vịt dạng nhụm, thế nhưng khắp mọi mặt tính năng cũng phi thường ưu tú. Hơn nữa chế tác sắt thép binh sĩ nếu như dùng vịt dạng nhụm lời nói gặp phi thường lãng phí. Dùng phổ thông kim loại cường độ cùng độ cứng cũng không quá hành, vì lẽ đó chỉ có cái này kim loại vật liệu phù hợp nhất hiện tại yêu cầu của chúng ta. Nghe Peter giảng giải, Menji mấy người cũng gật gật đầu, đợi được Tân ạ vẹn trở căn cứ xây xong sau, chúng ta liền đưa cái này vật liệu mang theo cùng đi. Menji nhìn trên bàn vật liệu đối với mấy người nói rằng, nói không chắc Tony cùng bằng nở còn có thể có phương pháp gì có thể cho cái này vật liệu thăng cái cấp, để nó các hạng tính năng càng thêm ưu việt. Nghe Peter cùng Menji lời nói, Lưu tú cũng đột nhiên mở miệng thở dài nói, suy nghĩ một chút có thể tự tay chế tác những người sắt thép người máy, ta lại đột nhiên có một ít kích động lên nghe được Lưu Tú lời nói, Haji cũng vô vô bờ vai của hắn nói rằng hiện tượng bình thường, dù sao không có người nam nhân nào có thể chống lại những thứ đồ này. Người máy còn có chiến giáp khôi giáp cái gì nhưng là nam nhân lãm mạng. đúng rồi, nói đến khôi giáp, ngươi nghĩ kỹ ngươi khôi giáp muốn cho ai tới làm sao? nói đến khôi giáp, Haji cũng là đột nhiên nhớ tới đến hắn cùng đi tơ đối với Lưu Tú khôi giáp chế tác vẫn không có một cái kết luận. nghe được Haji vấn đề, một bên đi tơ cũng phản ứng lại đối với Lưu Tú nói rằng đúng nha đúng nha, khẳng định là để cho ta tới làm cho ngươi đi, dù sao cái này vật liệu nhưng là ta một tay nghiên cứu phát minh ta nhất định có thể phát huy ra hắn tác dụng to lớn nhất. Nghe được Di Tơ lời nói, Haji cũng không cam lòng yếu thế nói rằng, nói được lắm giống ta không có tham dự nghiên cứu phát minh tự, hơn nữa chính ngươi vớt lương tâm nhìn trên người chúng ta chỉ lên giáp, ngươi dám nói ta làm những này không được không? Liên ngươi cái kia màu đỏ làm thẩm mỹ, ngươi để tú nhi làm sao yên tâm nhường ngươi tới làm? Liên như vậy, liên quan với Lưu Tú áo giáp chế tác quyền vấn đề, Haji cùng Di Tơ lại mở ra một vòng mới la hét cùng tranh cướp. Men Dị thấy thế cũng không có tham dự thảo luận, hắn chỉ là ngồi ở bên cạnh rất hứng thú nhìn, thỉnh thoảng còn xuyên vào hai câu, để kẹp ở giữa Lưu Tú đầu càng lớn lên. Chương 266, ám kim số 3. Trải qua một khoảng thời gian tranh luận sau khi, Dieter cùng Haji đem cuối cùng quyền lựa chọn giao cho Lưu Tú, để chính hắn chọn một cái người là hạn chế tất tân khôi giáp. Đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Lưu Tú cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn Haji đến giúp hắn chế tác kiểu mới khôi giáp. Trước Haji treo chọc Dieter câu nói kia màu đỏ làm áo giáp sắc thực lực sát thương có chút lớn, mỗi lần hắn muốn lựa chọn Dieter lúc trong đầu liền sẽ nhảy ra câu nói này. Nghe được Lưu Tú cuối cùng quyết định sau, bị vứt bỏ Dieter nhất thời chịu đến đả kích khủng lồ. Nhìn thấy hắn cái kia phó mất đi sức sống ngã quập ở trên ghế da dốc, Lưu Tú lại không thể không trả giá mấy bộ quý hiếm bản nhạc cao đánh đổi mới làm cho Titer lại sống lại. Thấy cảnh này mện gì cũng không khỏi lắc lắc đầu, quả nhiên, bị yêu chuộng đánh đổi là trộm trọng. Chờ bọn hắn thương nghị xong Tân Khôi Giáp cùng vật liệu cái vấn đề sau, gần cùng mạ gì rện chọn công tác cũng cuối cùng có kết quả. Cuối cùng đại gia bỏ phiếu lựa chọn cách liệu rớp nội thành cách đó không xa một tòa yên lặng Sơn trang. Tòa sân trang này vị trí so với góc văn vẻ, quanh thân cũng không có hẳn biệt thự cùng với sân trang, vừa vặn phù hợp ngôi sao hình học 6 cánh liên minh tiêu chuẩn. So với góc vắng vẻ ở trong tình huống bình thường cũng là mang ý nghĩa sẽ không có bao nhiêu người quan tâm, như vậy cũng có lợi cho mện Dĩ bọn họ đối với tòa sơn trang này tiến hành cải tạo cùng với bọn họ thông thường ra vào. Chọn địa phương tốt sau khi, mua quá trình cũng không có quá tiêu hao thời gian, đại khái ở sau 3 ngày bọn họ cũng đã đạt được tòa sơn trang này hoàn chỉnh quyền tài sản, sau 7 ngày đối với tòa sơn trang này bước đầu đơn giản cải tạo cũng đã cơ bản hoàn thành. Đơn giản cải tạo sau khi hoàn thành chính là mua tân đồ nội thất cùng với tiến hành hệ thống mạng lưới nâng cấp cải tạo, ở tiền tiền hậu hậu bận rộn sau 1 tháng, tòa sơn trang này cải tạo cũng mới rốt cục hoàn thành cải tạo sau khi hoàn thành tòa sơn trang này bên ngoài xem ra cùng chức cũng không có gì khác biệt chỉ có điều lúc này lòng đất đã thêm ra rất nhiều mật thất cùng tân căn cứ nghiên cứu bên cạnh ngọn núi cũng đã bị đào rộng ra cố trở thành đặt máy bay kho chứa máy bay cùng kho vũ khí Đón lấy trong một quãng thời gian rất dài ngôi sao hình học sau cánh liên minh tất cả mọi người trở về trước như vậy bình thường sinh hoạt ẩn trọng sự kiện kết thúc sau 3 tháng new york bắc bộ ạ vẹn trở trong căn cứ Mẹ melly Tito còn có Haji đang cùng tony cùng với tiến sĩ bằng n ở trong phòng thí nghiệm đồng thời tiến hành nghiên cứu khoảng thời gian này ngoại trừ thông thường tuần tra ở ngoài đi thợ cùng mện dị mấy người liền thường thường đi tân hạ vẹn trở căn cứ tiến hành sắt thép quân đoàn nghiên cứu cùng với siêu cấp trí tuệ nhân tạo khai phá có ngôi sao hình học sau cánh liên minh mấy người trợ giúp thí nghiệm tốc độ nghiên cứu cũng có tăng lên cực lớn tuy rằng hiện tại siêu cấp trí tuệ nhân tạo vẫn như cũ chỉ là một cái mô hình có điều sắt thép quân đoàn nghiên cứu phát minh tốc độ cũng là phi thường khả quan tân sắt thép binh sĩ chọn dùng mện dị bọn họ mang đến vật liệu mới loại này vật liệu mới tính năng đi ngang qua đại gia cùng nhau nghiên cứu sau khi cũng lại được bộ phận tăng lên lúc này mện dị chính đang trên bàn gõ đánh cái gì. Bên cạnh mấy người cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đối diện cách một đạo kính chống đạn phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, một bộ toàn thân do kim loại màu đen chế thành sắt thép binh sĩ đang lẳng lặng đứng thẳng trên mặt đất. Nó toàn thể to nhỏ cơ bản cùng một người trưởng thành không hề khác gì nhau, tứ chi cùng trên người cũng không có thêm ra cái gì hình thù kỳ quái trang bị, lại như là một cái đơn giản hình người người máy như thế. Hiện tại tiến hành ám kim số 3 chất liệu loại bình thường sắt thép binh sĩ sức phòng ngự kiểm tra. Mện Dĩ một bên đánh bàn phím, vừa nói chuyện làm ghi chép. Ám kim vật liệu chính là Mện Dĩ bọn họ mang đến loại kia vật liệu tên Đặt tên cũng là để cho tiện bọn họ làm thí nghiệm cùng với tiến hành số liệu ghi chép cùng so với. Ở đem loại vật liệu này mang đến hạ vện trở căn cứ sau khi, mọi người liền căn cứ vật liệu đặc tính đối với tiến hành rồi thăng cấp. Cho đến bây giờ đã trải qua 2 lần thăng cấp, phân biệt là ám kim số 1 cùng ám kim số 2, ngày hôm nay kiểm tra cái này sắt thép binh sĩ chính là dùng mới nhất tiến hành thăng cấp qua ám kim số 3 vật liệu làm giá thành. Xuống ống kiểm tra bắt đầu. Ở mện rỉ gõ xuống trên bàn gõ một cái nút bấm sau khi, thí nghiệm trong khoang thuyền cũng phát sinh tương ứng biến hóa chỉ thấy bộ kia toàn thân màu đen sắt thép binh sĩ đối với mặt vách tường trên dỗi ra một con người máy đồng thời người máy phía dưới sàn nhà cũng mở ra thang lên từ sàn nhà bên trong bay lên trên bàn bảy đặt một trường bái các loại loại hình súng ống ở chứa đựng đông đảo xuống ống bàn người ổn sau khi trên vách tường dỗi ra người máy liền từ ngoài cùng bên trái cầm lấy một cây súng lục sau đó nhắm ngay sắt thép binh sĩ tiến hành sạc kích tuy rằng lúc này sắt thép binh sĩ chỉ là đứng ở nơi đó không núc đích thế nhưng nó đã bị kích hoạt cái kia hai con máy móc trong ánh mắt cũng đang sáng hào quang màu xanh lam ầm ầm ầm theo người máy cánh tay không ngừng kéo cò Viên đạn cũng từ nòng súng bên trong bắn nhanh ra, đánh vào sắt thép binh sĩ lồng ngực cùng với các vị trí cơ thể. Đợi được trong súng lục viên đạn cũng đã đánh hết, người máy liền lại đưa tay thương đặt ở trước mặt bàn dài ngoài cùng bên trái. Tiếp theo phòng thí nghiệm trên trần nhà duỗi ra một cái nho nhỏ hình trụ, nó phát sinh ánh sáng màu lam quay về trước mặt xoay chậm chậm sắt thép binh sĩ nhìn quét một lần. Nhìn quét xong xuôi sau khi, ở ngoài phòng thí nghiệm phát thanh trên liền vang lên dạ vị tâm thanh. Tổn thương 0%, đạn súng lục không thể đối với ám kim số 3 loại bình thường sắt thép binh sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nghe được giọng vịt báo cáo, mẹn gì đứng bên cạnh Dieter cũng hài lòng nói rằng Xem ra lần này ám kim vật liệu cường độ lại có tăng lên, ta nhớ rằng ám kim số 2 vật liệu làm loại bình thường sắt thép binh sĩ đang bị súng lục xạ kích sau còn có thể có 0.5% tổn thương. Một bên Tony khi nghe đến tì lời nói sau cũng nói tiếp, đúng là như vậy, bất quá đối với ám kim vật liệu chúng ta hiện nay có thể làm được cực hạn chính là ám kim số 3, trong thời gian ngắn đối với vật liệu phương diện sẽ không có quá to lớn tăng lên. Nghe được tì cùng Tony phân tích sau khi, mẹ gì cũng gật gật đầu nói rằng, cái này cường độ đã vô cùng tốt, đón lấy chúng ta lại thử càng miệng lớn vũ khí Đợi được giám kim số 3 loại bình thường sắt thép binh sĩ kiểm tra không có vấn đề sau khi, chúng ta là có thể bắt đầu bắt tay tiến hành hắn loại hình sắt thép binh sĩ chế tạo. Sau khi nói xong hắn lại đè xuống trước mặt đại thao tác trên nút bấm, sau đó quay về dạ vịt nói rằng, tiếp tục kiểm tra, đợi được sở hữu vũ khí kiểm tra xong sau khi lại tập hợp một cái hư hao biểu đi ra. Thu được. Chỉ lệnh tiếp thu xong xuôi sau, trong phòng thí nghiệm người máy liền lại bắt đầu tiếp tục công việc, nó từ trái sang phải lần lượt cầm lấy không giống đường kính xuống ống bay về sắt thép binh sĩ tiến hành sạc kích. Nhìn thấy trong phòng thí nghiệm phát hiện tiếp tục tiến hành sau, mện dĩ liền lại xoay người quay về bằng nửa hỏi, bác sĩ Ủn trọng tình huống bây giờ thế nào? Chương 267, Tân Hủ Trọng. Tiến sĩ Bằng Nợ nghe được mện gì vấn đề sau cũng nhún vai một cái nói rằng, cùng trước gần như có điều ở tiểu Bạch dẫn dắt cùng điều chỉnh từ dưới, nó trưởng thành tốc độ vẫn có một chút tăng cường. Tối hôm qua ta lại nghĩ đến một cái tân dòng suy nghĩ muốn với các ngươi đồng thời thảo luận một chút, nếu như cái này dòng suy nghĩ có thể thành công lời nói, cái kia hủ trọng trưởng thành tốc độ thì có thể nhanh hơn chút nữa. Sau khi nói xong, tiến sĩ Bằng Nợ liền dẫn mện gì mấy người đi ra phòng thí nghiệm này, bọn họ một bên hướng về nghiên cứu siêu cấp trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm đi tới vừa nói chuyện nói thật, ta đến hiện tại đều không có quen thuộc củng trọng danh tự này, mỗi lần nghe được hoặc là nói đến danh tự này, ta đều sẽ cảm thấy rất không an toàn. Tony vừa đi vừa hướng Menji nói rằng, Menji nghe được hắn lời nói sau cũng cười nói, dù sao danh tự này dẫn ra quá rất thật phiền phức, vì lẽ đó có phản ứng như thế cũng là bình thường. Có điều lấy danh tự này ở một mức độ nào đó cũng chính là vì nhắc nhở chúng ta nhất định phải thận trọng, không thể phát sinh nữa xem lần trước như thế sai lầm. Sau khi nói xong hắn lại vỗ vỗ Tony vai, ngươi lúc đó không phải cũng phi thường tán thành đề nghị này sao? Vẫn là sớm một chút quen thuộc tốt hơn. Không phải vậy đợi được cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo sau khi thành công nguyên nên làm gì? Chẳng lẽ không trả dùng hắn sao? Hoặc là nói lại đổi cái tên. Nghe được mện gì lời nói, Tony cũng thở dài nói rằng, cũng không có khuyết đại như vậy, chỉ có điều chỉ là có chút chính mình cho mình đào cái hố cảm giác. Bên cạnh Haji nghe được hai người trò chuyện sau cũng nói, thực ta ngược lại thật ra rất yêu thích nhủ trọng danh tự này, vừa nghe liền tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm cùng tương lai cảm. Tiến sĩ bằng Nờ nghe được Haji lời nói cũng cười nói, liên quan với lần trước cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo, chúng ta làm duy nhất một chuyện chính xác khả năng chính là cho hắn nổi lên danh tự này ngay ở như vậy trò chuyện, bọn họ cũng rất nhanh sẽ đến nghiên cứu siêu cấp trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm. khi bọn họ đẩy cửa ra tiến vào phòng thí nghiệm sau, trong phòng thí nghiệm công tác tiểu bạch cũng đối với bọn họ chào hỏi. buổi chiều được, các tiến sinh. nghe được tiểu bạch tâm thanh, men dì cũng lập tức hỏi, buổi chiều hay lắm, hiện tại mô hình xây dựng tiến trình thế nào rồi? nghe được men dì vấn đề, tiểu bạch cũng là tình huống bây giờ hướng về mọi người rằng giải. hiện nay tới nói xây dựng phi thường vững chắc, lo di chuyển cũng có thể tự hiệp, tuy rằng nó giải toán tốc độ cùng năng lực học tập hiện tại còn tương đối kém sức lực, có điều cũng đang thông thả tiến bộ. nghe được tiểu bạch báo cáo sau. Tony cũng một bên nhìn tài liệu trên bàn, vừa nói, xem ra chúng ta xác thực đến muốn nghĩ biện pháp, không phải vậy trở cháu của ta sinh ra cũng không biết có thể không thể nhìn thấy nó đưa vào sử dụng. Hả, nếu như y theo ngươi nói như vậy, khả năng này không phải ủn trọng vấn đề, là ngươi tôn tử có thể hay không sinh ra vấn đề, ngươi ngày hôm qua không phải vừa mới cùng tệm tở tiểu thư cãi nhau sao? Bằng nở nghe được Tony lời nói cũng cười trêu nói. Nghe được bằng nở trêu vừa, Tony cũng khoát tay háo một cái nói rằng, đầu tiên ta cần sửa lại ngươi một điểm, ta cùng tệm tở đó cũng không là cãi nhau. Cái kia chỉ có điều là bởi vì chúng ta hai cái đối với cùng một chuyện có không giống nhau cái nhìn, vì lẽ đó đang tiến hành đầy đủ thảo luận thôi. Còn có điểm thứ hai, ngươi lúc nào dĩ nhiên cũng sẽ nói nói đùa. Nghe được Tony lời nói, bằng nở cũng nói, tuy rằng ngươi làm một đoạn lớn giải thích muốn giải thích hai người các ngươi cái kia không phải cái nhau, thế nhưng sự thực là cái kia đúng là cái nhau. Còn có ta luôn luôn đều là như thế hài hước, chỉ có điều ngươi không có phát hiện thôi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút ác quỷ tiên sinh. Nhìn Tony dò hỏi ánh mắt, mẹ gì cũng là nhún vai một cái nói rằng, u không hài hước ta sát thực cũng không quá chắc chắn. Có điều lời ngươi nói cùng tiệm tợ tiểu thư giao lưu cái kia đúng là cái nhau, điểm ấy ta ngược lại thật ra có thể xác định. Dù sao ngày hôm qua hai người các ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta cũng ở bên cạnh. Nghe được mện gì đối với cái nhau thêm vào xác định, Tony cũng là bất đắc dĩ trợn mắt khinh thường sau đó nói, "Được rồi được rồi, hiện đang chuyện cười thời gian kết thúc, chúng ta muốn bắt đầu chăm chỉ làm việc." "Vở dù sờ, ngươi nói cái kia tân biện pháp là cái gì? Chúng ta có thể đồng thời đẩy coi một cái, nhìn có được hay không?" Nghe được Tony cái vấn đề sau tiến sĩ bằng nợ cũng nghiêm túc lên, bắt đầu hướng về mện gì mấy người rạng rải nổi lên hắn tân biện pháp nghe xong tiến sĩ bằng lời giảng giải sau khi mấy người bọn họ liền căn cứ cái này ý nghĩ mới lại triển khai đầy đủ thảo luận cùng suy tính ngay ở mện dì cùng Tony bọn họ chính ở trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu đồng thời rô dỡ cũng chính mang theo nã tà xạ phản côn cung oán đã chấp hành nhiệm vụ phản côn cung oán đã thuộc về tân hạ vẹn trơ đang tiếp thu một quãng thời gian huấn luyện sau rô dỡ liền bắt đầu mang theo bọn họ chấp hành nhiệm vụ mới ngoại trừ phản côn cung oán đã bên ngoài tân hạ vẹn trơ bên trong còn bao gồm rô đẹp thượng tá cùng tieto chỉ có điều lúc này bọn họ cũng có nhiệm vụ của hắn cho nên liền không có cùng dỗ dỡ bọn họ cùng nhau khởi hành động Châu Phi vùng phía Tây, Nigeria liên bang nước cộng hòa, Lệ Cổ Thị. Hoàn Đạ lúc này đang ngồi ở một nhà phòng cà phê bên ngoài uống cà phê. Phòng cà phê đối diện là một người cảnh sát cục, có mấy cảnh sát đang đứng ở cửa một bên uống trà chiều một bên tán gẫu. Người hiện ở nhìn thấy gì? ở quán đã đeo thai ngay bên trong, rồ rồ âm thanh truyền ra. Nghe được rồ rồ vấn đề, Hoàn Đạ cũng một bên cầm lấy chén cà phê một bên nhẹ giọng nói rằng, cũng chỉ là mấy cái phổ thông cảnh sát tuần tra, một cái tiểu cục cảnh sát, xem ra xe cũng không nhiều, tốt vô cùng ra tay. Phía nam góc có cái tự động ATM, nơi đó cũng có máy thu hình. Nghe được Đoàn Đạ trả lời. Rô rơ cũng tiếp tục nói, hai bên giao nhau con đường đều là đường một chiều, còn có máy thu hình. Như vậy hắn một lúc nên không tốt chạy trốn. Đoàn Đạt nghe vậy nói phán đoán của chính mình. Rô rơ sau khi nghe cũng tiếp tục nói, này đồng thời cũng giải thích mục tiêu của chúng ta vừa không sợ bị người khác thấy, hơn nữa chạy trốn lúc cũng sẽ không trở thủ đâu nào. Nhìn thấy giữa đường chiếc kia màu đỏ len rổ vờ sao? Nhìn thấy, rất dễ thấy, cũng phi thường nể đẽ. Đoàn Đạt một bên dùng dư quang nhìn chiếc kia len rổ vờ vừa nói, hơn nữa còn chống đạn điều này giải thích có tư nhân vệ sĩ tồn tại, đồng thời cũng mang ý nghĩa có càng nhiều thương đối với chúng ta mà nói hành động lên cũng sẽ càng thêm phiền phức. Nạ Tạ Sa âm thanh cũng ở hai ngay bên trong vang lên. Nàng An Vị cách bọn đạo chỗ không xa, nghe được bọn đạo phân tích sau nàng cũng lập tức nói bổ sung. Bọn đạo nghe được Nạ Tạ Sa bổ sung phân tích sau cũng nói, các ngươi hẳn phải biết ta có thể dùng ý niệm di động vật thể không phải sao? Nạ Tạ Sa nghe vậy cũng tiếp tục nói, mặc dù là như vậy không sai, bất quá chúng ta ở hành động thời điểm hay là muốn nhiều chú ý hoàn cảnh chung quanh. Nàng tiếng nói vừa mới lạc, hai ngay bên trong phản cổn âm thanh liền vang lên, các vị. Mục tiêu của chúng ta mới vừa xuất hiện. Chương 268, Dụ lão. Nghe được phản cồn báo cáo, Dỗ Dở cũng nhắc nhở, nhớ tới không nên để cho bọn họ phát hiện chúng ta. Từ khi Dụm là chạy trốn sau khi, đây là duy nhất một lần bắt lấy hắn cơ hội tốt nhất. Nguyên lai like ngày hôm nay Dỗ Dở cùng Nạ Tạ sa nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu chính là lúc đó đã từng hủy diệt đặc công Dụ lão. Dụ lão đã từng làm tỉ ở sơ nhất hệ hủy diệt đặc chiến đội đội trưởng, rất được tỉ ở sơ trọng dụng. Ở Menzi, Dỗ Dở cùng Nít Fuji mọi người phá hủy kế hoạch tiền sĩ tất cùng với hủy diệt tổ chức thời điểm, hắn cũng chuyện đương nhiên chịu đến ảnh hưởng. Hắn lúc đó mặc dù là hí gia đặc chiến đội đội trưởng, thế nhưng cũng hoàn toàn không phải rồ rỡ đối thủ. Rồ rỡ lại gặp đến một thua rơi vào khổ đấu trước cũng đã đem hắn đánh ngã xuống đất. Đồng thời trên mặt đất vỡ vụn pha lê cũng hoa tổn thương gò má của hắn khiến cho hắn nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn cũng biến thành phi thường khủng bố. Ở ngay lúc đó sau khi chiến đấu kết thúc, bị thương nặng dùm lão cũng bị mang đi trị liệu đồng thời trông giữ lên. Có điều hắn tại thân thể chuyển biến tốt một ít sau khi liền tìm đến cơ hội thừa dịp trông giữ nhân viên không chú ý chạy ra bệnh viện thoát khỏi xiềng si nổi bát. Ở vắng lặng sau một khoảng thời gian hắn đột nhiên lại bước lên đầu, lôi kéo một đám kẻ liều mạng thành lập một cái phần tử khủng bố tổ chức ở thế giới giữa các nước trăn trọc, tiếp được thuê chế tạo khủng bố hoạt động đồng thời buôn bán các loại súng đạn cùng với nguy hiểm vật phẩm. Ở ổ nhằm nguy cơ giải quyết sau khi, dũng là sinh động hành động cũng gây nên ệ vẹn chờ chú ý vì càn quét cái này hỉ dạ dư nghiệt, rô rở dẫn người tuần tra thật nhiều tư liệu cùng với tình báo, cuối cùng được đến hắn ngày hôm nay gặp dẫn người ở đây tiến hành khủng bố hoạt động tình báo. Cái này cũng là mấy tháng này tới nay, rô rở bọn họ duy nhất một lần có thể giải quyết đi rùm lơ cái này hỉ dạ dư nghiệt cơ hội vì lẽ đó hắn mới gặp nhắc nhở phản cồn bọn họ chú ý ẩn nấp, không muốn bại lộ hành tung đã kinh động dùn lão. hắn xem thấy chúng ta mới không có chạy trốn, hắn nhưng là hận chết chúng ta. nghe được rô rơ nhắc nhở, phản cồn cũng một bên ẩn nấp chính mình một bên ở hai nghe thảo luận nói. rô ở quán chợ bên trong gian phòng rô rơ, giờ khắc này chính xuyên thấu qua cửa sổ cùng với che lấp rèm cửa sổ nhìn bên ngoài trên đường phố cảnh tượng. bên ngoài lối đi bộ, người đi đường và lui tới xe cộ đan xen vào nhau, để nguyên bản liền không rộng lắm đường phố trở nên càng thêm chen chúc. rô rơ nhìn trên đường phố xe cộ. Phân tích tình huống trước mắt, đột nhiên, một chiếc vận tải đầy rác rưởi màu đỏ xe rác hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhìn thấy này chiếc xe rác sau khi rổ rở cũng là cảnh rác cảm giác được một kia dị thường, hắn lập tức ấn xuống thai nghe quay về phản cổn nói rằng, "Sam, nhìn thấy cái kia chiếc xe rác sao?" Theo dõi hắn, ngay ở rổ rở nói chuyện công vụ, chiếc kia chậm rãi chạy màu đỏ xe rác ở thông qua chật hẹp đường cái lúc cũng là trực tiếp liền đem bên cạnh đặt một chiếc xe con dễ như ăn cháo đụng vào một bên. Nhìn thấy này cảnh tượng, rồ rở cũng càng thêm khẳng định trong lòng cái kia dị thường cảm giác. Trong tình huống bình thường, chậm rãi như vậy chạy xe rác nơi nào sẽ có lớn như vậy động năng cùng lực xung kích. Hiện ở đường phố phía dưới trên chậm chậm chạy xe rác nơi nào như là một chiếc phổ thông xe rác, quả thực lại như một chiếc áo giáp xung kích xe bình thường. Phản Côn nghe được dồ rở mệnh lệnh đồng thời cũng lập tức điều khiển nổi lên hắn sau lưng áo giáp ba lô, nương theo cật kẹt máy móc tiếng vang, một con bẹp không người máy bay từ hắn áo giáp trong túi đeo lưng bay ra. Hắn thông qua cánh tay trái trên màn hình cảm ứng màn hình điều khiển không người máy bay phi hành, máy bay không người lái không hề có một tiếng động xẹt qua trên đường phố không, sau đó cấp tốc chuyển tới xe rác mặt sau, kề sát tới nó sàn xe dưới đáy khởi động ít quang phản cồn một bên điều khiển máy bay không người lái một bên ngư âm đưa vào chỉ lệnh nương theo chỉ thị của hắn đưa vào máy bay không người lái trên máy thu hình cũng thả ra vô hình ít quang cấp tốc đem toàn bộ xe rác thùng xe toàn bộ quét hình một lần trọng lượng phân tích xe cộ to lớn nhất tải trọng 14.000 kg hiện tại đã đạt to lớn nhất tải trọng lượng nhìn máy bay không người lái quét hình đi ra các loại số liệu cùng tin tức phản cồn cũng là cấp tốc hiểu rõ này chiếc xe rác tình huống thật hắn nhấn tai nghe quay về tần số truyền tin bên trong mấy người cấp tốc nói rằng cái này xe có vấn đề nó đã đạt đến to lớn nhất tải trọng lượng hơn nữa bên trong tài xế cùng ghế phụ cũng là võ trang đầy đủ nghe được phản cồn báo cáo nạ tạ xạ cùng rô dở cũng là cấp tốc phản ứng lại đáng chết đây là một chiếc sông tới xe Nạ tạ xạ biểu hiện nghiêm túc nói cùng lúc đó rô dở cũng ở tần số truyền tin bên trong nói rằng chúng ta hiện tại phải đi rồi mục tiêu của bọn họ không phải đồn cảnh sát đâm xong sau mấy người bọn họ liền cấp tốc lên đường sau đó hướng về xe rác chạy phương hướng nhanh chóng chạy đi đường phố một bên khác phần cuối xe rác lúc này đã lập tức liền muốn chạy đến một nhà truyền nhiễm tính bệnh tận phòng nghiên cứu cửa phòng nghiên cứu cửa hộ vệ lúc này chính tắm nắng phát giang lốc Khi nghe đến ô tô chạy tới được âm thanh sau hắn cũng là vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một chiếc màu đỏ xe rác chính đang ra tốc hướng về nơi này cổng lớn vào tới. Trên xe tài xế ở đem tốc độ thêm đến cực hạn sau liền cấp tốc kéo dài chôn ngồi lái cửa xe nhảy xuống. Bọn hộ vệ nhìn thấy trầm trọng xe rác xông thẳng mà đến sau cũng là rồn dập tứ tán tránh né. Dựa vào to lớn trọng lượng mang đến động năng, xe rác cũng là trực tiếp ép quá cửa vòng bảo hộ cùng ngăn cản, sau đó ngã lật ở phòng nghiên cứu trong cửa chính một bên sân bãi trên. Ở xe rác xông ra phòng nghiên cứu cổng lớn sau khi mấy chiếc màu vàng xe tải lại từ nơi không xa đường phố trực tiếp vào tới. Bọn họ trực tiếp xuyên qua đã bị và nát vách tường cùng cửa sắt, thẳng tắp tiến vào thí nghiệm bên trong. Đợi được này hai chiếc màu vàng xe tải lớn đứng vững sau khi, chúng nó mặt sau mang theo thùng đựng hàng cổng lớn cũng thuận theo mở ra, từ bên trong đi ra cũng không là cái gì quý giá hàng hóa, mà là võ trang đầy đủ phần tử khủng bố. Bọn họ mang phòng thủ bố mặt nạ, ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến, ở nhảy xuống xe sau liền lập tức giơ lên trong tay súng lục, quét sạch phòng nghiên cứu bên trong sức mạnh thủ vệ. tiếng súng rền rĩ như pháo giống như không ngừng vang lên, nương theo này trôi âm thanh ngã xuống còn có từng cái từng cái tươi sống sinh mệnh. giải quyết bên ngoài này mấy cái thủ vệ nhân viên sau khi, phần tử khủng bố cũng đi đến tòa nhà văn phòng trước, bọn họ dơ lên trong tay thương quay về trên lầu cửa sổ, sau đó phóng ra ra mấy viên có độc khí thể. ầm, ầm, ầm, chuyên trở có độc khí thể bình lắp đạn dược đập nát cửa sổ tiếng, sau đó rơi xuống lâu bên trong bắt đầu phóng thích bên trong màu xanh sẫm độc khí. ở bên ngoài lưu lại mấy người thủ vệ sau khi, đầu lĩnh người kia liền dẫn còn lại phần tử khủng bố đi vào nhà lớn, tìm kiếm nổi lên bọn họ mục tiêu của chuyến này. Liên ở tại bọn hắn đi vào nhà lớn không quá vài giây, một đạo cường tráng bóng người liền từ bên ngoài vọt vào. Cùng cái bóng người này đồng thời tiến vào còn có một viên tròn tròn tấm khiên, cái này tấm khiên hoàn toàn không phù hợp cơ học thường thức, nó ở đập trúng một cái phần tử khủng bố lồng lực sau dĩ nhiên lại quay lại đến cái bóng người này trong tay. Chương 269, bùng thịt người. Cảm Penn America ở trùng sau khi đi vào liền đánh bay một tên phần tử khủng bố, tiếp theo hắn lại đưa tay tiếp được bay trở về tấm khiên, sau đó lại dùng nó chặn ở trước người chặn lại rồi đã phản ứng lại những người phần tử khủng bố phóng tới viên đạn. Tại đây một vòng màn đạn quá khứ sau khi Rô dỡ lại cấp tốc chạy chuyển động, hắn một bên chạy một bên lại quăng ra trong tay tấm khiên, mang đi hai cái phần tử khủng bố. bọn họ ăn mặc áo chống đạn, còn có áo mười hình súng trường. Ngoại trừ đã nằm trên đất mấy người bên ngoài nơi này còn có 7 tên kẻ địch võ trang đầy đủ. Đang giải quyết này vài tên kẻ địch sau khi, Rô dỡ cũng là cấp tốc ở tần số truyền tin bên trong báo cáo kẻ địch tình huống. ở Rô dỡ nói chuyện đồng thời, phản cồn cũng từ không trung cấp tốc hạ xuống, hắn thu hồi cánh nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp đạp hôn mê một cái phần tử khủng bố. Sau đó hắn lại cấp tốc rút ra đường ở súng lục bên hông. ẩm Một tiếng giải quyết trên mái nhà cảnh giới mặt khác cái kia còn chưa kịp phản ứng lại binh lính, hiện tại còn còn lại 5 cái. Xử lý xong hai người này sau khi, phản quần cũng ở tần số truyền tin bên trong nói rằng, hắn tiếng nói vừa ra, phía sau liền đột nhiên bay lên một đạo cái bọc năng lượng màu đỏ mạn lệ bóng người. Đoàn đã điều khiển những này năng lượng màu đỏ chậm rãi rơi xuống đất trên, nhìn thấy hắn sau khi rơi xuống đất đối diện một tên phần tử khủng bố cũng là vội vàng giơ xuống lục lên, sau đó dụng lực kéo phản cò súng hướng về nàng mợ ra họa. Ầm, ầm, ầm. Nương theo mấy tiếng súng vang lên, vốn nên đã đánh tới hoàn đạ trên người viên đạn lại bị trước người của nàng một luồng năng lượng màu đỏ cái bọc, sau đó liền như vậy dừng lại ở giữa không trung. len ken con quang, này mấy viên viên đạn ở mất đi động năng sau liền cũng rất nhanh rơi xuống trên đất. tiếp theo hoàn đạ lại điều khiển lên năng lượng màu đỏ, đem tên kia phần tử khủng bố cái bọc nhấc lên. sam, hoàn đạ vừa nói chuyện một bên vung vẩy hai tay, sau đó dùng năng lượng màu đỏ đem tên này phần tử khủng bố hướng phía sau nàng quăng đi. sam đang nhìn đến tên này lơ lửng giữa trời phần tử khủng bố sau cũng tâm linh thần hội, hắn trực tiếp một cái lao xuống rơi xuống đất, đồng thời cũng đem tên này phần tử khủng bố đạp ngất trên đất hiện tại còn còn lại 4 cái. Lúc này vừa mới cái kia điều tra xe rắc không người máy bay cũng từ bên ngoài bay vào. Nó phía trước phát sinh hào quang màu đỏ, dùng hồng ngoại tuyến quét hình lâu bên trong tồn tại phần tử khủng bố. Cái kia đầu lĩnh ở tầng 3. Phản côn đối với một bên rỗ rở nói rằng, rỗ rở nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó đối với Hoàn đạ nói rằng, Hoàn đạ, lại như luyện tập thời điểm như vậy, một lúc đem ta trực tiếp đưa đến tầng 3 đi. Ok, ở trong đó khí thể làm sao bây giờ? Hoàn đạ nghe được rỗ rở chỉ lệnh sau cũng nói, rỗ rở nghe vậy cũng là trực tiếp nói, đem nó lấy đi là có thể. Sau khi nói xong rộ giở liền vươn mình giẫm đến một chiếc xe nóc xe, ở vạn đã điều khiển ở dưới, nửa người dưới của hắn đang có một luồng năng lượng màu đỏ nâng lên, sau đó trực tiếp đem hắn đưa đến lầu 3. Rộ giở đem kiên tròn đỉnh ở trước người, sau đó vọt thẳng phá tầng 3 pha lê, vươn mình đứng ở bên trong trong hành lang. Lúc này trong hành lang còn che kín màu xanh lục có độc khí thể, hắn cũng không thể hô hấp, chỉ có thể tạm thời nín hơi. Một cái phần tử khủng bố đang nhìn đến rộ giở từ cửa sổ phi sau khi đi vào cũng dùng trong tay súng máy quay về hắn cấp tốc bắn phá. Rộ giở giơ khiên tròn chống đối viên đạn, sau đó đồng thời cấp tốc hướng về tên này phần tử khủng bố di động. Đang đến gần tên này, phần tử khủng bố trước người sau khi rũ giờ trực tiếp một cái quăng xuống trên mặt hắn mặt nạ phòng độc, để hắn liền như vậy trực tiếp bại lộ ở dày đặc có độc khí thể bên dưới. Khắc khắc khắc. Đang hút vào có độc khí thể mấy giây sau, tên này phần tử khủng bố cũng là ho khan hôn mê ở địa. Lúc này phần tử khủng bố chỉ còn dư lại ba tên, còn lại ba người ngoại trừ một cái ở bên ngoài thủ vệ ở ngoài, còn có hai cái lúc này đã thâm nhập đến tận cùng bên trong phòng thí nghiệm, bắt được bọn họ muốn sinh hóa thuốc thử. Cùng lúc đó Hoãn Đã cũng đang thao túng năng lượng màu đỏ, thanh lý trong lầu có độc khí thể, nàng đem những người màu xanh lục khí thể toàn bộ cái bọc ở năng lượng màu đỏ bên trong. Sau đó đưa chúng nó tất cả đều thăng vào đến trên bầu trời, khiến cho bọn họ theo gió phiêu lãng, pha lẫn ra. Trong lầu cả Penn America kiểm tra cũng giết chết lưu thủ. Ở phòng thí nghiệm cửa cái kia phần tử khủng bố, có điều lúc này thâm nhập phòng thí nghiệm hai người kia đã mang theo sinh vật thuốc thử chạy ra ngoài. Bên ngoài trên đường phố còn có thật nhiều bọn họ đồng bọn ở tiếp ứng bọn họ, Nạ Tạ Sa ở những người này từ phòng nghiên cứu bên trong chạy sau khi đi ra cũng cấp tốc đi theo. Nàng vừa cùng những người kia trở ngại nàng người chiến đấu, một bên nhanh chóng hướng về tiền kia nắm giữ sinh hóa thuốc thử phần tử khủng bố đội theo. Nhận ra được bọn họ muốn muốn chạy trốn sau, Rỗ rỡ liền dẫn đoạn đã cùng phản cồn nhanh chóng chuyển đến trên đường phố. Rỗ rỡ để phản cồn đi giúp nạ tạ xạ truy đuổi tên kia nắm giữ sinh hóa thuốc thử phần tử khủng bố. Hắn cùng đoạn đã thì lại đuổi theo cái kia phần tử khủng bố đầu lĩnh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những này phần tử khủng bố đầu lĩnh nên chính là rủm lão. Cái này cũng là bọn họ lần hành động này quan trọng nhất mục tiêu. Rỗ rỡ cùng đoạn đã tùy tùng tên kia đầu lĩnh chạy đến một chỗ tiếng người huyên náo thị trường, bởi vì nơi này người thực sự quá nhiều. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng tạm thời tách ra tại đây cái trong thị trường tìm kiếm. Rỗ rỡ chính đang thị trường bên trong tìm kiếm rủm lão tung tích. Đột nhiên một cái khéo léo trang bị không biết từ nơi nào bay tới, trực tiếp hấp ở tấm khiên của hắn trên. Đích, đích, đích. Nghe cái này trang bị tải lên đến gấp gáp trong thành, Dỗ giờ cũng là lập tức cũng cảm giác được không ổn. Hắn quyết định thật nhanh cấp tốc đưa tay trên thuận hướng về không trung ném đi, ngay ở tấm khiên bay đến không trung trong ngáy mắt, mặt trên bám vào bom cũng phịch một tiếng ầm ầm nổ tung. Ngay ở Dỗ giờ bối đang đập mặt trên nổ tung kỵ sự chú ý thời điểm, người bên cạnh quần bên trong đột nhiên xông tới cái kia phần tử khủng bố đầu lĩnh. Thừa dịp Dỗ Giở không có chú ý, danh tiếng này lĩnh cũng là trực tiếp một cước liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Rộ rở trên đất lăn lộn hai vòng sau khi cũng là cấp tốc đứng lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người chạy không được, rút lão, bỏ tay chịu trói đi. Nghe được hắn chiêu hàng sau khi, danh tiếng này lĩnh cũng là không nói một lời, chỉ là tiếp tục hướng hắn hung vậy năm đấm bắt tới. Coi như danh tiếng này, lĩnh kinh nghiệm như thế nào đi nữa phong phú cũng không thể là rộ rở đối thủ, vì lẽ đó chỉ là đánh sau mấy hiệp, hắn liền bị thả ngã trên mặt đất. Tiếp theo rộ rở liền một cái lấy xuống mặt nạ của hắn chuẩn bị đem hắn bắt, thế nhưng dưới mặt nạ gương mặt đó cũng không phải bọn họ mục tiêu dự chủ nhân vật. Ha ha ha, đây là một niềm vui bất ngờ, đội trưởng Đầu lĩnh lại thấy đến rộ rợ kinh ngạc vẻ mặt sau khi cũng là hài lòng cười nói. "Đúng rồi, để ta thủ lĩnh để ta thế hắn chuyển cáo ngươi một câu nói. Hắn để ta cho ngươi biết, ngươi huynh đệ tốt bất thứ có thể là phi thường muốn ngươi đây." Ha ha ha. Nghe được danh tiếng này, lĩnh lời nói, luôn luôn vững vàng bình tĩnh rộ rợ cũng không khỏi bị phân tán sự chú ý đang lúc này, danh tiếng này lĩnh trực tiếp kéo dài vòng kéo, làm nổ trên người mình cất giấu cao nổ tung dược. Ẩm. Kích liệt ngọn lửa trong nháy mắt từ tên này thủ lĩnh trên người muốn nổ tung lên. Chương 270, lên men. Thế nhưng ngay ở này, đóa pháo hoa nở rộ trong ngay mắt, một luồng năng lượng màu đỏ đưa nó bao bọc lại. Dỗ giờ vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hóa ra là Hoãn Đạt đúng lúc chạy tới, sau đó đem nguồn năng lượng này tạm thời áp chế hạ xuống. Kích liệt ánh lửa ở năng lượng màu đỏ quá mất kịch bản chứng, Hoãn Đạt vì áp chế nguồn sức mạnh này cũng là dùng hết toàn lực. A! Theo một tiếng đáp gọi, Hoãn Đạt vung vẩy hai tay đem này đoàn mảnh chứng ngọn lửa đẩy tới bầu trời. Mảnh chứng ngọn lửa bị cái bọc từ tại chỗ vụt lên từ mặt đất, Hoãn Đạt muốn cho này đoàn ngọn lửa ở thoát cách mặt đất sau trên bầu trời nổ tung, như vậy thì sẽ không thương tổn được bên cạnh của chúng thế nhưng sự tình thường thường không như ý muốn ngay ở nàng đem hết toàn lực áp chế này đoàn ngọn lửa để nó lên không đến một nửa lúc bị năng lượng màu đỏ cái bọc nổ tung năng lượng lại trải qua vài lần lên men mở ra năng lượng màu đỏ vây quanh tùy ý chút xuống chính mình năng lượng cùng bạo bên cạnh cao lầu cũng chịu đến nguồn năng lượng này xung kích sở hữu cửa sổ thủy tinh đều trong nháy mắt vỡ vụn ánh lửa từ bên ngoài lan tràn tiến vào trong tòa nhà mấy tầng tòa nhà văn phòng nhất thời cũng dấy lên đại hỏa a kịch liệt nổ tung để chu vi quần chúng trong nháy mắt thất kinh bọn họ rít gào lên tứ tán trốn rời khỏi nơi này Trên mặt đất đứng rồ rỡ cùng bọn đã bị biến cố bất thình lình này cả kinh ngơ ngác đứng tại chỗ. Đoàn đã hai tay còn duy trì vung vẩy tư thế, nhìn thấy tòa nhà văn phòng trên thảm kịch sau khi, nàng cũng là khó có thể tin tưởng trận to hai mắt, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh trạng vuông như vậy. Sam, nhà lớn phía nam cần phòng cháy trợ giúp. Rồ rỡ ấn xuống thanh nghe, đối với phản cổn vội và nói, hắn cũng biết chuyện lần này phát triển trở thành như bây giờ khẳng định có chút không tốt lắm kết cục, có điều hiện tại việc cấp bách vẫn làm muốn đi cứu người. Chúng ta đến mau chóng tới cứu người. Rồ rỡ quay về đoàn đã nói rằng, sau đó mang theo nàng hướng nhà lớn chạy đi. Hoạn đã lúc này cũng là hồn bay phách lạc theo rộ rỡ, chính mình cũng không biết chính mình trong đầu đang suy nghĩ gì, tâm loạn như ma. Nàng bản ý là muốn cứu người, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình tự động gặp tạo thành kết quả như thế. Hoạn đã theo rộ rỡ mau mau chạy đến bước lên khói đặc nhà lớn bên trong, nhìn thấy nằm trên mặt đất trên rên gì người sau, dại ra Hoạn đã cũng hoàn lại hồn. Nàng đội vàng đệ xuống trong lòng mình phức tạp tư vị cùng với trong đầu hỗn loạn ý nghĩ, sau đó mau mau cùng rộ rỡ bắt đầu đối với nhà lớn bên trong dân chúng bắt đầu rồi cứu viện. Liệu rốt bắc bộ, ạ vẹn chủ sở mới bên trong. Mẹn gì mấy người mới vừa kết thúc căn cứ vào tiến sĩ Bằng Nở tân biện pháp độ công kích thí nghiệm. Kết quả như thế rất thành công, tiến sĩ Bằng Nở ý nghĩ mới tiến một bước tăng nhanh ổn trọng nghiên cứu phát minh tốc độ. Đối với bước đi liên tục khó khăn siêu cấp trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh công tác tới nói, bất kỳ một điểm tiến bộ đều là đáng giá cao hứng cùng chúc mừng đây. Tiến sinh, mới vừa ám kim số 3 loại bình thường sắt thép binh sĩ kiểm tra đã hoàn thành, đây là hắn số liệu báo cáo. Ngay ở Tony cùng Mện Giị mọi người ở đại sảnh uống đồ vật thả lỏng thời điểm, Dạ Vịt đối với Tony báo cáo. Nghe được Dạ Vịt báo cáo, Tony cũng là cầm lấy điện thoại di động của chính mình sau đó đem số liệu báo cáo ảnh toàn ký vung ra trong đại sảnh cùng mấy người đồng thời nhìn. hoa nha, tân số liệu rất tốt nha, xem ra ám kim số 3 ở mọi phương diện đều muốn so với ám kim số 2 mạnh hơn một ít. đi tơ nhìn số liệu báo cáo thở dài nói. tony nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó nói tiếp, chiếu số liệu biểu hiện cường độ đến xem, cái tên này liền xuống tăng cũng có thể gánh vác mấy phát, xem ra cũng là thời điểm có thể tập trung vào sản xuất đại trà. vừa vận giai đoạn hiện tại cũng đã không có cách nào đối với ám kim số 3 vật liệu tiếp tục tiến hành thăng cấp, chúng ta xác thực có thể bắt đầu chế tạo. tiến sĩ bằng nở cầm rượu lên ly nhấp một miếng, sau đó gật gật đầu nói. Vậy kế tiếp chúng ta là có thể vừa hướng ám kim số 3 loại bình thường sắt thép binh sĩ tiến hành sản xuất đại trà, một bên bắt tay nghiên cứu phát minh đặc thù hình sắt thép binh sĩ. Menji nghe mấy người thảo luận cũng nói tiếp. Dựa theo chúng ta trước kế hoạch tốt, đặc thù loại hình hiện tại liền bao quát loại nhẹ, hạng nặng còn có hải quân hình cùng không quân hình cùng với bọn họ này vài loại loại hình lẫn nhau hợp lại hình. Nay vài loại loại hình hiện tại đã đầy đủ bao trùm chúng ta hiện tại nhu cầu, phỏng chừng trong thời gian ngắn đặc thù loại hình phân loại nên cũng sẽ không có đại cải biến. Những vấn đề này thảo luận song song khi bọn họ lại bắt đầu đối với sắt thép binh sĩ đồ trang cùng với càng thêm bé nhỏ vấn đề triển khai thảo luận. Quả nhiên không có người nam nhân nào có thể ngăn cản được Sắt Thép binh sĩ mỹ lực, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh hiền hòa Tiến sĩ bằng nợ giờ khắc này cũng bắt đầu cùng Tony tranh luận nổi lên Sắt Thép binh sĩ phối màu. Hắn cho rằng Tony đề nghị cùng ý rổng man như thế màu đỏ vàng đồ trang thực sự là quá mức đẽ đẽ, nếu như thành top Sắt Thép binh sĩ liền lấy như vậy hình tượng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất định sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Khi nghe đến bằng nợ nhổ nước vào sau, Tony cũng bắt đầu hướng về hắn nghĩa chính ngôn từ truy hỏi nổi lên màu đỏ vàng vì sao lại khiến người ta cười đến rụng răng cái này nghiêm túc vấn đề, lẽ nào hắn ý rổng màn chiến giáp rất buồn cười sao? liên ở tại bọn hắn thảo luận khí thế ngất trời lúc. Dạ Vi Tâm thanh lại ở đại sảnh phát thanh bên trong vang lên. Các tiên sinh, dỗ giờ đội trưởng nhiệm vụ của bọn họ thật giống xuất hiện một chút bất ngờ. Xảy ra điều gì bất ngờ, đem nhiệm vụ tư liệu cùng tương quan đưa tin đều điều xuất ra. Nghe được Dạ Vi Tâm thanh sau, mọi người cũng là dừng lại ồn ào, trong nháy mắt nghiêm túc lên. Dạ Vi nghe được Tony chỉ lệnh sau liền đem liên quan với dỗ giờ tin tức của bọn họ toàn bộ đều điều đi ra. Menzi bọn họ ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy hiện tại tin tức cùng đầu đề toàn bộ đều là liên quan với hạ vẹn trở hành động dẫn đến mấy chục người chết cùng với hơn trăm người bị thương tin tức. Cái tin tức này nhiệt độ phi thường nóng nảy, ngoại trừ các đại tòa soạn báo xuất bản đưa tin bên ngoài, ở các loại mạng xã hội cùng với giao lưu bình đại cũng đã có lượng lớn cư dân mạng ở liên quan với cái tin tức này đẩy đưa xuống diện nhắn lại cùng tranh luận. Rất nhiều người đều đối với như vậy tin tức biểu thị tiếc nuối cùng xin lỗi, sau đó đối với hạ vẹn trở hành động biểu thị khiển trách cùng chất vấn, thậm chí là chửi rủa. Nhìn thấy trên tin tức nội dung cụ thể, cùng với hiện tại mạng lưới lên men lan tràn su thế sau khi, mẹ gì mấy người cũng là lập tức nghiêm túc lên. Bọn họ đều rõ ràng như vậy dư luận phong ba đối với hạ gặp có ra sao ảnh hưởng? Biết rồi, hiện tại tình hình cùng với rổ rỡ bọn họ hành động chi tiết sau khi, Tony cũng là một bên hướng phía ngoài đi tới, vừa hướng mẹn gì mấy người nói rằng: "Tình huống bây giờ có chút gây go, ta đến lập tức đi an bài một hồi, miễn cho sự tình phát triển thoát ly chúng ta không chế. Các người có thể cùng tiến sĩ bằng nợ tiếp tục nghiên cứu, cũng có thể đi trước tiên đi làm chuyện của các người, ta đến đi trước một bước." Sau khi nói xong, hắn liền cầm lấy áo khoác, sau đó đối với Dạ Vịt phân phó nói: "Nếu như rổ rỡ cùng án đã bọn họ trở về nhớ tới đúng lúc thông báo ta." Sau khi nói xong, hắn liền vội bận bịu đi ra cổng lớn. Nhìn tin tức trong TV cùng với vội vội vàng vàng ra ngoài Tony mẹn gì cũng là biết tương tự cố sự lại một lần muốn triển khai. Ra chuyện như vậy đại gia cũng không có tâm sự tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Mẹn gì cũng mang theo tia tơ bọn họ trở lại ngôi sao hình học sáu cánh liên minh. Bọn họ thời khắc quan tâm trên mạng hướng đi, sau đó đem hết toàn lực giúp hạ viện trở áp chế một ít ác ý dân dắt. Chuyện này truyền bá phạm vi quá rộng rãi ảnh hưởng cũng quá lớn, muốn hoàn toàn ở trên internet bao trùm chuyện này hiển nhiên là không hợp lý. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể mức độ lớn nhất hạ thấp chuyện này ảnh hưởng trái chiều. Chương 271, trách nhiệm. Ở vô số đèn pha lát chiếu xuống, Tony rốt cục thoát khỏi những người khó chơi phóng viên, đi xuống tin tức tuyên bố đại, đi đến mặt sau bên trong trong lối đi. Hắn vừa ra ạ vẹn trở căn cứ cổng lớn liền bắt đầu vội vàng người liên lạc sắp xếp trận này buổi họp báo tin tức. Thanh you, thiếu y Roman, hắn nhất định phải lập tức đối với ạ vẹn trở hành động làm ra chính thức đáp lại và giải thích. Không phải vậy chỉ là những người ác ý phỏng đoán cùng với hết sức bôi đen đều có thể lập tức đem bọn họ vùi lấp. Nhìn không có một bóng người bên trong đường nối, Tony cũng nhắm mắt lại dựa vào tường muốn nghỉ ngơi một chút, ứng phó những người tổng cho hắn đào hố cùng với ác ý làm khó dễ phóng viên thực tại để hắn cảm thấy vẻ ngoài không thể tả. Đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau hắn liền lại mở mắt ra, sau đó đi tới cuối lối đi qua đi, hướng về bên trong đường nối nơi thang máy đi đến. Tiếng tĩnh trong hành lang chỉ có Tony tiếng bước chân vang vọng, khi hắn đến gần thang máy bên kia sau khi mới chú ý tới, nguyên lai like dựa vào tường địa phương còn đứng một cái ăn mặc khéo léo trung niên nữ giới. Nhìn thấy Tony lại đây, trung niên nữ giới cũng không có bất kỳ cử động nàng thậm chí không có quay đầu xem Tony một ánh mắt, chỉ là nhìn mặt trước thang máy không nói một lời. Tony tuy rằng cảm thấy kỳ quái thế nhưng cũng không hề nói gì, hắn chỉ khi này người giống như chính mình là đang đợi thang máy. Hai người bọn họ liền như vậy đứng chờ đợi trước mặt thang máy đến, trống rỗng trong hành lang chỉ có tiếng hít thở đang chậm chậm văng vọng. Một lát sau, Tony rốt cục nhận ra được một tia không đúng, hắn mới vừa tới thời điểm không có chú ý tới, nguyên lai bộ này thang máy căn bản không có bị ấn xuống nút bấm. Hắn mới vừa có chút để ngoại, vì lẽ đó sẽ không có chú ý nút bấm nơi nào, chỉ là đứng ở chỗ này chờ nổi lên thang máy. Thế nhưng hiện tại phục hồi tinh thần lại sau khi hắn cũng nhất thời cảnh giác lên. Tony chậm rãi nghiêng người sang, hắn mặt hướng trung niên nữ giới, sau đó duỗi ra một cái tay hướng trước mặt nút thang máy đợi tới. Lạch cạch. Nguyên bản phi thường nhẹ nhàng nút thang máy nhấn thanh tại đây trống rỗng trong hành lang cũng giống như bị phóng to bình thường. Tony ấn xuống thang máy nút bấm, sau đó đối với bên người trung niên nữ giới hỏi, "Ngươi là muốn lên lâu sao?" Nghe được hắn vấn đề, trung niên nữ giới cũng rốt cục không còn trầm mặc. Sắc mặt nàng có chút băng lạnh quay đầu nhìn Tony mặt, sau đó nhẹ giọng nói rằng, "Ta không lên lâu, ta chỉ là ở lại ta nên ở địa phương." Sau khi nói xong nàng liền cúi đầu sau đó đem tay phải của chính mình phóng tới tay của chính mình để trong túi đào lên, nhìn thấy nàng cái này nguy hiểm động tác sau, Tony cũng là vội vàng đưa tay ra nắm cánh tay của nàng. OK. Hắc, không muốn làm một ít việc nốc, ở bị nắm tay lại cánh tay sau, trung niên nữ nhân cũng phát lực muốn tránh thoát, thế nhưng Tony thấy thế cũng đồng dạng ra tăng khí lực, đem tay phải của nàng vững vàng kiềm chế trụ. đang xác định chính mình không cách nào tránh thoát sau khi, trung niên nữ giới cũng đình chỉ dãi dùa, đồng thời Tony cũng thông qua túi sách của nàng biên giới nhìn thấy trong bao cũng không có nguy hiểm gì đồ vật. Xin lỗi, đây là nghề nghiệp của ta bệnh. Tony vừa nói một bên chậm rãi bung ra nắm trung niên nữ giới cánh tay tay. Ngay ở Tony đem lòng tay ra đồng thời, trung niên nữ giới cũng mặt lạnh nhìn hắn, sau đó trầm giọng giới thiệu chính mình. Ta ở quốc vụ viện công tác, nhân lực tài nguyên bộ ngành. Nghe được trung niên nữ giới lời nói, Tony cũng có chút lúng túng cười cợt, sau đó gật gật đầu. Tiếp theo trung niên nữ giới cũng nói tiếp, ta biết công việc này rất kẻ nhạn, thế nhưng dựa vào công việc này ta có thể nuôi sống con trai của ta. Ta phi thường tiêu ngạo có thể có con trai như vậy. Đang nói lời này đồng thời, trung niên nữ giới trên mặt cũng rốt cục không còn là mặt không hề cảm xúc. Khi nàng nói tới con trai của nàng lúc khoe miệng gặp không tự chủ được có mỉm cười, có điều cùng lúc đó hốc mắt của nàng cũng bắt đầu trở nên đường hồng, khoe miệng mỉm cười cũng lóe lên một cái rồi biến mất biến thành níu răng nghiến lợi. Tên của hắn gọi là Chandler, Spencer là một cái phi thường ưu tú người trẻ tuổi. Thế nhưng ngươi hại chết hắn, ngay ở gõn nĩa. Trung niên nữ giới vừa nói một bên đem trong bao lấy ra bức ảnh mạnh mẽ vô vào Tony ngực. Tony nghe được trung niên nữ giới lời nói cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn đương nhiên biết gõn nĩa, chính là bị ủn trồng liền với sơn mạch bay lên bầu trời tỏa kia chấn nhỏ tên hay là đối với ngươi mà nói này không đáng kể chút nào sự tình. Vĩ đại Tony Stark, trung niên nữ giới trong mắt tẩn giấu đi thống khổ cùng phẫn nộ, nàng nhìn Tony tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi là đang vì chúng ta mà chiến sao? Không, ngươi chỉ là đang vì ngươi chính mình mà chiến. Ngươi là một tên yêu tù ạ vẫn chờ. Stark, ngươi đến nói cho ta, ai có thể vì con trai của ta báo thù? Hắn là của ta toàn bộ, thế nhưng hắn hiện tại chết rồi, đều là bởi vì ngươi sai. Ngươi cũng không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là một cái bùa tuyệt cờ. Tuy rằng ngươi luôn miệng nói chính là bảo vệ chúng ta mà chiến đấu. Thế nhưng ngươi căn bản không biết có bao nhiêu xem con trai của ta như thế người. Sau khi nói xong trung niên nữ giới liền xoay người rời đi, nàng đem con trai của chính mình bức ảnh lại giả bộ trở về tay cầm trong túi, động tác mềm nhẹ lại như cái kia không phải một tấm hình mà là một cái em bé bình thường. Tuy rằng trung niên nữ giới đã đi xa, thang máy cũng đã mở ra, thế nhưng Tony vẫn như cũ ngơ ngác mà đứng ở trên hành lang. Trung niên nữ giới đột nhiên xuất hiện cùng với nàng lời nói này hoàn toàn không ở Tony nằm trong dự liệu. Hắn lùi về phía sau mấy bước tựa ở hành lang trên vách tường, sau đó ánh mắt trống rỗng phát ra lặng. Đang nghe xong trung niên nữ rồi mấy câu nói sau khi, Tony trong lòng cũng là ngũ vị tạp trận, phức tạp tới cực điểm. Hắn không nghĩ muốn đả thương hại quá bất luận người nào, ngược lại hắn cho tới bây giờ làm tất cả nỗ lực đều là bảo vệ. Bảo vệ hắn yêu người, bảo vệ sở hữu vô tội dân chúng cùng với bảo vệ nền viên yếu đối hành tinh. Hắn lúc trước đối với ủn trồng ý tưởng cũng là vì càng dễ bảo vệ trái đất chống lại ngoại tinh xâm lược. Tuy rằng cuối cùng mất khống chế tạo thành kết quả hắn cũng không muốn nhìn thấy, thế nhưng hắn cũng tương tự không cách nào trốn tránh tất cả những thứ này trách nhiệm. Lạ như vừa mới cái kia trung niên người phụ nữ nói như thế, hắn căn bản không biết có bao nhiêu xem con trai của nàng như thế người. Tùng trông dẫn đến thai nạn là hắn muốn nhất định phải gánh vụ trách nhiệm, lại như trên gương mặt một đường vết sẹo như thế, mặc dù sẽ khép lại, thế nhưng vĩnh viễn không cách nào lơ là cùng quên. Tony liền như vậy túi đầu tựa ở bên tường, sau đó lại theo tường vô lực ngồi vào trên đất. Tuy rằng thang máy đã đến rồi lại đi, nhưng hắn giờ khắc này lại chỉ muốn liền như vậy ngồi.